Chương 01, Lê Thương, Đường Kim Thời kỳ, nếu như không cảm ứng được tín ngưỡng chi lực, cũng vô pháp đi lên đường thành thần, thậm chí vô pháp luyện võ, cái kia muốn tìm công việc tốt đều khó khăn. Con đường võ đạo ta không nói, đây là đại chúng đường. Bài học hôm nay lộ trình là như thế nào đi lên đường thành thần. Ánh đèn sáng tỏ trong phòng học, uy nghiêm bên trong niên sư phụ trên bục giảng túi xuống nhìn phía dưới học sinh. Hàng cuối cùng chỗ ngồi bên trên, Lê Thương vừa dùng tự thân tinh khí thần ở trong người xây dựng bát quái trợ đồ, một bên tâm phân nhị dụng, mắt nhìn không chấp lão sư trên bục giảng. Hắn hiện tại là một tên 18 tuổi học sinh trung học đệ nhị cấp. Đúng vậy, học sinh trung học đệ nhị cấp, sắp tốt nghiệp, văn hóa khoa đã đã thi xong, ngày mai sẽ phải tiến hành võ đạo hoặc là thần tính các phương diện của thi. Hiện tại, bọn họ đang nghe trường học mời tới thần linh giảng viên giảng bài, tất cả mọi người nghe được rất nghiêm túc. Dù sao, cao trung cũng không có thần linh giáo sư, cơ hội này phi thường khó có được. Lê Thương Xuyên Việt đến thế giới này đã thời gian 2 năm, vừa mới đến cái thế giới này thời điểm, hắn làm một bức. Hắn vốn cảm thấy được, thế giới này có siêu phàm lực lượng, có thể tu luyện võ đạo, hắn đã rất hưng phấn cái nào nam nhi không hướng tới lực lượng cường đại? Kết quả, khá lắm, thế giới này không chỉ có võ đạo, còn có đường thành thần, trực tiếp dạy người làm sao thành thần. Thế giới này cũng gọi là địa cầu, nhưng nơi đây tất cả cùng lê thương xuyên việt trước chính là cái kia địa cầu hoàn toàn không giống nhau. Lê thương tra duyệt lịch sử mới biết, tại đại khái một ngàn năm trước, viên tinh cầu này bên trên đột nhiên xuất hiện không gian liệt vùng, thế giới khác thần linh xâm lớn, thu gặt tín ngưỡng. Trên viên tinh cầu này nhân loại liệu mạng phản kháng nhiều lần suýt nữa hoàn toàn bị thế giới khác thần linh thống trị. Những cái kia thế giới khác thần linh khoa học kỹ thuật vũ khí giết không chết, giống như là khái niệm tầng diện sinh mệnh, phàm tục lực lượng thậm chí rất khó thương tổn được bọn hắn. Thang đến viên tinh cầu này, bên trên xuất hiện bản thổ vị thứ nhất thần linh. Từ khi đó lên, mọi người mới biết, chỉ có thần linh mới có thể đối kháng hoặc là đánh chết thần linh. Cũng là từ khi đó lên, những người của thế giới này bỏ xuống khoa học kỹ thuật, bắt đầu nhấc lên tạo thần vận động, các loại các dạng thần linh giống như mọc lên như nấm nô ra. Như hương hòa thần, hạ thần, sơn thần các loại. Thậm chí một ít ly kỳ cổ quái thần linh đều xuất hiện. Rất nhiều thần linh kỳ thực cũng không có sức chiến đấu gì tại chiến đấu lực phương diện, liền võ vương đều đánh không lại. nhưng võ vương nhưng ngay cả yếu nhất thần linh đều giết không chết, có thể đánh bại cũng không có ích lợi gì. hơn nữa, một tôn thần linh lực ảnh hưởng vượt qua xa võ vương. bởi vì thần linh là một cái khác thời không sinh vật, phàm tục lực lượng giết không chết. bởi vì thần linh có thể tỏa chấn một phương, có thể xua đuổi tà ma, càng có thể cho không có cảm giác an toàn nhân loại mang đến tâm linh kỳ thác. chỉ cần là có thần linh chấn giữ địa phương, tà ma đều là tránh xa xa. năm sau hôm nay. Người của thế giới này đã sớm đem thế giới khác thần linh đuổi ra ngoài, thậm chí bắt đầu phản xâm lấn thế giới khác. Mà chuyện thần kỳ cũng là từ phản xâm lấn thế giới khác bắt đầu. Nhân loại của thế giới này phát hiện, khi triệt để công chiếm một cái thế giới khác sau đó, địa cầu liền sẽ đem cái kia thế giới khác thôn vệ. Sau đó địa cầu liền sẽ biến lớn. Đến rồi bây giờ, địa cầu đường kính đã đạt đến khoa trương hơn một triệu cây số. Mà cái thế giới này địa cầu bên trên nhân loại, tổng nhân khẩu đã vượt qua trăm tỷ. Đây còn là bởi vì một ít thần linh tín đồ đều được thu vào thần quốc bên trong, bằng không nhân khẩu sẽ chỉ càng nhiều mà nhân khẩu nhiều, có hy vọng thành thần nhân cũng nhiều hơn. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, hôm nay địa cầu bên trên các loại thần linh thêm lên, không có một vạn cũng có 8.000 ngàn. Tới cùng chính tại đi đường thành thần người, càng là thiên thiên vạn vạn. Bất quá mặc dù như thế, thế giới khác xâm lấn, cũng chưa từng đoạn tuyệt qua. Bởi vì thế giới này người mượn cớ tại là nhiều lắm, đơn giản là chư thiên thần linh thu gặt tín ngưỡng trung cực bảo địa. Vì chống cự liên tục không ngừng xâm lấn thế giới khác thần linh, toàn cầu các nước đều đem tu thần pháp tăng thêm vào giáo dục bắt buộc bên trong. Tỷ như 9 năm giáo dục bắt buộc bên trong chứ bắt buộc lớp văn hóa ở ngoài còn dạy người như thế nào thành thần. bất quá muốn thành thần, khó khăn cỡ nào, hơn trăm triệu trong đám người đều khó khăn có một hai có hy vọng thành thần, có thể đi lên đường thành thần, lại không nhất định có thể thành thần. bất quá tra khắp cái thế giới này văn hóa lịch sử sau đó, lê thương phát hiện một kiện chuyện rất thú vị. thế giới này, mặc dù có thái cực lưỡng nghi tứ tượng bắt quái các loại huyền học văn hóa, cũng không có vô cực cái khái niệm này. thế là lê thương liền lợi dụng trí nhớ kiếp trước bên trong vô cực cái khái niệm này, nỗ lực đem bắt quái trận đồ ngược lại đi ra trước nay chưa có đường thành thần bất quá mặc dù nhưng đã xác định chính mình đường thành thần nhưng hắn vẫn muốn cùng cái khác đường thành thần so với một lần cho nên một lớp này hắn nghe được rất nghiêm túc phòng học hàng cuối cùng lê thương một vừa nghe trên bục giảng uy nghiêm láo sư giảng bài vừa tiếp tục ở trong người xây dựng bắt quái trận đồ cái này bắt quái trận đồ chính là hắn trong hai năm qua thôi diễn ra đường thành thần điểm ban đầu hiện tại đã sắp muốn xây dựng thành công bục giảng bên trên uy nghiêm bên trong niên sư phụ nói ra trước mắt đã nghiên cứu triệt để đồng thời viết thành sách giáo khoa đường thành thần tổng cộng có 9 cái điều thứ nhất chính là chúng ta địa cầu vị thứ nhất thần linh Võ thần, đây là cường đại nhất đường thành thần, đồng thời cũng là gian nan nhất một con đường thành thần. Võ thần thành thần phương thức, liền là thông qua võ đạo tu luyện, đi đến mức tận cùng, cuối cùng lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, nương tụ đại đạo, lấy đại đạo mạnh mẽ khai thiên tích địa, kiến tạo thần quốc. Bất quá điểm ấy mọi người đều biết, liền không nói rõ, con đường này là gian nan nhất, bởi vì rất nhiều người liền võ vương đều khó đạt được, càng chưa nói vượt qua võ vương. Điều thứ hai, chính là hương hỏa thần, thành thần phương thức, chính là cho chính mình kiến tạo một tòa thần miếu, để cho người tế bái. nay đường thành thần nhất định phải điều kiện, chính là nhân khẩu cơ sở còn có danh vọng cơ sở, chỉ có người có nhất định danh vọng, mọi người mới có thể nguyện ý tế bái người, mới có thể do tâm ủng hộ ngươi thành thần. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể hấp thu lực hương hỏa, rất nhiều người thường thường hao tài tốn của, cuối cùng không thu hoạch được gì. Điều thứ ba, liên là thuần túy tín ngưỡng nguyện lực thần linh. Tất cả mọi người biết, phàm là thần linh đều có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, nhưng trái lại, một chút dị bẩm thiên phú người có thể trực tiếp nhìn thấy hoặc là cảm ứng được tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng nguyện lực thần thành thần phương thức, đồng dạng cũng cần nhân khẩu cơ sở, nhưng này đường thành thần thích hợp hơn ở thế giới khác giới thành thần, bởi vì chúng ta người địa cầu loại đối với cái gọi là thần linh, quá quen thuộc, rất khó phát ra từ nội tâm đi tín ngưỡng người khác. Nói đến đây, lão sư chính mình đều nở nụ cười. Trong phòng học cũng vang lên một hồi tiếng cười khẽ. Hoàn toàn chính xác, người địa cầu cũng không phải là thế giới khác những cái kia ngu muội chủng tộc. Làm vị thứ nhất thần linh xuất hiện sau đó, vì trưởng cứu nhân loại, võ thần trực tiếp cống hiến chính mình, đem chính mình phóng tới tất cả địa cầu khoa học gia kính lúp bên dưới, để cho các khoa học gia đối với cái gọi là thần linh nhiều lần nghiên cứu. Nghiên cứu có hay không phòng chế có khả năng Phía sau xuất hiện rất nhiều thần linh bên trong, cũng có một bộ phận đem chính mình thành thần phương thức, cùng thần cách hoặc là thần ấn các loại ngưng tụ phương thức, đều viết thành bí pháp tới bán. Thế cho nên, người địa cầu đối với cái gọi là thần linh đã hiểu rõ. Mặc dù đối với thần linh như trước kính nể, như trước kiên kỵ, hoặc là sùng bái, nhưng muốn để cho một người địa cầu phát ra từ nội tâm tín ngưỡng người khác, thật vô cùng khó. Đương nhiên, người của thế giới này miệng số đếm thực sự quá lớn, luôn có như vậy một số người não mạch đóng cùng người khác không giống nhau. Cũng là vì vậy, rất nhiều thần linh ở địa cầu bản thổ, cũng là có một ít tín đồ mặc dù cường tín đồ rất ít. Bục giảng bên trên, uy nghiêm lão sư tiếp tục nói ra, tín ngưỡng nguyện lực thần cũng rất mạnh lớn, thế nhưng tín ngưỡng nguyện lực thần có một cái khuyết điểm, vậy chính là bệ bội nhiều việc, cần muốn chiếu cố tín đồ của chính mình, dành cho tín đồ trả lời, nếu không lúc triển lộ thần tích, giúp người thực hiện nguyện vọng các loại. Hơn nữa tín ngưỡng nguyện lực thần hấp thu nguyện lực bên trong, thường thường xen lẫn thất tình dục dục, không cẩn thận liền sẽ tâm trí và vẹo, trở thành điên thần. Điên thần là chúng ta trọng điểm đả kích đối tượng, bởi vì điên thần lực phá hoại, so thế giới khác thần linh còn lớn hơn, tất cả không phải là hán tín đồ đều sẽ bị hắn trở thành dị đoan, cho nên tuyển đi chọn tín ngưỡng nguyện lực thần đường thành thần bạn học nhớ lấy giữ chặt bản tâm nhớ kỹ chính mình căn là nhân loại, cái này là căn bản, không nên bị thất tình lục dục trùng khoa lý trí. Lão sư trên bục giảng có chút dừng lại, nói, điều thứ tư đường thành thần là hà thần, này đường thành thần hung hiểm vô cùng, yêu cầu đem chính mình hiến tế tại một con sông hoặc là hồ nước các loại hơn một nghìn năm tới chân chính đi thông này đường thành thần chỉ có không đến mười vị, rất nhiều người đều đem chính mình cho chết chìm, muốn đi này đường thành thần bạn học nhớ lấy nhất định muốn đối với nước có cường đại lực tương tác. Đây là điều kiện tiên quyết. Điều thứ 5 đường thành thần là sơn thần. Lão sư trên bục giảng mỉm cười, nói, "Lão sư ta chính là sơn thần, Cố Vượng Sơn thần, Hán Hải thành phố Thần đồ Đại học nội bộ Cố Phượng Sơn, liền là địa bàn bản của ta, mặc dù núi nhỏ một chút, nhưng đó cũng là sơn thần." Các học sinh nếu như kiểm tra bên trên Hán Hải thành phố Thần đồ Đại học, có thể nhiều đi vòng vòng, có cơ hội tự mình quan sát thần của ta ấn. Trong phòng học, không ít người đều ánh mắt sáng lên. Tự mình quan sát thần ấn, đây chính là đại cơ duyên. Sơn thần là thần linh bên trong số lượng nhiều nhất cũng là tương đối mà nói dễ dàng nhất một con đường thành thần. đương nhiên, cái này dễ dàng cũng là tương đối. muốn đi lên sơn thần đường thành thần, nhất định muốn học được đo vẽ bản đồ sơn xuyên địa thế, có thể thăm dò thậm chí là thao túng phong thủy. làm ngươi có thể đem một ngọn núi phong thủy khí vận các loại cô động thành một viên thần ấn, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã thành sơn thần. không ít bạn học nghe vậy đều cầm bảng ghi chép lên hạ xuống. lê thương ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu. hắn đường thành thần, trong hai năm qua hắn đã đại khái minh xác, sẽ không lại sửa. hắn rất tự biết mình trở lên bất luận cái gì một con đường thành thần, chính mình cũng không cách nào đi. Hắn chỉ có thể mượn trí nhớ kiếp trước bên trong vô cực khái niệm, căn cứ từ mấy thôi diễn, đi lên một con rất có thể là từ trước tới nay yếu nhất đường thành thần. Ở cái thế giới này, chỉ có một mình hắn biết vô cực cái khái niệm này, cái này là ưu thế của hắn. Có thể thành công hay không không biết, nhưng lý luận bên trên cần phải là có thể thành công. Hắn đã chính lại đi, chỉ cần trong cơ thể bắt quái trận đồ xây dựng hoàn tất, liền có thể bắt đầu ngược lại. Cố Vượng Sơn thần lão sư tiếp tục nói, bây giờ địa cầu càng ngày càng lớn có thể để cho lựa chọn núi càng ngày càng nhiều, nhưng ngọn núi càng lớn, cô động thần ấn thì càng khó, cho nên các học sinh muốn làm theo khả năng. Điều thứ 6 đường thành thần là sinh dục chi thần. Sinh dục chi thần, danh như ý nghĩa, lấy sinh dục đi lên đường thành thần, chỉ có nữ tính mới có thể đi đường thành thần. Địa cầu chúng ta bên trên bây giờ vượt qua trăm tỷ nhân khẩu, đều là bởi vì đi sinh dục chi thần này, đường thành thần người đang làm cống hiến. Muốn đi lên này đường thành thần, một nữ tính, ít nhất phải sinh dục 9981 đứa bé, sau đó mới có thể lĩnh ngộ được sinh dục phát tắc. Rất nhiều người nghe đến đó cũng không nhịn được nhìn về phía trong lớp bạn học gái, Liên Liên Lê Thương cũng nhìn thoáng qua những cái kia tiểu tích tích nữ sinh. Ngồi tại hàng đầu nhân xương sắt thép thẳng nữ ngực phảng mội từ triệu anh gặp không thiếu nam bạn học đều ở đây nhìn nàng, lập tức nàng vung lên đôi bàn tay trắng như phấn, hung hăng trợn mắt nhìn những nam sinh kia liếc mắt, nhìn cái gì vậy? Muốn ăn đòn. Tất cả mọi người vội vàng nghiêng đầu qua chỗ khác, không dám chọc. Liên Liên Lê Thương cũng vội vàng thu hồi ánh mắt, cái kia triệu anh hắn coi như là khác sâu ấn tượng. Cô gái khác sinh bình thường trò chuyện sự tình, đều là học tập hoặc là quần áo đẹp các loại nhưng cái này triệu anh cả ngày nghiên cứu đều là ngược vỡ tảng đá lớn, khổ luyện thiết bố sam, hoặc là trưởng vô giáo học lâu. hơn nữa đầu góc thẳng thán, phòng học môn không biết bị nàng trẻ hỏng bao nhiêu lần. bất quá bạn học trong lớp nhóm sở dĩ nhìn nàng là bởi vì nàng đã từng tuyên bố chính mình muốn đem thân thể tu luyện được cường đại lên, sau đó đi sinh dục chi thần đường thành thần. cố vượng sơn thần lão sư mỉm cười nói có can đảm đi lên này đường thành thần nữ tính, ta là phi thường kính nghệ, nhưng ta cũng không đề nghị nữ tính các học sinh đi lên này đường thành thần. vì sao? triệu anh lúc này nâng tay hỏi bởi vì trừ hao tổn tốn thời gian thật dài bên ngoài, này đường thành thần còn cần một cái điều kiện tiên quyết, chính là võ đạo cơ sở. Cố Vượng Sơn thần lão sư nói, ngươi nhất định muốn có đầy đủ cường đại thân thể điều kiện, mới có thể đi vào đi lần lựa sinh dục, nhưng rất nhiều người, thường thường sinh dục hơn 20 đứa bé, sẽ không có thể nghi ngờ bên trên, còn rơi xuống khó có thể chữa khỏi bệnh căn. Triệu Anh nghe vậy, đầu tiên là như có điều suy nghĩ, sau đó thần sắc kiên định lên. Cố Vượng Sơn thần lão sư tiếp tục nói, điều thứ bảy đường thành thần, là trong truyền thuyết thần thoại thủ địa thần. Muốn đi lên này đường thành thần, cũng có một cái điều kiện tiên quyết, vậy chính là đối với đại địa có cường đại lực tương tác, nếu như ngươi may mắn thức tỉnh rồi khống chế bùn đất hoặc là độn phương diện năng lực, cái kia chúc mừng ngươi, ngươi chỉ nửa bước đã bước lên này đường thành thần. mà thổ địa thần thành thần phương thức chính là vòng ra một mảnh địa bàn, đem mảnh này địa bản khí vận gió em dịu nước cô động thành thần lớn, cái này cùng sơn thần không sai biệt lắm, nhưng thổ địa thần cùng sơn thần năng lực khác biệt rất lớn, sơn thần chiến lực cường đại, mà thổ địa thần đồng dạng không có có bao nhiêu chiến lực. điều thứ 8 đường thành thần là tại thần, muốn đi lên này đường thành thần. Yêu cầu đối với tiền tài có một loại phát ra từ nội tâm yêu thích, nhưng ngàn vạn lần nhớ, đây không phải là bài kim, càng không phải là thủ tài nô lệ. Thành thần phương thức chính là lĩnh ngộ tiền tài tương quan pháp tắc, có thể thông qua kinh thương kiếm tiền chờ tới lĩnh ngộ tiền tài lưu động quy luật cùng tồn tại ý nghĩa. Tài thần có thể khiến người ta phát tài, nhưng cũng không thể vô căn cứ sáng tạo tài phú. Cố Vượng Sơn Thần Lão sư có chút dừng lại, thần sắc nghiêm túc lên. Điều thứ chín đường thành thần là giết chóc chi thần. Tất cả mọi người thần sắc nghiêm lại. Giết chóc chi thần lấy giết chứng đạo thế giới khác đối với địa cầu chúng ta xâm lấn chưa bao giờ dừng lại thế giới khác thần linh thân thuộc chủng tộc cùng tín đồ vô số địa cầu chúng ta người chỉ có thể lấy giết chóc ngăn giết chóc giết một người là tội giết vạn người là vua giết được một triệu người liền vì sát thần có hy vọng lĩnh ngộ ra pháp tắc giết chóc nhưng cũng chỉ là có hy vọng cố vượng sơn thần lão sư thần sắc nghiêm túc nói trước mắt mới chỉ địa cầu chúng ta trong nhân loại tổng cộng ra khỏi chín đại sát lục chi thần thế nhưng ta không đề nghị các học sinh đi này đường thành thần bởi vì này đường thành thần cũng phi thường dễ dàng chế tạo ra điên thần rất nhiều người đang thất thần đường trên đường, mê thất tại giết chóc trong khoái cảm, mất lý trí, tàn sát thân nhân chiến hữu. đối với thiên thần, chúng ta đều là trọng điểm đả kích. ai nếu dám trên địa cầu gây nên giết chóc, toàn cầu thần linh cộng thảo chi. cố vượng sơn thần lão sư thần sắc lần nữa buông lỏng, mỉm cười nói, trở lên chính là viết lên trong sách giáo khoa chín đại thần đường. đương nhiên, đường thành thần xa xa không chỉ cái này chín cái, còn có táo thần, môn thần, trạch thần, phong thần, thủy thần các loại. ngoài ra, bộ phận cường đại thần linh còn có chính mình trúc thần, cho dù là trúc thần, cũng là có thể trường sinh cũng có hy vọng mở chính mình thần quốc, muốn đi đâu cái đường thành thần, đại gia tự quyết định, chỉ cần có thể đi lên đường thành thần, là có thể sáng tạo một cái đại tập đoàn, dù là cuối cùng không thể thành thần, cũng có thể thu được đại lượng tài phú, chỉ cần có thể đi lên đường thành thần, hán hải thành phố thần đồ đại học đem đặc biệt trúng tuyển, bất qua các học sinh lối ra cũng không phải chỉ có đường thành thần, con đường võ đạo đồng dạng tiền đồ vô hạn, hán hải thành phố thần đồ đại học cũng là có đại lượng võ đạo lão sư, hoan các học sinh ghi danh hán hải thành phố thần đồ đại học, lúc này bên dưới khóa thời gian đến rồi, cố vượng sơn thần lão sư nói. Hy vọng tại Hán Hải thành phố thần đồ đại học có thể lần nữa cùng đại gia gặp mặt. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp hư không tiêu thất. Đối với cái này, tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc, biết đây chỉ là Cố Vượng Sơn thần một đạo thần niệm phân thân mà thôi. Sự thực bên trên hôm nay Cố Vượng Sơn thần phân ra rất nhiều phân thân, tới cho rẽ giải cao trung sở hữu tốt nghiệp ban giảng bài. Khi Cố Vượng Sơn thần phân thân ly khai, bên trong phòng học lập tức ồn ào náo động lên. Hán Hải thành phố thần đồ đại học a, có người nói bên trong đường thành thần người rất nhiều đây. Đáng tiếc, yêu cầu quá cao. Năm ngoái hắn hải thành phố thần đồ đại học phân số chúng tuyển tuyển là 680 phần, không biết năm nay là bao nhiêu. Tất cả mọi người nghị luận ở Mỹ, giắt tay nhau ly khai phòng học. Lê Thương cũng không có vội vã đứng dậy, ngược lại tinh tâm xuống, hết sức chuyên chú xây dựng bắt quái trận đồ. Bởi vì trong cơ thể hắn bắt quái trận đồ sắp hoàn thành. Chương không hai, chính mình thôi diễn đường thành thần. Không biết qua bao lâu, làm bên ngoài sắp trời đều triệt để đèn xuống lúc. Vù vù. Lê Thương mơ hồ trong đó nghe được một hồi kêu run. Lập tức trong lòng hắn một vui, bắt quái trận đồ cuối cùng thành công. Tiếp hạ xuống chính là đem bắt quái trận đồ ngược lại thành tứ tượng trận đồ, hy vọng ta thôi diễn là chính xác." Đồng đó, "Lê Thương ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lúc này một cái thật cao gầy keo nam sinh đi vào phòng học, vừa mới mở ra đèn liền thấy Lê Thương, lập tức lại càng hoảng sợ, đèn cũng không bật, sợ đến ta còn tưởng rằng là ta ma. "Ngươi đang làm gì?" Cái này cao gầy nam sinh tên là Cao Minh, là Lê Thương xuyên Việt đến thế giới này sau đó, quan hệ hơi tốt một người trong. "Đời trước chỉ là một cái bệnh tự kỷ người bệnh, hầu như không có bằng hữu gì." Hai năm trước nào đó ngày đột nhiên nghĩ không thông đi Hà Thần Đường Thành Thần đem chính mình cho chết chìm, bị Lê Thương xuyên về tới. Lê Thương áp bên dưới tâm tình kích động, mỉm cười nói, đang suy nghĩ cuộc thi ngày mai. Cuộc thi ngày mai sao? Cao Minh phiền muốn nói, văn hóa khoa ta ngược lại là có điểm nắm chặt, nhưng ta một không có võ đạo thiên phú, hai không có đầy đủ tiền mua núi đi Đường Thành Thần, cũng không biết ta có hay không thần tính. Cuộc thi ngày mai chỉ có thể nhìn mệnh, tốt số liền với bay mút trời, số mệnh không tốt liền ngoan ngoãn ghi danh một cái bình thường đại học. Sau khi tốt nghiệp tìm một công việc văn phòng, hắn trên một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Vừa lấy ra điện thoại di động, một bên hỏi: "Lê Thương ngươi thật giống như cũng không phải võ giả Cuộc thi ngày mai chẳng lẽ có cái gì nắm chặt?" Thi vào trường cao đẳng văn hóa khoa đã thi xong, cuộc thi ngày mai nội dung chính là lực lượng, lực công kích, thể chất, còn có thần tính kiểm tra đo lường. Lê Thương cũng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã hơn 8 giờ tối rồi. Thế giới này, 1000 năm trước khoa học kỹ thuật liền đã đại khái là Lê Thương xuyên việt trước địa cầu trình độ, nhưng 1000 năm sau hôm nay vẫn là như cũ, một mực tại sống nhờ thành tích trong quá khứ bởi vì hầu như tất cả mọi người đang đeo đuổi đường thành thần, mà khoa học kỹ thuật vũ khí lại giết không chết thần linh, vì vậy chân chính nghiên cứu khoa học kỹ thuật người đã ít vô cùng, nào có cái gì nắm chặt. Lê Thương thuận miệng đáp nói, thể chất, lực lượng cùng lực công kích còn có thể thông qua võ đạo tu luyện để để thăng, nhưng Lê Thương cùng Cao Minh giống nhau, không có gì võ đạo thiên phú, hắn chỉ là nghiên cứu võ đạo bên trong tinh khí thần thao túng phương pháp, sẽ dùng đã hơn một năm thời gian. Về phần thần tính, nếu như không phải đã đi lên đường thành thần đường thành thần người, vậy cũng chỉ có thể xem mệnh, luôn có như vậy một bộ phận người. Trời sinh mang có thần tính, rất thích hợp đi đường thành thần. Đương nhiên người như thế ít vô cùng. Dựa vào dựa vào, còn bà đó. Bỗng nhiên trước mặt Cao Minh bật lên, nhìn chăm chằm màn hình điện thoại di động, Lương Khôn đi lên đường thành thần, tên kia vậy mà thật thành công. Lương Khôn đi lên đường thành thần rồi. Lê Thương cũng là lấy làm kinh hãi, bọn họ là tám ban, mà Lương Khôn là lớp hai. Có người nói Lương Khôn khi còn bé đã bị kiểm tra đo lường ra có thần tính, nội tính kinh người, một mực tại đi thần tu, nhưng thẳng đến cao trung như trước không thành công. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy Lương Khôn có thể phải biến mắt khôn. Khó nói hắn thật ở cao khảo sắp kết thúc trước, đột nhiên thành công. Đối với web xã trường trên có thiết mời, hiện tại tên kia chính ở bên ngoài khắp nơi rêu rao khoe khoang đây. Cao Minh nói liền liền xông ra ngoài, Lê Thương cũng vội vàng theo sau. Hai người mới vừa đi ra phòng học, chỉ thấy hơn 100 em mở bên ngoài, một đám người vây quanh một cái 17, 18 tuổi nam sinh kêu to. Lương Khôn ngươi thật lợi hại, vậy mà thật đi lên đường thành thần. Cái này bên dưới thần đồ đại học đã ở trong tầm mắt, chúc mừng chúc mừng cho phép nhiều bạn học đều ở đây chúc mừng tại chấp đối. toàn bộ rẽ dài cao trung có thể cũng chỉ có một cái đường thành thần người a bởi vậy có thể thấy được đường thành thần người trình độ hiếm hoi lương khôn rất đẹp trai và trước đây làm sao không có phát hiện lương khôn nguyên lai đẹp trai như vậy rất nhiều nữ sinh đều mắt sáng lên hận không thể nào tới phía trước phong thần tuấn lãng thân hình cao lớn lương khôn ngẩng đầu đỡ ngược hướng đi tới bên này đối với xung quanh người lời nói mắt điếc thanh ngơ. hắn rất ưa thích cái này loại bị người vây xem cảm giác giờ khắc này trong lòng hắn lụn não ngạo khí ngút trời trước đây thất bại vô số lần, bây giờ chính mình cuối cùng cũng bước lên đường thành thần, về sau còn có ai dám nói mình nói xấu? Hừ hừ, toàn bộ rẽ giải cao chúng ta là duy nhất đường thành thần người, ngày mai sẽ là ta tỏa hào quang rực rỡ thời điểm. Lương Khôn đi nhanh từ tám ban cổng đi qua, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Lê Thương cùng Tam Minh. Nếu là lúc trước, hắn sẽ còn mỉm cười lên tiếng kêu gọi, da vẻ mình rất có tu dưỡng. dù sao hai người này coi như là văn hóa khoa học sinh ưu tú, nhưng bây giờ hắn chỉ là liếc hai người liếc mắt, liền trực tiếp đi tới, ngẩng đầu đỡ ngực đi nhanh về phía trước. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều nhận biết mình, mình chính là rẽ giải cao trung nhất tỉnh cái kia một trùm sáng. Thật banh trướng à? Lúc này mới mới vừa đi thượng tân đường, dĩ nhiên cũng làm làm bộ không nhận thức chúng ta. Trước đây tốt xấu sẽ còn chào hỏi. Cao Minh nhìn đi xa lương khôn, có chút ghen tung nhỏ giọng thầm thì nói. Lê Thương ngược lại là không có cảm giác gì, bởi vì hắn cùng lương khôn không có gì giao tập, chỉ là bởi vì cùng tồn tại các ba lẫn nhau biết tên mà thôi. Nhìn lên tới cũng không có đặc biệt gì à? Hắn sẽ không phải đang khoác lác à? Cao Minh nói thầm nói, dù sao chỉ là đi lên đường thành thần lại không thành thần, ngươi nhớ hắn có cỡ nào đặc biệt." Lê Thương nói, "Được rồi, ta phải về nhà, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, dù là cuộc thi ngày mai nhận mệnh, cũng dưỡng tốt tinh thần." Nói không chừng cái nào thần đồ đại học lao sư nhìn ngươi thuận mắt, liền đưa ngươi chiêu tiến vào đâu. Nói có lý, ta cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút." Hai người lúc này tách ra. Lê Thương ra khoảng cách rẽ giải cao trung rất gần, hơn nữa bởi vì đời trước lưu lại tiền đều sắp bị hắn tiêu hết rồi, cho nên hắn cũng không có dừng chân. Ly khai trường học, một đường đi về phía trước hơn 2000m, Hoa Nam tiểu khu liền ngay trước mắt. Còn không có tiến nhập tiểu khu, Lê Thương liền thấy một cái 12, 13 tuổi thiếu nữ, ngồi xổm ven đường đèn đường bên dưới đang chơi côn trùng. Nàng mặc lấy nga hoàng sắc váy liền áo, váy bên dưới hai chân tinh tế mà thon dài, dù là không nhìn thấy dung mạo, Lê Thương cũng liếc mắt nhận ra thân phận của nàng. Tô Mê Hình, ba mẹ ngươi lại gây gỗ." Lê Thương gọi nói. Đèn đường bên dưới, thiếu nữ nghe vậy ngẩng đầu lên, lộ ra một trương tinh xảo mà khả ái mà cười. Nàng nhìn thấy Lê Thương sau đó ánh mắt sáng lên, "Lê Thương ca ca." Thiếu nữ chính là Tô Mê Hình, mặc dù năm ấy 13 tuổi, nhưng đã ngày thường duyên dáng yêu kiều, rất là đẹp. duy nhất để cho người tiếc nuối chính là đáng yêu như vậy cô bé trên mặt lại chưa từng có nụ cười. nguyên nhân lê thương biết một chút thiếu nữ này phụ mẫu hầu như mỗi ngày cãi nhau, mà tô mê hình tính cách cũng rất kỳ quái. cho dù là buổi tối chỉ cần cha mẹ của nàng một cái nhau, nàng liền bỏ nhà ra đi. cho dù là đêm hôn khuya rũ, chỉ cần phụ mẫu một cái nhau, nàng liền thích chạy đi ra bên ngoài chơi côn trùng, cũng không sợ đụng bên trên tà ma. có thể bộ dạng như thế lớn cũng là thần kỳ. thế giới này cũng không như vậy an toàn, buổi tối tà ma rất cằn cỡ. Mà trường dân huyện lại không có thần linh bảo chấn. Tại sao lại không trở về nhà? Ba mẹ ngươi sẽ lo lắng ngươi." Lê Thương nói. "Bọn họ mới sẽ không lo lắng ta." Tô Mê Linh ngửa môi, dừng một chút lại nói ra, "Bọn họ xưa nay không tìm ta." Lê Thương đồng tình sở sở thiếu nữ đầu góc, "Buổi tối bên ngoài rất nguy hiểm, đi nhà của ta đi." "Ừm." Bởi vì cùng Lê Thương rất quen thuộc, Tô Mê Linh cũng không cự tuyệt, đứng lên cùng sau lưng Lê Thương tiến nhập tiểu khu. Dẫn thiếu nữ về đến nhà chồng, Lê Thương nói, "Tùy tiện ngồi, đúng ngươi ăn cơm trưa." "Đã ăn rồi." Tomê Hinh hơi lộ ra câu nệ trên sofa ngồi xuống. Lê Thương cho thiếu nữ rót chén nước, lập tức bắt bao mì ăn liền bắt đầu tối pha. Tomê Hinh bưng ly nước, hiếu kỳ nói, Lê Thương ca ca cơm tối liền ăn cái này. Đúng. Lão đàn dưa chua, rất thơm, có muốn hay không nếm thử? Lê Thương cười nói. Tomê Hinh khe lắc đầu, mì ăn liền không có dinh dưỡng. Lê Thương cười cười, có thể ăn ăn no là được, đời trước lưu lại tiền cơ hồ bị hắn tiêu hết rồi, trước thân cũng là phụ mẫu đều mất, cho đời trước lưu lại tiền, đại bộ phận đều bị đời trước đi đường thành thần thời điểm tốn hết. Hắn trong hai năm qua một mực tại thôi diễn đường thành thần, căn bản không thời gian kiếm tiền. Tô Mê huynh nhẹ nhàng nhấp một ngụ nước, sau đó tò mò đánh giá Lê Thương ra. Cái nhà này trong, ngược lại là 3 phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, 1 vệ. Tại Hoa Nam tiểu khu, coi như là không nhỏ 6 phòng. Lê Thương thuần thủ căn sạch mì ăn liền, sau đó tại sofa bên trên nhắm mắt lại, bắt đầu ngược lại trong cơ thể trận đồ. Hắn muốn đem bắt quái trận đồ ngược lại thành tứ tượng trận đồ. Ngày mai sẽ là thi vào trường cao đẳng một lần cuối cùng cuộc thi, hắn muốn giành giật từng giây, hy vọng trong cơ thể trận đồ có thể phát huy điểm tác dụng. Cái này dù sao cũng là hắn suy diễn ra đường thành thần, vạn nhất có thể để cho hắn sinh ra một điểm thần tính đâu. Hinh cũng rất hiểu chuyện, gặp Lê Thương dường như đang suy nghĩ chuyện gì, liền chính mình lấy điện thoại di động ra chơi. Vù vù. Đột nhiên Lê Thương trong cơ thể du lên, hắn chấn động trong lòng, vậy mà thật thành công. Hơn nữa tốc độ thật nhanh. Trong lòng hắn đại hỉ. Lúc này, trong cơ thể hắn, bắt quái trận đồ đã bị ngược lại thành tứ tượng trận đồ, hắn tinh khí thần thật giống như bị áp xúc, đang phát sinh một loại không rõ biến hóa. Chương 3, thành công. Xem ra ý nghĩ của ta là chính xác. Chỉ cần phương pháp đúng, như vậy tiếp hạ xuống hẳn là rất nhanh. Vạn sự khởi đầu nan, mà khó khăn nhất xây dựng bát quái trận đồ một bước kia, hắn đã đã xong. Lúc trước vì ở trong người xây dựng bát quái trận đồ, hắn chính là hoa thời gian rất lâu đi nghiên cứu võ đạo tu hành pháp bên trong cảm ứng cùng thao túng tự thân tinh khí thân đây. Lê Thương mở mắt, nhìn về phía An Tĩnh chơi điện thoại di động tô mê hình, chờ xuống nếu như ngươi muốn rời khỏi, giúp ta đóng ký cửa, nếu như không muốn trở về, đi nằm ngủ sofa hoặc là chính mình tìm cái gian phòng, hai căn phòng khác đều có chăn, ta về phòng làm một ý chuyện. Được rồi. Tô Mê nhìn nu thuận gật đầu. Lê Thương trở lại phòng ngủ của mình, trên giường khoanh chân ngồi bên dưới, tiếp tục ngược lại tứ tượng trận đồ, chuẩn bị đem ngược lại thành lưỡng nghi trận đồ. Hy vọng lý luận của ta là chính xác, cái khác đường thành thần ta cũng không cách nào đi, dù sao thổ địa thần muốn mua khu vực bản đồ khí vận, sơn thần càng là muốn trực tiếp mua một mảnh núi, ta căn bản không nhiều tiền như vậy. Lê Thương cũng là bất đắc dĩ, đều nói nghèo văn giàu võ. Cái này đường thành thần, cũng không phải sở hữu người nghèo đều có thể đi. Tỷ Như Võ Thần, muốn đem võ đạo tu luyện tới cực hạn, nhưng tu luyện võ nói làm sao có thể không tốn tiền? Hương hỏa thần muốn cho mình tu kiến thần miếu, bình thường người có thể tu không tầm thường. Tín ngưỡng nguyện lực thần, nếu như ngươi không có nhất định kỹ thuật cùng tài nguyên đi lắc lư thế giới khác thổ dân, căn bản đường suy nghĩ, tắm một cái ngủ đi. Về phần sinh dục chi thần, đó là nữ tính mới có thể đi đường thành thần. Hà thần hơi chút tốt một chút, cái này có lẽ là quốc gia tận lực phóng khoán chính sách, sông không cần mua, ai cũng có thể sử dụng. Thế nhưng sức cạnh tranh quá lớn, bởi vì một con sông đoạn chỉ có thể chứa một cái hà thần. Cũng chính là hôm nay địa cầu lớn rất nhiều lần, sông cũng nhiều hơn bằng không những cái kia muốn đi hạ thần đường thành thần người có thể đem người đầu vóc đánh thành chó đầu vóc hơn nữa hạ thần này đường thành thần hung hiểm vô cùng không cẩn thận liền sẽ đem chính mình chết với về phần giết chóc chi thần muốn giết một triệu người mới có hy vọng lĩnh nộ pháp tắc giết chóc, lê thương căn bản không dám nghĩ muốn giết người thì nhất định phải có thực lực cường đại vậy thì không phải là người thường có thể làm được lê thương sở dĩ chính mình thôi diễn ra một con đường thành thần tới kỳ thực đều là nghèo gây họa hắn tính tâm xuống tiếp tục ngược lại chính mình dùng tinh khí thần xây dựng trận đồ hắn này đường thành thần là chính bản thân hắn căn cứ tra được chỗ có thần linh đặc điểm, tăng thêm chính mình trí nhớ kiếp trước bên trong một ít chi thức điểm suy diễn ra. vô luận là võ thần, vẫn là sơn thần hạ thần, hoặc là sinh dục chi thần, giết chóc chi thần các loại, tất cả thần linh đều cần mở thần quốc. đây là thành thần sau đó mới có thể mở mang thần quốc. như vậy có khả năng hay không trước mở thần quốc lại thành thần. đây chính là lê thương mạch suy nghĩ. lê thương sở dĩ dám nghĩ như vậy là bởi vì tín ngưỡng nguyện lực thần thành thần phương thức cho linh cảm, nguyên bản thần linh mới có thể hấp thu tín ngưỡng, nhưng một số người nhưng có thể trước hấp thu tín ngưỡng dùng tín ngưỡng chi lực cô động thần cách lại thành thần, thế là hắn liền ý tưởng đột phát, chính mình cũng không thể được trước mở thần quốc lại thành thần đâu. đương nhiên, hắn không có linh ngộ pháp tắc, không có ngưng tụ đại đạo, vô pháp như võ thần như thế chân chính khai thiên tích địa. ý nghĩ của hắn là tiên làm ra một cái siêu cấp nhược hóa bản thần quốc đi ra, sau đó từ từ bồi dưỡng cái này thần quốc, chờ thần quốc cường đại rồi, mình cũng sẽ cùng theo cường đại. mà phương pháp của hắn chính là dùng kiếp trước nghiên cứu qua thái cực bát quái chờ trận đồ tới mạnh mẽ xây dựng một cái siêu cấp nhược hóa bản thế giới. ở phương diện này. Hắn có thế giới này tất cả mọi người không có ưu thế. Vậy chính là, hắn biết vô cực cái khái niệm này. Hỗn độn sinh vô cực, vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Như vậy trái lại, bát quái co rút lại, hẳn là sẽ phản tổ biến thành tứ tượng, tứ tượng có thể tiếp tục phản tổ thành lưỡng nghi, sau đó lưỡng nghi phản tổ thành thái cực, thái cực phản tổ đến vô cực, vô cực sau đó chính là nhất nguyên sơ hỗn độn, lại dùng hỗn độn khai thiên tiết địa. Lê Thương không biết mình thôi diễn có thể thành công hay không, nhưng nhìn trước mắt, phương pháp là chính xác, hy vọng rất lớn hắn tiếp tục ngược lại trận đồ, vù vù, cũng chẳng mấy chốc tứ tượng trận đồ liền lần nữa co rút lại, biến thành lưỡng nghi trận đồ. trong trận đồ tinh khí thần lần nữa xảy ra không do biến hóa, tốt, tốc độ nhanh hơn trong tưởng tượng nhiều lắm, phương pháp không thành vấn đề. tiếp tục, lê thương trong lòng thầm vui, theo ý niệm của hắn thao túng, lưỡng nghi trận đồ dần dần trở nên thành thái cực âm dương đồ, hai cái âm dương ngư lẫn nhau truy đuổi, đặt thành cân bằng, ở trong người xoay tròn chậm. cái kia âm dương ngư đều là của hắn tinh khí thần ngưng tụ mà thành, không tệ không tệ, lê thương hưng phấn trong lòng lấy. Quả nhiên vạn sự khởi đầu nan. Trước đây hắn dùng thời gian hơn một năm học tập thao túng tinh khí thần, dùng gần như gần hai tháng mới rốt cục đem bắt quái trận đồ xây dựng hoàn thành. Mà bây giờ trước sau không đến hai giờ, hắn liền đem bắt quái trận đồ nghịch đẩy tới thái cực đồ. Tiếp hạ xuống chính là vô cực, cũng là một bước mấu chốt nhất. Cũng không biết thế giới này ban đầu là làm sao phát triển, vậy mà không có vô cực tương quan thuyết pháp. căn cứ kiếp trước trên internet giải thích, vô cực là một loại trừ tượng khái niệm, là một loại đạo hình thái cuối cùng, là một loại thu phát tùy ý, vô cực là một loại thu liễm thời điểm có thể thể hiện ra phát ra, tán phát thời điểm lại có thể thể hiện thu liễm. Như vậy, khó nói cái gọi là vô cực, chính là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hoặc là ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Lê Thương chấm tư, nếu quả thật là dạng này, cái kia làm như thế nào đạt được cái trạng thái này đâu? Đúng rồi, chịu tượng khái niệm, khó nói dựa vào tưởng tượng. Hắn thử tưởng tượng âm dương đồ bên trong âm ngư chính là dương ngư, dương ngư cũng là âm ngư. Cũng không biết có phải hay không là chịu đến ý niệm của hắn ảnh hưởng, thái cực đồ bên trong âm dương ngư bắt đầu biến ảo chập chờn. Âm Dương Ngư nhan sắc lập tức biến thành đen, lập tức biến trắng. Là thế này phải không? Cảm giác không có thay đổi gì, bất quá cũng bình thường, cái này dù sao không phải là võ đạo tu luyện, không sẽ tăng thực lực lên. Lê Thương hít sâu một hơi, tiếp hạ xuống chính là trở về nguyên sơ hỗn độn, âm dương dung hợp, không phân khác biệt. Hắn chậm rãi dụng ý niệm, đem liên tục biến ảo thân phận Âm Dương Ngư áp xuống, để cho trùng hợp, để cho lẫn lộn. Cái gọi là hỗn độn, phải là hỗn loạn vô tựa a. Rất nhanh, biến ảo chập chờn Âm Dương Ngư triệt để trùng hợp. Và anh, Đột nhiên Lê Thương cảm giác trong đầu vang lên một đạo tựa như phi thường hư huyễn, lại cực kỳ xa xôi tiếng huynh minh, sau đó hắn cả đầu đều một mảnh trống không. Cũng liền trong nháy mắt này, toàn bộ địa cầu ngoài không gian đột nhiên phong vân biến sắc, nhân tộc khí vận trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Rõ ràng là Lê Thương thân ảnh. Trong chấp nhóm này, toàn cầu tất cả trên địa cầu thần linh đều trợn mắt nhìn qua. Nhưng không chờ những thần linh kia thấy rõ ràng cái kia đạo khí vận ngưng tụ mà thành thân ảnh, đạo thân ảnh kia liền hư không tiêu thất, như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Địa cầu bên trên lại sinh ra thần linh mới. Vì sao tượng thần hình chiếu chỉ xuất hiện trong nháy mắt? Đây là thất bại sao? Nhân tộc khí vận thật có chỗ tăng cường, cần phải là thành công, nhưng vì sao chỉ có trong nháy mắt? Sở Hữu cảm ứng được một màn này thần linh đều mở mịt. Bởi vì dĩ vãng người thành thần, đều là tượng thần hình chiếu ngoài không gian, ngưng tụ nhân tộc khí vận, thật lâu không tiêu tan. Nhưng lần này, cũng chỉ có trong nháy mắt, lóe lên một cái rồi biến mất, loại tình huống này quả thực trước đó chưa từng có. Không được nhân tộc khí vận ba động, những thần linh kia cũng chưa chắc có thể nhận thấy được. Có lẽ là từ trước tới nay yếu nhất thần linh đi. Có thần linh môi cảm thấy chỉ có cái giải thích này mà lúc này đây trường dân huyện hoa nam bên trong tiểu khu trong phòng ngủ lê thương ý thức khôi phục hắn đội vàng cảm ứng tình huống trong cơ thể hở ấy sao của ta trận đồ đâu hắn kinh ngạc ở trong người tìm kiếm càng không ngừng cảm ứng nhưng mà vô luận hắn làm sao cảm ứng cũng không tìm tới chính mình dùng tinh khí thần xây dựng trận đồ về phần theo dự liệu đã mở ra tới siêu cấp nhược hóa bản thần quốc càng là không thấy tăm hơi thất bại lê thương cao mày một hồi trăn trưởng là cái nào bước đi đi nhầm sao vẫn là tự ta suy diễn ra này đường thành thần, căn bản đi không thông. Hắn chán chường cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị nhìn thời gian. Không qua màn hình điện thoại di động mới vừa sáng lên, còn chưa có giải khóa đâu, đột nhiên, hắn nhìn thấy màn hình bên trên xuất hiện một cái cảnh tượng hư ảo. Trang cảnh này đồ một mảnh đen nhánh, nếu không phải là chẳng cảnh đồ xung quanh còn có màn hình điện thoại di động bản thân bình bảo, hắn cũng hoài nghi là mình nhìn lầm rồi. Đây là, Lê Thương nhận ra, trong lòng đột nhiên sản sinh một loại cảm giác cổ quái. Bởi vì tại nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động bên trên cái này hư huyễn cảnh cảnh thời điểm, Hắn lại có loại chính mình xem cảm giác của mình, dường như cái này cảnh tượng hư hảo đồ chính là mình, chương không muốn thấp duy thế giới, cái này chẳng lẽ là Lê Thương toàn thân cũng như bị điện giật đồng dạng, đung nhiên ngồi thẳng thân thể, nhìn chăm chăm màn hình điện thoại di động, thử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức chỉ thấy màn hình điện thoại di động bên trên hư hảo đen kịt chẳng thành đồ bắt đầu biến hóa, mặc dù biến hóa rất chậm, nhưng đích thật là đang biến hóa, ý niệm của ta có thể thao túng, đây rốt cuộc là tình huống gì, cái này sẽ không phải chính là ta mở ra tới thần quốc ta nhưng là tại sao lại xuất hiện ở điện thoại di động bên trên là chỉ sẽ xuất hiện tại ta điện thoại di động của mình bên trên sao lê thương trong lòng hơi động đầu tiên là nhìn thoáng qua thời gian phát hiện lại nhưng đã 5 giờ dạng sáng giờ ta là hôn mê sao ta đều không có cảm giác đến thời gian trôi qua trong lòng hiện lên cái ý niệm này hắn cấp tốc đứng dậy đi ra phòng ngủ mở ra trong phòng khách đèn trong phòng khách tô mê hình vậy mà chưa có về nhà trực tiếp ngủ trên ghế salon thiếu nữ tinh xảo mặt cười bên trên trong mày mắt dưới da con ngươi càng không ngừng động dường như tại gặp ác ngẫu ừ đương nhiên Lê Thương nhìn thấy tô mê hình trên thân vậy mà tản ra nhàn nhạt lam quang, cái này lam quang tại thiếu nữ chung quanh thân thể hình thành một cái vòng sáng, nhìn lên tới huyền ảo mà vừa thần bí. Đây là chuyện gì xảy ra? Trước đây cũng không gặp nàng trên thân phát quang A. Lê Thương nghi ngờ trong lòng, bất quá gặp thiếu nữ đã bắt đầu từ chối, vội vàng đẩy một cái thân thể của nàng, tô mê hình, tỉnh lại đi. Tô mê hình từ từ mở mắt, lập tức nàng trên người vòng sáng trở nên ảm đạm xuống, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chỉ là đã phi thường ảm đạm mà thôi. Lê Thương ca ca, thiếu nữ rủi rủi con mắt, nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Người gặp ác ngộng. Lê Thương hỏi. Ta nói mộng lời nói sao? Thiếu nữ phản vấn. Như thế không có, bất quá ta nhìn thấy người một mực đang động, trong mắt cũng đang động, có phải hay không gặp ác ngộng? Lê Thương hỏi. Chỉ là như vậy sao? Tô Mê Hinh ngồi dậy, không thèm để ý mà nói, ta từ nhỏ đã bình thường mộng thấy mình bị ba ta ném xuống biển, ta một mực tại lòng cung dùng rằng, làm thế nào đều không thể nổi lên, cũng đã quen lên rồi. Lê Thương nghe vậy, đồng tình nhìn thoáng qua thiếu nữ. Lúc này hắn phát hiện, theo hoàn toàn thanh tỉnh thiếu nữ trên thân ảm đạm làm quang hoàn toàn biến mất không thấy trong lòng hắn hiện lên nghi hoặc bất quá cũng không hỏi thăm linh tinh nói mượn điện thoại di động ngươi dùng một lần điện thoại di động thiếu nữ cũng không hỏi cái gì ngồi thẳng thân thể tìm kiếm rất nhanh tại ôm gối phía dưới tìm được điện thoại di động trực tiếp đưa cho lê thương lê thương đưa qua tô mê hình điện thoại di động cũng còn không có điểm khai bình mà đâu màn hình bên trên liền xuất hiện trước hắn trên điện thoại di động của mình thấy cái kia hư viễn tràng cảnh đồ trong lòng hắn kẽ chấn động không phải ta điện thoại di động của mình vấn đề nói cách khác ta mở ra thần quốc cũng không phải là chạy tới trong điện thoại di động của ta, mà là chỉ có thể mượn điện thoại di động mới có thể thấy được. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Hắn trăm bề không hiểu được. Lê Thương ca, ca, thân ngươi bên trên làm sao đang sáng lên nha? Lúc này Tô Mê Hình nghi hoặc nói. Thân ta bên trên phát quang. Lê Thương giơ lên tay nhìn thoáng qua, lại không có thấy cái gì qua mang, ngươi nhìn lầm rồi a. Không có nha, thân ngươi bên trên đúng là phát quang, bất quá ngươi trên người quang rất kỳ quái, dường như không có nhan sắc. Không đúng, hình như là hắc sắc. Cũng không đúng, thật kỳ quái. Tô Mê Hình mày, Nàng chưa từng thấy cái này loại kỳ quái tia sáng Thân ta bên trên thật đang sáng lên Lê Thương nghi ngờ trong lòng Đưa điện thoại di động còn cho thiếu nữ Sau đó trở lại phòng ngủ, tiến nhập nhà vệ sinh Nhìn về phía treo trên vách tường cái gương Nơi đây cũng có Trong lòng hắn ngẩn ra Lê Thương ca ca, ta về nhà Lúc này trong phòng khách Tô Mê nói Trời còn chưa sáng, ngươi về nhà không thành vấn đề sao Lê Thương hỏi Không có việc gì, tự ta có chìa khóa Hơn nữa nhà của ta liền tại cái tiểu khu này Không có việc gì Tô Mê nói. Nàng bình thường khuya khoác chạy đi ra bên ngoài chơi côn trùng, căn bản không sợ đen. Lê Thương, vậy chính ngươi chú ý an toàn, có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại. Được rồi. Lê Thương ca ca gặp lại. Tô mê hình nói, nhân tiện bang Lê Thương quan bên trên môn. Lê Thương lần nữa quay đầu nhìn về phía trong phòng rửa tay cái gương. Ở trong gương, hắn lại thấy được trước đó chỉ có thể trên điện thoại di động mới có thể thấy được hắc sắc hư huyễn tràng cảnh đồ. Tự ta không cảm ứng được, nhưng có thể từ màn hình điện thoại di động hoặc là trong gương nhìn thấy, đây thật là ta mở ra tới thần quốc sao? Vì sao chỉ có thông qua màn hình điện thoại di động hoặc là cái gương mới có thể thấy được? Đây là cái gì nguyên lý? Lê Thương nhìn chằm chằm trong gương hát sát Hư Huyễn Tràng Cảnh Đồ, phát hiện kia trường cảnh đồ đang chậm rãi biến hóa. Nhìn cái kia biến hóa tốc độ cực kỳ chậm rãi Hư Huyễn Tràng Cảnh Đồ, hắn không hiểu có chút khó chịu, muốn để cho biến hóa nhanh một ít. Truyền thần kỳ lần nữa phát sinh, trong gương Hư Huyễn Tràng Cảnh Đồ biến hóa tốc độ, vậy mà thật tăng nhanh. Cũng liền trong nháy mắt này, Lê Thương trong lòng đột nhiên giống như phúc chí tâm linh, hiểu rõ, đây là thời gian tăng tốc. Mà đang khi hắn hiểu rõ đây là thời gian gia tốc trong nháy mắt Cái gương bên trên, đột nhiên xuất hiện phi thường trực quan số liệu, thời gian tăng tốc 10 vạn lần. Đồng Loa, đừng dọa ta, ta có lợi hại như vậy sao? Tự ta một điểm cảm giác cũng không có. Lê Thương con mắt hơi hơi trợn lớn, nhìn chăm chằm trong gương hư huyễn cảnh cảnh, chỉ thấy cái kia nguyên bản màu đen tuyển hư huyễn cảnh cảnh, dần dần có nhan sắc, từ hắc sắc biến thành màu xám. Lúc này trong lòng hắn lần nữa sản sinh một loại hiểu ra, đây là hỗn độn phân âm dương. Hỗn độn phân âm dương. Trước đó là trạng thái hỗn độn, cho nên thần của ta Đường là đi thông. Hắn ánh mắt lóe lên, vậy kế tiếp có phải hay không chính là thành khí tăng lên biến thành thiên không, cho khí hạ xuống biến thành lục địa. Theo hắn cái ý niệm này rơi xuống, trong gương màu xám cho chàng cảnh đồ. vậy mà thật bắt đầu xuất hiện thiên không, xuất hiện đại địa. cái này cái này, thật là ý niệm của ta đang thao túng. cho nên, đây thật là thần quốc của ta. Lê Thương ánh mắt điên cuồng lấp lóe, đúng rồi, có một cái biện pháp có thể để nghiệm chứng đây rốt cuộc có phải hay không thần quốc của ta. căn từ internet bên trên tin tức, chỗ có thần linh cũng có thể tùy tâm sử dụng đem vật phẩm để vào thần quốc, hoặc là lấy ra. hắn liếc mắt nhìn hai phía sau đó mở nước long đầu, dùng ngón tay dính một giọt nước, đạn hướng mặt gương. giọt kia nước rời đi ngón tay của hắn trong ngay mắt, liền hư không tiêu thất, căn bản không có xuất hiện trên mặt gương. mà sau một khắc, trong gương mới xuất hiện bầu trời cùng đại địa, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. ung ung. cùng lúc đó, lê thương tựa như lần nữa nghe được đình thai nhức óc nổ. nhưng này tiếng nổ lớn, dường như phi thường xa xôi, phi thường hư viễn. căn bản không giống như là lỗ thai nghe được, ngược lại như là trực tiếp trong đầu vang lên. mà lê thương trong chớp này cũng đột nhiên cảm ứng được chính mình thứ gì sụp đổ trong gương mắt thường có thể thấy một cái khổng lồ vô cùng siêu cấp môn bóng nước đột nhiên xuất hiện chấn áp thế giới kia để cho thế giới long trời lở đất tại quay về hố độ cái này cái này đã có thể xác định là thần của ta nước nhưng là thế này thì quá mức rồi thần quốc của ta liền một giọt nước đều không thể chịu tải một giọt nước liền đem thế giới này xuyên thủng như vậy to lớn lỗ thủng lê thương thật sợ ngây người nhìn trong gương giọt kia nước tựa như không gì sánh được to lớn dáng vẻ đột nhiên trong lòng hắn linh quang nhất tiềm nghĩ tới một việc khoa học gia nói thế giới là có thời không tại chúng ta cái thế giới này phía trên còn hay không có cao cấp hơn thời không tạm thời không biết thế nhưng như thế giới điện ảnh hoặc là phim hoạt hình các loại đều có thể đem coi như thấp duy thế giới những cái kia thấp duy thế giới khả năng là bởi vì chúng ta quan chấp hoặc là dân gian truyền thuyết cố sự mà tồn tại lê thương ánh mắt âm tình bất định ta sẽ không phải là sáng tạo ra một cái thấp duy thế giới à thế giới này đẳng cấp đến cùng có nhiều cấp thấp mới có thể liền một giọt nước đều không thể chịu tải chương không cuối cùng một trận sát hạch mặc dù hắn đã sớm suy đoán ra mình coi như có thể thành công mở ra thần quốc Cái này thần quốc cũng sẽ là siêu cấp nhược hóa bản. Nhưng yếu đến loại trình độ này, cũng thật là đổi mới hắn tam quan. Lúc này, trong gương, cái kia trước đó mới xuất hiện thiên địa, bởi vì một giọt nước đột nhiên sụp đổ, thủy thiên diệt địa tràng cảnh xuất hiện, cuối cùng một mảnh đen nhánh trở về hỗn độn. Bất quá hoàn hảo, mặc dù trở về hỗn độn, thế nhưng hỗn độn còn tại, vẫn chưa tiêu thất. Lê Thương thở dài một hơi, sẽ phải lại lần thời gian sử dụng tăng tốc. Song lần này vậy mà thêm không động. Lê Thương rất nhanh thì biết nguyên nhân, bởi vì tại cái kia đen nhánh tràng cảnh trong hình, một giọt nước trấn áp hỗn độn. Toàn bộ hỗn độn cũng hơi vân mẹo. Đây thật là. Khoe miệng hắn hơi hơi co quắp, thử hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lập tức, trong gương giọt kia nước hư không tiêu thất, xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Bị lấy ra giọt nước, vẫn là bình thường cao thấp, cũng không có trong gương biểu hiện như vậy khổng lồ. Rốt cục, theo giọt kia nước biến mất, trong gương hỗn độn tràn cảnh đồ lần nữa bắt đầu biến hóa, tại ý niệm của hắn thao túng bên dưới, thời gian tăng tốc trực tiếp đạt được 10 vạn lần, 100 vạn lần, 1000 lần, 100 triệu lần, 1 tỷ lần. Khả năng bởi vì là thấp duy thế giới, cho nên cử việc Lê Thương căn bản không có nắm giữ thời gian phát tác, nhưng hắn vẫn có thể dùng ý niệm mạnh mẽ thao túng tất cả. Theo một tỷ lần thời gian tăng tốc, trong gương hỗn độn cấp tốc biến thành màu xám, sau đó xuất hiện lần nữa thanh khí tăng lên biến thành thiên không, cho khí hạ xuống biến thành lục địa cảnh tượng. Trong ngay mắt, một tòa đại lục mênh mông tạo thành. Nhưng bởi vì là thấp duy thế giới, cho nên Lê Thương suy đoán, đừng xem đại lục này như vậy to lớn, thực tế bên trên nó khả năng còn không có một giọt nước lớn. Bởi vì thế giới này, nhỏ đến liền chính hắn đều không thể cảm ứng được, chỉ có thể thông qua màn hình điện thoại di động hoặc là cái gương biểu diễn ra. Hình ảnh này hơn phân nửa chỉ có chính hắn mới có thể thấy được. Cái này biểu diễn ra hình ảnh, cần phải là phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần hình ảnh. Lê Thương tiếp tục duy trì một tỷ lần thời gian tăng tốc. Trong quá trình này, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được mình tinh khí thần dường như đang chậm rãi trôi qua, bất quá trôi qua tốc độ rất chậm. Đây cũng là thời gian tăng tốc quá mạnh, cần phải tiêu hao chính mình tinh khí thần để duy trì. Cũng may đây chỉ là một thấp duy thế giới, bằng không một tỷ lần thời gian tăng tốc, sợ rằng trong nháy mắt là có thể đưa hắn rút thành người khô. Lúc này, chỉ thấy trong gương thế giới bên trong bắt đầu xuất hiện nhăn sắc bắt đầu xuất hiện thiểm điện, bắt đầu xuất hiện núi lửa phun trào, bắt đầu xuất hiện lôi vân bạo vũ. Theo trận đầu bạo vũ rơi xuống, đại địa bên trên bắt đầu xuất hiện sông, sông hội tụ hóa thành đại dương mênh ngông. Một tỷ lần thời gian tăng tốc quá kinh khủng, tất cả biến hóa quá nhanh. Tại lê thương quan sát bên dưới, đại dương minh ngông bên trong bắt đầu xuất hiện tảo, sau đó tạo thoát ly chủ thể phân giải tiến hóa ra sinh vật đơn tế bào. Cảm nhận của hắn dường như có thể tiến nhập thế giới này, liền sinh vật đơn tế bào đều có thể nhìn gặp. Bởi vì thấy quá mê ly, trời đã sáng rồi hắn cũng không có chú ý đến. Rất nhanh sinh vật đơn tế bào tiến hóa thành nhiều tế bào sinh vật, mà nhiều tế bào sinh vật lại bắt đầu bởi vì hoàn cảnh biến hóa, xuất hiện tiến hóa, có tiến hóa thành côn trùng, có tiến hóa thành loại cá, mà lục địa bên trên cũng dần dần bắt đầu xuất hiện thực vật, thực vật nở hoa kết trái, hạt giống bị gió thổi đến địa phương khác, tái sinh quạng mầm, bởi vì hoàn cảnh mà xuất hiện tiến hóa, thực vật đa dạng tính cũng xuất hiện. trong gương trạng cảnh như gia tốc vô số lần pha lướt nhanh, hết thảy đều đang điên cuồng biến hóa. dần dần trong đại dương xuất hiện cỡ lớn sinh vật, sinh vật đa dạng hóa xuất hiện. không biết qua bao lâu. Làm cái thứ nhất sinh vật bò ra ngoài hải dương lúc, Lê Thương đột nhiên cảm giác được bụng đói kêu vang, như là 3 ngày 3 đêm chưa ăn cơm đồng dạng. Cũng đúng lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình đối với thấp duy thế giới thời gian tăng tốc, đột nhiên từ 1 tỷ lần, cùng hạ xuống 100 triệu lần, vô pháp tiếp tục gia tốc. Lập tức, Lê Thương trong lòng hơi động, là bởi vì thế giới đẳng cấp đang tăng lên sao? Ta tinh khí thần tiêu hao nhiều như vậy, xem ra đối với cái này thấp duy thế giới để thăng rất lớn à. Như vậy đến xem, thế giới này thật là có thể thăng cấp, cho nên ta chưa chắc thật lại là sở thượng yếu nhất thần linh. Bất quá hiện tại ta cần phải vẫn còn đi đường thành thần trên đường nhân là chân chính thần linh thật giống như là muốn ngưng tụ thần cách hoặc là thần ấn nói cách khác ta hiện tại đã là đường thành thần người lê thương âm thầm cao hứng hắn không thể tìm người chia sẻ tâm tình kích động ung ngủ cục. lúc này bụng của hắn đã điên cuồng kháng nghị chưa ăn một chút gì lê thương xoa xoa khó chịu cái bụng dường như cũng không có đi qua bao lâu vậy mà như vậy nói duy trì thấp duy thế giới vận chuyển vậy mà tiêu hao như vậy lớn trong lòng hắn âm thầm cục cụ, người khác thần quốc cũng có thể trả lại thần linh đến rồi ta chỗ này Ngược lại là ta tới tiêu hao tự thân năng lượng dưỡng dục Thần Quốc, là bởi vì Thần quốc đẳng cấp quá thấp. Hy vọng cái này siêu cấp nhược hóa bản Thần quốc trưởng thành sau khi thức dậy, có thể trái lại cường hóa ta đi. Bất quá, ta cái này hiện tại cần phải vẫn không thể gọi Thần quốc. Lê Thương cũng không biết Thần linh Thần quốc nội bộ là dạng gì, cũng không chỉ là một cái tiểu thế giới đơn giản như vậy a. Bởi vì theo hắn biết, khác biệt Thần linh Thần quốc, mặc dù công năng thiên kỳ bách quái, nhưng có một chút nhưng là giống nhau. Vậy chính là Thần quốc có thể tiếp dẫn chết đi tín đồ linh hồn. Về phần thần quốc nội bộ làm như thế nào bố trí, internet bên trên căn bản không tra được, cũng không biết là bởi vì cái này thuộc về không thể tiết lộ tư ẩn, vẫn là không có người cảm thấy tiết lộ điểm này đối với những người khác hữu dụng. Phòng trưng cũng không người có thể tưởng tượng ra, có người có thể tại không thành thần trước đó liền mở ra thần quốc ca. Nhưng tất cả những thứ này đến rồi thần đồ đại học cần phải đều có thể học được. Lê Thương giờ khắc này đối với tiến nhập thần đồ đại học tràn đầy khát vọng, mà hôm nay chính là thi vào trường cao đẳng một lần cuối cùng sát hạch, nhất định phải kiểm tra bên trên thần đồ đại học chính là không biết ta cái này siêu cấp nhược hóa bản thần quốc có thể hay không cho ta tăng thần tính. Có thần tính người, cao khảo là có thể thêm điểm. Nếu như không cần thiết, hắn là không nguyện ý bại lộ chính hắn một cái gọi là thần quốc. Trong lòng hiện lên cái ý niệm này, Lê Thương vội vàng ngừng thấp duy thế giới thời gian tăng tốc, đi ra nhà vệ sinh, bắt bắt đũa cùng mì ăn liền, rót một tô mì ăn. T. Thật là thơm, lão đàn dưa chua, quả nhiên vẫn là vĩnh viễn tinh thần. Xem ra muốn tại nhất khi đói bụng ăn, mới có thể đếm ra lão đàn dưa chua chân chính là mỹ vị a. Lê Thương ăn một ngụm mì ăn liền. Vậy mà không rõ có chút cảm động. Hạnh phúc, có đôi khi chính là như vậy đơn giản, hắn vừa rồi thực sự là đói bụng lắm. Rất nhanh, một tô mì ăn xong, cái bụng lại không có chút nào ăn no khuyến hướng, ngược lại tốt giống như đói hơn. Thế là hắn lại rót một tô mì. Chén thứ hai mì ăn xong, cũng mới nửa bụng. Hắn tiếp tục phao chén thứ ba mì, đem chén này cũng ăn xong, ngay cả nước đều uống sạch, cái này mới rốt cục no rồi. Ai, ăn no cảm giác, thật là thoải mái. Lê Thương dựa vào trên sofa, vướt có chút toàn tâm toàn ý cái bụng vẻ mặt hưởng thụ, bất quá nguyên thân lưu lại tiền cũng bị ta đã xài hết rồi, phải nghĩ cái biện pháp kiếm tiền. Hiện tại hắn phần lớn thời gian đều là ăn mì ăn liền sống qua ngày, thân thể đã có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Ta hiện tại cũng là đường thành thần người, có thể sáng tạo một cái đường thành thần tập đoàn, đường thành thần tập đoàn có thể cho vay. Lê thương trong lòng kế hoạch, bất quá bây giờ còn không biết nên làm cái gì, coi như có thể cho vay, cũng chỉ là một cái trống rỗng, được có cái sản phẩm mới được. Trong lòng nghĩ những thứ này, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện lại nhưng đã 8 giờ. Hoan hảo. 9 giờ mới bắt đầu sát hạch. Lê Thương không dám thất lễ, vội vàng đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tắm tóc hoàn tất, hắn trực tiếp ra môn, ly khai tiểu khu, bước nhanh hướng trưởng mình, cao trung chạy đi. Mặc dù có xe buýt, nhưng bây giờ có thể tiết kiệm 2 khối tiền là có thể ăn nhiều một bao mì ăn liền, không thể lãng phí. Bất quá nếu như trước ngày hôm qua, hắn nhất định sẽ mở mịt mà cấp thiết. Nhưng bây giờ, hắn lòng tin 10 phần, chỉ cần mình đường thành thần người thân phận lộ ra ánh sáng, là có thể xin đường thành thần cho vay, sáng tạo đường thành thần tập đoàn. Đối với từng cái có thể đi lên đường thành thần người Quốc gia đều sẽ không theo kiệt, bởi vì những người này đều là hy vọng. Đại khái nửa giờ sau, Lê Thương trở lại trường học. Hắn cũng không đi phòng học, mà là thẳng đến thao trường. Bởi vì hôm nay sát hạch, muốn trên thao trường tiến hành. Mặc dù còn chưa tới 9 giờ, nhưng thao trường bên trên người đã rất nhiều, cấp 3 hơn 1000 học sinh, rất nhiều đều có mặt. Xa xa, một đám người vây chung chỗ, đang đối với một cái nam sinh Á Du đình Hót, các loại tuổi phồng. Nam sinh kia chính là Lương Khôn, hôm qua mới đi lên đường thành thần đường thành thần người. Giống như chúng tinh phùng nguyệt Lương Khôn, liền đứng ở nơi đó, đứng chắp tay ngẩng đầu đỡ ngực, thay đổi thái độ bình thường ai đều không để ý. Một buổi sáng đất chí, hắn trên thân lại cũng không có thường ngày cái kia loại khiêm tốn hiền lành, chỉ có ngạo nghễ. Coi như đường thành thần người, chí ít tại cái này trường mình cao trung, hoàn toàn chính xác có ngạo thế người khác năng lực. Tối hôm qua Lê Thương còn có chút tức giận, nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn bình thản, rất xa quan sát đến lương khôn. Gì? Đột nhiên Lê Thương ngẩn ra, bởi vì hắn trên người lương khôn, thấy được một vòng hào quang màu vàng đất. Quang mang kia mặc dù ảm đạm, lại chân thực tồn tại, không giống như là ảo giác. Lê Thương vừa nhìn về phía những người khác, cũng không có trên người những người khác nhìn thấy cái này loại quang mang chỉ có lương khôn trên thân mới có cái kia loại quang mang trước đây cũng không gặp cái này ra hỏa trên người có quang mang à là bởi vì hắn là đường thành thần người nhưng tối hôm qua cũng không gặp hắn trên người có quang mang không đúng khó nói là bởi vì ta hiện tại cũng là đường thành thần người cho nên cái này loại quang mang chỉ có đường thành thần người mới có thể thấy được đột nhiên lê thương trong lòng hơi động dường như tô mê hình trên thân cũng có cái này loại quang mang chỉ bất quá tô mê hình trên người quang mang là màu xanh nhạt sắc mặt hắn trở nên cổ quái lên, khó nói tô mê hình cũng là đường thành thần người, nhưng tô mê hình trên người quan mang, dường như chỉ có ngủ thời điểm mới có thể xuất hiện, tình sẽ không có, là cái gì nguyên nhân? Lê Thương chăm bề không hiểu được. chương 06 có học tỷ trước người hiển thánh. h, Lê Thương. lúc này Cao Minh từ phía sau đi tới, dẫn theo ba cái bánh bao thịt lớn, cười nói, an điểm tâm không có. vừa nói, hắn một bên kỳ quái nhìn Lê Thương, luôn cảm giác cái này gia hỏa hôm nay có chút không giống nhau. về phần nơi nào không giống nhau, Cao Minh suy nghĩ. Hình như là càng tự tin, loại tinh thần này trạng thái, hắn trước đây trên người Lê Thương có thể chưa thấy qua. Không có, người mời khách sao? Lê Thương sờ sờ cái bụng, luôn cảm giác lại có chút đói bụng. Hiện tại từ cân nhắc tỉ mỉ lên, hắn cảm thấy chính mình Thần Quốc là lấy chính mình tinh khí thần cấu tạo trận pháp mở ra tới. Dù là hiện tại chính mình không cảm ứng được Thần Quốc ở nơi nào, nhưng này cái siêu nhược hóa bản Thần Quốc như trước cũng tự có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí liên tưởng đến mắt thấy Thần Quốc thời điểm, giống như là đang nhìn chính mình. Cho nên Lê Thương rất hoài nghi, Thần Quốc liền ở trong cơ thể mình chỉ là bởi vì quá nhỏ, không gian lớn nhỏ thậm chí có thể là số âm, cho nên mới sẽ không cảm ứng được. như vậy, chỗ ở trong cơ thể mình thần quốc thu nạp chính mình tinh khí thần thăng cấp, trình độ nào đó đi lên nói, cũng là mình đang từ từ trở nên mạnh mẽ. mà chính mình ăn được nhiều, hấp thu nhiều, dạng này song hướng cường hóa, nói không chừng thể chất lực lượng chờ cũng sẽ từ từ tăng cường. dù sao năng lượng là thủ hàng, không có khả năng sau khi ăn vào hư không tiêu thất, nhưng loại tình huống này, liền tạo thành hắn hiện tại rất dễ dàng đói. loại tình huống này có thể phải chờ thần quốc đẳng cấp đạt được số dương mới có thể thay đổi xem thật không có. Cao Minh ngay vậy, có chút cụ kết xuất ra một cái bánh bao thịt, sau đó đem thừa lại xuống hai cái đều cho Lê Thương, ăn đi, ngược lại ta đối với kế tiếp sát hoạch hầu như không ôm hy vọng. Ngược lại là ngươi, cảm giác ngươi hôm nay rất tự tin, ngươi có nắm chắc, có phải hay không có bí quyết gì? Ta đi lên đường thành thần. Lê Thương không khách khí tiếp nhận bánh bao thịt, xuất ra một cái miệng lớn ăn tới. Nói lên tới, chính mình thật lâu chưa ăn qua bánh bao thịt nữa nha. Ngươi, thật đi lên đường thành thần rồi. Cao Minh trừng mắt, chuyện khi nào? Ngươi khi nào thì bắt đầu đi đường thành thần. Ngươi đi là cái gì đường thành thần? Tối hôm qua, Lê Thương cười nói, bất quá ta cũng không biết ta đi là cái gì đường thành thần. Mình là đường thành thần người sự tỉnh, chờ thi thời điểm khẳng định sẽ lộ ra ánh sáng, cho nên hắn vẫn chưa giấu giếm. Đi đi đi. Cao Minh nghe xong, lại cảm thấy Lê Thương đang nói láo, làm sao có thể sẽ có đường thành thần người ngay cả mình đi là cái gì đường thành thần đều không biết. Hắn cắn một ngụm bánh bao thịt, chưa từ bỏ ý định lần nữa hỏi, ngươi có phải hay không thật có cái gì sát hoạch bí quyết? Chia sẻ một chút thôi. Ta thật đi lên đường thành thần, cái này không có cách nào khác chia sẻ. Lê Thương lắc đầu nói: Địa cầu bên trên nhiều như vậy đường thành thần, ngươi thật chẳng lẽ biết mỗi một loại đường thành thần? Ngược lại ta đi không phải sách giáo khoa trên viết cái kia chín đại thần đường. Cao Minh nghe vậy, bán tín bán nghi. Bất quá mặc dù trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng miệng bên trên lại thổi phồng nói: Chúc mừng, chúc mừng. Cùng lúc đó, theo trường bên ngoài, trường minh cao trung hiệu trưởng Hoa Chính Vi chính cùng một cô gái hướng đi tới bên này. Nữ tử kia thân cao 1 mét 7 vóc người to dài, dung mạo tuyệt mỹ, trên người có loại như là bẩm sinh thần thánh hơi thở chết. Thế cho nên. Hoa chính vi ở trước mặt nàng đều có chút câu thúc, mỉm cười nói, Y Tam A, bốn năm qua đi, ngươi đã đến trước người hiện thánh cảnh giới đi. Thần Tọa đang nhìn a, hiệu trưởng ngươi không cần câu nệ như vậy, ta đã từng là học sinh nơi này, ta sẽ không vắng bản, ta vĩnh viễn là học sinh của ngài, cho nên hiệu trưởng ngài không nên quá khách khí, có vẻ lạnh nhạt. Thuận Y Tam nói, ta cũng là vừa tới hiện thánh cảnh, khoảng cách thần Tọa còn xa. Vậy cũng rất giỏi rồi, ta nghe nói rất nhiều tiến nhập thần đồ đại học bốn năm lười, đều chỉ tại thần tính hộ thể quanh quần một chỗ. Y Tam Thiên Tư tuyệt đỉnh, trước đây ta liền biết ngươi không phải vật trong ao. Hiệu trưởng Hoa Chính Vĩ cười nói, "Chờ bên dưới cho học sinh nhóm lộ một tay thế nào. Để bọn hắn biết chúng ta trường mình cao trung cũng là có cường đại đường thành thần người đi ra, cũng để bọn hắn đối với mình có lòng tin." Cái này không tốt lắm đâu. Thuần Y Tam không quá ưa thích khoe khoang. "Chủ yếu là, năng lực của nàng thật quá chiêu diêu. Y Liệt Tam à, ngươi xem, chúng ta trường mình cao trung cũng làm như ban đầu ngươi lúc tốt nghiệp tới 8 chỗ thần đồ đại học chiêu sinh người, nhưng năm nay cũng chỉ có 3 cái, trường học của chúng ta càng ngày càng kinh tế đình trệ, kêu xem như giúp đỡ chút, để cho những người kia nhìn một chút." chúng ta trường dân huyện cũng là xảy ra thiên tài, hoa chính vĩ giọng nói đều mang một điểm khẩn cầu, cái này, vậy được rồi, thuần y tam hơi hơi lưỡng lự, liền gật đầu bằng lòng. thao trường bên trên đang cùng cao minh tán gẫu lê thương đột nhiên có cảm giác, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xa xa lương khôn cũng giống như cảm ứng được cái gì, manh liệt ngẩng đầu, Hoa, đó là cái gì? mau nhìn trên trời. lúc này thao trường bên trên tất cả mọi người phát hiện, kinh hô nhau nhau ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên đột nhiên xuất hiện đại lượng thất thải tuần vân những cái kia thất thải tường vân lăn lộn không ngớt, một cỗ như giống như thực chất uy áp bao phủ toàn bộ thao trường tình huống gì đã xảy ra chuyện gì tất cả mọi người là trong lòng hoảng sợ mà đúng lúc này đột nhiên cái kia lăn lộn không ngớt thất thải tường vân phóng bên dưới vạn nói thất thải quan mang ở cách thao trường trăm mét trên bầu trời hội tụ thành một đạo tuyệt đẹp thân ảnh thân ảnh kia thân thể mềm mại cao ngất ngực tấn công mông phòng thủ tóc dài nang eo dung mạo tuyệt mỹ nhất thời gian tất cả mọi người xem đây người thần thần linh nữ thần đừng nói nam sinh Liên Liên nữ sinh trợn cả mắt lên, cái này nói đột nhiên xuất hiện thân ảnh, quá thần thánh và xinh đẹp, cho người một loại có thể đứng xa nhìn mà không thể tiết đoạn cảm giác. Đây là thần linh. Lê Thương trong lòng cũng khẽ chấn động, hắn thấy cùng người khác thấy không giống nhau. Trong mắt hắn, nữ tử kia toàn thân đều tản ra thất thải quang mang, giống như là quang mang tạo thành người đồng dạng. "Gì? Vị này thần linh có chút quen mắt a." Đông Nhiên bên cạnh Cao Minh nhỏ giọng thầm thì nói, "Có điểm giống trường học của chúng ta đã từng đi ra một vị học tỷ." lê Thương nghe vậy trong lòng hơi động, trong lòng tính nể trở thành nhạt một ít. Sau đó nhịn không được hướng cô gái váy nhìn xuống đi. Đáng tiếc nơi đây không phải chính phía dưới, cũng không biết. Lúc này cái kia trôi nổi trời cao nữ tử nói ra, "Các vị học đệ học muội nhóm, ta là học tỷ của các ngươi thuần y tam, biết các ngươi hôm nay tiến hành cuối cùng một trận sát hạch, đặc biệt tới cho các ngươi nỗ lực lên." "Học tỷ?" "A a, ta nhớ ra rồi, đây không phải là 4 năm trước tốt nghiệp thuần y tam học tỷ sao? Lại nhưng đã lợi hại như vậy, đây là thành thần sao?" Có người nhớ lại, lập tức kinh hô thành tiếng. Mà lúc này, trên bầu trời thuần y tam một chiêu tay Thanh âm êm ái tại tất cả mọi người vang lên bên hay, cầu vồng chúc phúc, chúc học đệ học mọi nhóm tinh thần dồi dào, vượt xa người thường phát huy. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, chỉ thấy trên bầu trời thất thải tường vân lần nữa phóng bên dưới đại lượng quan mang, đem thao trường bên trên bao quát lê thương ở bên trong tất cả mọi người bao phủ. Nhất thời gian tất cả mọi người cảm giác khẩn trương diệt hết, vẩy vãi tiêu thất, tinh khí thần dồi dào. Thao trường bên ngoài, một cái đến đây dám khảo lão sư cao mày nói, cái này không cùng quy cách Hoa chính vĩ cười nói, chỉ là cho học sinh nhóm để thăng trạng thái tinh thần cũng không biết cường hóa thể chất của bọn họ cùng lực lượng trở thân thể tố chất những trường học khác cũng bình thường làm như thế lần này vì cho học sinh nhóm để thăng trạng thái tinh thần hắn chính là chuyên môn chạy một chuyến hãn hải thành phố đem thần y tam cho mời trở về cái kia lão sư giám khảo nghe vậy chỉ có thể bỏ qua hoàn toàn chính xác chỉ là để thăng trạng thái tinh thần cũng không tính làm trái theo trường bên trên theo cái kia thần kỳ quang mang rơi xuống tất cả mọi người xôi chảo cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác chạy 3.000 m cũng sẽ không mệt cảm ơn học tỷ cảm ơn học tỷ Hơn một ngàn người thanh âm liền cùng một chỗ, như giống như núi kêu biển gầm tiếng cảm tạ chuyển khắp hơn nửa trường dân huyện. Trên bầu trời, Thuận Y Tam mỉm cười, sau đó thân thể hóa thành lưu quang, chui vào đỉnh đầu thất thải tường vân bên trong. Sau một khắc, thất thải tường vân cấp tốc tán đi, như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Thật thần kỳ. Lệ Thương cảm thụ được lúc này trạng thái thân thể của mình, phát hiện nguyên bản bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà có chút yêu toan bối đông tình huống đều biến mất. Hắn giờ phút này tinh thần dồi dào, hơn nữa kèm theo một cỗ không hiểu tự tin. Thuận ý Tam học tỷ cần phải còn không thành thần a? Cao Minh cũng là khiếp sợ nói, vậy mà có thể đồng thời phúc trạch nhiều người như vậy, cái này thật lợi hại. Lê Thương cũng có chút rung động, trước hắn cũng chỉ là biết đường thành thần người lực ảnh hưởng viễn siêu võ giả, nhưng cũng không biết nên như thế nào ảnh hưởng. Hiện tại, hắn rốt cũng biết, đây quả thực là siêu cấp vũ ma, chính là không biết loại năng lực này có thể hay không chữa bệnh chữa thương. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, lập tức xếp hàng, chuẩn bị sát hạch. Đột nhiên một đạo tiếng hét lớn tại tất cả mọi người bên tai nổ vang, tất cả mọi người giật nhẹ mình, sau đó vội vàng dựa theo bình thường tập hợp đội hình, lấy lớp làm đơn vị đứng thẳng. Xa xa giáo học lâu đình trót Thuận Y Tam đứng ở sân thượng bên lề dưới nhìn trong thao trường người sắc mặt thoáng vui vẻ. Lúc này một cái cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác nữ tử cũng đột nhiên xuất hiện hỏi thế nào đại suất danh tiếng là cảm giác gì Thuận Y Tam hơi hơi trầm ngâm liền nói có chút bất ngờ ta lần này vậy mà thu được rất nhiều tín ngưỡng chi lực a bên người nữ tử ngạc nhiên dạng này cũng có thể thu được tín ngưỡng chi lực cho nên ta mới nói là ngoài ý muốn Thuận Y Tam nói những thứ này tín ngưỡng chi lực không có can nguyên cần phải là trong lúc nhất thời cảm xúc kịch liệt ba động mà sinh ra, trong này ẩn chứa mến mộ cùng sùng bái còn có cảm kích, phi thường thuần túy, cũng không có bừa bộn thất tình lục dù, có thể trực tiếp hấp thu. Bên cạnh nữ tử lập tức mỏi, sớm biết ta cũng đi tú một lớp, đừng suy nghĩ, loại cơ hội này rất khó được, cho nên ta có cơ duyên như vậy, một cái là bởi vì ta là học tỷ của bọn hắn, một cái nữa thì là bởi vì bọn hắn tâm tư cũng còn rất thuần túy, còn không có bị xã hội trào nhuộm lớn làm hư. Ta tại thời cơ thích hợp nhất xuất hiện đồng thời trợ giúp bọn họ. Thuần Y Tam nói ra. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là bởi vì ta rất xinh đẹp. Bên cạnh nữ tử lập tức tàng lễ nàng, ngươi thực sự là tự luyến. Bất quá nàng cũng biết đây là sự thực, nếu không đổi một cái gái xấu hoặc là nam nhân đi lên, không đem đám kia học sinh hù dọa chạy liền rất lợi hại. Thuận Y Tam lần nữa nói ra, những người này dù sao không phải là tín đồ của ta, sẽ không một mực cung cấp cho ta tín ngưỡng chi lực. Thao trường bên trên, tất cả mọi người xếp thành hàng sau đó, hiệu trưởng Hoa Chính Vi đi lên trước phương đài chủ tịch, lớn tiếng nói ra, tất cả mọi người lui lại năm thước. Tất cả mọi người vội vàng có thứ tự lui lại. Ngay sau đó, cho phép nhiều vị lao sư cầm đạo cụ đi tới đài chủ tịch phía dưới, lắp đặt điều chỉnh thử, tốc độ rất nhanh. Trước sau bất quá 5 phút đồng hồ, tất cả liền lắp xong. Những cái kia đạo cụ vừa lúc mỗi cái lớp đều có một bộ. Đó là một cái tựa như siêu thị cổng chắc thí nhiệt độ cơ thể dụng cụ, giống như là một cánh không có cánh cửa thật dày không cửa. Hiện tại, sát hạch chính thức bắt đầu, mời mỗi cái lớp niệm đến tên bạn học tiến lên chắc thí lực lượng cùng thể chất còn có lực công kích. Hòa chính Vĩ nói, chương Không Bạch, quái lực thiếu nữ." Phía dưới lão sư giám khảo lúc này cầm lấy một chương danh sách chỉ thấy các ban bị niệm đến tên bạn học nhau nhau đi ra đội ngũ tiến vào kiểm tra kia dụng cụ bên trong đó là cái gì dụng cụ trong đội ngũ lê thương hỏi nhìn lên tới có điểm giống máy đo trọng lực nhưng cảm giác cùng ta đã thấy máy đo trọng lực lại không giống nhau lắm Cao minh khẽ lắc đầu đột nhiên 8 ban tiến nhập cái kia dụng cụ bên trong bạn học đống nhiên mới ngã xuống đất lão sư giám khảo không biết nói câu gì đồng học kia lập tức xa suốt tinh thần đi cái này xong lê thương hiếu kỳ rốt cuộc làm sao khảo nghiệm rất nhanh cái thứ hai bị đọc đến tên người tiến lên chắc thí tốc độ rất nhanh nhưng đại đa số người đều bị loại bỏ. mãi cho đến thứ 13 cái khảo nghiệm người, tại ngã xuống đảo sau đó, mới bị Lão sư giám khảo nâng dậy tới. chỉ thấy Lão sư giám khảo ở cái kia dụng cụ bên trên điều chỉnh bên dưới, sau đó để cho nam sinh kia công kích dụng cụ bên trong một cái mặt. rất nhanh, nam sinh kia công kích xong, Lão sư giám khảo khẽ gật đầu, nam sinh kia lập tức cao hứng rời đi. cái này là thông qua ý tứ sao? vẫn là điểm rất cao. Cao Minh cũng buồn chồn. hoa, đó là thần tính quan mang. đột nhiên xung quanh truyền ra tiếng kinh hô. Lê Thương quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lớp hai máy kiểm tra bên trên, tản ra nhàn nhạt màu vàng sông quang mang. Quang mang kia càng lên càng cao, một mực lên tới bảy lúc này mới kết thúc. Máy kiểm tra bản thân liền cao hai thước, nói cách khác, quang mang kia có một em M7 cao độ. Ngay sau đó, dụng cụ bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái 17 tự dạng chữ số. Đó là lương Khôn đang chắc thí. Cao Minh ước ao nói, đây cũng là thần tính chất thí, lương Khôn lại nổi tiếng. Không sai, 17 điểm thần tính. Lớp hai lão sư giám khảo cười nói, một điểm thần tính thêm 10 điểm, người cái này 17 điểm thần tính cần phải là đi lên đường thành thần đi. Đúng. Đang khảo nghiệm Lương Khôn cũng là vẻ mặt hưng phấn, trả lời lão sư giám khảo sau đó, nghiêng đầu lại, ngạo thị Hậu Phương bạn học. Hôm nay hắn sẽ quang mang vạn trượng, trở thành toàn bộ trường mình cao trung nhất tỉnh tử. Quả nhiên, Hậu Phương bạn học tất cả đều lộ ra ước ao ghen tị thần sắc. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng, gặp hiệu trưởng cũng mang ý hướng hắn gật đầu, lập tức hắn hưng phấn hơn. Xa xa giáo học lâu đỉnh chót, Tuân Ý nói, không nghĩ tới trường học cũ lại ra một cái đường thành thần người, 17 điểm thần tính, đã coi như là không tệ. Rất nhiều mới vừa đi lên đường thành thần người, chỉ có một con số thần tính. Bên cạnh nữ tử gật đầu, người này ta biết, nghe nói là hôm qua mới đi lên đường thành thần, có người nói khi còn bé đã bị kiểm tra đo lường ra có thần tính. Một điểm thần tính thêm 10 điểm sao? Lê Thương trong lòng suy nghĩ, cũng không biết mình trên người có không có có thần tính. Cái kia siêu cấp nhược hóa bản thân quốc, sẽ cho mình tăng thần tính sao? Hắn nhưng thật ra là có chút thất vọng. Triệu Anh. Lúc này 8 ban phía trước, lão sư giám khảo lần nữa gọi nói. Chỉ có một M6, vóc người tinh tế Hơi lộ ra sinh sắn ngực phẳng nữ sinh lúc này đi lên trước. Đại chủ tịch bên cạnh lương khôn nhìn lại, hắn chú ý nhất người chính là Triệu anh cái này quái lực tiểu nữ. Nếu nói là ai khả năng nhất đối với hắn tạo thành uy hiếp, chính là cái này quái lực tiểu nữ, Triệu anh có thần tính có khả năng phi thường lớn. Lúc này bởi vì rất nhiều người đều đã thi kiểm tra xong, Lê Thương đã dự vào là rất trước, cho nên đã có thể từ có chút thanh âm huyên náo bên trong, nghe được cái kia lão sư giám khảo thanh âm. Chỉ nghe lão sư giám khảo nói, tiến nhập thần tính máy kiểm tra, chờ sẽ có một cô áp lực cùng các lực lượng xuất hiện, không cần lo lắng thụ thương chỉ cần thân thể của ngươi dù là một mảnh da vụn bị thương tổn được, cái này loại cắt lực liền sẽ tiêu thất. Ừm. Triệu Anh gật đầu, sau đó đi vào, Tám ban tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, thậm chí cái khác người trong lớp đều đưa mắt tới. cái này đã từng tuyên bố muốn đem thân thể luyện đến tối cường sau đó đi sinh dục chi thần đường thành thần ngực phẳng thiếu nữ, tại toàn bộ trường mình cao trung đều xem như là rất nổi danh, tất cả mọi người hoài nghi nữ sinh này khả năng có thần tính. nhưng mà, Triệu Anh tiến vào vài giây sau đó, thần tính máy kiểm tra đều không phát sáng, lập tức tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc xem ra nàng chỉ là thiên tài võ đạo, cùng thần tính không có bất cứ quan hệ gì. Cao Minh cười nói nói, ngươi ở đây nhìn có chút hả hê, cẩn thận bị nàng nghe được. Lê Thương nói, Cao Minh hơi biến sắc mặt, vội vàng trang làm cái gì đều không nói. Thời gian từng giờ trôi qua, nhưng Triệu Anh tựa như người không việc gì đồng dạng, một mực đứng tại thần tính máy kiểm tra nội bộ, trong mắt dần dần lộ ra vẻ nghi hoặc. Nguyên bản Lão sư dám khảo sắc mặt bình thản, nhưng theo thời gian một chút trôi qua, hắn có chút rung động, thể chất này rất nhanh, 3 phút trôi qua sau đó, tích tích tích. Đột nhiên thần tính máy kiểm tra phát ra cảnh báo âm thanh. Mắt trị số rồi. Lão sư giám khảo ngạc nhiên nhìn về phía mặt bên biểu hiện bảng. "Lão sư, cắt lực lượng đâu?" Lúc này Triệu Anh hỏi. "A." Lão sư giám khảo sử suốt, "Ngươi không có cảm ứng được cắt lực lượng." "Có ý gì?" Triệu Anh cũng là sửng sở, "Lão sư ngươi là nói, cắt lực lượng đã xuất hiện." "Lão sư giám khảo." Lê thương." "Tất cả bạn học." Khu. Lão sư giám khảo phản ứng coi như nhanh, hắn vội vàng để cho Triệu Anh đi tới, sau đó chính mình đi vào chất thí. Nửa phút sau, hắn đi tới nói, "Chúc mừng ngươi, thể chất của ngươi cùng thừa áp lực lượng đều là điểm mười, tiếp hạ xuống chính là chất thí lực công kích của ngươi." "Chờ một chút, lực lượng cũng khảo nghiệm." "Không cần cử tạ sao?" Triệu Anh nghi hoặc nói. Lại nghe lão sư giám khảo nói ra, "Võ giả cần phải đối mặt tối cường lực lượng, là thế giới khắc thần linh uy áp, cho nên cao khảo bên trong đối với lực lượng chất thí cũng chủ yếu chất thí thừa áp lực lượng, cái này cùng thể chất là một chỗ khảo nghiệm." "Ừa, ta biết rồi." Triệu Anh biểu hiện rất ngoan ngoãn, không có hỏi nhiều nữa. Lúc này lão sư giám khảo đã đem thần tính máy kiểm tra điều chỉnh tốt, nói với Triệu Anh hiện tại dùng ngươi toàn bộ lực lượng công kích cái này một mặt lực công kích của ngươi sẽ ở phía trên hiện ra lời vừa nói ra tám ban sở hữu bạn học đều sắc mặt cổ quái ta đổ một cái bánh bao cái này thần tính máy kiểm tra có thể phải xong cao minh nhỏ giọng nói cần phải chưa chắc cả nàng mặc dù có thể bổ cửa nhưng cái này thần tính máy kiểm tra khẳng định so với trong lớp cửa kiên cố bên cạnh có bạn học mở miệng phía trước triệu anh nghe được lời nói của lao sư giám khảo giơ lên tay liền muốn công kích chờ chút lúc này hoa chính vi đi tới ngăn cản triệu anh sau đó nói với Lão sư giám khảo, cái kia có thể đổi một cái chất thí phương thức sao? vì sao? Lão sư giám khảo nghi hoặc, hắn cũng không phải là cái trường học này. vì phòng ngừa an gian sự tình xuất hiện, mỗi một trường học Lão sư giám khảo đều là ngoại lai. Hoa chính vi nói ra, lực lượng của nàng có điểm lớn. lực lượng lớn không là chuyện tốt sao? Lão sư giám khảo nghi hoặc, không phải, ý của ta là, vạn nhất làm hỏng thần tính máy kiểm tra. Hoa chính vi nhưng là biết, cái này loại thần tính máy kiểm tra là rất đắt tiền. Lão sư giám khảo nghe vậy lợn nụ cười. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Tích tích ngực phẳng nữ sinh, nói: Hoa hiệu trưởng, ngươi là huyện thành nhỏ người, có lẽ không biết thần tính máy kiểm tra có nhiều kiên cố, không chút khách khí nói, tiểu cấp võ giả cũng chưa chắc có thể đánh hỏng nó. Nhưng mà Hoa Chính Vĩ không có chút nào bởi vì nói với Phương Chính mình không có thấy qua việc đời mà tức giận, ngược lại chân thành nói, ta là nói thật, ta cũng là nói thật. Được rồi Hoa hiệu trưởng, làm hỏng không cần nàng đền. Lão sư giám khảo nói, Hoa Chính Vi ánh mắt sáng lên, sẽ chờ ngươi những lời này, vậy được, bất quá triệu anh ngươi tận lực lưu chút khí lực. Hoa hiệu trưởng ngươi có ý gì? Lão sư giám khảo cao mày nói, người đây là đang quấy giày học sinh sát hạch, nàng hoàn toàn có thể đi giáo dục cục cáo người. Nói xong, hắn lại nói với triệu anh, triệu anh bạn học, ngươi cứ việc dùng toàn bộ lực lượng công kích, không nên bị ngoại bộ áp lực ảnh hưởng phát huy. Hoa Chính Vĩ, Lê Thương, toàn bộ trường Minh Cao Trung tất cả học sinh, coi như là đại chủ tịch bên cạnh đứng chắp tay lưng khôn, đều vẻ mặt cổ quái. Hảo hảo, là lỗi của ta, ta không nên quấy giày học sinh sát hạch. Hoa Chính Vĩ dở khóc dở cười trở lại đại chủ tịch. Lão sư giám khảo vẫn chưa chú ý tới tất cả mọi người cổ quái sắc mặt, nói. Vị bạn học này, xin bắt đầu ngươi xác hoạch, nhớ kỹ dùng ra ngươi lớn nhất khí lực, ngàn vạn lần không nên bị một ít người ảnh hưởng, ngươi nếu như lòng có bất công, có thể nói với ta. Được rồi. Triệu Anh nghe vậy, lập tức dựng thẳng lên bàn tay. Bạn học, ngươi tiện dụng nhất quả đấm, quả đấm phát ra lực công kích nhất lớn Lão sư giám khảo thiện ý nhắc nhở, cảm thấy người nữ học sinh này bị hoa hiệu trưởng nhầm vào, có chút không đỡ. Một cái 17, 18 tuổi thiếu nữ, dĩ nhiên tại trường học bị hiệu trưởng nhầm vào, trong ngày thường cũng không tốt hơn a. Ta thích dụng trường đao. Triệu Anh lắc đầu nói. Vậy được rồi. Cái kia bắt đầu công kích a, thả lỏng, không cần trương." Lao sư giám khảo nói. "Ừm, ta không khẩn trương." Triệu Anh hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên một trưởng phách bên dưới, tám ban tất cả bạn học giờ khắc này đột nhiên không hẹn mà cùng chật lui. Đại chủ tịch bên trên Hoa chính vị hiệu trưởng cũng vội vàng ôm đầu ngồi xổm người xuống. Liên liên bên cạnh 6 ban, 7 ban còn có 9 ban cùng 10 ban bạn học cũng nhau nhau chật lui, thấy sở hữu Lao sư giám khảo vẻ mặt mở mịt. "Thình thịch." Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tất cả giáo kiểm tra lão sư giật nảy mình. Vương Nghiên đầu Chỉ thấy tám ban phía trước thần tính máy kiểm tra, trực tiếp lướt qua tám ban lão sư giám khảo thân thể bay ra ngoài, sâu đậm khảm vào 78m bên ngoài mặt đất. Tám ban phía trước lão sư giám khảo. Cái khác tất cả lão sư giám khảo. Gì? Vậy mà không có vỡ. Thật kiên cố, vậy mà không có bị nàng một trưởng đánh nát. Tất cả trợt lui bạn học đều là vẻ mặt ngoài ý muốn. Liên liên Triệu anh cũng kinh ngạc nói, "Lão sư ngươi nói không sai, cái này thần tính máy kiểm tra quả nhiên thật kiên cố." Lão sư giám khảo. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này vóc người mảnh khảnh nữ sinh sau đó cấp tốc chạy đến thần tính máy kiểm tra ở nơi này ôm thần tính máy kiểm tra phía đi lao đại khí lực mới đem rút ra chỉ thấy thần tính máy kiểm tra phía trên xuất hiện một đạo sâu đậm vết sâu mà toàn bộ thần tính máy kiểm tra đều biến hình lập tức cái này lao sư giám khảo trong mắt đều trừng ra ngoài vị này lao sư giám khảo trước ngươi nói không cho nàng đền lúc này hoa chính vĩ trên đài chủ tịch đứng lên tới nói là chính mình trường học học sinh nói lời nói mặc dù triệu anh gia đình tại trường dân huyện xem như là rất giàu có nhưng đền một cái thần tính máy kiểm tra chỉ sợ cũng muốn thương cân độ cốt lão sư giám khảo phục hồi tinh thần lại nhìn thật sâu liếc mắt hoa chính vĩ lòng nói nguyên lai like ngươi trở ở đây ta đây không cần đền, yên tâm ta nói lời nói tính lời nói hắn hít sâu một hơi nói ra tại một ít trong đại thành thị cũng không phải chưa từng xuất hiện loại tình huống này ngươi yên tâm đi nói xong hắn nhìn về phía còn đứng tại chỗ sắc mặt bình tĩnh triệu anh hỏi triệu anh bạn học xin hỏi ngươi là cấp mấy võ giả ta không là võ giả ta còn đang tối thể triệu anh nói điều đó không có khả năng lão sư giám khảo không tin tối thể cảnh không có khả năng nắm giữ loại lực lượng này Ta thối thể 13 lần. Triệu Anh giải thích nói. Lao sư giám khảo. Hán yên lặng ở trong lòng tính toán xuống, người bình thường, thối thể 1 lần, liền có thể đột phá đến võ giả. Thối thể 3 lần, chính là thiên tài, thối thể 5 lần, chính là thiên tài tuyệt thế. Mặc dù lý luận bên trên, một người có thể thối thể vô số lần, không có hạn mức cao nhất, nhưng là theo hắn biết, liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vượt qua 9 lần thối thể người. Cái này thối thể 13 lần, dựa theo mỗi lần thối thể sau đó lực lượng tăng 10% tới tính toán, 13 lần trồng lên cái này mẹ nó được có hết mấy vạn ký lô lực lượng a cái này lão sư giám khảo đến hút một ngụm thanh khí còn không trở thành võ giả thì có mấy vạn ký lô lực lượng đây là muốn điên sao mặc dù cô bé này không có co thần tính nhưng chỉ sợ cũng có thần đồ học viện nguyện ý cấp thu a cái này lão sư giám khảo trong lòng nghĩ lão sư ta có thể nhiều lắm thiếu điểm thằng thắn triệu anh cũng không suy nghĩ nhiều nàng quan tâm nhất còn là mình điểm dù sao hiện tại là sát hạch nha a a người bao nhiêu điểm lão sư giám khảo nhéo nhéo thần tính máy kiểm tra xác định độ cứng không thay đổi Lập tức nói, bởi vì cao khảo là có điểm 10, cho nên loại tình huống này, ngươi là điểm 10, trừ thần tính thêm điểm không có hạn mức cao nhất ở ngoài, thể chất lực lượng cùng công kích, các 100 điểm, cho nên ngươi là 300 điểm." Nói, hắn tại triệu anh bảng biểu bên trên, viết xuống triệu anh điểm. Đại chủ tịch phía bên ngoài, Lương Khôn khẽ như mày, cái này thêm điểm, so với hắn đều nhiều. Bất quá hắn ngược lại là vẫn chưa lo lắng, bởi vì triệu anh không có có thần tính, coi như thêm điểm nhiều cũng không dùng, không thành thần cuối cùng là phàm nhân. Cái này việc nhỏ xen giữa tính là trôi qua, sách vẫn còn tiếp tục. Bất quá tám ban sát hạch hơi chút chỉ hoán bên dưới, lão sư dám khảo tốn hơn 10 phút, không biết từ nơi nào lại đưa đến một cái thần tính máy kiểm tra, mới khiến cho sát hạch có thể tiếp tục. Xa xa giáo học lâu đỉnh chót, cùng Tuần Y Tam cùng nhau nữ tử con mắt tỏa sáng nói, cái kia gọi Triệu Anh nữ sinh, đơn giản là trời sinh người hầu của thần, ta quyết định, ta muốn để cho nàng làm của ta người hầu của thần. Không thể bức bách. Tuần Y Tam nói, yên nào, ta cần bức bách sao? Có thể làm của ta người hầu của thần, nhưng là lớn lao vinh quang. Nữ tử nói, đến ta. Lúc này Cao Minh nghe được tên của mình, lúc này đi ra ngoài nỗ lực lên lê thương nói cao minh giơ giơ tay vẻ mặt quyết nhiên đi vào thần tính máy kiểm tra nhưng mà vẹn vẹn không đến nửa phút hắn đột nhiên thân thể mềm nhũn mới ngã xuống đất không có có thần tính thể chất không điểm thừa áp lực lượng không điểm công kích chắc chí trừ phi ngươi sẽ vượt qua người bình thường lực công kích bằng không đừng khảo nghiệm sẽ làm bị thương đến chính mình lão sư giám khảo nói không cần cao minh cười khổ đứng lên tới hướng lê thương lắc đầu sau đó đi hướng bên lê thương lão sư giám khảo gọi nói lê thương mừng rỡ rốt cục đến mình. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đi ra ngoài. Chương 08, 70 điểm thần tính đẹp trai. Đứng đến bên trong đi, chờ sẽ có không chỗ nào không có mặt áp lực cùng vô hình cắt lực xuất hiện, thực sự không chịu nổi cũng không cần mạnh chống đỡ, mà khác, nếu có thần tính, thể chất cùng lực lượng các cũng không cần khảo nghiệm. Lão sư giám khảo nói, vì sao có thần tính, thể chất cùng lực lượng các cũng không cần khảo nghiệm? Lê Thương Nghĩ hoặc. Lão sư giám khảo giải thích nói, bởi vì thần tính thêm điểm không giới hạn, mà thể chất lực lượng các loại thêm điểm là có điểm 10 thượng hạn, Cao khảo là tương đối công bằng. Lê Thương trong lòng bình tĩnh, nếu không không cảm thấy không công bằng, ngược lại thở dài một hơi. Nhân là thể chất của hắn cũng không có bởi vì mở ra thấp duy thế giới mà trở nên mạnh mẽ, phòng trừng ba loại không điểm. Người bình thường thân thể tố chất chính là không điểm. Hắn lúc này đi vào thần tính máy kiểm tra bên trong. Lão sư giám khảo tại thần tính máy kiểm tra bên trên điều chỉnh thử một phen. Rất nhanh, Lê Thương cũng cảm giác thân thể trầm xuống, đồng thời một cỗ lực lượng vô hình tại kích thích làn da. Nhưng cái này cỗ lực lượng vô hình mới xuất hiện, đột nhiên lại biến mất. Thậm chí ngay cả áp lực đều biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ thần tính máy kiểm tra đột nhiên hào quang tỏa sáng, giống như là biến thành một cái bóng đèn lớn đồng dạng. cái gì? đại chủ tịch bên cạnh lương khôn sắc mặt đại biến. thần tính. động hóa, thật là mạnh thần tính. mau nhìn, lại xuất hiện một cái có thần tính người. tất cả mọi người nhìn qua, hét lên kinh ngạc Câm thanh. cái này ra hỏa vậy mà thật đi lên đường thành thần rồi. trước hắn nói dĩ nhiên là thật. cao minh kiếp sợ nhìn thần tính máy kiểm tra tản ra ánh sáng. đại chủ tịch bên trên hoa chính vi toàn thân chấn động, ngơ ngác nói, cái này thần tính ánh sáng, vậy mà so với lúc trước thuần y tam đều mạnh xa xa giáo học lâu đỉnh chót, Thuần Y Tam cùng đồng bạn cũng kinh ngạc. Cái này thần tính, sợ là đều nhanh muốn đạt tới thần tính hộ thể trình độ a. Bên người nữ tử nói, khoảng cách thần tính hộ thể không xa, không nghĩ tới trường học cũ lại có thiên tài như vậy. Thuần Y Tam cũng có chút khiếp sợ. Chỉ thấy đại chủ tịch phía trước, thần tính máy kiểm tra bầu trời, hưu hình cổ sáng một mực đưa lên đến 9M cao độ, lúc này mới dừng lại. Cùng lúc đó, bên trong cột ánh sáng xuất hiện một con số, 70. 70 điểm thần tính. Lương Khôn sợ ngây người, đều quên tiếp tục đứng chắc tay, bị đả kích lớn. 70 cùng 17, vừa vặn ngược lại để cho tâm tình của hắn phức tạp. Thần tính máy kiểm tra nội bộ, Lê Thương cũng xem đến bên ngoài ánh sáng, lập tức thở dài một hơi, cái này ổn. Trước hắn một mực là thấp họm, bởi vì đối với thấp duy thế giới lòng tin không lớn. Nhưng hiện tại xem ra, thấp duy thế giới mặc dù đẳng cấp thấp, nhưng đó cũng là thế giới a. Mà xem như mở thấp duy thế giới người, chính mình trên người có thần tính, cái kia là chuyện đương nhiên tình. Phía ngoài lão sư giám khảo cũng sững sờ một lát, mới hồi phục tinh thần lại, cười nói, không tệ không tệ, 70 điểm thần tính, một điểm thần tính thêm 10 điểm, 70 điểm chính là 700 điểm, sách sách, ta làm bảy tám năm giáo sư giám khảo, vẫn là lần đầu tiên gặp phải học sinh tốt nghiệp trung học thì có mạnh như vậy thần tính. Lê Thương nghe vậy, có chút hưng phấn mà hỏi, lão sư, cái kia thần tính của ta số lượng tại toàn cầu học sinh tốt nghiệp trung học bên trong có thể xếp số một sao? Toàn cầu. Nguyên bản vẻ mặt cao hứng giáo sư giám khảo lập tức vẻ mặt không nói, toàn cầu hơn trăm tỷ người, hàng năm mấy triệu học sinh tốt nghiệp trung học, thần linh con cháu cũng không ít. Hắn không có nhẫn tâm nói ra đả kích Lê Thương. Toàn cầu đệ nhất, ngươi thật là cảm tưởng, có chút thần linh con cháu sinh ra chính là thần tính hộ thể cảnh giới, càng chưa nói tốt nghiệp trung học sau. Được rồi, Lê Thương có chút ngượng ngùng, ta đi đây. Đi thôi, ngươi sát hoạch đã kết thúc, nghĩ kỹ ghi danh cái nào trường học sau. Lão sư giám khảo lần nữa lộ ra nụ cười, ta cảm thấy quân phòng thành phố thần đồ đại học cũng rất không tệ. Ta ơn lão sư, ta sẽ cân nhắc. Lê Thương gật đầu, sau đó hướng Cao Minh đi tới. Ngươi cái tên này, vậy mà, thật đi lên đường thành thần. Cao Minh ánh mắt phức tạp nói, cho nên trước ngươi căn bản không tin tưởng ta nói. Lê Thương cười nói, cũng không phải không có tin tưởng chính là giật mình, cao minh rất nhanh hương phấn nói về sau thành thần chỉ điểm ta một lần a một lần bên dưới liền tốt, ta có muốn hay không trưởng sinh bất lão chỉ cần sống lâu trăm tuổi là đủ rồi, tốt nhất là lại có nhiều một chút tiền, có thể qua bên trên hạnh phúc bình an sinh hoạt. vấn đề tiền được tìm tài thần, ta đi không phải tài thần đường thành thần. lê thương không để lại dấu vết đem trọng tâm câu chuyện rời đi, có một số việc không thể qua quyết bằng lòng, có người nói đang thất thần đường trên đường sẽ sản sinh nhân quả. lê thương bạn học chúc mừng chúc mừng, lê thương chúc mừng a. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng vô thanh vô tức đi lên đường thành thần, chúc mừng. Lúc này một đoàn bạn học xuống tới, không quản nhận không quen biết, tất cả đều hướng Lê Thương chúc mừng lấy, đem Cao Minh đều chen đi sang một bên. Mà nguyên bản vây quanh ở lương khôn người bên cạnh, lúc này tất cả đều đẩy ra Lê Thương bên người, vớt xuống lương khôn lẹ lôi một người. Đáng ghét, cái này ra hỏa dấu thật sâu, vậy mà một cho tới hôm nay bạo lộ ra, để cho ta toi công cao hứng hụt một trận. Lương khôn có chút không cam lòng, cảm thấy Lê Thương là đã sớm đi lên đường thành thần. bằng không, làm sao có thể sẽ có như vậy nồng thần tính? Hắn không khỏi nhớ lại tối hôm qua, chính mình như Kiêu Nạo không tức đồng dạng từ tám ban cổng đi ngang qua, nhìn thấy Lê Thương lúc cũng làm như không thấy, Cao Nạo đi tới. Hiện đang hồi tưởng lại tới, Lương Khôn lúng túng được hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tên kia, tối hôm qua nhất định là tại len lén xem ta chuyện cười a, đem ta làm khỉ xem. Đáng ghét. Lúng túng mà tức giận Lương Khôn trực tiếp xoay người rời đi, không có ý tứ tiếp tục ở nơi này ngạo thị bạn học. Lúc này Lê Thương liền hưởng thụ tối hôm qua Lương Khôn cái kia loại lãi ngộ. Chân chính chúng tinh phùng nguyện, tất cả mọi người đối với hắn các loại thổi phồng khen tặng để cho hắn đều có chút nhẹ nhàng. Lê Thương nhịn không được quay đầu nhìn về phía đại chủ tịch bên cạnh Lương Khôn, kết quả đúng dịp thấy Lương Khôn thất hồn lạc phách ly khai. Hắn lập tức trong lòng hơi động, bởi vì kiếp trước xem qua quá nhiều tiểu thuyết, có chút lo lắng chính mình đoạt tên kia danh tiếng, sau đó bị người mua hung ám sát, cũng không đến mức ca Trước kia ra hỏa coi như là khiêm tốn hiền lành, mặc dù tối hôm qua sau đó liền biến thành người khác tựa như, bất quá bất kể như thế nào, cẩn thận là hơn. Lê Thương trong lòng hiện lên cái ý niệm này, sau đó tiếp tục ứng phó nhiệt tình các học sinh. Tất cả đã thi xong bạn học, tất cả đều chen đến tới bên này. Lê Thương bạn học, ta là ba ban Vu Hiểu Nguyệt, ta mời ngươi uống đồ uống. Thậm chí một cái nữ sinh xinh đẹp trực tiếp kín đáo đưa cho Lê Thương một chai dinh dưỡng khoái tuyến. Lê Thương theo bản năng nhận lấy mới phản ứng được. Dựa vào, cho mình dinh dưỡng khoái tuyến là có ý gì? Hắn vội vàng muốn bỏ vào trở về, kết quả những nữ sinh khác gặp hắn vậy mà thu Vu Hiểu Nguyệt đồ vật, vội vàng không biết từ nơi nào móc ra đồ vật loạn thất bát tao hướng trong tay hắn bỏ vào. Ai ai? Đừng đừng, cảm tạ đại gia có hảo ý, đừng làm loạn bỏ vào đồ vật. Cho đồ uống cũng cho qua, nữ sinh kia, ngươi đem ngươi cải tóc cho ta là có ý gì? Còn có nữ sinh kia, ngươi cho ta ngươi dây cột tóc là có ý gì a? Lê Thương lộn xộn, vội vàng đẩy ra đoàn người xoay người chạy. Lê Thương bạn học, đồ của ta ngươi còn không thu đầy. Một đám bạn học gái không cam lòng đuổi theo. Bị chen qua một bên Cao Minh thấy thế trong lòng ước ao thêm đáng chát, bất quá hắn rất nhanh tỉnh lại lên, ta văn hóa khoa thành tích sẽ không quá thấp, dù là lên không được thần đồ đại học, ta cũng có thể trước khoa chính quy, tương lai tìm công việc tốt. Hơn nữa, cho dù là đại học phổ thông, cũng là có thể học tập đường thành thần kiến thức tương lai chưa chắc không có hy vọng lê thương một hơi thở chạy ra khỏi trường minh tao trùng, mới rốt cục thoát khỏi đám tia điên cuồng nữ sinh trong lòng hắn không nói vì sao trước đó sẽ không gặp những nữ sinh kia đối với mình nhiệt tình như vậy hở cái này dinh dưỡng khoái tuyến tại sao còn trong tay ta phục hồi tinh thần lại lúc lê thương mới phát hiện mình trong tay còn cầm cái tiêu bình dinh dưỡng khoái tuyến hắn theo bản năng muốn ném nhưng hắn nhìn kỹ liếc mắt phát hiện đúng là không có mợ phòng thế là lại để lại một chai dinh dưỡng khoái tuyến giá trị năm khối tiền đâu cũng không biết lấy thành tích của ta có thể hay không đạt được điểm tiền trợ cấp thi lỗ thần đồ đại học có hay không tiền trợ học ta cũng không tiền đến trường lê thương lại bắt đầu phiền não lên lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu thấp duy thế giới muốn cho thấp duy thế giới sớm một chút thăng cấp sau đó trả lại chính mình đúng lúc này tiếng chuông điện thoại di động reo lê thương vừa nhìn phát hiện là chủ nhiệm lớp hoàng nguyên kim gọi tới lê thương a ngươi đã ly khai trường học sao chủ nhiệm lớp hoàng nguyên kim hỏi ngươi bây giờ có thời gian sao có mấy người thần đồ đại học chiêu sinh lão sư muốn gặp ngươi một lần Triều sinh lão sư, Lê Thương trong lòng hơi động, đã có Thần đồ đại học triều sinh lão sư muốn gặp mình rồi. Hắn hơi hơi trầm ngâm, hỏi: Lão sư, đều có cái nào trường hảo? Côn phòng thành phố Thần đồ đại học, Huy Minh thành phố Thần đồ đại học, chủ nhiệm lớp nói: Liên hai cái sao? Lê Thương nghĩ hoặc: đúng vậy, hôm nay tới trường học của chúng ta thu nhận học sinh, chỉ có ba cái Thần đồ đại học, trừ trước đó cái kia hai cái đại học, còn có Hán Hải thành phố Thần đồ đại học, phụ trách thu nhận học sinh liền là trước kia ngươi đã gặp thuần Y Tam, bất quá sau đó nàng hẳn là sẽ tự mình đi tìm ngươi. Hoàng Nguyên Kim nói: "Vậy lão sư ngươi cảm thấy ta hiện tại muốn gặp bọn họ sao?" Lê Thương mặc dù có dự định, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút chủ nhiệm lớp ý tứ. Hoàng Nguyên Kim trực tiếp nói ra: "Ngươi nên làm gì làm gì đi, 70 điểm thần tính a, không đến hắn mười mấy thần đồ đại học, không biết xấu hổ để ngươi đứng ra sao? Hơn nữa hiện tại hai cái này thần đồ đại học, kỳ thực cũng liền đầu dạng. Chủ nhiệm lớp cũng bành trướng. Hoàn toàn chính xác, 70 điểm thần tính, mặc dù ở toàn cầu mấy triệu học sinh tốt nghiệp trung học bên trong sắp xếp không lên tên, nhưng ở Hàn Châu vùng này, coi như là cao cấp. Cái kia tốt, ta nghe lão sư Lê Thương lúc này theo chủ nhiệm lớp nói ra, đúng rồi lão sư, trường học có thưởng học kim hoặc là cái gì trợ cấp sao? Lão sư cũng biết, ta hiện tại tình huống này, nhất định là không có tiền lên đại học, hơn nữa hiện đang dùng cơm đều có chút vấn đề. Hoàng Nguyên Kim là biết nguyên thân tình huống gia đình, cho nên lúc này nói ra, khẳng định được có a, nhất định phải có a, ngươi không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là trường học của chúng ta năm nay chẳng nguyên, như thế sáng loáng biển chữ vàng, dù là vay tiền cũng muốn đưa ngươi cái trước thần đồ đại học a. Mặc dù nói có chút khoa trương, nhưng chủ nhiệm lớp cũng nói là trong lòng lời nói, ngươi yên tâm. Hiệu trưởng nơi đó khẳng định sẽ an bài tốt, ít nhất cũng có 2 vạn đồng tiền khen thưởng, mà khác, thần đồ đại học khẳng định được cho ngươi một điểm trợ cấp, sau đó ngươi chỉ cần vượt qua cái này gian nan nhất sơ kỳ, chờ ngươi đến rồi trường học, liền có thể xin đường thành thần tiền bay. Hoàng Nguyên Kim hiện tại cũng là rất hư phấn, vốn cảm thấy được trong lớp Triệu anh cũng đã là cái lớn vui mừng, lại không nghĩ rằng còn ra một cái đường thành thần người. Hơn nữa còn là thần tính cao tới 7-10 giờ đường thành thần người. Ra hai cái này học sinh, hắn chính là có tiền thưởng. Hoàng Nguyên Kim tự thân mặc dù không phải đường thành thần người, Nhưng hắn vẫn biết đường thành thần người phía trước hai đại cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất chính là vừa bước vào đường thành thần, lúc này mới vừa nắm giữ thần tính, được gọi là ban đầu cầm giữ thần tính. Mà khi thần tính đạt được 100 điểm sau đó, thì đạt đến cảnh giới thứ hai, cảnh giới này, được xương thần tính hộ thể. Thần tính hộ thể cảnh giới đường thành thần người, bách Ta bất xâm, đã không sợ phổ thông tà ma. 70 điểm thần tính, khoảng cách thần tính hộ thể, đã không xa, thiên phú mạnh, chỉ cần đi thần đồ đại học tu luyện hắn mấy tháng, nhất định có thể đạt được thần tính hộ thể. Sau đó chỉ cần có thể đạt được trước người hiển thánh, vậy thì có sức chiến đấu nhất định, có một ít thần kỳ thần thông, võ giả rất khó giết chết. chương 09 thấp duy thế giới lại tăng cấp. lê thương nghe xong, lập tức cao hưng nói, cảm ơn chủ nhiệm lớp. vậy ta bây giờ rời đi trường học, cũng không có vấn đề a. không có vấn đề gì, cao khảo tổng điểm còn có 3 ngày mới có thể hạ xuống, ngươi cái này ba ngày nghỉ ngơi thật tốt, tất cả tìm được ngươi rồi người, ta sẽ giúp ngươi ngăn trở, lấy ngươi thần tính điểm, căn bản không cần lo lắng không có trường tốt. liền chủ nhiệm lớp cũng không nhịn được muốn giữ gìn mối quan hệ. được rồi, lão sư gặp lại. lê thương ngủ điện thoại cao hứng mở đinh ốc dinh dưỡng khoái tuyến nắp bình uống một ngụm dinh dưỡng khoái tuyến chúc mừng một phen bất quá hắn cũng không có đắc ý vinh báo hắn biết rõ chính mình có như bây giờ cái này loại lớn chịu chú ý tình huống đều là bởi vì mình thành đường thành thần người nhưng chính hắn một đường thành thần người trước mắt còn không có bất kỳ sức chiến đấu gặp phải cái phổ thông chán hắn đều đánh không lại ta phải nỗ lực thăng cấp thấp duy thế giới tranh thủ sớm ngày đem thấp duy thế giới thăng cấp đến cùng hiện thực thế giới đồng đẳng cấp trường minh cao trung phủ cận liền có một cái tiểu cổng trường buổi tối nơi đây rất náo nhiệt nhưng ban ngày liền bình thường đặc biệt gần nhất mấy ngày cao khảo Nơi đây bán hàng rong đều bị đổi đi. Lê Thương trên tiểu quảng trường tìm một hưu nhàn ghế ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra tiếp tục nghiên cứu Thấp Duy Thế Giới. Hiện tại hắn Thấp Duy Thế Giới, còn chỉ có thể thông qua cái gương các loại hình chiếu mới có thể thấy được. Bất quá hoàn hảo, bởi vì có thể dùng chủ quan ý thức quyết định muốn không muốn phải nhìn, cho nên cũng không ảnh hưởng chơi điện thoại di động cùng soi gương. Lúc này, Thấp Duy Thế Giới bên trong đã có cái thứ nhất sinh vật từ trong đại dương bao la leo lên lục địa. Lê Thương trực tiếp thời gian sử dụng tăng tốc, bởi vì lúc trước thăng cấp qua một lần, Cho nên hiện tại thấp duy thế giới tối cao chỉ có thể tăng tốc đến 100 triệu lần thời gian lưu tốc. Lúc đó ở giữa lưu tốc thêm đến 100 triệu lần sau đó, chỉ thấy càng ngày càng nhiều sinh vật biển bởi vì bị cái khác cỡ lớn sinh vật đuổi giết không đường có thể trốn, nhao nhao bò lên bờ. Bất quá bởi vì không thích hướng lục địa sinh hoạt, tuyệt đại bộ phận sinh vật mới vừa lên bờ không bao lâu, liền chết hết. Chỉ có cực bộ phận ít ngoan cường sinh vật thích hướng lục địa sinh hoạt, tiến hóa ra đi đứng. Tẩu thú xuất hiện, bắt đầu lấy trên đất bằng thực vật làm thức ăn. Những thứ này trốn lên bờ sinh vật, hầu như đều là thức ăn chay sinh vật. Vốn là lấy đáy biển tạo làm thức ăn, bản thân cũng tương đối ngoan ngoãn, không thích tranh đấu giết chóc. Nhưng bộ phận sinh vật đi qua một khoảng thời gian sau đó, bởi vì là một vài chỗ thức ăn kết thiếu, vì sinh tồn, bắt đầu săn giết những sinh vật khác, tiến hóa thành ăn tạp sinh vật. Thậm chí trong đó một bộ phận trực tiếp tiến hóa thành tinh khiết ăn thịt sinh vật, liền thực vật đều không ăn. Ăn thịt sinh vật bởi vì làm thức ăn biến hóa, bản thân lần nữa phát sinh tiến hóa, hàm răng trở nên sắc bén, bắt đầu tiến hóa ra lợi chảo, tiến hóa ra lực lượng cường đại. Mà lúc này đây, thức ăn chay sinh vật vì trốn tránh ăn thịt sinh vật săn giết, cũng ngang nhau phát sinh tiến hóa. Loại này sinh vật, bởi vì hoàn cảnh cùng tập tính khác biệt, có tiến hóa ra thật dày da lông, để phòng ngự ăn thịt sinh vật cắn xé. Có tiến hóa ra tốc độ bén nhạy cùng bén nhạy thị giác cùng thính giác, chỉ cần thấy được ăn thịt sinh vật liền rất xa né tránh, tốc độ kia để cho ăn thịt sinh vật theo không kịp. Còn có, trực tiếp tiến hóa ra cánh, bay đến cây bên trên xây tổ, tránh được mặt đất nguy hiểm. Trong quá trình này, bởi vì một ít sinh vật tiến hóa không kịp, bị hung tàn ăn thịt sinh vật trắng trợn tàn sát. Tàn sát sau đó, bởi vì không ăn hết, rất nhiều thi thể rữa nát, trong cơ thể ký sinh trùng bò ra ngoài bởi vì hoàn cảnh cùng thức ăn chủng loại các loại, lần nữa phát sinh tiến hóa, có tiến hóa trưởng thành rắn, có tiến hóa thành đáo đã rắn, có tiến hóa thành chuột kiến con muỗi. Thế là trên đất bằng sinh vật đa dạng tính cũng xuất hiện. Đây là một cái sinh vật đại tiến hóa thời kỳ, là khôn sống ngống chết kẻ thích hợp sinh tồn thời kỳ. Tất cả không thích ứng hoàn cảnh cùng nguy hiểm, tất cả đều bị đào thải. Lê Thương vừa dùng ý niệm quan sát đến thấp duy thế giới phát triển, một bên vô ý thức uống dinh dưỡng khoái tuyến, cũng không lâu lắm liền đem dinh dưỡng khoái tuyến uống xong. Đến chưa thời gian, một cú cảm giác đói bụng mãnh liệt xuất hiện lần nữa. Duy trì thấp duy thế giới 100 triệu lần thời gian tăng tốc, đối với hắn tinh khí thần tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Lê Thương thế là không thể không đến phụ cận Phạm điểm ăn cơm, lại tiếp tục nghiên cứu thấp duy thế giới. Bữa cơm này, Lê Thương cảm giác mình ăn càng nhiều, cũng may hiện tại phản điểm đều là đồ ăn cố định, nhưng cơm bao ăn no. Triệu Anh ly khai trường học sau đó, liền luôn cảm giác có người đi theo. Nàng từ nhỏ đã nhận biết ngại cảm, trực giác kinh người, người kia mặc dù không có hiện thân, nhưng đã bị nàng phát hiện. Chỉ bất quá bởi vì nhìn không thấy người, cho nên nàng tìm không được đối phương vị trí nàng bất động thanh sắc đem bàn tay trắng non ruỗi vào túi bên trong, lại khi rút tay ra, trắng non hai tay đều khoác lên chỉ hổ. rất nhanh, nàng ly khai đường cái, tiến nhập một cái trong hẻm nhỏ. đúng lúc này, phía trước đột nhiên có hào quang màu đỏ sầm xuất hiện, đồng thời một cỗ như giống như thực chất uy áp phủ xuống. Tama, triệu anh vẻ mặt nghiêm túc, người trong bóng tối khí tức bị kìm hãm, có chút không nói, đơn giản trực tiếp hiện thân. phu cận ánh sáng hội tụ, hóa thành một người vóc dáng cao gầy nữ nhân. nữ nhân người mặc màu đỏ rực váy liền áo, vóc người có lồi có lõm, eo thon nhỏ doanh, doanh nắm chặt. Dung mạo rất là mỹ lệ, nhưng này xinh đẹp mặt cười bên trên, lại đều là lạnh lùng và ngạo nghễ. Nàng trôi nổi giữa không trung, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống trong hẻm nhỏ triệu anh yêu ma. Triệu anh vẻ mặt nghiêm túc, nữ nhân trong lòng buồn bực, ngươi mới là yêu ma, cả nhà ngươi đều là yêu ma. Nàng vội vàng mở miệng, miễn cho nữ sinh này chờ lại cho mình tăng một cái thân phận mới, bỏ đi lạc, ngươi, ta không phải cứu con, ta là người, cho nên ngươi là dễ yêu. Triệu anh cẩn thận mà hỏi, ngươi mới là dễ yêu, cả nhà ngươi đều là dê yêu. Người mặc màu đỏ rực áo đầm nữ nhân nhanh xóa khí, lúc này mới mới ra chẳng đâu, liền bị giận quá. Ta là người, ta là Đường thành Thần người. Nàng không đoán, nỗ lực bảo trì cảm giác thần bí, thanh âm không linh nói, ta xem qua ngươi sát hoạch lúc biểu hiện, ngươi thiên phú không tệ, cho ngươi cái cơ hội, thông qua khảo nghiệm của ta, liền có thể trở thành của ta người hầu của thần. Nguyên lai là người, dọa ta một hồi. Triệu Anh thở dài một hơi, nàng cũng chỉ là từ trưởng bối trong miệng nghe nói qua yêu ma, còn chưa từng thấy đây. Cái gọi là yêu ma, chính là thế giới khác một ít quái vật. Những quái vật kia nếu như đạt được cơ duyên, thu được thần tính, sau đó nếu như nắm giữ tín đồ, hấp thu đầy đủ nhiều tín ngưỡng chi lực, liền có hy vọng thành thần. Người mặc màu đỏ dự áo đầm nữ nhân đạm mặt nói, như vậy, ngươi chuẩn bị tiếp thu khảo nghiệm đi. Chờ một chút, người hầu của thần là cái gì? Triệu Anh hỏi. Người hầu của thần chính là thần linh người đi theo hầu, hoặc là thị nữ. Nữ có người nói, như vậy mời tiếp thu. Ta không làm người đi theo hầu, cũng không làm thị nữ. Triệu Anh cắt đứt nữ nhân lời nói. Người mặc màu đỏ rực áo đầm nữ nhân cũng không nảy, giải thích nói trở thành thần linh người hầu của thần, ngươi con đường võ đạo mới có thể càng rộng lớn hơn. ngươi không phải thần linh. triệu anh lần nữa cắt đứt nữ nhân lời nói, ngươi có thể hay không để cho ta nói hết lời. triệu anh tiếp tục nói, ta phải về nhà, xin tránh ra. người mặc màu đỏ dựa áo đầm nữ nhân hít sâu một hơi, nỗ lực giữ vững bình tĩnh, nói, ta hiện tại mặc dù còn chưa phải là thần linh, vốn lấy thiên phú của ta, thành thần là chuyện sớm hay muộn. trở thành ta người hầu của thần, đối với ngươi đến nói là cơ duyên lớn lao, về sau thậm chí có hy vọng trở thành ta thủ thần. không cần, tự ta sẽ trở thành thần không cần ngươi mang. Triệu Anh cẩn thận đi vòng nữ nhân, sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Chờ một chút, nữ nhân gấp gáp vội vàng nắm được Triệu Anh bà vai. Triệu Anh phản xạ có điều kiện bắt lại nàng tay, đơn nhiên một cái ném qua vai. Lạch cạch. Cái này nữ nhân thần bí trực tiếp bị quăng trên đất, bốn chân hướng lên trời. Một màn này vừa lúc bị mấy cái cùng đường về nhà bạn học nhìn thấy. Lập tức, mấy cái kia bạn học sắc mặt đại biến, xoay người chạy, chúng ta cái gì cũng không thấy, ngươi tiếp tục. Đúng đúng, thật cái gì cũng không thấy, chúng ta cũng sẽ không nói cho sư. Mấy người bạn học đảo mắt chạy mất tung ảnh mà. Bị ném được bốn chân hướng lên trời nữ nhân. Lê Thương bởi vì là trực tiếp đem ý niệm đầu nhập thấp duy thế giới, quá mức chìm vào, thế cho nên cảm giác như chính mình tự mình đã trải qua vô tận tuế nguyệt đồng dạng. Chính mắt thấy một thế giới sinh vật sinh ra cùng đại tiến hóa, giống loài diễn biến, hắn cảm giác mình dường như lĩnh ngộ cái gì, nhưng lại hình như không có cái gì lĩnh ngộ. Đến rồi buổi chiều thời gian, hắn bởi vì mặt trời quá nóng bỏng mà lấy lại tinh thần lúc, lại trước mắt tiểu quảng trường, lại có loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác xa lạ. Đúng rồi, ánh nắng có thể hay không thu nhập thấp duy thế giới? Lê Thương cảm thụ được trên thân nóng bỏng ánh nắng, ý tưởng đột phát. Bất quá làm như thế nào đem ánh nắng thu vào đi đâu? Hắn suy nghĩ một chút, ánh nắng là vô hình, mà chính mình lại không cách nào chân chính mở ra thấp duy thế giới thông đạo, thế giới kia đẳng cấp quá thấp, còn không có tư cách cùng hiện thực thế giới quan thông. Đúng rồi, ta đang nhìn thấp duy thế giới thời điểm, luôn cảm giác là đang nhìn chính mình, như vậy, ta đem ta thân thể của chính mình làn ra trở thành thấp duy thế giới cửa vào, tất cả chiếu xạ đến trên người ta ánh nắng, đều mặc nhận chính là chiếu bắn tới thấp duy bên trong thế giới. Theo Lê Thương cái ý niệm này rơi xuống, đột nhiên hắn cảm giác thân thể vậy mà trở nên mát mẻ lên, dường như tất cả chiếu sạ đều trên người ánh nắng, đều bị lực lượng vô hình cắn nuốt đồng dạng. Mà cùng lúc đó, thấp duy thế giới chỉ thấy ánh lửa chói mắt đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đốt sạch thiên không, đốt sạch cả vùng đất tất cả thực vật cùng động vật, mênh mông đại địa cấp tốc hòa tan, biến thành lăn lăn nham tương hải, vô tận sinh vật trong nháy mắt này trực tiếp hồi phi yên diệt. Mà hải dương đang điên cuồng bốc hơi lên, thế giới đều bị lấp thủng, khắp nơi đều là đen nhánh chỗ trống. Thấy như vậy một màn lê thương khoe miệng co giật. Vội vàng đem nhìn không thấy Thấp Duy Thế Giới thông đạo đóng cửa. Liền ánh nắng đều không chịu nổi thế giới. Lê Thương Lột Bộ không nói gì. Bất quá dường như cũng đúng, ngay cả ta đều cảm giác nóng bỏng ánh nắng, đối với cái này Thấp Duy Thế Giới đến nói, tuyệt đối là Thái Dương chân hỏa, tuyệt đối là diệt thế thần hỏa. Nhìn bị cháy sạch phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi đều là hấp động Thấp Duy Thế Giới, Lê Thương khỏe miệng không ngừng có quắp. Đúng lúc này, đột nhiên, Thấp Duy Thế Giới thời gian tăng tốc đội số lần nữa giảm mạnh. Từ phía trước 100 triệu lần thời gian tăng tốc, cùng hạ xuống 1000 lần. Ừm. Lê Thương trong lòng hơi động không biết có phải hay không là ảo giác, hắn đột nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng vô hình ở trong người xuất hiện. cái kia cỗ lực lượng vô hình chậm rãi cường hóa thể chất của hắn, thấm vào lấy thân thể hắn tế bào. cái này cỗ lực lượng vô hình phi thường yếu ớt, nhưng quả thực tồn tại, là có thể mơ hồ cảm nhận được. đây là thần quốc cái này cũng đã bắt đầu trả lại ta. lê thương chấn động trong lòng, vừa sợ vừa vui. truy cập trang web đầu đi ở truyệnfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chứ người công nhân làm vệ sinh. bất quá cỗ lực lượng này thật phi thường yếu ớt yếu đến rất khó cảm giác được thể chất trở nên mạnh mẽ. Nhưng đây là một cái khởi đầu tốt, hơn nữa loại năng lượng này tựa như liên tục không ngừng, tại không nhận thức được cường hóa hắn. Một lúc sau, thể chất của hắn liền sẽ tăng lên đi lên. Bất quá thấp duy thế giới lần này thăng cấp, là bởi vì lần này ánh năng sao, hay là bởi vì thấp duy thế giới cái kia đại lượng sinh mệnh. Trước đó loại tình huống đó, bởi vì năng lượng là thủ hàng, chết đi sinh mệnh, hẳn là bị thế giới hấp thu, sau đó thế giới liền thăng duy rồi. Đây là hiến tế toàn bộ thế giới sinh mạng ý tứ sao? Lệ thương trong lòng hiện lên cái này ý niệm của quái đột nhiên có loại mình chính là phía sau màn siêu cấp đại phản phái cảm giác có thể là bởi vì thấp duy thế giới cách mình quá xa vời chính mình lấy thượng đế thị giác thấy rõ tất cả biết thấp duy thế giới sinh mệnh là biết bao giá rẻ chính mình một ngày thời gian liền có thể sáng tạo đại lượng cái kia loại thấp duy sinh mệnh cho nên lần này bởi vì thao tác sai lầm giết lầm toàn bộ thế giới sinh mệnh hắn lại không có chút nào hổ thẹn tâm lý cảm giác mình chính là lạnh lùng vô tình tạo vật chủ lê thương lắc đầu bỏ qua cái này loại ý niệm kỳ quái lần nữa nhìn về phía thấp duy thế giới chỉ thấy thời khắc này thấp duy thế giới bên trong, mặc dù khắp nơi đều là lỗ trồng lớn, rất nhiều nơi liền không gian đều bị đốt thủng. có thể toàn bộ thấp duy thế giới vẫn chưa triệt để hủy diệt, không có như trước đó bị một giọt nước hủy thiên diệt địa như thế trở về hỗn độn. thậm chí còn, thời khắc này thấp duy thế giới còn có thể duy trì một ngàn vạn lần thời gian lưu tốc vận chuyển. nói cách khác, thấp duy thế giới vẫn chưa chân chính hủy diệt, gian giáo vẫn còn ở đó. lê thương mắt không chấp nhìn chòng chọc lấy màn hình điện thoại di động hình chiếu ra thấp duy thế giới hình ảnh. chỉ thấy thời khắc này thấp duy thế giới bên trong, khắp nơi đều là chói mắt thiên hỏa. Thiên hỏa dội sáng tất cả, liền thật dày nham thạch nóng chảy đều bị chiếu đến vô cùng trong suốt bóng loáng. Những cái kia thiên hỏa không chỗ nào không có mặt, tuy là vô ngần chi hỏa, nhưng thật lâu bất diệt. Muốn biết, hiện tại thấp duy thế giới còn đang duy trì một ngàn vạn lần thời gian tăng tốc ca. Phía ngoài một giây đồng hồ, thì tương đương với thấp duy thế giới một ngàn giây. Bất quá theo thời gian trôi qua, Lê Thương mơ hồ phát hiện những cái kia thiên hỏa đang chậm rãi giảm bớt. Mà cùng lúc đó, một cỗ không gì sánh được hơi yếu lực lượng, tại liên tục không ngừng gia hiện ở trong cơ thể hắn, cường hóa thể chất của hắn. Đây là. Thấp duy thế giới có thể phân giải ánh nắng sao? Đem trở thành năng lượng hấp thu. Lê Thương trong lòng cổ quái, cái này tương đương với cơ thể của ta thu được sự quang hợp năng lực. Ta có thể hấp thu ánh nắng trở nên mạnh mẽ. Bất quá bây giờ thấp duy thế giới đẳng cấp vẫn là quá thấp, vô pháp cấp tốc chuyển hóa ánh nắng. Liên liên nội bộ ánh nắng, đều không biết phải bao lâu mới có thể bị thấp duy thế giới triệt để chuyển hóa hấp thu đây. Lê Thương lúc này suy đoán, rất có thể chờ thấp duy thế giới lại tăng cấp một lần, thì có thể thừa nhận ánh nắng. Đến lúc đó, khả năng liền không cần chính mình tiêu hao tinh khí thần đệ duy trì đáng tiếc trước đó những sinh vật kia, thật vất vả sinh sôi nảy nở ra nhiều như vậy sinh vật, vậy mà lập tức đã bị diệt sạch. Cao duy thế giới ánh nắng, đối với thấp duy thế giới đến nói, chính là diệt thế ánh sáng. Bất quá cũng may, thần quốc bản chất vẫn chưa bị phá hư, cái kia thấp duy thế giới căn cơ chính là Lê Thương tinh khí thần, là cái kia không biết ở nơi nào hỗn độn. Cho nên, Lê Thương suy đoán, vô luận diễn hóa đi ra thế giới bị hủy diệt bao nhiêu lần, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Duy nhất có thể lấy xem như là ảnh hưởng, khả năng chính là trạng thái hỗn độn thần quốc, dường như vô pháp thăng cấp không sẽ chủ động hấp thu hắn tinh khí thần cường hóa tự thân yêu cầu hắn một lần nữa đem diễn biến thành thế giới mới có thể chính thức vận chuyển tổng kết nói đối với ảnh hưởng của hắn chính là để cho hắn lãng phí thời gian lại một lần nữa diễn hóa thế giới không hơn mặt khác lê thương cảm thấy có như liền hôn độn đều bị hủy diệt chính mình cần phải còn có thể lại một lần nữa mở một cái huân độn bởi vì này đường thành thần đã bị hắn đi thông chỉ cần hắn không chết hết thể đều có thể làm lại lại đói trước đi ăn cơm hôm nay không ăn mì ăn liền ngược lại rất nhanh liền có tiền Lê Thương lần nữa đi phụ cận quán cơm ăn một bữa lớn, làm cái bụng lấp đầy sau đó, hắn cũng không vội vã rời quán cơm, liền trên chỗ ngồi chủ động hướng thấp duy thế giới chuyển vận tinh khí thần. Hắn chính là cái này thấp duy thế giới tạo vật chủ, có đủ lượng tinh khí thần cung cấp, một ý niệm diễn hóa thế giới. Chỉ thấy bị thiên hỏa đốt thủng thế giới đang cấp tốc được chữa trị, sơn xuyên đại địa lại xuất hiện. Bất quá bởi vì thiên hỏa còn không có chuyện để tắt, vì vậy được chữa trị thế giới lại đã trải qua lần lượt hủy diệt, tại một chút xíu tiêu hao những cái kia thiên hỏa. Lê Thương phát hiện chính mình ăn xuống thức ăn có thể bị cấp tốc tiêu hóa chuyển hóa thành tinh khí thần sau đó, chính mình là có thể chủ động quán thâu đến thấp duy thế giới bên trong. Thế là hắn không ngừng ăn, không ngừng ăn. Thằng đi ra bên ngoài sắc trời đều tối, thiên hỏa mới rốt cục bị đập chết, thế giới chân chính trọng tố, tựa như dục hỏa trọng sinh, toàn bộ thấp duy thế giới dường như đều trở nên càng vững chắc. Người là thế giới đẳng cấp lại có tăng lên, chỉ bất quá không thể lần nữa thăng duy. Mà lúc này, Lê Thương đã ăn 18 bát cơm, thấy ông chủ trợn cả mắt lên, muốn đuổi người. Bất quá cuối cùng, Lê Thương thấy bên ngoài đã là buổi tối, liền chủ động ly khai cái này quán cơm để cho cầm dao làm bếp nhiệt tình đưa tiền ông chủ dừng chân. Hôm nay ăn hai bữa cơm, thốn ta 50 đồng tiền. Lê Thương tính toán xuống chính mình tiền còn lại, phát hiện chỉ còn không đến 1000 khối. Hy vọng trường học tiền thưởng nhanh lên một chút phát xuống đây đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lê Thương bước nhanh hướng Hoa Nam tiểu khu chạy đi. Ừm. Ta ma. Đột nhiên, Lê Thương nhìn thấy ven đường hàng cây bên đường bên dưới, một đạo gần như toàn trong suốt hư huyễn hình người thân ảnh từ đại thụ phần gốc ló ra. Lập tức hắn tóc gáy dựng thẳng, có loại xoay người chạy kích động. Bất quá đúng lúc này, một chiếc xe bay nhanh qua. Chờ chiếc xe kia rời đi, đạo thân ảnh kia còn tại nguyên chỗ, chậm ung dung bay. Không phải tà ma. Đúng, người khác nhìn không thấy sao? Lê Thương trong lòng hơi động, đè xuống sợ hãi, ở phía xa quan sát đến. Đồng nhiên, hắn tại một hướng khác, cũng nhìn thấy một cái tương tự thân ảnh, cái thân ảnh kia càng thêm hư huyễn. Còn có. Rất nhanh, Lê Thương tại càng xa xăm, cũng phát hiện cái khác cái kia loại thân ảnh. Loại vật này vậy mà nhiều như vậy. Những người khác hoàn toàn nhìn không thấy. Trước đây ta cũng nhìn không thấy, lúc ba ngày cũng không có, là bởi vì ta hiện tại là đường thành thần người cho nên mới có thể nhìn thấy sao. Lê Thương trong lòng sợ hãi, bất động thanh sắc quan sát đến cái kia từng đạo phiêu hốt bất định thân ảnh. Chỉ thấy từng chiếc một ô tô vắng lai, nhưng lập tức liền đụng phải những cái kia bay thân ảnh, cũng không có chuyện gì phát sinh. Thậm chí còn, hắn nhìn thấy người đi đường bên trên, có người xuyên qua một ít cái kia loại hư ảo thân ảnh, đồng dạng một chút sự tình cũng không có. Vô hại. Lê Thương lập tức yên tâm, chậm rãi để sát vào một đạo thân ảnh, tới gần quan sát. Đạo thân ảnh này đã gần như hoàn toàn trong suốt, là tại vô ý thức bay, quá mức thậm chí đã phân không phân biệt do nam nữ. Cái này là loài người quỷ hồn, vẫn là tà ma, hoặc là nào đó loại tàn niệm. Lê Thương nỗ lực gây nên cái này đạo hư huyễn thân ảnh chú ý. Nhưng vô luận hắn làm như thế nào, hư huyễn thân ảnh đều thờ ơ, tiếp tục không quy luật theo gió phất phới. Là không có ý thức tự chủ đồ và sao? Hình như là hoàn toàn hư huyễn, người thường nhìn không thấy, tay vươn vào đi cũng không có cảm giác nào, dường như so ánh nắng đẳng cấp còn thấp, ban ngày sẽ không xuất hiện, là bởi vì sợ ánh nắng sao? Vậy vật này có thể thu nhập thấp duy thế giới sao? Lê Thương nghĩ đến liền làm, đi lên trước để cho thân thể của chính mình cùng hư huyễn thân ảnh trùng hợp, lấy thân thể của chính mình làm môi giới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nếm thử đem thu nhập thấp duy thế giới. Sau đó, hắn hướng tiến tới mấy bước, liền phát hiện hư huyễn thân ảnh biến mất. Thật bị ta thu nhập thấp duy thế giới sao? Lê Thương vội vàng lần nữa lấy điện thoại di động ra, nhìn về phía màn hình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thấp duy thế giới hình ảnh chiếu hình ra, chỉ thấy ngay cả sinh mạng cũng không có thấp duy thế giới nội bộ, một đạo thân ảnh đầu đội bầu trời, chân đạp đại địa, giống như là một tôn đỉnh thiên lập địa thần linh, đứng ngạo nghệ tại thiên địa ở giữa. Cái này thật không có phá hủy thấp duy thế giới. Lê Thương vừa sợ vừa vui, bất quá cái này một đạo thân ảnh liền hầu như tràn đầy toàn bộ thấp duy thế giới, để cho hắn có chút buồn bực. Chỉ thấy thấp duy thế giới bên trong, đạo thân ảnh kia vậy mà không còn hư huyễn, giống như là có huyết đục thân thể. Nhưng là mặc dù như thế, đạo thân ảnh kia vẫn là vô ý thức, không có nửa điểm linh trí. Theo thời gian trôi qua, Lê Thương dần dần có loại cảm giác không thoải mái, thân thể hoặc có lẽ là thấp duy thế giới đang bản năng bại xích đạo thân ảnh kia. Bởi vì đạo thân ảnh kia tồn tại, để cho thấp duy thế giới vô pháp vận chuyển bình thường liền thời gian tăng tốc đều làm không được, là bởi vì quá lớn sao? Thấp duy thế giới đều rung không xuống, vậy có thể tiêu hóa hết sao? Lê Thương lần nữa trong lòng hơi động, thử để cho thấp duy thế giới phân giải đạo thân ảnh kia. Ung ung, chỉ thấy thấp duy thế giới xuất hiện rậm rạp chẳng chịu tiềm điện, từng đạo hủy diệt lôi đình bổ vào đạo thân ảnh kia bên trên, để cho vốn là ngưng thực thân ảnh lần nữa chậm rãi hư huy lên. Làm được, Lê Thương trong lòng một vui, tiếp tục điều khiển thấp duy thế giới. Ngược lại cái bóng mở kia chỉ là nào đó loại tăng niệm, hắn hủy diệt lên không có bất kỳ chướng ngại tâm lý. Nhưng thấp duy thế giới thật cấp quá thấp, ước chừng dùng nửa giờ, mới rốt cục đem đạo thân ảnh kia triệt để đánh tan. Mà đang ở đạo thân ảnh kia hoàn toàn bị đánh tan trong nháy mắt, thấp duy thế giới lần nữa cực tốc vận chuyển lên tới, lực lượng vô hình tại thôn vệ đạo thân ảnh kia lưu lại lực lượng, thấp duy thế giới cường độ vậy mà mơ hồ có tăng lên, có thể bị hấp thu. Cái này thật tốt quá. Lê Thương mừng rỡ không thôi, thế là lần nữa đi hướng khác một đạo hư huyền thân ảnh, đem thu nhập thấp duy thế giới, hủy diệt, hấp thu. Thế là nơi hắn đi qua, cái kia loại hư huyền thân ảnh liên tiếp biến mất. Khi hắn đi tới Hoa Nam tiểu khu cổng lúc, một trên đường cái kia loại hư huyễn thân ảnh tất cả đều bị hắn dọn dẹp sạch, mà lúc này thấp duy thế giới vậy mà mơ hồ có thăng duy khuyên hướng, đây quả thực là vật đại bổ a. lê thương hưng phấn lại tại bên trong tiểu khu tìm kiếm, hắn phát hiện liền bên trong tiểu khu đều có cái này loại hư huyễn thân ảnh. bất quá khi hắn tại bên trong tiểu khu dạo qua một vòng, cái này loại hư huyễn thân ảnh liền toàn bộ tiêu thất, hóa thành thấp duy thế giới chất dinh dưỡng. ta cảm thấy thấp duy thế giới lại muốn thăng duy, đây thật là cơ duyên to lớn. lê thương giống như hít thuốc lắc cũng không định ngủ, đêm nay hắn muốn đi khắp toàn bộ trường dân huyện, nếu không chờ trời sáng. Loại đồ vật này liền tiêu thất. Bên kia, Thuận Y Tam mới vừa từ bệnh viện đem bạn học tiếp trở về, đi ngang qua một con đường cái lúc, Đông nhiên nghi hoặc nói, "Trường dân huyện có thần linh đi ngang qua." "Ngươi làm sao biết?" Người mặc màu đỏ giực áo đầm nữ nhân nghi hoặc nói. Thuần Y Tam nhìn phía trước đường cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ngươi không cảm thấy nơi đây quá sạch sẽ rồi không? Vậy mà một tia tà ma tàn niệm cũng không có, loại tình huống này, bình thường chỉ có thần linh trấn giữ địa phương mới có thể xuất hiện, không, có như là thần linh trấn giữ địa phương, tà ma tàn niệm cũng chỉ là rất ít, nhưng tuyệt đối không có như vậy sạch sẽ." Người mặc màu đỏ giực áo đầm nữ nhân vân ra, nhìn về phía trước, đúng nha, vậy mà như vậy sạch sẽ, đây là tới cái công nhân làm vệ sinh sao? Trước đó chúng ta đi qua đường phố dường như không đi như vậy. Chương 11, sơ ngộ Tà Ma. Chương 11, sơ ngộ Tà Ma. Tà Ma tàn niệm là phi thường khó có thể thanh trừ, bởi vì số lượng quá nhiều, hơn nữa vô hại, cho nên thần linh đều không thèm để ý. Thuần Y Tam cũng không trên chuyện này quan quyết, mà là nhìn về phía nữ nhân bên người, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nói, không phải để ngươi không nên bức bách sao? Bức bách còn chưa tính. Vậy mà liền một cái mới vừa tốt nghiệp trung học nữ sinh đều đánh công lại, ta đều vì ngươi cảm thấy mất mặt. Người mặc màu đỏ dựa áo đầm nữ nhân nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, ta không có bức bách, nữ sinh kia chính là cái náo tản, căn bản không cho ta cơ hội nói chuyện, hơn nữa còn đánh lên ta, nếu không thì nàng, làm sao có thể bị thương đến ta. Chuyện này không cho ngươi khắp nơi nói lung tung. Ta đối với nói ngươi nói xấu không có bất kỳ hứng thú. Thuần Y Tam trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, chúng ta lần này là mang theo nhiệm vụ tới, ngươi không cần xin sự. Ta xin sự. Người mặc màu đỏ dựa áo đầm nữ nhân bị phát cáu, Ta tất cả nói là cái kia não tản nữ sinh vấn đề, nữ sinh kia dạ tâm lớn đâu, trách không được ngược như vậy bình. Nữ bình thản dạ tâm lớn không lớn có quan hệ gì, Ngực không thẳng dùng cái gì bình thiên hạ. Thuần Y Tam không nói, đã ngươi không sao, vậy thì bắt đầu nhiệm vụ à? Tách ra hành động vẫn là, đương nhiên là tách ra hành động, ai bắt được về ai. Lê Thương đêm nay phi thường bận rộn, hắn một đường đi một đường thu, những cái kia hư huyện thân ảnh đều bị hắn thu vào thấp duy thế giới, phân giải hấp thu. Nơi hắn đi qua, đường phố tiểu ngõ hẻm đều trở nên sạch sẽ, một đạo hư huyện thân ảnh cũng không có rơi xuống trong quá trình này, lê thương phát hiện cũng không phải là sở hữu hư huyễn thân ảnh đều là hình người, thậm chí còn tuyệt đại bộ phận hư huyễn thân ảnh đều là thú hình, thậm chí là quái vật hình dạng, Thì như tám chân rắn, thì như ba người đầu chó các loại. phát hiện này để cho hắn càng thêm xác định mình là tại làm việc tốt, như vậy hình thù kỳ quái đồ vật, làm sao có thể sẽ linh hồn của loài người. bất quá lê thương vẫn là dùng điện thoại di động lên mạng tra xét bên dưới, đáng tiếc internet bên trên đối với cái này cũng không có gì nói rõ, hắn cũng chỉ là tại một ít rất tiểu chúng tiếp mời bên trong, nhìn thấy một ít đôi câu vài lời. Thông qua những thứ này đôi câu vài lời, để cho hắn biết, cái này loại hư huyễn thân ảnh là tà ma tàn niệm. Nhưng hắn chuyên môn thăm dò bốn chữ này lúc, nhưng cái gì đều không tìm được. Lê Thương hơi chút vừa nghĩ, liền đại thể đoán được nguyên nhân. Có thể là không muốn bị người thường biết, bởi vì nếu để cho người thường biết, bên cạnh mình thời thời khắc khắc đều có rậm rạp chẳng trị quái vật hư ảnh, cái này cỡ nào khủng bố. Mặc dù những quái vật kia hư ảnh không có có bất kỳ lực công kích nào, bản thân cũng không nhìn thấy, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác khiến người đứng ngồi không yên. Lê Thương một đường đi một đường thu, những nơi đi qua Tà Ma tàn niệm toàn bộ bị tịch thu phân giải. Hắn thấp duy thế giới cũng càng ngày càng cường đại, đây là có thể cảm giác được. Rốt cuộc, một giờ sáng nhiều thời điểm, thấp duy thế giới lần nữa thăng duy. Vù vù. Mặc dù thấp duy thế giới bản thân cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Lê Thương lại cảm giác được một hồi vù vù âm thanh ở trong người xuất hiện. Cái kia vù vù âm thanh như là từ xa xôi hư huyễn thế giới truyền đến, tiến nhập hiện thực, truyền vào trong đầu hắn. Ngay sau đó, một cỗ so với trước kia bất kỳ lần nào đều muốn hùng hồn năng lượng đột nhiên xuất hiện ở trong người đang nhanh chóng cường hóa tứ chi bách hải của hắn cùng mỗi một cái thân thể tế bào. Loại năng lượng này phi thường ôn hòa, lại là có thêm bao dung hết thể cảm giác, cho thân thể hắn toàn phương vị cường hóa. Cùng lúc đó, lê Thương mơ hồ cảm giác được, một cỗ dường như phi thường chính diện lực lượng trên thân thể của mình xuất hiện. Theo cỗ này chính năng lượng xuất hiện, gió đêm bên trong cái kia một cỗ trong trèo nhưng lạnh lùng cảm giác đều biến mất, bởi vì cỗ này chính năng lượng tồn tại, toàn thân đều ấm áp, không rõ an lòng. Dường như có lực lượng nào đó hộ thể cảm giác. Đây là bởi vì thần tính của ta gia tăng rồi sao? Cho nên cái kia loại phi thường chính diện năng lượng là thần tính. Lệ Thương trong lòng hơi động, âm thầm kinh hỉ. Bất quá nói, trước kia cũng thăng duy qua một lần, nhưng trước đó không có cảm giác được cỗ lực lượng này, là bởi vì lúc đó gia tăng thần tính không nhiều sao? Hay là bởi vì lần này thần tính tăng sau đó, đạt tới nào đó cái cấp bậc. Hắn cảm ứng tự thân, lại phát hiện, mặc dù có thể cảm ứng được cái kia cổ phi thường chính diện lực lượng, nhưng không cách nào điều động. Cố lực lượng kia giống như là đang bị động hộ thể. Lúc này đã là đêm khuya, đường phố bên trên mặc dù đèn đường sáng sửa, nhưng đã không có người đi đường liên liên xe trước cũng ít vô cùng, thường thường mười mấy phút nửa giờ mới có một chiếc xe đi ngang qua, nhưng cũng đều là vội vã mà qua, người trên xe sẽ không rảnh rỗi chứng đau chuyên môn quan tâm ven đường lê thương. trường dân huyện dù sao chỉ là một chỉ có ba bốn mươi vạn người huyện thành nhỏ, sống về đêm không có khả năng như thành phố lớn như thế, bởi vì không sợ bị người nhìn gặp, cho nên lê thương liền đứng tại ven đường, yên lặng cảm ứng thể chất được cường hóa cảm giác. loại cảm giác này phi thường sau, cả người đều giống như đang thăng hoa, thể chất để thăng sau đó, hô hấp đều dài, tinh khí thần trở nên càng thêm dư thừa. Nguyên bản thức đêm sinh ra khôn đốn cảm giác, cũng tan biến không còn dấu tích. Đại khái sau nửa giờ, cái này loại cường hóa mới rốt cục tiêu thất. Lực lượng tăng lên, mặc dù không nhiều, nhưng cũng cho ta trở nên phi thường cường tráng. Lê Thương cảm ứng bên dưới, cảm thấy lần này mình tối đa cũng liền tăng lên hơn 10 kg lực lượng. Bất quá hắn cũng không tiếng lối, bởi vì hắn thần quốc đẳng cấp còn quá thấp. Về sau thần quốc đẳng cấp để thăng sau khi đi lên, đối với hắn tăng lên, nhất định là rất khả quan. Lê Thương lần nữa kiểm tra thấp duy thế giới, liền phát hiện, lúc này thấp duy thế giới thời gian tăng tốc, lần nữa cường hạ xuống một triệu lần cái này một triệu lần có ý tứ là bên trong một triệu mét mới tương đương với hiện thực thế giới một mét sao? Lê Thương nghĩ tới trước đó được thu vào thấp duy thế giới những cái kia đỉnh thiên lập địa tà ma tàn niệm, những cái kia tà ma tàn niệm ở trong thế giới hiện thực cũng liền gần giống như hắn cao lớn, có thể phóng tới thấp duy thế giới bên trong sau đó như đỉnh thiên lập địa thần linh, thậm chí bị bức bách có phải hay không không không lưng. Lê Thương lúc này lần nữa đem một đạo nhân hình tà ma tàn niệm thu nhập thấp duy thế giới. Quả nhiên, hắn phát hiện lần này tà ma tàn niệm tại thấp duy thế giới hình thể so với trước kia nhỏ rất nhiều. Lần này. Hư Huyễn Thân Ảnh mặc dù vẫn là đỉnh tiên lập địa dáng vẻ, cũng đã vô pháp đem toàn bộ thế giới tràn đầy, còn rất nhiều không gian. Hơn nữa, Lê Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thấp duy thế giới dậy đặc thiểm điện xuất hiện. Ung ung, như diện thế thân lôi, cùng phách mà xuống. Trong nháy mắt mà thôi, liền đem cái kia đạo hư hảo thân ảnh đánh cho hôi phiên diệt. Thấp duy thế giới lôi đỉnh uy lực lớn hơn. Lê Thương trong lòng đại hỉ, trước đó muốn tiêu diệt một đạo tà ma tàn niệm, được thời gian thật dài đây. Cái này khác biệt, quá lớn. Một lần Thấp duy để cho thấp duy thế giới đẳng cấp tăng lên rất nhiều. Thiên địa pháp tắc uy lực cũng lớn hơn, đây mới là hắn mong muốn a. Lúc này hắn ý tưởng đột phát, đúng rồi, tất nhiên liền hư huyễn thân ảnh đều có thể giết chết, vậy cái này loại lôi đỉnh mới có thể ở trong thế giới hiện thực tồn tại a. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử đem cái kia loại lôi đỉnh triệu hắn đi ra. Sau một khắc, chỉ thấy ngón tay của hắn bên trên hơi hơi phát sáng, mơ hồ có thể thấy được một đạo so sợi tóc còn thật nhỏ điện xà lõe lên một cái rồi biến mất. Nhưng chỉ là trong nấy mắt, cái này hơi yếu điện xà liền biến mất, dường như vô pháp ở trong thế giới hiện thực trường tồn. Vậy mà thật có thể ta có thể đem thấp duy thế trong giới lực lượng triệu hoán đi ra, nói như thế, về sau ta có thể thao túng tiềm điện. Lê Thương nếu không không thất vọng, ngược lại mà vô cùng hưng phấn. Hiện tại yếu không quan hệ, về sau có thể trở nên mạnh mẽ là được rồi. Tưởng, đột nhiên trong lòng hắn dùng mình, cảm ứng được uy hiếp to lớn, khỏe mắt liếc qua nhìn thấy một đạo thân ảnh tại cấp tốc nhích lại gần mình. Thứ gì? Lê Thương trong lòng ý niệm đầu tiên chính là lương khôn phái người tới giết mình. Song khi hắn lúc lần đầu đã thấy một đạo đỏ như máu thân ảnh giữ tận nhào về phía mình, đó là một đạo huyết sắc hình người thân ảnh giống như là ánh sáng đỏ ngỏm tạo thành một khắc trước còn tại ngoài mấy chục thước sau một khắc đã đến phụ cận tốc độ này để cho lê thương căn bản là không có cách tránh né bất quá kỳ quái là cái kia đỏ như máu thân ảnh thần sắc trong mắt vậy mà không phải hung tàn phản ngược lại càng giống như là tuyệt vọng người tại trong tuyệt vọng muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận cái loại cảm giác này tà ma. lê thương chấn động trong lòng mặc dù hắn không có thấy tận mắt tà ma, nhưng trước mắt đồ chơi này quá tốt nhận gần sát thân thể thời điểm để cho thân thể hắn đều có loại đông cứng cảm giác đây không phải là tà ma là cái gì Ngàn cân treo sợi tóc trong ngáy mắt, Lê Thương chẳng những không có tránh, ngược lại chủ động nên đón. Sau một khắc, hắn thân bên trên đột nhiên tản mát ra ánh sáng, thần tính cấp tốc tiêu hao, đang tự động hộ thể. A a. Đỏ như máu thân ảnh tiêu thẳng thiết, trên người huyết quang như đông tuyết gặp phải mùa hè ánh mặt trời, đang tan rã. Nhưng nó lại không quan tâm, muốn phụ thân Lê Thương, muốn hút khô Lê Thương tinh khí thần. Đi vào đi ngươi. Trong kinh hải, Lê Thương lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên mở ra thấp duy thế giới cửa vào, ra tay của hắn chính là cửa vào, hắn cả người đều có thể là cửa vào mới vừa muốn mạnh mẽ phụ thân thành công đỏ như máu thân ảnh, lập tức hư không tiêu thất, ung ung thấp duy thế giới, đỏ như máu thân ảnh vừa xuất hiện, liền tạo thành thế giới vỡ tan cảnh tượng, thời gian tăng tốc cũng bị bách đình chỉ, ra không động. ở chỗ này, thân thể của nó cao tới gần như 2 triệu mét, quá dọa người rồi, đỉnh tiên lập địa như từ thái cổ đi ra diện thế ma thần, hơi thở của nó tiêu tán đi ra ngoài, sơn hà đại địa bị đóng băng, muốn đóng băng toàn bộ thấp duy thế giới, thậm chí rất nhiều thực vật đều bị cuốn hút, phải biến đến gì? nhưng cũng trong nháy mắt này, lê thương mạnh mẽ điều động thấp duy thế giới lôi đỉnh. Điên cuồng mạnh kích cái này bóng người màu đỏ ngỏm, ung dung. Đại lượng đóng băng khu vực mới xuất hiện đã bị lôi đỉnh nổ nát, bóng người màu đỏ ngỏm cũng bị đánh cho liên tục tiêu thảm thiết. Mới vừa biến dị thực vật, đạo mắt đã bị lôi đỉnh tiêu tán lực lượng tinh hóa. Thấp duy thế giới lôi đỉnh ẩn chứa tuyệt đối chính diện lực lượng, phá hủy tất cả âm tà chi lực, tinh hóa tất cả âm u lực lượng. Nhưng bị công kích bóng người màu đỏ ngỏm chỉ là ngần người, người, liền bắt đầu phản kháng, không cố kỵ ra âm tà khí tức, đồng thời cứng rắn hãm thấp duy thế giới lôi đỉnh. Thấp duy thế giới không có trong nháy mắt trở về hỗn độn, vậy chính là có hy vọng tiêu diệt thứ này hiện thực thế giới, lê thương âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, vừa tiếp tục điều khiển thấp duy thế giới lôi đình ánh kích tà ma. hắn cũng không nghĩ tới, xuyên việt 2 năm sau đó, lần đầu tiên buổi tối ở bên ngoài lác lư, dĩ nhiên cũng làm gặp tà ma. trước đó tô mê hinh nhưng là bình thường hơn nửa đêm đi ra ngoài đều đánh giám không có. tại ngoại giới, thấp duy thế giới lực lượng khó có thể thời gian dài tồn tại, nhưng ở hắn thần quốc thế giới bên trong, hắn chính là chỗ thể, cái này thấp duy thế giới dường như có chính mình độc lập vận chuyển phát tác. ở chỗ này, ưu thế của hắn rất lớn chỉ thấy cái kia khổng lồ giống như thái cổ ma thần bóng người màu đỏ ngòm, tại thấp duy thế giới diệt thế lôi đình anh kích bên dưới trên người lực lượng đang một chút xíu tiêu tán nhưng muốn triệt để giết chết một chốc rất khó làm đến ừm đột nhiên lê thương lần nữa cảm ứng được có khí tức tới gần chương 12, xung đột rất nhanh hắn thấy được một người mặc màu đỏ dự áo đầm nữ nhân cấp tốc chạy tới nữ nhân kia trên thân tản ra hào quang màu đỏ sậm hiển nhiên cũng là đường thành thần người lê thương cảm giác đầu tiên chính là nữ nhân này rất đẹp Nhưng khí chất rất lạnh, trên thân mang theo một loại như là bẩm sinh cao quý khí tức. Nhưng hắn vẫn chưa thả lòng cảnh giác. Một cái đêm hôm khuya quắc ở bên ngoài lắc lư nữ nhân, có thể là hiền lành. Thế giới này cũng không phải là kiếp trước địa cầu, nơi đây buổi tối rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm, đặc biệt tà ma. Hắn vừa rồi liền gặp phải một cái, hiện tại cũng còn không có giết chết. Lê Thương, nữ nhân kia cao mày nói, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Cái kia tà ma đâu? Lê Thương nghe vậy cũng là khẽ như mày, cho nên là người nữ nhân này xua đuổi tà ma, suýt chút nữa hại chết chính mình. Ngươi là ai? hắn hỏi. Ta là ai cũng không trọng yếu. Ngươi là dùng biện pháp gì đem tà ma bắt được? Đem tà ma cho ta, đó là của ta nhiệm vụ mục tiêu. Ta chỉ cần tà ma, sẽ không tổn thương ngươi. Người mặc màu đỏ dựa áo đầm nữ nhân lạnh giọng nói. Lê Thương cao mày, cái gì tà ma? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đừng nói hắn không tin người nữ nhân này, coi như nữ nhân này nói là sự thật, hắn hiện tại cũng vô pháp phóng xuất cái kia tà ma. Bởi vì cái kia tà ma lúc này đang theo thấp duy thế giới thế giới pháp tắc đánh cho khó giải khó phân, chỉ cần hắn hơi chút thả lỏng. Khả năng cũng sẽ bị phản vệ. Cái kia loại âm tà lực lượng thật là quỷ dị. Hắn lo lắng thấp duy thế giới bị đông lại sau đó sẽ không có cách nào vận chuyển. Không cần ẩn dấu, ta một mực đuổi theo tại tà ma phía sau. Hơn nữa ta đã cảm ứng được ngươi trên người có tà ma lưu lại khí tức. Ngươi khẳng định cùng cái kia tà ma giao qua thủ? Người mặc màu đỏ dừa áo đầm nữ nhân lạnh giọng nói, đem tà ma giao cho ta, ta có thể dùng đồ vật trao đổi. Xin lỗi, ta không lấy ra được ngươi muốn đồ vật. Lê Thương trầm giọng nói. Phía trước thanh em nữ nhân lập tức băng lạnh xuống. Cần gì chứ, Lê Thương. Ta xem qua ngươi thành tích của thì, thần tính 70 điểm, trong thành tích thi vào đại học, đây coi như là rất cao. Nhưng điểm ấy thần tính trong mắt của ta không đáng một đề, ngươi muốn biết, có thể trước người hiện thánh trước đó, đường thành thần người là không có sức chiến đấu, ta không truy cứu ngươi là dùng biện pháp gì dọn dẹp tà ma, ta đối với ngươi trên người bảo vật không có hứng thú, ta chỉ cần nhiệm vụ của ta mục tiêu, cái kia tà ma đối với ta rất trọng yếu. Người mặc màu đỏ dự cáo đầm nữ nhân từng bước tới gần, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, đem tà ma cho ta. Bằng không đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lê Thương con mắt hơi hơi nheo lại, Hắn chính là cái có tâm với người, nếu không ngươi cho rằng hắn là làm sao xuyên việt. Hắn ý niệm trong lòng như điện quang tiểm thước, không biết Thấp Duy thế giới còn có thể hay không thể lại tu một người đi bảo. Nhưng nếu như bại lộ Thấp Duy thế giới, vậy cũng chỉ có thể mãng đều cuối cùng, dù là tự bạo hôn độn cũng sẽ không tiếc, không thể để cho nữ nhân này còn sống đi ra. Trước mắt không thể để cho người khác biết ta có thể mở Thấp Duy thế giới sự tình. Cùng lắm thì ta bị thương nặng, dựa theo ta suy luận, lý luận bên trên chỉ cần ta không chết, ta thì có trọng đầu trở lại cơ hội, hơn nữa theo ta tinh khí thần trở nên mạnh mẽ lần sau ta mở ra hỗn độn, nói không chừng sẽ càng lớn. Ngay từ đầu thấp duy thế giới đẳng cấp cần phải liền sẽ rất cao. Những ý niệm này tại lê thương trong lòng cực tốc hiện lên, mắt thấy phía trước khí chất cao quý nhưng thần sắc lạnh như băng nữ nhân liền muốn xuất thủ. Chiến đấu hết sức căng thẳng, lê thương trực tiếp mạnh mẽ mở ra thấp duy thế giới cửa vào. Trong chốc nhoáng này phía trước nữ nhân vậy mà đột nhiên cảm thấy lớn lao uy hiếp, để cho nàng tóc gáy dựng thẳng. Ngự thiên tiên ngươi muốn làm gì? Đột nhiên một tiếng khét kêu từ đằng xa truyền đến, bạch. Phía trước nữ nhân đột nhiên trở lui. Lê thương sửng sốt một lần cũng đội vàng bất động thanh sắc tắt đi liền chính hắn đều nhìn không thấy, chỉ có thể cảm ứng được thấp duy thế giới cửa vào. Chỉ thấy thất sắc quang mang bao phủ thuần y tam chạy đến, nàng một khắc trước còn tại cuối đường phố, sau một khắc liền đã đến trăm mét ở ngoài. Khi nàng lần nữa cất bước, liền đã tới phụ cận, đầu tiên là kỳ quái nhìn thoáng qua đi suốt đêm không về Lê Thương, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Ngự Thiên Tiên, ngươi muốn làm gì? Lại muốn ra tay với học sinh tốt nghiệp trung học? Lại? Lê Thương trong lòng hiện lên cái ý niệm này. Bất quá hắn vẫn chưa thả lòng cảnh giác, mặc dù nhưng cái này thuần y tam tự xưng là học tỷ của bọn hắn. Có thể với hắn lại không quen. Liên quan hệ huyết thống đều có thể bởi vì quyền lợi mà tự giết lẫn nhau đâu, càng chưa nói chỉ là cùng tại một trường học có học người xa lạ. Người mặc màu đỏ dự áo đầm nữ nhân, cũng tức là ngự thiên thiên, nàng đứng tại mười thức ở ngoài, kinh nghi bất định nhìn lê thương, nói, cái này ra hỏa đoạt đi rồi nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu. Cấp đi. thuần y tam nghi hoặc, trong lòng đảo là có chút cao hứng, ngự thiên thiên không có được cái kia đặc thù ta ma, như vậy nàng liền còn có cơ hội. Ngự thiên thiên nghe vậy có chút xấu hổ và giận dữ. Ba ngày bị một cái cao trung nữ sinh đánh lén đả thương cũng cho qua, bây giờ lại lại bị một cái cao trung nam sinh đoạt đi rồi nhiệm vụ mục tiêu. Nhất làm cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là, chính mình dĩ nhiên tại một cái cao trung trước mặt nam sinh cảm ứng được uy hiếp to lớn. Mà hai người này đều là mới vừa tốt nghiệp học sinh trung học đệ nhị cấp, để cho nàng trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi cuộc sống. Chính mình nhưng là hiện thánh cảnh đường thành thần người, dĩ nhiên tại một cái ban đầu cầm giữ thần tính gia hỏa trước mặt cảm thụ được uy hiếp. Đây quả thực khó tin, nói ra phòng chừng đều không người tin tưởng. Ta không có cấp đi tà ma lúc này lê thương mở miệng nói thuần y tam nhìn về phía lê thương không có khả năng cái kia tà ma khí tức tiêu thất mà thân ngươi bên trên có cái kia tà ma tàn dư khí tức ngự thiên thiên vẻ mặt không tin nhìn lê thương thuần y tam cũng mở miệng nói lê thương ta là thuần y tam ngươi đã từng gặp ta ngươi nếu quả như thật chiếm được cái kia tà ma hy vọng ngươi có thể giao cho ta ta sẽ dùng thứ ngươi muốn trao đổi sẽ không để cho ngươi chịu thiệt lê thương gặp qua học tỷ lê thương hơi hơi hành lễ lập tức chính xác nói ta trước đó quả thực nhìn thấy một cái màu máu đỏ tà ma cái kia tà ma muốn công kích ta, nhưng bị trên người ta thần tính sợ quá chạy mất. Chính là ban đầu cầm giữ thần tính đường thành thần người. Trên người thần tính căn bản không có khả năng sợ quá chạy mất tà ma. Đặc biệt cái kia tà ma. Ngự thiên thiên cười nhạt. Ban đầu cầm giữ thần tính đường thành thần người liền dám nói mình thần tính sợ quá chạy mất cái kia tà ma. Ngươi thật là dám nói à? Ban đầu cầm giữ thần tính. Lê Thương nhân cơ hội hỏi. Thuận Y Tam nói, đường thành thần người phân ba cái đại cảnh giới. Cái thứ nhất chính là 100 điểm thần tính bên dưới, chính là ban đầu cầm giữ thần tính. Lúc này đường thành thần người. Chỉ có thể làm cho mình không dính vào tà khí, không dễ dàng sinh bệnh, không dễ dàng gặp phải mấy thứ bẩn thỉu, đồng thời có thể nhìn thấy một ít người thường không thấy được đồ vật. Nàng không ngại cho người niên đệ này giới thiệu một ít chi thức điểm, khi thần tính đạt được 100 điểm sau đó, chính là cảnh giới thứ 2, cũng tức là thần tính hộ thể, lúc này đường thành thần người bách tà bất xâm, bách bệnh không sinh, trên người thần tính tại gặp phải tà ma chờ thời điểm công kích sẽ tự động hộ chủ. Khi thần tính đạt được 1000 điểm sau đó, chính là cảnh giới thứ 3, trước người hiển thánh, lúc này đường thành thần người liền có thể điều động tự thân thần tính Thi chuyển một ít thần thông, có thể trước mặt người khác hiển thánh, hiển hóa một ít thần tích, do đó có thể thu được một ít tín ngưỡng, lúc này tất cả đường thành thần người đều đã có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực. Lê Thương nghe xong, lúc này nói ra, dựa theo học tỷ thuyết pháp này, ta hiện tại cần phải là thần tính hộ thể. Nói bậy nói bạ. Thực sự là cuồng vọng mà vô tri. Ngự Thiên Thiên lần nữa cười nhạt, ban ngày thi thời điểm mới 70 điểm thần tính, lúc này mới lớn nửa ngày thời gian mà thôi, ngươi có thể biết người bình thường từ 70 điểm thần tính đạt được 100 điểm thần tính phải bao lâu. Ngươi sẽ không phải nói ngươi đột phá a. Chẳng lẽ không được? Lê Thương cũng cười nhạt, ta còn thực sự đột phá một lần, ta biết ngươi là thần đồ đại học cao tài sinh, nhưng cũng không cần dùng ngươi cái kia nông cạn ánh mắt để đối lại ta, người bình thường làm không được, không có nghĩa là ta cũng làm không được. Liên tiếp phủ định ta, là bởi vì ngươi mình làm không đến, cho nên liền không nguyện ý lẫn nhau tin người khác có thể làm được. Ta xem cuồng vọng mà rốt nát là ngươi mới đúng chứ? Ngươi nói ta cuồng vọng mà vô chi. Nữ thiên thiên bị tức muốn nhảy lên tới chửi đồng, bất quá từ xa xưa tới nay tốt đẹp tu dưỡng để cho nàng nhị Ngươi tất nhiên nói ngươi không là bình thường người, vậy ngươi biểu hiện ra một lần a. Nói ngươi vô chi đều là làm nhục vô chi hai chữ này. Vừa mới Thuần Y Tam học tỷ tất cả nói, đến trước người hiện thánh sau đó mới có thể hiện hóa thần tích. Ta hiện tại chỉ là thần tính hộ thể mà thôi. Ngươi dạy ta một lần làm sao biểu hiện ra a. Lê Thương cười nhạt nói. Thuần Y Tam ngơ ngác nhìn phía trước Nam Sinh kia, dám nói thế với Ngự Thiên Thiên người, Nam Sinh này cần phải là người thứ nhất ta Cái này xuống Ngự Thiên Thiên không được tức chết. Nang Long nói, ngươi sẽ không sợ chết sao? Vẫn cảm thấy có ta ở đây nơi đây. Ngự Thiên Tiên cũng không dám ra tay với ngươi rồi. Quả nhiên, Ngự Thiên Tiên muốn tức nổ phổi, tại miệng lớn hô hấp lấy, độ ngực đầy đặn cấp tốc phập phồng, mặt cười phồng thông hồng. Mắt thấy Ngự Thiên Tiên có mất lý trí khuôn hướng, Thuận Ý tam vội vàng nói, "Ta có một cái biện pháp, có thể cho ngươi chứng minh ngươi có phải hay không đang nói dối." Biện pháp gì? Lê Thương ánh mắt sáng lên. Nếu như có thể giải quyết mâu thuẫn, hắn tự nhiên là phi thường vui lòng. Bởi vì hắn không biết mình mặc dù liều lĩnh xuống, thấp dưới thế giới còn có thể hay không thể chứa đựng xuống hai người. Chương 13: Hai nữ nhân khiếp sợ. Lần này ta đi ra, trừ làm bắt cái kia tà ma nhiệm vụ ở ngoài, còn có đến trường học cũ thu nhận học sinh nhiệm vụ, cho nên trường học lão sư cho ta một khối thần tính đã kiểm tra. Thuần Y tám nói. Ngự Thiên Tiên nghe vậy cũng là ánh mắt sáng lên, cũng không nóng nảy. Chỉ thấy nàng hai tay ôm ngực, cười lạnh nhìn Lê Thương, cái này bên dưới ta xem ngươi làm sao bây giờ. Ngược lại nàng là không tin Lê Thương thật có thể tại nửa ngày thời gian liền làm ra như vậy lớn đột phá. Thần tính đều là chậm rãi gia tăng. Coi như là ăn cực kỳ hiếm thấy thần tính bảo vật, cũng có cái tiêu hóa thời gian a. Muốn ăn một miếng thành mật ạ. Quả thực người si nói ngộ. thần tính đã kiểm tra. Lê thương hỏi, những vật này hắn nghe đều chưa nghe nói qua, dù sao hắn đi tới thế giới này chỉ có 2 năm mà thôi. Liên liên cái này thời gian 2 năm, hắn cũng hầu như đều là tại thôi diễn chính mình đường thành thần, trừ cao trung trường trình học ở ngoài, hắn căn bản không thời gian đi tìm hiểu càng nhiều hơn đồ vật. Càng chưa nói, thần tính đã kiểm tra loại vật này, rõ ràng không phải người thường có thể tiếp xúc được. Chỉ thấy thuần y tam xuất ra một cái giống như là nhất nguyên tiền su màu trắng bán trong suốt vật phẩm, nói, thần tính đã kiểm tra là dùng thế giới khác thần linh thần cách chế tạo thành, phi thường chất quý, trong đó thần tính đều bị rút sạch, lại đi qua nhiều đạo trình tự gia công, tại nắm chặt nó thời điểm, thân thể con người thần tính sẽ kích hoạt nó, sau đó tại bàn tay bên ngoài sẽ xuất hiện mắt thường có thể thấy vòng sáng, một tầng vòng sáng đại biểu một điểm thần tính, lúc đạt tới 100 điểm thần tính sau đó, sẽ dung hợp đến một tầng, mỗi 100 điểm một tầng, bằng không nhiều lắm cũng khó mà đến hết, thấy không rõ lắm. Bất quá cái này chỉ có thể chắc thí thần tính, vô pháp dùng làm cao khảo thiết bị. Địa cầu cũng không phải là thế giới khác những cái kia man gì nơi đây mặc dù có đường thành thần, nhưng cùng lúc cũng là một cái khoa học kỹ thuật thế giới. người địa cầu mỗi đánh chết một cái chưa từng thấy thế giới khác thần linh sau đó đều sẽ đem cắt miếng phóng tới kính lúp bên dưới cặn kẽ nghiên cứu, đầy đủ lợi dụng những cái tia thế giới khác thần linh trên người mỗi một món linh kiện. cho nên thi vào trường cao đẳng thần tính máy kiểm tra bên trong cũng có vật này a. lê thương hỏi. cho nên trước đó gái lực thiếu nữ một trưởng trẻ hoặc một cái giá trị liên thành đồ vật, Chắc không được hiệu trưởng như vậy khẩn trương. đúng thế, nhưng cao khảo vật kia so với cái này phức tạp nhiều lắm. thuận y tam gật đầu sau đó đem thần tính đá kiểm tra ném qua, lê thương tiếp nhận thần tính đá kiểm tra, đầu tiên là cẩn thận cảm ứng bên dưới, cũng không có cảm ứng được cái gì tới, thế là hắn dựa theo thuần y tam nói tới, dùng sức nắm chặt, xa xa hai tay ôm ngực ngự thiên thiên vội vàng nhìn qua, mặc dù nàng không tin lê thương có thể tại nửa ngày thời gian bên trong làm ra như vậy lớn đột phá, có thể bây giờ thấy lê thương như vậy bình tĩnh, trong lòng đối với phán đoán của mình đã có chút không tự tin, liên liên thuần y tam đều mắt nhìn không chớp lê thương nằm đấm, trong lòng hơi lộ ra khẩn trương, nếu như lê thương nói là sự thật. Trường học kia liền muốn ra chút máu mới được. Nhân tại như vậy cũng không thấy nhiều. Vạn nhất bị trường học khác đoạt đi rồi, vậy chính là tổn thất thật lớn. Theo Lê Thương cầm thần tính đã kiểm tra, đại khái một giây đồng hồ sau đó, đột nhiên hắn quả đấm bên ngoài xuất hiện một tầng vòng sáng. Vòng sáng này giống như là một cái hình cầu cái lồng, đem quả đấm của hắn bao lại. Rất nhanh cái thứ hai vòng sáng xuất hiện, ngay sau đó cái thứ ba vòng sáng, cái thứ tư vòng sáng. Vòng sáng càng ngày càng nhiều, lớn bọc nhỏ, một tầng lại một tầng, càng không ngừng bọc đi vào. Dần dần. Lê Thương nắm đấm giống như là biến thành một cái sáng lên bóng đèn lớn, bất quá vòng sáng cấp độ cảm giác rất mạnh, có thể đếm rõ ràng tần số, rất thần kỳ. Nhanh 70 điểm. Mười thước ở ngoài Ngự Thiên Thiên có chút khẩn trương. Thuận Ý Tam cũng đôi mắt đẹp hơi hơi trợn lớn. Rất nhanh, vòng sáng trực tiếp đột phá 70 cái, sau đó 71. Ngự Thiên Thiên trong lòng lột bột một lần, vậy mà thật vượt qua 70. Nhưng bây giờ còn sớm, không đến 100 điểm thần tính, cái kia liền vô dụng. Rất nhanh, 72, 73. Vòng sáng gia tăng tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền tới 90 tầng. Mà lúc này, Lê Thương vậy mà mơ hồ cảm nhận được một điểm nguy áp, lập tức hắn trong lòng hơi động, cái này thế giới khác thần linh thần cách chế thành đồ vật, sợ rằng không chỉ là chỉ có thể dùng để chắc thí đơn giản như vậy a. Bất quá bây giờ chính hắn nhất định là mua không nổi. Rất nhanh, vòng sáng đạt được 99 cái. Ngự Thiên thiên cùng Tuần Y Tam đều khẩn trương lên tới, Ngự Thiên thiên là lo lắng, mà thuần Y Tam là kích động, bởi vì phát hiện nhân tài. Vù vù. Đột nhiên, vòng sáng khẽ run lên, ngay sau đó bắt đầu dung hợp, 100 tầng biến thành một tầng. Làm sao có thể Ngựa thiên thiên trong lòng lột bột một tiếng, mặc dù sớm có dự cảm, có thể đã từng thấy như vậy một màn, vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Lúc trước chính mình từ 70 điểm thần tính đạt được 100 điểm, dùng bao lâu kia mà? Hình như là một tháng. Dù vậy, mình cũng tính là thiên tài. Nhưng là cái này ra hỏa, mới dùng bao lâu? Nàng không khỏi nghĩ tới lê thương câu kia lời nói, người bình thường làm không được, không có nghĩa là ta cũng làm không được. Liên tiếp phủ định ta, là bởi vì người mình làm không đến, cho nên liền không nguyện ý lẫn nhau tin người khác có thể làm được trước đó nàng chỉ cảm thấy câu kia lời nói rất được cười nhưng bây giờ câu kia lời nói lại trở nên phi thường chói tai chẳng lẽ mình thật là một cái đấu kỵ người tài không nhìn nổi người khác tốt nữ nhân vậy mà thuần y tam khiếp sợ nhìn lê thương mặc dù gặp lê thương bình tĩnh biểu tình nàng cũng đã tin hơn phân nửa có thể có hay không tận mắt nhìn thấy cảm giác là hoàn toàn bất động nàng lúc này xem lê thương ánh mắt đều không đồng dạng lần này mình chỉ là bởi vì chiếu cố trường học cũ cho nên tự mình chạy tới chiêu sinh không nghĩ tới vậy mà gặp một cái thiên tài như vậy nửa ngày thời gian Thần tính gia tăng rồi chỉ ít 30 điểm, cái này mặc dù không dám nói xưa nay chưa từng có, đều có thể tuyệt đối là phi thường hiếm hoi. Đường Thanh Thần cũng không phải là tốt như vậy đi, muốn tốc mà không đạt đến, coi như là hấp thu tín ngưỡng chi lực cũng không khả năng nhanh như vậy, nhân là tín ngưỡng chi lực bên trong ẩn chứa đại lượng thất tình lục dục được chậm rãi luyện hóa, bằng không dễ dàng thành điên thần. Mà Lê Thương hiện tại phi thường thanh tỉnh, trên thân cũng không có nửa điểm tín ngưỡng chi lực khí tức, rõ ràng đi không phải tín ngưỡng nguyện lực thần đường Thanh Thần. Khi tất cả vòng sáng dung hợp làm một tầng sau đó, Lê Thương lại tiếp tục đợi vài giây thấy hết vòng không có tăng, lập tức hít một tiếng, vung bàn tay ra. theo bàn tay buông ra, tầng kia cho hắn nhàn nhạt uy áp vòng sáng lúc này biến mất không thấy gì nữa. thuần y tam cùng ngự thiên thiên nghe được lê thương thở dài âm thanh, đều là vô cùng không nói. làm gì? ngươi còn muốn lại đến mấy tầng? muốn biết, làm thần tính đạt được 100 điểm sau đó, vòng sáng mỗi tăng thêm một tầng, vậy chính là tăng 100 điểm thần tính a. cho điểm đường xuống a. lúc này mới nửa ngày thời gian mà thôi a. lúc này lê thương nhìn về phía ngự thiên thiên, mặc dù không có nói lời nói, nhưng ý kia đã rất rõ ràng. Mười thước ở ngoài, Ngự Thiên tiên mặt cười khô được thông hồng, lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Mặc dù coi như là thần tính hộ thể, cũng chưa chắc có thể sợ quá chạy mất cái kia đặc thù tà ma, có thể nàng đã không ở nổi nữa, cảm giác mình thành chuyện cười. Thuận Y Tam nhìn thoáng qua Ngự Thiên Thiên bóng lưng, có chút đồng tình. Trong vòng một ngày bị hai cái học sinh trung học đệ nhị cấp đả kích, không biết sẽ có hay không có bóng ma trong lòng. Rất nhanh, nàng xem hướng Lê Thương, ánh mắt đu hòa, mỉm cười nói, Lê Thương học đệ, có cân nhắc kỹ ghi danh cái nào thần đồ đại học rồi không? Hán Hải thần đồ đại học cũng rất không tệ. Cái kia là cả Hàn Châu mạnh nhất thần đồ đại học. Lê Thương nghe vậy, lúc này hỏi, cái kia hán hải thần đồ đại học tại toàn cầu sắp xếp để mấy? Thuần Y Tam lập tức không muốn nói, bởi vì sắp xếp không lên tên. Bây giờ địa cầu quá lớn. Chỉ là hoa hạ thì có 9 cái đại châu, từng cái lục địa đều tương đương với 1000 năm trước mười mấy tỉnh lớn như vậy lớn, mà một cái lục địa bên trong, thần đồ đại học hơn 10 chỗ. Chỉ là hoa hạ thì có mấy trăm thần đồ đại học, càng chưa nói toàn cầu. Thuần Y Tam tránh được cái đề tài này, nói Những trường học khác sẽ chỉ căn cứ ngươi thành tích thi vào đại học dành cho ngươi tương ứng đại ngộ, mà sẽ không để ý ngươi cao khảo sau khi chấm dứt có đột phá hay không. Mà ta coi như học tỷ của ngươi, ta có thể giúp ngươi xin rất nhiều phúc lợi. Vậy thì chờ thành tích thi vào đại học hạ xuống rồi nói sau. Lê Thương nói: Đây là muốn treo giá sao? Thuận Y Tam âm thầm không nói gì, nhưng nàng cũng biết Lê Thương cách làm rất chính xác, thay đổi nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Thế là nàng nói: Vậy cũng được, bất quá ngươi thật suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Ta bốn năm trước tốt nghiệp, học tập tại Hán Hải Thần đồ đại học. Hán Hải Thần đồ Đại học mặc dù so sánh lại không lên những cái tiêu bài danh trước mấy Thần đồ Đại học, có thể cũng không yếu, tài nguyên đồng dạng phong phú, chỉ là bởi vì không có ra khỏi quá người ưu tú, cho nên bài danh hơi thấp mà thôi. Có thể Thần đồ Đại học, ngươi cũng biết, đây là đường thành thần quyết định, thầy giáo hầu như đều giống nhau. Bởi vì đêm nay biểu hiện của ngươi, ta hoàn toàn có thể cho ngươi thân mời một ít những trường học khác không có đại ngộ, để ngươi vừa tiến vào Đại học liền có thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Cảm ơn học tỷ, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Lê Thương gật đầu. Ừm. Thuận Y Tam lộ ra nụ cười vậy bây giờ có thể đem thần tính đá kiểm tra trả lại cho ta a lê thương nghe vậy hơi lộ ra không thôi đem thần tính đá kiểm tra trả lại thuận tiện hỏi nói loại vật này chỉ giá bao nhiêu tiền thuận y tam cười nói phạm nhân tiền sao nếu như đổi thành phạm nhân tiền lời nói ít nhất được 10 tỷ hơn nữa có tiền mà không mua được lê thương kinh ngạc đắt như vậy nếu không đâu đây chính là thần linh thần cách chế tác thành mặc dù bên trong đã không có thần tính nhưng chỉ là tài liệu liền phi thường chân quý dĩ nhiên đặt tới trước người hiện thánh cảnh giới sau đó Muốn kiếm đến dạng này, một viên thần tính đá kiểm tra cũng không khó. Ngươi nếu như tiến nhập Hán Hải Thần Đồ Đại học, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi xin dạng này một khối thần tính đá kiểm tra. Thuần Y Tam mỉm cười đạo, muốn sớm đầu tư. Lấy cái này ra hỏa biểu hiện, nếu như không chết, về sau nói không chừng có cơ hội trở thành cao đẳng thần lực thần linh. Rồi nói sau, ta cũng chỉ là hiếu kỳ, nhưng tạm thời dùng không lên. Lê Thương trả lời nói, vậy được rồi. Đối với trao đổi một lần thông tin hảo a, có không biết Phương có thể hỏi ta, coi như học tỷ, ta có thể miễn phí cho ngươi một ít chỉ điểm. Mặc dù mỗi người đường thành thần đều không giống nhau, có thể chăm sông đổ về một biển, tính chúng rất nhiều." Thuận Y Tam nói. "Cái kia cảm ơn trước học tỷ." Lê Thương lúc này cùng đối phương trao đổi số điện thoại di động. Thuần Y Tam mỉm cười, nàng vốn là rất đẹp, nụ cười này, ở trên người thất thải quang mang nhuộm đẫm bên dưới liền đẹp hơn. "Vậy trước tiên rằng này, ta tiếp tục đi tìm cái kia tà ma, ngươi về sớm một chút ta, buổi tối bên ngoài có thể không an toàn, đặc biệt cái này mấy ngày ban đêm." Nói xong, nàng liền hóa thành ánh sáng vừa bay mút trời, tiêu thất trong tầm mắt. Chương 14: Lôi thần đường thành thần người y hiếp trước người hiển thành cảnh giới sao? Cái này tới vô ảnh đi vô tung năng lực, hoàn toàn chính xác thần kỳ. Lê Thương thán phục một tiếng, sau đó cấp tốc chạy trở về. Hắn phải mau trở lại không ai quấy rầy trong nhà, nghiêm túc tiêu diệt Thấp Duy thế giới tà ma. Vật kia chơi đùa lợi hại, hiện tại Thấp Duy thế giới đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng này cái tà ma còn rất sinh động. Bất quá thuần y tám nói, đặc biệt cái này mấy ngày ban đêm là có ý gì? Rất nhanh, Lê Thương liền biết là có ý gì. Mới đi mấy trăm mét, nhiên phía trước không trung, một đạo thiên điện từ trên trời giáng xuống, hóa thành một chàng thanh niên ngăn cản Lê Thương lối đi. Nam tử kia tay nắm một thanh màu ngân bạch cây búa, cây búa bên trên điện rắn bị kín, mà nam tử trên thân lôi quang lấp lóe, liền trong mắt đều mang lôi quang, như lôi thần chi tử. Lê Thương hơi biến sắc mặt, song chưa. Mà theo người thanh niên này xuất hiện, Lê Thương bỗng nhiên cảm giác được một cỗ như có như không nhìn kỹ cảm giác, cái kia cổ nhìn kỹ cảm giác, cũng không phải đến từ phía trước thanh niên. Lê Thương căn bản tìm không được mục tiêu. Là trường dân huyện chấp pháp giả sao? Trường dân huyện mặc dù không có thần linh toa chấn, nhưng nói vậy cũng sẽ không quá kém, bằng không nơi đây cư dân không có khả năng như vậy an tâm. Lê Thương nắm chắc trong lòng, ban ngày thi tình huống cần phải chuyển ra ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ là cao thi Trạng Nguyên. Dù là chỉ là một cái huyện thành nhỏ Trạng Nguyên, cũng khẳng định phải chịu quan tâm, chí ít cũng nhận được người địa phương quan tâm. Bản địa chấp pháp giả, hẳn là sẽ che chở chính mình. Đột nhiên này xuất hiện thanh niên, sẽ không có cơ hội ra tay với tự mình. Đến mức trước đó Ngự Thiên Thiên ra tay với tự mình thời điểm, sở dĩ không có cảm ứng được cố này nhìn kỹ cảm giác, có thể là bởi vì Ngự Thiên Thiên đi là mặt đất, hơn nữa chuyện đột nhiên xảy ra, đối phương không có nhận thấy được thế nhưng phía trước thanh niên ra sân quá kiêu căng, trực tiếp hóa thành thiểm điện tử trên trời giáng xuống, muốn không biết đều khó khăn. quả nhiên phía trước cái kia bao phủ ở trong ánh chớp thanh niên cũng cảm ứng được cái kia cổ như có như không nhìn trộm, nhíu mày, lập tức cười nói, tại hạ cũng không có ác ý. nói, hắn nhìn về phía lê thương, như trước mang theo vui vẻ, nhưng thanh âm trong bình tĩnh mang theo một loại phát ra từ trong xương kiêu ngạo, lê thương, đừng khẩn trương, ta sẽ không tổn thương ngươi. ta là trung châu thần đồ đại học viên văn minh, lôi thần đường thành thần người. nói xong, hắn mỉm cười nhìn lê thương hồ tại đợi lê thương lộ ra biểu tình khiếp sợ trung châu thần đồ đại học a tại hoa hạ khu đây chính là được sưng mạnh nhất thần đồ đại học có võ thần toa chấn thế giới khác thần linh cũng không dám xâm phạm chút nào mà Hàn châu cái này một cái huyện thanh nhỏ tương đối mà nói cũng quá vắng vẻ đột nhiên nhìn thấy một cái đến từ trung châu thần đồ đại học người khẳng định sẽ khiếp sợ cùng cảm thấy là một loại vinh hạnh a ngàn năm thời gian thế giới này đã sớm tạo thành người mạnh là vua thói quen đối với cường giả a định hot cũng không xỉn đủ nhưng mà lê thương cũng chưa hoàn toàn kế thừa trí nhớ của đời trước Đối với điểm ấy không có cảm giác gì, tựa như kiếp trước người, phát hiện một cái thanh hoa đại học học sinh, khả năng cũng chỉ là nhìn nhiều, cũng không phải người quen, tại sao phải khiếp sợ? Bất quá, ngược lại là lôi thần đường thành thần người cái danh xưng này, để cho Lê Thương hơi hơi chấn kinh rồi bên dưới. Viên bạn minh trong tay cái kia thanh màu ngân bạch cây búa, chính là lôi thần truy a. Vậy mà liền này đường thành thần đều có người đi, thế giới này quả thật là thần linh đi đấy đất, đường thành thần người nhiều như cho a. Lê Thương lúc này lễ phép hỏi, "Ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì không?" Không nhìn thấy trong tưởng tượng tình huống, Viên bạn Minh khẽ như mày, trang bức thất bại, có chút khó chịu. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nói: trước đó ngươi và hai nữ nhân kia đối thoại ta nghe thấy được, đương nhiên, ta chỉ là trong lúc vô tình nghe được, dù sao ta mỗi ngày ở trên trời phiêu, cũng không thể để cho ta nhắm mắt lại à? Mỗi ngày ở trên trời phiêu, cho nên trên cao nhìn xuống quan sao, chắc không được đứng tại chỗ bên trên đều thích lỗ mũi hướng lên trời bao quát người. Lê Thương oán thầm một câu, lại hỏi: cho nên ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta truy lùng một cái tà ma, khí tức tiêu thất, mà thân ngươi bên trên, có cái kia tà ma tàn dư khí tức. Cái kia tà ma cần phải là ngươi chiếm được đi. Ta có thể dùng một khối thần tính đá kiểm tra với ngươi trao đổi. Viên Vạn Minh nói. Hắn lời nói căn bản không phải câu hỏi mà là câu trần thuật. Lê Thương khẽ nhíu mày, ngươi tất nhiên nghe được chúng ta lời nói. Cái kia hẳn là biết. Cái kia tà ma chỉ là bị thần tính của ta sợ quá chạy mất. Ta cũng không có được. Hơn nữa ta rất ngạc nhiên, một cái tà ma mà thôi, là đáng giá gì các ngươi coi trọng như vậy? Tà ma bản thân cũng không đáng tiền, nhưng này cái tà ma là một cái đặc thù khảo nghiệm. Viên Vạn Minh nói ra, ta có thể dùng một khối thần tính đá kiểm tra với ngươi trao đổi ta nói cái kia tả mà không trên người ta. lê thương tao mày nói nhưng mà viên bạn minh căn bản không để ý đến hắn tiếp tục nói ra trên người có một khối thần tính đã kiểm tra không chỉ có thể tùy thời biết mình để thăng tiến độ càng có thể coi như vũ khí quán thâu thần tính sau đó đối với tà ma yêu ma các loại quái vật đều nắm giữ lực sát thương to lớn theo ta trao đổi đi. lê thương không có nói chuyện người này cùng ngự thiên thiên cùng thuần y tam rất bất động mặc dù mặt nợ nụ cười có thể thái độ cao cao tại thượng căn bản không phải đang dùng giọng thương lượng nói chuyện với hắn làm sao không nguyện ý. Viên bạn Minh cười nói: "Ta không lấy ra được, làm sao trao đổi?" Lê Thương trầm giọng nói: "À, vừa rồi Ngự Thiên Tiên sau khi đi, ta đã lục soát khắp toàn bộ trường dân huyện, nhưng đều không có tìm được cái kia tà ma, trừ ngươi ra trên thân, ta thực sự không nghĩ tới sẽ ở địa phương nào." Viên bạn Minh nói: Lê Thương, cho nên ngươi muốn đối với ta động thủ?" Đến từ huyện thành phủ thành chủ phương hướng nhìn kỹ cảm giác đột nhiên tăng cường. Viên bạn Minh chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, lạnh rên một tiếng, nói: "Cao cao tại thượng lôi thần khinh thường tại bắt nạt nhỏ yếu, bất quá ngươi muốn biết." Ta là Trung Châu Thần đồ Đại học người, lấy trước ngươi biểu hiện, ta chỉ cần hoạt động một phen, ngươi thì có hy vọng thu được Trung Châu Thần đồ Đại học trúng tuyển. Gặp Lê Thương không hề bị lay động, viên vạn minh mày nhũ lại được sâu hơn. Trung Châu Thần đồ Đại học là cả Hoa Hạ khu bên trong mạnh nhất Thần đồ Đại học, tại toàn cầu đều bài danh phía trên. Nhưng chính như tuần Y Tam nói tới, Thần đồ Đại học trúng tuyển đều là lấy thành tích thi vào đại học làm chuẩn, ngươi thành tích thi vào đại học có điểm treo. Lê Thương không có nói nữa lời nói, hắn nếu như có thể phóng xuất cái kia tà ma, trước đó liền sẽ không cùng Ngự Thiên Tiên sản sinh xung đột gặp lê thương không nói lời nói viên vạn minh lần nữa nở nụ cười nhưng lần này nụ cười của hắn rất lạnh Tốt, ta đã biết sự lựa chọn của ngươi mất đi một cái nhiệm vụ mục tiêu sẽ chỉ để cho nhiệm vụ của ta tiến độ chậm một chút mà thôi nhưng đối với ngươi đến nói thì chưa chắc có đôi khi một cái quyết định sai lầm sẽ ảnh hưởng cuộc đời của mình nói xong hắn trực tiếp giơ lên trong tay màu ngân bạch cây búa cái kia màu ngân bạch cây búa lúc này lôi quang đại tác cùng vòm trời trên lôi vân hấp dẫn lẫn nhau xoẹt điện quang lóe lên viên vạn minh biến mất ở vòm trời bên trên Lê Thương vẻ mặt nghiêm túc, cái này ra hỏa, cảm giác mạnh hơn Ngự Thiên Thiên nhiều lắm. Hắn muốn làm gì? Bất quá bây giờ hắn cũng không có biện pháp, cái kia tà ma hắn là thật thả không ra. Thế giới rất lớn, trăm tỷ nhân khẩu, khả năng thì có một trăm tỷ loại người. Trước đây ta không có tiếng tâm gì hoàn hảo, nhưng khi ta có ngọn sau đó, mặc dù ta không gây sự, cũng luôn sẽ có các loại các dạng người nô ra để cho ta không thoải mái. Trong lòng nghĩ như vậy, Lê Thương hướng trường dân huyện phụ thành chủ phương hướng hơi hơi không người, nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, chỉ là chỗ chức trách, về sau buổi tối tận lực thiếu ra cửa đi một giọng nói trực tiếp tại lê thương vang lên bên thay lập tức cái kia cổ nhìn kỹ cảm giác tiêu thất quả nhiên có người quan tâm nơi đây cũng không biết là cái gì cấp bậc cường giả là võ đạo cường giả vẫn là đường thành thần người nhưng khẳng định không phải thần linh bởi vì có thần linh chấn giữ địa phương là không có tà ma lê thương không có, có mơ tưởng hắn bước nhanh hơn chạy về nhà phải cấp tốc cường đại lên nếu là lúc trước lê thương gặp phải bị viên vạn minh uy hiếp loại tình huống này có thể sẽ hoang mang không biết làm sao bất quá bây giờ hắn đối với mình này không biết đường thành thần rất có lòng tin thật muốn có không có mắt người nô ra, vậy thì rất chết, rất nhanh, Lê Thương trở lại trong nhà, vội vã tắm rửa một cái, liền tại phòng ngủ trên giường khoanh chân ngồi xuống, cảm ứng thấp duy thế giới, không sai, thấp duy thế giới lần nữa thăng duy sau đó đã có thể bị hắn cảm ứng được, không còn yêu cầu cái gương hình chiếu. Lúc này, thấp duy thế giới bên trong, đỏ như máu thân ảnh đã thu nhỏ lại đến rồi một triệu mét thân cao, nhưng như trước cùng bạo, mà thấp duy thế giới cũng đã tan cảnh, khắp nơi đều là khe nước to lớn, không gian liệt phùng một đạo lại một đạo, âm hàn lực lượng cùng dương cương lôi đỉnh va chạm, triệt tiêu lẫn nhau. Động tính quá lớn, tác động đến cũng phi thường phổ biến. Cũng chính là bây giờ Thấp Duy thế giới không có sinh mệnh khác, bằng không chỉ sợ sẽ lại bị diệt thế một lần. Hừ. Lê Thương tự mình gia nhập vào, hướng Thấp Duy thế giới bên trong quán thâu tinh khí thần, lập tức Thấp Duy thế trong giới lôi đình uy lực lớn hơn, đánh cho đỏ như máu thân ảnh liên tục tiêu thảm thiết. Mặc dù ở bên ngoài, Lê Thương có lẽ hoàn toàn không phải cái này tà ma đối thủ, nhưng ở chỗ này, hắn chính là chúa tể hết thể tạo vật chủ, năm chi sở trí, lôi đình trô đến. Ùng ùng. Từng đạo ngân tử sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống đánh cho đỏ như máu tà ma tiếng kêu rên lên hồi, trên người khí tức âm hàn bị tinh hóa, thân thể đang không ngừng thu nhỏ lại. Bất quá có chút ngoài ý liệu là, cái này tà ma thân thể thu nhỏ lại sau đó, ngược lại như là bộ phát ngưng luyện, đối với lôi đỉnh kháng tính cũng mạnh hơn, chỉ là bởi vì sức mạnh của bản thân cũng theo đó thu nhỏ lại, bằng không nó thậm chí khả năng diễn ngược. Trung quy chỉ là thấp duy thế giới lôi đỉnh, tại ngoại giới thậm chí đều không thể trường tồn, nếu như là ngoại giới lôi điện, chỉ sợ dư ba là có thể trong nháy mắt để nó hồi phi yên diệt. Lệ Thương trong lòng lạnh lùng, cái này tà ma bị Ngự Thiên Thiên bước đến tuyệt cảnh. Vậy mà đem chính mình trở thành đồng quy vu tận mục tiêu, đơn giản là muốn chết. Chơi vừa sáng sau đó, tà ma tại thấp duy thế giới thân ảnh, cũng chỉ còn lại 200.000 mét thân cao. Đồ chơi này vì sao lại càng ngày càng cô động Là tất cả tà ma đều là như thế này, vẫn là cái này tà ma đặc thủ. Lê Thương cao mày, cảm giác không thích hợp. Chương 15, thu hoạch lớn. Vô luận là thuần y tam vẫn là ngự thiên thiên, hoặc là viên văn mình, đều đối với cái này tà ma mơ ước, cái này tà ma thật chỉ là một cái nhiệm vụ khảo nghiệm mục tiêu mà thôi sao? Lê Thương phi thường hoài nghi. Đến trưa thời gian, đỏ như máu thân ảnh tại thấp duy thế giới thân cao chỉ còn lại 10 vạn mét, nhưng là ngày càng cô độc, gầy gò gầy gò. Bởi vì tinh khí thần tiêu hao quá lớn, Lê Thương không thể không đi ra một chuyến, tại hai cái nhà hàng ăn nhiều hai bữa. Sau đó hắn về đến nhà trong, tiếp tục tự mình ra trận, dùng thấp duy thế giới lôi đỉnh ánh sát đỏ như máu thân ảnh. Đến rồi chạm vạng thời gian, Lê Thương lại đi ra ngoài một chuyến, thay đổi một nhà hàng ăn trống đỡ sau đó mới vừa về. Rốt cục, hôm nay ban đêm, tại Lê Thương kiên trì không ngừng bên trong, đỏ như máu thân ảnh chỉ còn lại có một vạn mét thân cao mà bây giờ đẳng cấp này thấp duy thế giới một vạn mét, tại hiện thực thế giới chính là một cm mà thôi. Thinh thịch. Đột nhiên, dây đặc lôi đỉnh bên dưới thấp duy thế giới một vạn mét thân cao đỏ như máu thân ảnh đột nhiên nổ tung ra tới, hóa thành đầy trời mảnh vụn bay về phía bốn phương tám hướng. Mà theo đỏ như máu thân ảnh nổ tung, thấp duy thế giới đột nhiên giống như là sống lại, bắt đầu tự động phân giải hấp thu chuyển hóa tà ma lưu lại lực lượng. Rốt cục đã chết rồi sao? Lê Thương thở dài một hơi, cái này mẹ nó thực sự là thật khó dây dưa, cũng may ta có nhược hóa bản thần quốc. Dù sao liền hiển thánh cảnh đường thành thần người đều không có thể cấp tốc bắt được tà ma, thực lực cũng sẽ không quá yếu. Hắn có thể giải quyết, tương đương với thủ xảo. Một triệu lần thời gian tăng tốc. Lê Thương không chút do dự lần nữa cho thấp duy thế giới nhanh hơn thời gian lưu tốc. Bằng không đợi nó chậm rãi chữa trị, trời biết muốn đến ngày tháng năm nào. Lúc đó ở giữa tăng tốc đến một triệu lần sau đó, mắt thường có thể thấy, tan thành thế giới tại khôi phục nhanh chóng, hơn nữa vậy mà mơ hồ trở nên vững chắc một ít. Thậm chí còn, trong quá trình này, lại có một cỗ lực lượng vô hình tặng lại đến Lê Thương trên thân, bổ sung hắn khi trước tiêu hao cường hóa máu thịt của hắn cơn cốt, lê thương có thể cảm giác được, chính mình thần tính dường như đều có chỗ tăng, chỉ là gia tăng không nhiều, không rõ ràng mà thôi. cái này dù sao không phải là thang duy, khổ tận cam lai, tiêu diệt mạnh như vậy một cái ma đối với ta thấp duy thế giới đề thăng, hạn rất lớn a. lê thương âm thầm đang mong đợi, thời gian cực tốc trôi qua, tan cảnh thế giới được chữa trị, tàn phá không chịu nổi sơn xuyên đại điệu lại xuất hiện, có đỏ như máu thực vật mọc ra. gì? đỏ như máu? lê thương hơi sững sở vội vàng cẩn thận cảm ứng, không dám chậm trễ chút nào rất nhanh, hắn phát hiện, cái tia đỏ như máu tà ma nổ tung sau đó hóa thành mảnh vụn, vậy mà nỗ lực ăn mòn sơn xuyên đại địa, như toàn ăn mòn toàn bộ thấp duy thế giới. lê thương lúc này sầm mặt lại, thực sự là thật căn đảm. đều như vậy, còn dám làm yêu? hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, diệt thế lôi đỉnh lần nữa rơi xuống, trực tiếp đem tất cả mọc ra từ đỏ như máu thực vật đều đánh cho hôi phi yên diệt. ngay sau đó, hắn điều động thấp duy thế giới vô hình thế giới trí lực, đem tất cả khảm nạm đến sâu trong lòng đất đỏ như máu mảnh vụn đều lấy ra, tụ lại đến một chỗ, sau đó tiếp tục thao túng thấp duy thế giới lôi đỉnh đánh kích. Ùng. dây đặc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, cuốn phách những cái kia mảnh vụn. theo lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, chỉ thấy từng vệt hào quang màu máu bị phách đi ra. những cái kia huyết quang vừa ly khai mảnh vụn, liền bị lôi đỉnh tinh hóa, sau đó lại bị thấp duy thế giới phân giải hấp thu tiêu hóa, trở thành thấp duy thế giới chất dinh dưỡng. nhưng những mảnh vỡ này cũng là ngoài ý liệu ngon cường, mặc dù bản thân đã không có bất luận cái gì ý thức, nhưng tại bản năng bên dưới, lưu toàn tiếp tục ăn mòn thấp duy thế giới, cao duy sinh vật phủ xuống thấp duy thế giới, vậy chính là chân chính hàng duy đặc kích, quá kinh khủng một cái chết đi tà ma còn xuất lại mảnh vụ mà thôi dĩ nhiên cũng làm yêu toan ăn mòn toàn bộ thế giới nếu không có cái này thấp duy thế giới là có chủ khả năng đều bị nó được như ý lê thương không sợ người khác làm phiền thao túng lôi điện đánh kích những cái kia mảnh vụ nỗ lực đem triệt để hủy diệt trong quá trình này hắn giật mình phát hiện những cái kia bị bổ ra huyết quang bị thấp duy thế giới phân giải hấp thu tiêu hóa sau đó một cỗ lực lượng hùng hồn xuất hiện lần nữa lần nữa cường hóa máu thịt của hắn cơn cốt cường hóa hắn mỗi một cái thân thể tế bào cho nên những mảnh vỡ này kỳ thực mới là tà ma chân chính là chỗ tinh hoa Lê Thương trong lòng hơi động, lập tức càng tới kính nhi, thao túng thấp duy thế giới lôi đỉnh đánh túi bụi. Ung ung, diệt thế lôi đỉnh một đạo lại một đạo, đánh cho không gian đều vẩn mẹo, Tại tịnh hóa tà ma còn xuất lại mạnh vụn. mắt thường có thể thấy, đại lượng huyết quang bị phách đi ra, sau đó bị lôi quang tịnh hóa, sau đó bị thấp duy thế giới hấp thu chuyển hóa. một bộ phận trở thành thấp duy thế giới chất dinh dưỡng, mà một bộ khác phân tặng lại đến Lê Thương trong cơ thể, cường hóa Lê Thương huyết đục gân cốt. Lê Thương có thể cảm giác được rõ ràng, huyết đục của chính mình gân cốt tại cấp tốc trở nên mạnh mẽ, cùng thấp duy thế giới đồng bộ đề thăng. Nhân là thân thể hắn chính là thấp duy thế giới vật dẫn, thấp duy thế giới muốn phải trở nên mạnh, nhất định phải cường hóa thân thể hắn. Cho nên thấp duy thế giới càng mạnh, thể chất của hắn liền sẽ càng mạnh. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà chỉ có thể tịnh hóa, vô pháp phá hủy. Lê Thương phát hiện, tà ma mảnh vụn mặc dù càng không ngừng có huyết quang toát ra, nhưng là cao thấp vậy mà không có biến hóa chút nào. Rốt cuộc, sắp trời bên ngoài đều sáng, mới không còn có huyết quang toát ra. Mà lúc này đây, mảnh vụn mặc dù vẫn là đỏ như máu, nhưng đã không có khí tức âm hàn phát ra. Cũng sẽ không lại ăn mòn thấp duy thế giới là thấp duy thế giới đẳng cấp không đủ sao? Chó dĩ vô pháp phá hủy cái này mạnh vụ. Cho nên, thuận y tam đám người chân chính mơ ước, chỉ sợ là vật này a. Lê Thương điều động thấp duy thế giới vô hình thế giới chi lực, quét hình cái kia vô pháp phá hủy mạnh vụ. Đáng tiếc, trừ cảm giác được một cô âm lãnh cùng hỗn loạn ở ngoài, thu hoạch gì cũng không có. Ta cũng không tin, vô pháp nuốt cho ngươi. Tất nhiên tiến nhập thần quốc của ta, vậy thì ngoan ngoan hóa thành ta chất dinh dưỡng a. Lần này, hắn không chỉ có tiếp tục điều khiển lôi đình anh kích mạnh vụ, càng là điều động vô hình thế giới chi lực ma diệt mạnh vụ. Tại Lê Thương kiên trì không ngừng trong cố gắng, đỏ như máu mảnh vụn rốt cục có biến hóa, đang chậm rãi tan rã, mà đang tan rã trong quá trình lại có huyết quang bị phách đi ra, bị ma diện, bị thấp duy thế giới hấp thu, dùng cho cường hóa thế giới bản thân cùng Lê Thương thể chất. Theo thấp duy thế giới trưởng thành, cũng theo thể chất càng ngày càng cường đại. Lê Thương phát hiện chính mình tựa như không cần buồn ngủ, có liên tục không ngừng lực lượng cung ứng tinh thần tiêu hao. Chỉ bất quá không cần ngủ, không có nghĩa là hắn liền không cần ăn cơm, bởi vì vượt gánh vác vận chuyển thấp duy thế giới là cần phải tiêu hao hắn tinh khí thần, tiêu hao to lớn bên dưới. Lê Thương cái này một ngày lại chạy ra ngoài vài chuyến, mỗi một lần đều là ăn quá no mới vừa về. Ngày mai sẽ là cao khảo nhất bảng thời gian, hy vọng trường học tiền thưởng có thể nhanh lên một chút phát xuống tới. Bảng không ta thật muốn nói. Lê Thương trong lòng hiện lên cái ý niệm này, lại đầu nhập vào ma diệt tà ma còn sót lại mảnh vụn bên trong. Rốt cục hôm nay nửa đêm, tà ma còn sót lại mảnh vụn triệt để hòa tan, thậm chí còn hòa tan phía sau dịch thể cũng dần dần bị thấp duy thế giới đồng hóa. Cái này đoàn dịch thể tại thấp duy thế giới, chừng một vạn mét đường kính, trôi nổi giữa không trung. Mơ hồ cùng thấp duy thế giới phù hợp, không còn áp bách không gian, giống như là đã hóa thành thấp duy thế giới một phần tử. Nhưng khi lê thương nỗ lực đem phân giải hấp thu lúc, lại im lặng phát hiện, thấp duy thế giới vẫn là không cách nào thay vào đó đoàn dịch thể. Bất quá tại hắn càng không ngừng sử dụng thấp duy thế giới bản nguyên đem đồng hóa, lại càng không ngừng sử dụng thấp duy thế giới lôi đỉnh ảnh kích xuống. Nguyên bản chất lỏng màu đỏ như máu, dần dần trở nên thành kim hồng sắc, đồng thời cuối cùng, đúng là tạo thành một viên thiểm điện phù hảo. Không sai, tiệm điện phù hảo, giống như là rết hình dạng. Cái này thiểm điện phù hảo, lại cũng không có khí tức cấm lãnh chỉ có một cỗ phi thường ôn hòa lôi điện bản nguyên chi lực lôi điện bản nguyên chi lực lê thương trong lòng hơi động đem thấp duy thế giới bản nguyên lực lượng quán thâu trong đó dùng cái ký hiệu này tới thả ra lôi điện lập tức lôi điện biến thành kim hồng sắc hơn nữa uy lực vậy mà chỉnh gấp bao nhiêu lần tăng lên cái này đồ tốt ta lê thương mừng rỡ không thôi có lẽ đây mới là lần này tiêu diệt tà ma nhất đại thu hoạch dù sao đây chính là cái kia tà ma lưu lại tinh hoa liên thấp duy thế giới đều không thể ma diệt đồ vật lúc này cái kia thiểm điện phù hào từ trình độ nào đó đi lên nói đã là pháp tác động dạng đồ vật. Chỉ tiếc, thứ này đẳng cấp quá cao, vô pháp dung vào thấp duy thế giới. Đúng rồi, đẳng cấp cao là chuyện tốt ta. Bỗng nhiên Lê Thương trong lòng hơi động, thử đem lấy ra. Sau một khắc, trong phòng ngủ, Lê Thương xuể bàn tay ra, một viên cao thấp bất quá 1 cm kim hồng sắc tiệm điện phù hào xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Mà theo cái này tiệm điện phù hào xuất hiện, trong không gian trung quanh, đúng là mơ hồ có điện quang xuất hiện. Trong không khí tính hạt lệ trò vào giờ khắc này đều trở nên sinh động lên. Không có tiêu thất. Cũng đúng. Đây vốn chính là hiện thực thế giới đồ vật, chỉ là bị thấp duy thế giới đồng hóa mà thôi. Lê Thương suy nghĩ, nên như thế nào đem thứ này quyền lợi tối đại hóa, chân chính lợi dụng lên. Mặc dù thấp duy thế giới có thể thông qua vật này để thăng uy lực, nhưng vô pháp hấp thu tiêu hóa là một vấn đề lớn. Chỉ cần thấp duy thế giới vô pháp đem hấp thu tiêu hóa, vậy vật này liền thủy chung là ngoại lực. Thiểm điện phù hảo. Thiểm điện. Lôi thần. Đột nhiên Lê Thương trong đầu linh quang nhất tiệm lần nữa đem thiểm điện phù hảo thu nhập thấp duy thế giới. Sau đó. Hắn bắt chước thấp duy thế giới tặng lại đến trong thân thể hắn lực lượng vô hình cái kia loại hình thức, đem cái kia thiểm điện phù hào chuyển rời đến trong cơ thể của mình. Sau một khắc, chỉ thấy nơi mi tâm của hắn, đột nhiên có kim hồng sắc ánh sáng phát ra. Khi kim hồng sắc ánh sáng thu liễm, một cái kim hồng sắc thiểm điện phù hào, là ấn ở nơi này. Giống như là trời sinh. Chương 16, Thiểm điện phù hiệu. Mà theo cái này kim hồng sắc thiểm điện phù hiệu xuất hiện ở mi tâm, lê Thương lúc này phát hiện, chính mình đối với trong không khí tĩnh hạt điện trò lại có một loại cường đại lực tương tác. Thậm chí còn Hắn cảm giác mình có thể thao túng những cái kia tinh hạt rẻ là trò. Men theo loại cảm giác này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mắt thường có thể thấy, hắn bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện kim hồng sắc ánh sáng. Những ánh sáng kia, nếu như thả lớn vô số lần xem, liền sẽ phát hiện, cái kia dĩ nhiên là từng đạo không gì sánh được thật nhỏ thiểm điện. Những cái kia thiểm điện tại vòng quanh thân thể hắn, cực tốc xuyên toa, bởi vì quá mức thật nhỏ, thế cho nên nhìn lên tới giống như là đang sáng lên. Bởi vì kim hồng sắc thiểm điện ký hiệu tồn tại, những cái kia thật nhỏ điện rắn không có chút nào thường tồn hắn, phản mà đối với hắn phi thường thân thiết. Lê Thương duỗi một cái tay, kim hồng sắc ánh sáng hội tụ tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái kim hồng sắc quả cầu xét. Cái này kim hồng sắc quả cầu xét phi thường nghe lời nói, mặc dù nội bộ điện năng cuồn bạo, có thể ở trong tay hắn lại ngoan ngoãn không gì sánh được, đối với hắn không có sản sinh nửa điểm thương tổn. Làm hắn thả lòng tay, quả cầu xét lập tức hóa thành dầm rạp chẳng trị tiềm điện. Tại hắn năm ngón tay ở giữa xuyên toa liên tụ, rất nhanh lại phân giải thành mắt thường khó gặp địa gián, ngoại tại hiển hóa đúng là kim hồng sắc ánh sáng. Lê Thương lần nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngưng tụ một cái kim hồng sắc quả cầu xép, sau đó hướng phía vách tường bên trên vùng. Xét đánh. Bất quá sợi tóc thật nhỏ, cũng không so nhức mắt hình chữ chi kim hồng sắc thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất. Vách tường bên trên trực tiếp xuất hiện một chỗ vết thương, hơn nữa vết thương nơi trung tâm, vẫn còn có một cái ngón cái to hố nhỏ động. Hố nhỏ động sâu tới hơn 10 công phân. Cái này. Đồ tốt, thật là đồ tốt ta. Lê Thương kích động đến muốn cười to. Không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn xích lại gần, nhìn thoáng qua vách tường bên trên cái hố, cái này không là thuần túy thiểm điện, thiểm điện bên trong lại vẫn có chứa vật lý công kích. Đây nếu là gặp phải một cái pháp lực miễn dịch loại hình tương giả. Xách sách, ba ngày này bận rộn, không lỗ. Lê Thương khỏe miệng đều liệt lên, mặc dù cái này đã uy lực công kích không lớn, có thể cái kia cũng phải nhìn đối tượng là ai. Nếu như đối tượng là người trước hiện thánh cảnh giới đường thành thần người, vậy khẳng định không lớn. Nhưng nếu như đối tượng là người thường, hoặc là yếu một chút võ giả, nói không chừng một kích này trực tiếp có thể yếu nhân tính mạng. Đây cũng không phải là gần người công kích, mà là hắn thích nhất công kích tầm xa. Mà đây chỉ là hắn theo tay một kích mà thôi. Chỉ cần trong không khí có tính hạt điện là cho là hắn có thể tụ năng, cho chút thời gian lời nói, thiểm điện uy lực khẳng định sẽ lớn hơn. Nếu như là viên vạn minh đám người thu được cái kia tà ma, có thể nắm giữ loại năng lực này sao? Trong lòng hắn suy nghĩ, hơn phân nửa là không thể, cho nên ta có thể nắm giữ loại năng lực này, là bởi vì ta dùng thấp duy thế giới bản nguyên cùng lôi đỉnh đem tà ma mảnh vụn tinh hóa, đồng thời đồng hóa, để cho hóa thành thiểm điện phù hiệu. Thậm chí còn có thể làm đến bước này, rất có thể, trên đời bên dưới hắn là duy nhất một cái. Dù sao cái kia đỏ như máu tà ma, căn bản là cùng lôi điện kéo không lên quan hệ là hắn đem tà ma mảnh vụn đồng hóa sau đó, mảnh vụn đang hấp thu thấp duy thế giới đại lượng lôi điện sau đó, hóa thành thiểm điện phù hiệu. Lê Thương tâm tư lung lay lên, ta đường thành thần tạm thời không thể bại lộ, nhưng nếu như tiến nhập thần đồ đại học, khẳng định muốn bại lộ một ít gì đó. Có lẽ ta có thể kiêm đi lôi thần đường thành thần, để mà che giấu ta chân chính đường thành thần. Chỉ ít, tại ta từ khi còn nhỏ yếu, tiểu thế giới không thể bại lộ. Bất quá hắn cũng không biết lôi thần đường thành thần đi như thế nào, 9 năm giáo dục bắt buộc trong sách giáo khoa, không có viết này đường thành thần. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Lê Thương cầm lấy vừa nhìn, dĩ nhiên là chủ nhiệm lớp Hoàng Nguyên Kim đánh tới. Lê Thương, ngươi tới trường học sao? Mau tới phòng làm việc của ta, thu nhận học sinh các sư phụ đều ở chỗ này chờ ngươi. Điện thoại vừa tiếp thông, chủ nhiệm lớp liền thúc giục nói. Lê Thương nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên ngoài, phát hiện trời sáng bảnh rồi. Tiếp lấy hắn vừa liếc nhìn điện thoại di động, phát hiện lại nhưng đã 10 hát sáng giờ. Ừ a, ta gặp phải một ít chuyện, bất quá ta rất nhanh tới trường học. Lê Thương vội vàng trả lời như vậy. Gặp phải chuyện gì? Phiền phức sao? Chủ nhiệm lớp nghiêm túc lên. Ngược lại cũng không phải cái gì đại phiền toái. Vậy là tốt rồi, bất quá ngươi cũng không cần quá đuổi, tình huống của bên này có điểm không đúng. Chủ nhiệm lớp giọng nói có điểm kỳ quái. Làm sao không đúng? Lê Thương nghi hoặc. Trong điện thoại không nói rõ ràng, ngươi tới hay nói đi. Chủ nhiệm lớp nói. Vậy được. Lê Thương treo điện thoại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem kim hồng sắc thiểm điện phù hiệu thu nhập thấp duy thế giới bên trong. Theo thiểm điện phù hiệu bị thu hồi, trước đó cái kia loại có thể thao túng thiểm điện cảm giác tiêu thất, trung quanh thân thể kim hồng sắc ánh sáng cũng tán đi. Lê Thương vừa đánh răng rửa mặt, một bên càng không ngừng đem thiểm điện phù hiệu triệu hắn đi ra lại thu hồi đi hơi chút thuần thục sau đó là hắn có thể đủ tùy tâm sở dục đem thiểm điện phù hiệu bày ra hoặc là thả hồi thấp duy thế giới tất cả chỉ cần hắn một ý niệm trở về thấp duy thế giới sau đó bởi vì thấp duy thế giới không còn bể xích cho nên thiểm điện phù hiệu vậy mà đang chậm rãi hấp thu thấp duy thế giới cường hóa sức mạnh chính mình thấp duy thế giới hoàn toàn đem thiểm điện phù hiệu trở thành thế giới một phần tử có lực lượng vô hình đem hắn bọc lại đang chủ động dược dụng nó bất quá bởi vì thấp duy thế giới đẳng cấp không đủ loại bản năng này dược dụng cũng không có hiệu quả gì. Nếu như tiệm điện phù hiệu thực sự là thấp duy thế giới một phần tử, vậy sau này nói không chừng sẽ theo thấp duy thế giới thăng duy mà trở nên mạnh mẽ. Đáng tiếc, hiện tại thấp duy thế giới còn vô pháp tiêu hóa nó. Lê Thương lúc này suy nghĩ tới, chờ lần sau thấp duy thế giới lần nữa thăng duy sau đó, có lẽ có thể đem tiệm điện phù hiệu triệt để hóa thành thấp duy thế giới một phần tử. Hắn cũng không cần phá hủy tiệm điện phù hiệu, chỉ cần để cho kỳ thành là thấp duy thế giới một món linh kiện là được. Như vậy, cái kia tiệm điện phù hiệu liền có vô hạn khả năng. Rất nhanh, đánh răng rửa mặt hoàn tất, Lê Thương đi nhanh ra cửa, ly khai tiểu khu. Bước đi như bay, lực lượng của ta tăng vọt rất nhiều. Một bên hướng trường học chạy đi, Lê Thương một bên cảm ứng tự thân tình huống. Hắn giờ phút này, người nhẹ như yến, tựa như nhẹ nhàng nhảy lên là có thể nhảy lên cao 3-4 thước. Ngoài ra, hắn tư duy nhanh nhẹn, phản ứng thần kinh nhanh hơn rất nhiều, liền liền, ký ức lực dường như đều được cường hóa, thấy qua cảnh vật sẽ không dễ dàng quên. Lực lượng của ta bây giờ, đại khái tại 400 kg không nghĩ tới vậy mà mạnh nhiều như vậy. Lê Thương tỉnh táo quen thuộc lấy tăng vọt lực lượng. Mặc dù mình là đường thành thần người, hơn nữa có kim hồng sắt tiệm điện phù hiệu, Mình đã có công kích tầm xa năng lực, nhưng cường đại thể chất có thể để cho hắn tốt hơn ở cái thế giới này sống sót. Thế giới này cũng không có mặt ngoài nhìn lên tới như vậy hòa bình, thế giới khác thần linh xâm lấn, không gian thông đạo xuất hiện sau đó, yêu ma tà ma đều sẽ lén vào tiền đến. Hiện tại hắn sở dĩ còn có thể nơi đây cao khảo, đều là bởi vì có cường giả đang vì hắn phụ trọng đi về phía trước. Hôm nay trường mình cao trung bên ngoài phi thường náo nhiệt, phóng viên thành đàn, còn rất nhiều gia trưởng. Cái kia chính là Lê Thương. Lê Thương mới vừa tới gần trường học đại môn, đột nhiên một người chỉ vào hắn kêu gào ngay sau đó một đám người tuôn ra mà đến như lang như hổ đem trường thương đoàn pháo đoán hận đến hắn trên mặt Lê Thương bạn học xin hỏi ngươi là lúc nào đi lên đường thành thần Lê Thương bạn học xin hỏi ngươi đi là cái gì đường thành thần có thể tiết lộ sao Lê Thương bạn học xin hỏi ngươi đối với mình có thể trở thành cao thi trạng nguyên có cảm tưởng gì một đoàn phóng viên như lang như hổ câu nói hàng loạt càng không ngừng đặt câu hỏi tất cả mọi người tại đi phía trước chen thậm chí có người điên cuồng dùng mỉp dỗ phồn đoán hận miệng của hắn Lê Thương cao mày tách ra nhưng này cái mỉp dỗ lập tức lại đuổi theo đoán hận miệng của hắn không nghĩ tới ta vậy mà cũng có bị phóng viên bao vây tình huống. Trong lòng hắn kiêu ngạo thêm bất đắc dĩ, hắn đối với nổi danh mặc dù không ghét, nhưng cũng hứng thú không lớn. Cho nên, mắt thấy cái kia mịt rổ phồn sẽ phải lại lần oán hận đến miệng hắn bên trên, hắn lần nữa lệch một cái đầu góc tránh thoát cái kia mịt rổ phồn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mi tâm xuất hiện kim hồng sắc thiểm điện phù hiệu, trung quanh thân thể tĩnh điện hội tụ, hóa thành kim hồng sắc ánh sáng. Lập tức tất cả người đến gần hắn, toàn đều cảm giác thân thể tê dại. Dựa vào dựa vào, mau lui lại mau lui lại. Đừng đẩy, Thảo, ta bị điện giật. Lê Thương ngươi quả nhiên là đường thành thần người, dĩ nhiên có đã có thể hiện hóa năng lực, đây là muốn đạt được trước người cảnh giới của hiện thánh rồi không? Cái này cũng quá kinh khủng a. Không phải nói 70 điểm thần tính sao? Lúc này mới 3 ngày nhiều thời gian mà tôi, xin hỏi ngươi là thế nào đi đường thành thần. Lê Thương ngươi tốt, xin hỏi ngươi đi là lôi thần đường thành thần sao? Cái này kim hồng sắc tiệm điện ấn ký là cái gì? Theo ta được biết lôi thần đường thành thần, lôi điện là bình thường nhan sắc, vì sao ngươi lôi điện nhan sắc không giống nhau? Trước mặt phóng viên một bên nhanh chóng lùi về phía sau, một bên ánh mắt cực nóng mà hỏi Một màn này cũng bị những học sinh khác nhìn thấy, lập tức tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chương 17: Chiêu sinh người bị lôi kích. Dựa vào, đó là Lê Thương. Cái này quan mang, ngay cả chúng ta đều có thể nhìn đến rồi, đây là trước người hiện thánh nhịp điệu sao? Điều này sao có thể? Ba ngày thời gian tiến bộ như vậy lớn. Người tốt nghiệp khóa này, nhóm con mắt đều trợn to, hoặc khiếp sợ, hoặc sùng bái nhìn bị một đoàn phóng viên vây quanh Lê Thương. Đang ở điện tử màn ảnh phía dưới xem thành tích thi vào đại học Cao Minh nghe được tiếng ồn nào, mơ hồ nghe được Lê Thương hai chữ, vừa quay đầu lại, liền thấy lê thương trên thân cái kia không quá rõ ràng lại mắt thường có thể thấy kim hồng sắc ánh sáng đặc biệt mi tâm cái kia thiểm điện đơn ký quá rõ ràng giống như là thiểm điện chi tử để cho lê thương bức cách lập tức tăng lên rất nhiều lần khí chất dường như đều không đồng dạng cao minh không khỏi mở to hai mắt nhìn theo bản năng lầm bầm cái này ra hỏa cái này ra hỏa sau khi hết khiếp sợ thừa lại bên dưới đúng là mở mịt cùng bằng hoàng cái này đã từng bản thân đã cùng mình không phải là người của một thế giới cách đó không xa lê thương tốc độ không giảm dựa vào để cho người tê dại kim hồng sắc ánh sáng mở đường Ung dung đi tới cửa trường học, liếc mắt liền thấy được một cái to lớn hoành phi cùng phía dưới điện tử danh sách. To lớn hoành phi bên trên tình linh viết: "Chúc mừng ta trường học xuất hiện hai vị đường thành thần người, chúc mừng Lê Thương, chúc mừng Lương Khôn, đường thành thần đường bằng thẳng. Mà to lớn điện tử màn ảnh bên trên là thành tích thi vào đại học danh sách. To lớn điện tử màn ảnh bên trên, tổng cộng 17 bài danh chữ, sở hữu tên thí sinh đều ở phía trên. Bởi vì cao khảo điểm mình có thể tuần tra, cho nên cái thành tích này, danh sách bên trên không có cặn kẽ khoa mục điểm, chỉ có tổng phân cùng bài danh. Lê Thương con mắt thứ nhất nhìn thấy được tên của mình, bởi vì ngay tại vị thứ nhất, tốt nhận. Lê Thương, văn hóa điểm, 610, thần tính điểm, 700, tổng điểm, 1310, 1310 điểm. Lê Thương khỏe miệng hơi bệnh, văn hóa điểm tổng điểm, 750 điểm, ta mới thi 610 điểm, nếu như không có thần tính điểm, ta có thể ngay cả phổ thông thần đồ đại học còn không thể nào vào được. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Hơn 1.300 điểm, đã không phải là trường học chọn hắn, mà là hắn chọn trường học. Hắn tiếp tục nhìn xuống, tên thứ hai, bất ngờ dường như lại hợp tình hợp lý, dĩ nhiên là quái lực thiếu nữ Triệu Anh. Triệu Anh, văn hóa điểm 630, thân thể tố chất điểm 300, tổng điểm 930. Triệu Anh mặc dù không có thần tính, nhưng thân thể tố chất điểm 10, ngạnh sinh sinh thi cái toàn trưởng tên thứ hai. Mà tên thứ ba, vậy mà không phải lương khôn, ngược lại là một cái tên là Đàm Vĩ Viện nữ sinh. Đàm Vĩ Viện, văn hóa điểm 710, thân thể tố chất điểm 150, tổng điểm 860. Nếu như không có năng thiếu điểm, cái này Đàm Vĩ Viện mới nhất cần phải là lần này cao thi chẳng nguyên. Có thể kiểm tra hơn 700 điểm người, đều là học bá. Sau đó tên thứ tư mới là Lương Khôn. Lương Khôn, văn hóa điểm, 679, thần tính điểm, 170, tổng điểm, tháng 8 năm 49 Lê Thương tiếp tục nhìn xuống, đọc nhanh như gió, rất nhanh liền tìm được tên Cao Minh. Cao Minh, văn hóa điểm, 678, tổng điểm, 678. Không có năng thiếu điểm. Lê Thương ở trong đám người nhìn lướt qua, rất nhanh tìm được Cao Minh thân ảnh. Nhưng lúc này, Cao Minh vừa lúc xoay người ly khai, cũng không có tiến lên đây chào hỏi hắn. Lê Thương thấy thế khẽ lắc đầu, đối phương chủ động xa lánh hắn, có hai loại khả năng. Một loại là không nhìn nổi người bên cạnh tốt, khác một loại thì là thấy đối phương khoảng cách quá xa, đã không phải là người của một thế giới, bởi vì lòng tự trọng, xa lánh quan hệ, đối với song phương đều tốt. Dù sao, vật họp theo loại người lấy bầy điểm, về sau hai người khó hơn nữa có cùng nhau trọng tâm câu chuyện. Nhưng không quản là cái nào một loại, đây đều là cao minh lựa chọn của mình. Thôi được. Lê Thương lần nữa lắc đầu, sau đó bước đi vào trường học trong cửa. Sau lưng một đoàn phóng viên vội vàng đuổi theo nhưng lại đều bị bảo an ngăn lại. Trong đám người, Đồng Dạng đang nhìn thành tích Lương Quân, gặp Lê Thương bị một đoàn phóng viên ngăn chặn đuổi kịp, mà chính mình lại không có tiếng tâm gì, trong lòng đắng chát. Cái này ra hỏa, lúc này mới 3 ngày mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đã có thể hiện hóa năng lực. Lê Thương tốc độ tiến bộ, để cho hắn có chút tuyệt vọng, cũng có chút không thể tiếp thu. Gặp Lê Thương tiến nhập trường học, hắn vội vàng trong đám người đi ra, đến những phóng viên kia trước mặt lắc lư, dường như đang nói, "Ta ở chỗ này à, mau tới phỏng vấn ta à, ta cũng là đường thành thần người, trừ Lê Thương ở ngoài duy nhất một cái đường thành thần người." nhưng mà một cái phóng viên trực tiếp đẩy hắn ra, đừng ngăn cản ta màn ảnh, ta muốn quay Lê Thương bóng lưng, Lương Khôn. Lúc này rốt cục có một cái phóng viên nhận ra Lương Khôn, kinh ngạc nói, cái này không phải Lương Khôn sao? Là năm nay trường mình cao trung trừ Lê Thương ở ngoài duy nhất một cái đường thành thần người. Lương Khôn nghe xong, thở dài một hơi, cuối cùng cũng có người nhận ra mình, nếu không tốt lúng túng. Nhưng mà lúc này bên cạnh có phóng viên nói ra, hạng nhì tin tức không thể nào đằng giá, vẫn là phỏng vấn Lê Thương tốt nhất, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác lên. Tại phía ngoài trường học giám thị, nhìn thấy Lê Thương đi ra liền lẫn nhau báo cáo. Ta cảm thấy có thể. Cái kia cứ quyết định như vậy, ta thủ đại môn. Đi đi, đại môn là của ta. Một đám phóng viên tranh đoạt lên. Lương Khôn, hắn nhìn đám này đối với mình nhìn như không thấy phóng viên, trong lòng gầm ghét, ta ở chỗ này à, ta cũng là Đường Thành thần người a, tên thứ hai làm sao vậy, tên thứ hai thì không phải là Đường Thành thần người rồi không? Trong lòng hắn tức giận không gì sánh được, bởi vì những ký giả này sự tình, liền Lê Thương cũng hận, cái này ánh sáng vốn là thuộc về hắn. Đương nhiên cũng chỉ là trong lòng vẫn hận Lê Thương đoạt đi rồi hào quang của hắn, dù sao chỉ là một học sinh trung học trừ ái xuất đầu ở ngoài cũng không có cỡ nào thế lực mắt lương khôn lúng túng mà xấu hổ và giận dữ không chịu nổi trực tiếp đi vào giáo viên không để ý tới những ký giả này phẫn hận nghĩ đi qua đường đến cầu ta cho các ngươi phỏng vấn lê thương tiến nhập giáo viên sau đó liền đem thiểm điện ấn ký thu hồi không muốn qua chiêu diêu trước đó chỉ là vì đẩy ra phóng viên không thể không sớm bại lộ tất nhiên bại lộ ta liền thật trang một lần lôi thần đường thành thần người đi như thế nào về sau liền dùng lôi thần đường thành thần người thân phận tiến nhập thần đồ đại học trước đó hắn gặp qua viên văn mình lôi thần đường thành thần người năng lực cũng là rất hoa mỹ, hóa thân thành tia chớp, từ trên trời giáng xuống, ngắm lại đã cảm thấy rất tuấn tú. Bất quá cây búa được chế tạo xinh đẹp một điểm. Lê Thương nghiêm túc suy nghĩ lên. Cùng lúc đó, giáo học lâu lâu hai, phòng làm việc của hiệu trưởng, hiệu trưởng Hoa Chính Vi cùng Lê Thương chủ nhiệm lớp đều sầu mi khổ kiểm. Hiệu trưởng, chuyện này không bình thường, đâu có thể nào tất cả mọi người trong cùng một lúc bị phục kích? Cái này nói không chừng chính là nhắm vào trường học của chúng ta. Chủ nhiệm lớp Hoàng Nguyên Kim cao mày nói ra, hơn nữa có người nói đều là trời mưa ngày bị tiệm điện công kích làm sao có thể trùng hợp như vậy? Trường học của chúng ta có phải hay không đắc tội người nào? Trường học của chúng ta làm sao lại đắc tội người? Hoa Chính Vĩ trực tiếp lắc đầu. Đống nhiên, hai người nhìn thấy Lê Thương từ thang lầu miệng đi tới, lập tức đều dừng lại trọng tâm câu chuyện. Lão sư, hiệu trưởng. Lê Thương nhìn thấy hai vị sư trưởng, lúc này chào hỏi. Lê Thương, tới rồi. Hiệu trưởng Hoa Chính Vĩ mặt nghiêm túc bên trên lộ ra trấn an nụ cười, không chút khách khí nói, Lê Thương là trường minh cao trung thành lập tới nay, ưu tú nhất đường thành thần người, không ai sánh bằng. Liên liên thuần y tam 4 năm trước tốt nghiệp lúc thần tính điểm cũng không có như vậy cao. Bây giờ thời đại này đường thành thần người lúc này được hoan nên nhất, nhân là nhân loại của thế giới này địch nhân lớn nhất là thế giới khác thần linh, chỉ có thần linh mới có thể giết chết thần linh. Cho nên hiệu trưởng phi thường xem trọng lê thương, cảm thấy lê thương tương lai thành tựu có thể sẽ so thuần y tam cao hơn. Mặc dù không dám nói nhất định có thể thành thần, nhưng đạt được trước người hiện thánh cảnh vấn đề không lớn. Cái này liền là sống sờ sờ quảng cáo a, hơn nữa còn là tinh khiết kim, không cần chờ lê thương trưởng thành sau khi thức dậy. 6 tháng cuối năm chiêu sinh, liền có thể đem Lê Thương trở thành quảng cáo, tuyên truyền lên ra. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có rất nhiều người tới trường Minh Cao Trung học tập. "Lão sư, những cái kia thu nhận học sinh người đâu?" Lê Thương hướng cái này trước đây hầu như không có nói qua hiệu trưởng cười cười, lập tức nói với chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp Hoàng Nguyên Kim một trương mặt chữ quốc, nhưng có chút béo phì, còn có bụng địa, bởi vì người cao 1m8, cho nên Lê Thương mู่ đoán hắn khả năng có 200kg trở lên. Lúc này, Hoàng Nguyên Kim nhìn Lê Thương, muốn nói lại thôi. "Lão sư, làm sao vậy?" Lê Thương không khỏi nghĩ đến trước đó chủ nhiệm lớp trong điện thoại nói cái gì không đúng, cuối cùng vẫn Hoa Chính Vĩ mở miệng nói: Lê Thương a, ngươi là không là đắc tội người nào? Không đợi Lê Thương mở miệng, chủ nhiệm lớp Hoàng Nguyên Kim liền nói ra: sẽ không, Lê Thương cho tới nay đều là cái thành thật người, xưa nay không gây sự. Lê Thương liên tục gật đầu. Xuyên Việt 2 từ năm đó, hắn một mực yên lặng không nghe thấy, yên lặng nghiên cứu chính mình đường thành thần, chưa từng cùng người hồng qua khuôn mặt. Làm sao vậy hiệu trưởng? Lúc này hắn đã có chút chẳng lành dự cảm. Hoa Chính Vĩ nhìn thoáng qua Hoàng Nguyên Kim, nói. Chờ bên dưới Lê Thương trở ra cũng sẽ phát hiện bánh què, vẫn là nói thẳng đi. "Lão sư, hiệu trưởng, đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì?" Lê Thương nghi hoặc nói. Hoa Chính Vĩ thần sắc nghiêm túc nói, "Là như thế này, nguyên bản bởi vì ngươi thần tính cao tới 70 điểm sự tỉnh, tại chúng ta tận lực tuyên truyền bên dưới, trong 3 ngày này, đã có rất nhiều thần đồ đại học chiêu sinh người chạy đến, thế nhưng... nhưng là cái gì?" Lê Thương hỏi. "Thế nhưng, có một bộ phận trường học chiêu sinh người, trên đường bị người phục kích." Hiệu trưởng nói. "Bị người phục kích?" "Đúng thế." Hiệu trường Hoa Chính Vĩ sắc mặt khó coi nói ra, hơn nữa bị phục kích chiêu sinh người, đều là rất mạnh bên ngoài Châu Đường Thành Thần Trường học, mặc dù cao cấp những cái kia Đường Thành Thần Trường học không có ai tới, nhưng những cái kia bị phục kích chiêu sinh người vị trí thần đồ đại học, đều là so Hán Hải thần đồ đại học mạnh. Lê Thương chân mày hơi nhíu lại, đã nghe ra là lạ. Hiện tại có bao nhiêu chiêu sinh người? Hắn hỏi. Hơn 10, hiệu trường nói ra, nhưng đều là một ít phổ thông thần đồ đại học, liền Hán Hải thần đồ đại học cũng không sánh bằng bên trên. Những người kia là bị ai phục kích? Có tin tức sao? Có đặc vụ sao? Lê Thương hỏi Hoa Chính Vĩ, nếu như biết bị ai phục kích thì tốt rồi. Như thế chấp pháp giả sẽ trực tiếp xử lý. Cái thế giới này chấp pháp giả tương đương với kiếp trước cảnh sát, tương đối mà nói vẫn là rất đáng tin cậy. Hoa Chính Vĩ tiếp tục nói ra, chúng ta Hàn Châu chỗ đặc tù tất cả bên ngoài Châu người tiến nhập Hàn Châu đều sẽ đi qua một khu vực, một khu vực như vậy quanh năm trời mưa sẽ đánh. Những cái tiêu chiêu sinh người tiến nhập một khu vực như vậy sau đó đều bị lôi kích. Mặc dù năm xưa cũng có người ở nơi nào bị lôi kích, có thể sát suất rất nhỏ, mà lần này. Người đi đường bị lôi kích số lần vậy mà phi thường nhiều lần, hơn nữa hầu như đều là thần đồ đại học người. Chương 18, thần đồ đại học lựa chọn. Bị xét đánh. Lôi thần đường thành thần người. Lệ Thương hé mắt, trong đầu không khỏi nghĩ tới 3 ngày trước đêm ấy, Viên Vạn Minh nói những cái kia lời nói. Viên Vạn Minh là Trung Châu Thần Đồ Đại Học học sinh. Lệ Thương trong lòng suy nghĩ, nếu là lúc trước, hắn căn bản không dám nghĩ Trung Châu Thần Đồ Đại Học. Vậy đối với hắn đến nói quá xa vời. Nhưng bây giờ, hắn có một chút hy vọng, 700 điểm thần tính điểm, coi như không đạt được Trung Châu Thần Đồ Đại Học chúng tuyển ưu tú mục tiêu chí ít cũng đạt tới cánh cửa. Từ mở ra thấp duy thế giới, hắn kỳ thực đã không thể nào để ý cái khác thần đồ đại học, bởi vì hắn mục tiêu đệ nhất chính là trung châu thần đồ đại học. Nhưng bây giờ dường như xảy ra chút vấn đề. Hiệu trưởng, thần đồ đại học học sinh có thể ảnh hưởng cái kia thần đồ đại học chiêu sinh sao? Hắn nhìn về phía hoa chính vĩ. Cái này ta không xác định. Hoa chính vĩ nói ra, nhưng ta nghe nói thần đồ đại học học sinh có thể đem đại học trở thành nhà của mình. Đem đại học trở thành nhà của mình. Câu trả lời này có điểm mạc danh kỳ diệu. Cái này ngươi có thể hỏi ngươi học tỷ nàng chính là thần đồ đại học người cần phải biết bên cạnh hoàng nguyên kim nói đúng đúng ngươi hẳn là với ngươi thuần y tam học tỷ trao đổi một chút nói không chừng có thể được một ít chỉ điểm nàng cũng tại chiêu sinh trong đám người tại ngươi chủ nhiệm lớp phòng làm việc của bên trong hoa chính vi cũng liên tục gật đầu vậy thì đi vào trước đi lê thương nói hoa chính vi lúc này tại phía trước dẫn đường một bên nói ra lê thương à ngươi cũng không cần quá lo lắng coi như không có chiêu sinh người, ngươi cũng hoàn toàn có thể điển chí nguyện chỉ cần ngươi điểm đạt được trúng tuyển tuyến đồng dạng có cơ hội tiến nhập cái kia trường học chỉ bất quá đã không có đặc biệt chiêu dẫn đại nộ mà thôi đúng thế chủ nhiệm lớp Hoàng Nguyên Kim cũng gật đầu Lê Thương khẽ gật đầu tâm tình lại hơi lộ ra nặng nề rất nhanh ba người tiến nhập Hoàng Nguyên Kim phòng làm việc của lập tức bên trong chờ đã lâu mười mấy cái thần đồ đại học chiêu sinh người nhau nhau đứng lên đây chính là Lê Thương bạn họ Ga quả nhiên tuấn tú lịch sự a dáng dấp đẹp trai như vậy chắc không được thiên phú như vậy cao không ít người nhìn thấy Lê Thương sau đó liền ánh mắt sáng lên có lẽ là bởi vì trở thành Đường Thành thần người mặc dù đã không có thiểm điện ấn ký Lê Thương khí chất cũng cùng người thường không đồng dạng. Lê Thương học đệ lại gặp mặt, dựa vào tường mà đứng thuần y tam cười nói, quan sát tỉ mỉ lấy Lê Thương, trong lòng suy nghĩ ba ngày thời gian, người niên đệ này không biết là hay không lại có chỗ tinh tiến. Trước đó vẹn vẹn lớn nửa ngày thời gian, Lê Thương liền từ 70 điểm thần tính đạt tới thần tính hộ thể, quả thực sợ ngây người nàng. Lê Thương bạn học tới ta côn phòng thành phố thần đồ đại học A, ta có thể cho ngươi miễn đi tất cả học phí đãi ngộ hứa hẹn. Côn phòng thành phố thần đồ đại học chiêu sinh người cái thứ nhất nói mới miễn đi tất cả học phí. Đây chính là 700 thần tính điểm thiên tài A Lê Thương bạn học, tới ta Thương Lan Thần Đồ Đại học, không chỉ có cho ngươi miễn đi tất cả học phí, còn hàng năm cho ngươi 100 thần đồ tệ tài nguyên tu luyện. Thương Lan Thần Đồ Đại học nhân đạo. Thương Lan Đại học không phóng khoáng, ta Vi Minh Thần Đồ Đại học không chỉ có miễn đi tất cả học phí, hàng năm 100 thần đồ tệ tài nguyên tu luyện, trả lại cho một cái nhà độc đống khu rừng chân biệt thự. Mới tăng một cái nhà khu rừng chân biệt thự liền dám mở miệng, ta không chỉ có lại thêm một cái nhà khu rừng chân biệt thự, còn lại thêm 100 thần đồ tệ. Ta cũng thêm. Lê Thương bạn học, tới ta một đám triều sinh người tranh đấu mặt đỏ tới mang hai đều muốn đem lê thương thu nhập nhà mình thần đồ đại học bọn họ những thứ này triều sinh người cũng đều là mang theo nhiệm vụ tới thật muốn tuyển được thiên tài là có tưởng tượng 700 điểm thần tính điểm tuyệt đối tính là thiên tài đều có thể đạt được trung châu thần đồ đại học ngưỡng cửa lê thương thủy trung tỉnh táo nhìn đây hết thảy chỉ bất quá hắn đối với thần đồ đại học còn rất xa lạ cho nên đối với những người kia cho đánh ngộ đều rất mờ mịt không biết có tính không tốt chủ yếu là hiệu trưởng bọn người nói những thứ này thần đồ đại học cũng chỉ là rất thông thường thần đồ đại học liên hãn hải thần đồ đại học cũng không sánh bằng bên trên. mà lê thương phát hiện, thuần y tam từ đầu đến cuối không có mở miệng, một mực lặng lặng nhìn những người khác xuất bài. làm lê thương nhìn sang lúc, thuần y tam mới mỉm cười mở miệng nói, lê thương học đệ, nếu như ngươi tới hãn hải thần đồ đại học, ta có thể hứa hẹn cho ngươi mỗi tháng 100 thần đồ tệ tài nguyên tu luyện, miễn đi tất cả học phí, cộng thêm khu rừng chân biệt thự, còn có tiến nhập thần tính hồ 3 ngày cơ hội. t, thuần y tam lời vừa nói ra, ở đây không ít người đều hít một hơi khí. một tháng 100 thần đồ tệ, Hán hải thần đồ đại học thật là đại khí. Côn phòng thành phố Thần đồ Đại học Chiêu sinh sắc mặt người khó coi, bởi vì hắn vô pháp hứa hẹn nhiều như vậy. Còn lại Đại học Chiêu sinh người cũng đều trầm mặc, mặc dù Lê Thương thành tích tốt, thậm chí có hy vọng tiến nhập Trung Châu Thần đồ Đại học, tương lai thành liền sẽ không quá thấp, nhưng bọn họ vô pháp cho ra quá nhiều hứa hẹn, dù sao trường học tài nguyên hữu hạn, không có khả năng tất cả đều phóng tới một người trên thân. Liên liên chủ nhiệm lớp Hoàng Nguyên Kim cùng hiệu trưởng Hoa Chính Vĩ cũng là âm thầm hắc khí, cảm giác thuần Y Tam cho ra đãi ngộ có chút vượt qua dự liệu. Bọn họ có chút không biết rõ, thuần Y Tam vì sao có thể đưa ra tốt như vậy lãnh ngộ? 700 thần tính điểm mặc dù rất cao, nhưng cùng những cái tiêu thiên tài chân chính so với tới, cũng không tính là cái gì à. Lê Thương nhìn thấy chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng thần sắc biến hóa, còn có cái khác chiêu sinh người sắc mặt khó coi, lập tức biết Thuần y Tam cho ra đãi ngộ rất cao. Thế là hắn hiếu kỳ hỏi, Thuần Ý Tam học tỷ, thần đồ tệ là cái gì? Thuần y Tam mỉm cười giải thích, thần đồ tệ là một loại thần linh chế tạo tiền tệ, ẩn chứa thần tính, dĩ nhiên, thần đồ tệ bản thân không thể dùng tu luyện, chỉ là một loại tài liệu chân quý, cũng là tiền tệ đại biểu, nếu như đổi thành phàm nhân tiền lời nói, một cái thần đồ tệ tương đương với một vạn tệ tiền. Tuần Y Tam hôm nay thật cao hứng, nguyên bản nàng cho rằng hôm nay tới người sẽ rất nhiều, dù sao chỉ là 700 thần tính điểm, cũng đủ để hấp dẫn tới rất nhiều thần đồ đại học. Nhưng mà để cho nàng ngoại ý muốn chính là, không ít thần đồ đại học người đều bị ngăn cản đánh ở nửa đường. Mặc dù đối với cái này nàng cũng rất nghi hoặc, nhưng chuyện này đối với nàng đến nói là chuyện tốt, không cần thiết truy cứu. Theo Tuần Y Tam giải thích, cái này một lần, liền lê thương đều âm thầm hấp khí. Một cái thần đồ tệ tương đương với phổ thông tiền một vạn tệ tiền. Một cái kia chăng 100 thần đồ tệ, vậy chính là một triệu một năm chính là 1.200 vạn đồng tiền, đây vẫn chỉ là cho hắn tài nguyên tu luyện mà thôi. đây quả thực để cho hắn không biết nên nói cái gì cho phải. lần đầu tiên kiến thức đến cái thế giới này giàu có. bất quá đi đường thành thần như vậy tiêu tiền sao? lê thương vừa liếc nhìn những trường học khác chiêu sinh người, phát hiện những người kia chỉ là sắc mặt khó coi, nhưng không có nói nữa bảo. thế là hắn vừa nhìn về phía chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng, hỏi nếu như ta là nói nếu như ta tiến nhập trung châu thần đồ đại học sẽ có dạng đãi ngộ gì? trung châu thần đồ đại học thuần y tam hơi biến sắc mặt. Cảm giác vị này học đệ giá tâm cũng rất lớn a." Hiệu trưởng Hoa chính vị nghe vậy, lúc này nói ra, "Hôm nay tất cả thần đồ đại học chúng tuyển điểm chuẩn đều đã xuống, Trung Châu Thần Đồ Đại Học chúng tuyển điểm chuẩn là, không, có năng khiếu, văn hóa điểm 720 điểm. Có năng khiếu, thần tính điểm 600 điểm, văn hóa điểm 500. Hoặc là thân thể tố chất điểm 280, văn hóa điểm 600. Lấy ngươi cái thành tích này, lấy ngươi cái thành tích này tiến nhập Trung Châu Thần Đồ Đại Học, chỉ là bình thường đãi ngộ, rất khó có đặc thủ." Chuân Y Tam cướp nói ra, "Trung Châu Thần Đồ Đại Học cường giả nhiều lắm." Nếu như không phải đặc biệt ưu tú, ở nơi này phi thường khó xuất đầu. Nhưng ở Hán Hải Thần Đồ Đại học cũng không giống nhau, lấy ngươi thiên phú ít nhất, có thể được cao đẳng thần lực thần linh tự mình chỉ điểm. Lê Thương nhìn về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng Hoa chính vị nói ra, "Đúng vậy, ngươi học tỷ nói rất đúng. Bất quá cuối cùng vẫn xem ngươi lựa chọn của mình. Hắn sẽ không can thiệp học sinh lựa chọn, chỉ làm cho ra kiến nghị cùng tin tức tương quan, miễn cho dạy hư học sinh." Lê Thương suy nghĩ một chút, dỗng nhiên nhìn về phía Thuần Y Tam, Thuần Y Tam học tỷ, "Ta muốn hỏi một lần, Thần Đồ Đại học học sinh có thể can thiệp đến cái kia thần đồ đại học chiêu sinh sao? Thuận Y Tam nghe vậy sử sốt, bất quá rất nhanh phản ứng kịp, mỉm cười nói, nói có thể cũng có thể, nói không thể cũng không thể, cái này cần xem tình huống. Nếu như người học sinh kia đặc biệt ưu tú, vẫn có thể. Lê Thương lúc này nĩu mày mà Thuần Y Tam tiếp tục nói ra, thần đồ đại học cùng đại học phổ thông khác biệt, thần đồ đại học không có tốt nghiệp vừa nói, tiến nhập thần đồ đại học người. Nếu như cái nào ngày cảm giác mình vô pháp tiến bộ, có thể tự mình xin phép tốt nghiệp, có thể thu được bằng tốt nghiệp, nhưng cũng có thể xin lưu lại, là trường học công tác thu hoạch thù lao. Còn ưu tú học sinh, thực lực đầy đủ cường đại sau đó, thậm chí có thể lưu lại đảm nhiệm giáo, hoặc là trở thành trường học cận giấu chiến lực, ở trường học dưỡng lao, trường học sẽ không đổi người. Lực ảnh hưởng đầy đủ lớn, hoàn toàn có thể can thiệp trường học nào chiêu sinh. Tỷ như học sinh hội, là có thể quyết định có nhận hay không người kia, hội học sinh quyền lợi rất lớn. Chương 19, vì chủ thần vinh quang. Lệ Thương trong lòng nặng nề lên, nghĩ đến những cái kia bị ngăn cản đánh bên ngoài châu chiêu sinh người, trong lòng âm thầm phẫn nộ, như quả không ngoài dự liệu, những người kia hơn phân nửa là viên vạn minh phục kích, bởi vì châm chích quá rõ ràng liền là hướng về phía hắn tới. Như vậy Viên Vạn Minh ưu tú sao? Lê Thương nghĩ đến Viên Vạn Minh cái kia giọng nói chuyện, cái kia cao cao tại thượng tư thế, cái kia phát ra từ trong xương kiêu ngạo. Nếu như không có lâu dài ngồi ở vị trí cao cùng để cho người chết phục tiên phú, phòng chứng nuôi không ra cái kia loại kiêu ngạo khí chất. Cho nên, nếu như ta kê khai Trung Châu Thần đồ Đại học, hơn phân nửa cũng sẽ bị Viên Vạn Minh ngăn cản. Lê Thương trong lòng phẫn nộ. Tiếp đấy, hắn liền bắt đầu nghiêm túc suy tính tới tới. Hoa hạ đệ nhất thần đồ đại học, khả năng lên không được, cái kia thứ hai thứ ba đâu. Đệ nhất lên không được thứ hai thứ ba hoặc là thứ mười, phỏng chừng ý nghĩa cũng sẽ không quá lớn, chí ít đối với chính mình đường thành thần đến nói, ý nghĩa sẽ không quá lớn. Bởi vì mình này đường thành thần, không có gì bất ngờ xảy ra, thế giới này bên trên là không có, mà chính mình cần, kỳ thực chỉ là tài nguyên mà thôi. Nhưng viên vạn minh vừa lúc đem những cái kia chiêu sinh mọi người ngăn chặn tại hàn châu ở ngoài, không có chiêu sinh người tự mình đặc biệt chiêu dẫn, là không có đại ngộ đặc biệt, trừ phi điểm thật cao đến rồi trình độ nhất định, hoặc là tới trường học sau đó có đặc biệt biểu hiện. Lê Thương nhìn về phía chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng, lão sư, hiệu trưởng các ngươi có đề nghị gì sao? Kỳ thực ta cảm thấy Hán Hải Thần Đồ Đại Học cũng rất không tệ. Chủ nhiệm lớp trầm ngâm xuống, nói, hoàn toàn chính xác. Hiệu trưởng Hoa Chính Vĩ cũng nghiêm mặt nói, mặc dù ta vô pháp can thiệp ngươi cuối cùng lựa chọn, nhưng nếu như là kiến nghị, ta kiến nghị ngươi đi Hán Hải Thần Đồ Đại Học. Lý do đâu? Lê Thương Nghị hoặc, rất đơn giản, bây giờ địa cầu quá lớn, Hoa Hạ cũng quá lớn, Hàn Châu chỉ là Hoa Hạ khu tít ngoài rìa lục địa. Chúng ta Hàn Châu đi ra người dù là cái nào một ngày có thành kiểu, cũng rất khó có trở về. Dù sao ngươi thuần Y Tam Học tỷ cũng nói. Thần đồ đại học học sinh là không có tốt nghiệp nói một cái, học sinh ưu tú, sau khi đi ra ngoài, bình thường đều sẽ đem thân nhân đón đi, mà có rất ít trở lại quê hương. Hoa chính vi chính xác nói, coi như hàng châu gặp khó có thể chống cự nguy cơ, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng rất khó đem Trung châu thần đồ đại học học sinh gọi trở về hỗ trợ. Nếu như có thể, ai không muốn đem ưu tú học sinh đều ở lại bản thổ đâu? Đây cũng là vô pháp cải biến hiện trạng, dù sao người thường đi chỗ cao, ai cũng không tư cách ngăn cản. Chỉ cần không phải phảnội, cái kia liền không có vấn đề gì. Lê Thương trong lòng bình tĩnh, lập tức. Hắn có quyết định, không đi. Dù sao, cái này đường thành thần thế giới, hắn chỉ đối với Hàn Châu quen thuộc, đối với địa phương khác đều rất xa lạ, không có bất kỳ lòng trung thành. Hơn nữa, hắn Hải thần đồ đại học cho ra đãi ngộ, kỳ thực đã vượt xa khỏi hắn dự đoán. Đương nhiên, mặc dù có quyết định, nhưng nên vẫn nộ vẫn là rất tức giận, viên vạn minh làm sự tình, cơ hội tương đương với gãy tiền đồ của hắn. Thuận y tam học tỷ, ta tuyển Hàn Hải thần đồ đại học." Lê Thương nói. Lập tức, những người còn lại đều lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng là không có biện pháp Bọn họ đều không tranh hơn Hán Hải Thần Đồ Đại học, bởi vì Hán Hải Thần Đồ Đại học là Hàn Châu mạnh nhất thần đồ đại học. Thuận Y Tam lộ ra nụ cười cao hứng, học tỷ cam đoan ngươi sẽ không hối hận, Hán Hải Thần Đồ Đại học mặc dù chỉ có thể quá miễn cưỡng tiến nhập Hoa Hạ trăm người đứng đầu, có thể đây hết thảy cũng không phải là thời giáo lực lượng cùng tư nguyên vấn đề, mà là bởi vì Hàn Châu Thần Đồ Đại học thành lập thời gian quá muộn. Thuận Y Tam trực tiếp xuất ra một chương đã sớm chuẩn bị xong thư thông báo tuyển, nói, chấm nhất là ngày 1 tháng 9 tới trường học đưa tin, ngươi đãi ngộ một phần cũng sẽ không thiếu. Ngươi không cần điền bảng nguyện vọng ta sẽ trực tiếp tên đưa người báo lên. cái này trương thư thông báo chúng tuyển là thần linh luyện chế, vô pháp giả tạo. được rồi. lê thương gật đầu, tiếp nhận thư thông báo trúng tuyển. những trường học khác chiêu sinh người gặp lê thương có lựa chọn, chỉ có thể ly khai. bất quá trước khi rời đi, đều nhiệt tình mời lê thương đi bọn họ trường học du ngoạn. dù sao, bất kể như thế nào, lê thương cũng là thần tính điểm cao tới 700 điểm thiên tài, làm quan hệ tốt không có bất luận cái gì chỗ hỏng. gặp thuần y tam cùng hiệu trưởng bọn họ tựa hồ có chuyện gì cần, lê thương cũng không có mặt dày lưu lại nghe, mà là rời đi trước. Hôm nay mặc dù cao một học sinh lớp 11 đã có thể đi vào trường học, nhưng tới phần lớn đều vẫn là kê khai chí nguyện tốt nghiệp cấp ba sinh. Lê Thương không có đi cửa trường học, càng không có đi cửa sau, trực tiếp leo tường ly khai, tránh được cửa trường học một đoàn phóng viên. Thần linh chế tạo thư thông báo trúng tuyển sao? Lê Thương xem trong tay giống như vàng không phải là vàng, giống như giấy không phải là giấy thư thông báo trúng tuyển. Hắn thử kéo kéo, phát hiện còn kéo không động, chất lượng tốt. Xách sách, cái này thư thông báo trúng tuyển, phòng trừng tài liệu liền không tiện nghi à, không hổ là thần đồ đại học thư thông báo trúng tuyển. Lê Thương cười cười. Vừa nhìn thư thông báo trúng tuyển bên trên tên của mình cùng Hãn Hải Thần Đồ Đại học một ít giới thiệu văn tắt, một bên đi về nhà. Lúc này một cái chừng 50 tuổi bác gái đi tới trước, xuất ra một tờ truyền đơn, cười nói, người tuổi trẻ có muốn hay không xem một lần, chúng tôi sạch sẽ phòng xếp, ba phòng ngủ một phòng khách, phi thường tiện nghi. Không cần, cảm tạ a di." Lê Thương cười cự tuyệt. "Bà bác này nghe vậy, cười nói, người tuổi trẻ cầm trong tay, là thần đồ đại học thư thông báo trúng tuyển a. Hiện tại liền lấy đến thư thông báo trúng tuyển, nhất định là đặc biệt chiêu dân a. Người tuổi trẻ thật lợi hại." "Đúng." Lê Thương cười cười, cái này bác gái thân quan thể bàn, nhưng nụ cười hiền lành, để cho tâm tình của hắn cũng khá hơn nhiều. Cũng không thể được cho ta xem. A Di ta như vậy được mùa Linh, còn chưa thấy qua thần đồ đại học thư thông báo chúng tuyển đây. Cái này bác gái mong đợi vươn tay ra, không đợi Lê Thương phản ứng, đột nhiên một trưởng vỗ tại Lê Thương lưng. Lập tức, Lê Thương kêu thảm hành bay ra ngoài. Đi chết đi chó má thiên tài. Đại mụ kia đột nhiên biến sắc mặt, giữ tợn nhào lên, tốc độ đúng là nhanh đến kinh người. Còn trên không trung Lê Thương sắc mặt lại biến, vội vàng triệu hồi ra Thiểm Điện ân ký. Kim hồng sắc thiểm điện ấn ký xuất hiện ở mi tâm, niệm động ở giữa trong không khí tính hạt tệ lẹt trò cấp tốc hội tụ. Mắt thấy đại mụ kia như con báo nhào tới, lê thương trong lúc vội vã một trường kích ra, xét đánh. Một đạo kim hồng sắc thiểm điện trong nháy mắt bắn trúng đại mụ kia thân thể, làm cho đối phương thân thể trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu, xung quanh kim hồng sắc thiểm điện luân hoàn. Nhưng đại mụ kia cũng chỉ là thân thể run rẩy, hơi hơi dừng lại sau đó liền lần nữa đánh tới, sắc mặt giữ tợn vì chủ thần vinh quang, chó ma thiên tài, đi chết đi. Nàng hiên lành khuôn mặt tiêu thất, thần sắc giữ tợn rộng lớn đầy đạn bàn tay đánh ra, có thời gian khí đều và mèo hung hăng đánh phía Lê Thương. Nhưng lúc này Lê Thương đã kịp phản ứng, rơi xuống đất trong nháy mắt hắn vỗ mặt đất thân thể lướt ngang nửa thước. Thình thịch. cái này bà bắt một trưởng vỗ chúng cột đèn. Kim loại cột đèn đúng là trực tiếp nổ tung. Thấy Lê Thương trong lòng phát lạnh, cái này lao bà bà dĩ nhiên là tới giết chính mình. Hắn cấp tốc rút lui, đồng thời một bên hội tụ tính hạt để lại trò. Chói mắt kim hồng sắc lôi cầu tại lòng bàn tay hội tụ, mắt thấy đại mụ kia lần nữa truy sát mà đến, hắn đung nhiên một trưởng vỗ ra. Xét đánh, lần này. Kim Hồng Sắc Thiểm Điện trực tiếp bắn chúng bà Bác Mi Tâm, đem lão bà bà Mi Tâm xương đều đánh nát, xuất hiện một cái lỗ máu. Có thể thương thế này không có trong nháy mắt chí mạng, lão bà bà thần sắc giữ tợn, căn bản không để ý Mi Tâm thương thế, phấn đấu quên mình tiếp tục nào tới, vì chủ thần vinh quang. Cút. Lê Thương tức giận, thật sự cho rằng đánh lén đả thương chính mình là có thể đánh chết mình. Giờ khắc này hắn tâm tư nhanh nhẹn, thân thể chợt lui đồng thời mạnh mẽ điều động thấp duy thế giới lôi đỉnh chi lực, hỗn hợp Kim Hồng Sắc Thiểm Điện lần nữa một trường kích ra. Sẽ đánh. Kim Hồng Sắc Thiểm Điện tốc độ quá nhanh. Thình thịch lao nữ nhân đầu trực tiếp nổ tung, đúng là sinh ra bạo liệt hiệu quả, đầu góc giống như dưa hấu nổ tung. Lê Thương lướt ngang nửa thước, mà lao bà bà thi thể không đầu lao thân thể hắn vọt tới trước đi ra ngoài ba bốn mới rốt cục ngã xuống. chuyện gì xảy ra? a, giết người rồi. lúc này phụ cận người mới kịp phản ứng, hoang mang kêu to chạy trốn. một cái canh giữ ở phụ cận phóng viên thấy thế, vội vàng xông lên quay chụp. vù vù. cũng liền trong nháy mắt này, Lê Thương đầu đỉnh đột nhiên xuất hiện thất thải tuần vân. sau một khắc thất thải tường vân phóng ra ánh sáng giữa không trung hội tụ, hóa thành thuần y tam thân thể. Thần Y Tam xem đến phía dưới Mi tầm có thiểm điện lớn ký, toàn thân tản ra kim hồng sắc tia sáng lê thường, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó, cái này thần sắc khiếp sợ liền hóa thành phẫn nộ, thế giới khắc thần linh tín đồ. Muốn chết! Nàng vừa nhấc tay, thất thải tường vân hội tụ thành một cái lớn tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh về phía cái kia cấp tốc tới gần Lê Thương phóng viên. Lúc này Lê Thương mới phát hiện, người phóng viên kia trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây đoản kiếm, sắc mặt dữ tợn đánh về phía hắn. Truy cập trang web audiobookfun.com để nghe toàn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 20 thế giới khác thần linh tiến đổ. Vâng. Nhưng mà sau một khắc, thất thải tường vân hóa thành bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, đem người phóng viên kia đập vào lòng đất, đường phố đều đánh tan, phụ cận kiến trúc đều bị rung ra từng đạo miệng khe hở. Lê Thương bị báo gió thổi rút lui đến mấy mét, kinh sợ chưa định mà rung động nhìn cái kia chậm rãi tiêu tán bàn tay to lớn. Siêu siêu siêu. Lúc này năm bóng người từ các phương hướng bay tới, đều là chấp pháp giả, tốc độ cực nhanh, rất nhanh là đến con đường này đạo bầu trời. Cầm đầu là một người trung niên nam nhân, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua thuần y tam. Sau đó vừa nhìn về phía Mi Tâm có thiểm điện con dấu lê thương, trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Cuối cùng hắn mới ánh mắt như điện nhìn quét bốn phía. "Siêu." Một người trong đó rơi vào trên đất, dẫn đầu kiểm tra rồi cái kia bị lê thương đánh chết thi thể không đầu, rất nhanh lại đi kiểm tra thuần y tam đánh chết phóng viên. "Rất nhanh." Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, "Có thần lực khí tức, là thế giới khác thần linh tín đồ. Thể chất bị thần lực từng cường hóa. Một đám đồ hỗn trướng." Cầm đầu trung niên nhân tức giận, yên lành người địa cầu không làm, vậy mà cho thế giới khác thần linh làm chó. Ánh mắt của hắn như điện nhìn quét bát phương, đối với lấy máy truyền tin trong tay hò hét, cha cho ta, đem hai người này bộ hạ tất cả đều bắt tới, thực sự là cuồng vọng, không biết sống chết, rõ như ban ngày bên dưới liền dám ám sát Cao Thi Trạng Nguyên. hắn lần nữa nhìn về phía Mi Tâm có thiểm điện con dấu Lôi Đường, âm thầm nghĩ mà sợ, tiểu tử này lại nhưng đã có thể điều động thần tính lực lượng, lúc này mới tốt nghiệp trung học a, nếu để cho như thế cái thiên tài chết ở thế giới khác giới thần linh tín đồ ám sát bên dưới, cái kia đối với trường dân huyện đến nói thực sự là tổn thất thật lớn. Thuận Y Tam lạnh lùng nhìn lướt qua mấy cái chấp pháp giả, sau đó hạ xuống mặt đất. Nhìn về phía khỏe miệng mang huyết Lê Thương, lo lắng hỏi nói, "Lê Thương học đệ ngươi không sao chứ?" "Ta còn tốt." Lê Thương lau sạch vết máu ở khóe miệng, đồng thời thu hồi mi tâm thiểm điện ngân ký. Trước đó cái kia lão bà bà một trưởng, chỉ là đánh cho hắn tạm phụ chấn động, thổ một búng máu, ngoài ra vấn đề không lớn. Hắn âm thầm may mắn, nếu không phải là thể chất tăng lên rất nhiều, cái kia lão bà bà một trưởng tuyệt đối có thể muốn mạng của hắn. Biến thành người khác, trước đó cái kia một lần tuyệt đối ngọn cụ tỏi. Bởi vì phổ thông đường thành thần người, thể chất đều là rất kém cỏi, so võ giả phải kém chỉ có đạt được thần tính hộ thể sau đó thần tính mới sẽ từ từ cường hóa thể chất nhưng cũng không thể một lần là xong thần tính là chậm rãi cường hóa thân thể lê thương là bởi vì thấp duy thế giới thăng cấp mang theo thể chất của hắn cũng mau tốc đề thăng mà không phải là thần tính chậm rãi cường hóa không có việc gì liên tốt ngươi muốn là đã ra chuyện những thứ này trưởng dân huyện chấp pháp giả có một cái là một cái đều có nhận đến nghiêm phạt thuận y tam nói trên bầu trời trung niên nam nhân nghe vậy mặc dù sắc mặt khó coi nhưng chưa phản bác đây chính là hắn tất trách chỉ là hắn nguyên bản tại cửa trường học coi trưởng trong tối bảo vệ lê thương Ai biết Lê Thương vậy mà trèo tường đi? Đương nhiên đây không phải là lời cớ, chỉ cần bên trong huyện thành xuất hiện thế giới khác thần linh tín đồ, cái này bản thân liền là một loại thất trách. Thế giới khác thần linh vô cùng bất nhập, cũng không biết lúc nào chạy vào. Những người kia rõ ràng đều là cuồng tín đồ. Trung nhân chấp pháp giả trong lòng thầm hận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Coi như người địa cầu, không chính mình đi đường thành thần, địa cầu bên trên nhiều như vậy thần linh cũng không tín ngưỡng. Vậy mà đi tín ngưỡng thế giới khác thần linh, đơn giản là ngu không ai bằng, không biết sống chết. Lê Thương đem chút nào không hư hại thư thông báo chúng tuyển nhặt lên tới. Hỏi. Thuần Y Tam học tỷ, những thứ này thế giới khác thần linh tín đổ, là chuyện gì xảy ra? Bây giờ người địa cầu lại vẫn sẽ có loại người này. Thuần Y Tam chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra, thế giới quá lớn, luôn có như vậy một ít trí trưởng cảm thấy địa cầu bên trên thần linh là nhân loại nghịch thiên tranh đoạt chân chính thần linh tạo hóa, từ ma thành tựu ngụy thần, là đang đi tiên, muốn bị trời phạt. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có thế giới khác thần linh mới thật sự là thần linh. Cái này thực sự là lê Thương nghe vậy cũng không biết nói cái gì cho phải. Quả thực coi như là kiếp trước địa cầu cũng chỉ có như vậy một đám người đầu góc có chuyện, cảm thấy người bên cạnh coi như lại ưu tú, bọn họ cũng nhìn không thuận mắt, sẽ chỉ ghen tị, ngược lại người xa lạ cường đại sau khi thức dậy, bọn họ sẽ các loại sùng bái các loại a du định hót nguyện ý làm chó. Lúc này Tuần Y Tam nhìn thoáng qua mặt đất bên trên cái kia bị Lê Thương đánh chết mập cô gái mập thi thể, kinh ngạc nói, không nghĩ tới học đệ thâm tàng bất lộ, nữ nhân này khí huyết cũng không yếu với cựu cấp võ giả, vậy mà cũng bị học đệ đánh chết. Học đệ đi là lôi thần đường thành thần sao? Kim Hồng sắc lôi điện, chỉ chưa thấy qua cái này loại đường thành thần. Cựu cấp võ giả sao? Lê Thương trong lòng hơi động. Võ giả đẳng cấp, hắn vẫn là biết võ đạo tu luyện chia làm tối thể, sau đó mới là chính thức võ giả. Võ giả bên trên là võ sư, võ sư bên trên là võ tông, võ tông bên trên mới là võ vương. Bất quá bởi vì tối thể số lần khác biệt, võ giả cấp bậc thực lực cũng bất đồng. Nhưng coi như yếu hơn nữa cựu cấp võ giả, đó cũng là có hơn 1.000 kg lực lượng, chính mình không có bị một trưởng kia đánh chết. Xem tới thể chất của mình so trong tưởng tượng còn mạnh hơn chút ta. Lê Thương không có tiếp thu y tam, mà là hỏi, hắn hải thần đồ đại học có lôi thần đường thành thần sao? đương nhiên là có Hán Hải Thần đồ Đại học có thể là cả Hàn Châu mạnh nhất Thần đồ Đại học mặc dù một bộ phận nhỏ chúng Đường Thành Thần không có ai đi nhưng giáo trình đều có đều có thể tra được học đệ cứ việc yên tâm Thuần Y Tam biết Lê Thương lo lắng giải thích nói hơn nữa Hán Hải Thần đồ Đại học bên trong còn có một vị đi lôi Thần Đường Thành Thần Thần Linh Lão sư Lê Thương nghe vậy ánh mắt sáng lên mà lúc này Thuần Y Tam lại nói Lê Thương học đệ ngươi hôm nay biểu hiện quá bắt mắt cái này Trường Dân Huyện lại không có Thần Linh toa chấn nói không chừng còn sẽ có phiền phức hơn nữa lần tiếp theo xuất hiện khẳng định lại so với lần này nguy hiểm hơn nếu không ngươi theo ta một chỗ trở về được rồi, ta ngày mai sẽ phải trở về. Lê Thương Nghi học nói, ta hiện tại cũng có thể đi trường học. đúng. Thần đồ đại học cùng đại học phổ thông cũng không giống nhau. sự thực bên trên thần đồ đại học căn bản không có xác thực khai giảng cái từ này, chỉ là bởi vì mọi người thói quen đều đem nhập học cái kia thiên định đang cùng đại học phổ thông giống nhau. thế nhưng bạn học mới tùy thời có thể tiến nhập đại học, sau khi tiến vào liền có thể học tập, đi sớm sớm học được. Thuận Y Tam nói ra, học đệ biết cổ đại môn phái sao? Kỳ thực thần đồ đại học, cùng môn phái không sai biệt nhiều chỉ bất quá môn phái là tuyệt đối không có tốt nghiệp cái từ này, mà thần đồ đại học, không muốn lưu lời nói, vẫn có thể tốt nghiệp. Nhưng những phương diện khác, cùng môn phái rất tương tự. Lê Thương trong lòng bình tĩnh, nguyên lai thần đồ đại học là môn phái hình thức. Cái này chắc không được bên trong học sinh có thể ảnh hưởng cái kia đại học chiêu sinh. Lê Thương suy nghĩ một chút, chính mình tại trường dân huyện, dường như cũng không có chuyện gì cần phải làm. Ngược lại là sớm một chút tiến nhập thần đồ đại học, có thể sớm một chút học được lôi thần đường thành thần cách đi, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Chỉ cần thực lực để thăng đi lên, gặp lại hôm nay loại chuyện như vậy cũng không cần bị thương nữa. Vậy tốt, ta cùng học tỷ cùng đi trường học đi." Lê Thương gật đầu. "Vậy được." Thuần Y Tam cười nói, "Vậy ngày mai buổi sáng ta gọi ngươi, điện thoại di động đừng tắt máy." "Được rồi." Lê Thương cáo biệt Thuần Y Tam, trực tiếp đi vào trong nhà. Bất quá không có đi ra bao xa, thì có hai cái chấp pháp giả theo sau. Lê Thương nghi hoặc mà cảnh giác nhìn về phía hai người kia. Chỉ nghe một người nói ra, "Lê Thương bạn học, chúng ta là tới bảo vệ ngươi, ngươi bây giờ khả năng bị thế giới khác thần linh tín đồ theo dõi, tại ngươi tiến nhập thần đồ đại học trước đó, chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi." Bất quá chúng ta tận lực không ảnh hưởng cuộc sống của người làm việc và nghỉ ngơi. Lê Thương nghe vậy, hơi hơi trầm ngâm sau, liền nói ra, vậy đa tạ hai vị, người không ngại liền tốt. Hai cái chấp pháp giả đều thở dài một hơi, trước đây bọn họ liền gặp được một chút thiên tài, không thích bị người đi theo, bọn họ chỉ có thể rất xa bảo hộ, kết quả thật đang xuất hiện thời điểm nguy hiểm, chờ bọn hắn chạy tới, món ăn đều lạnh. Lê Thương cũng không có loại thiên tài này bệnh, so với cái gọi là tự do mà nói, vẫn là an toàn quan trọng hơn. Huống chi, hắn lại không có gì không thể cho ai biết sự tỉnh sợ bị người nhìn ngắm. Chương 21 thấp duy thế giới siêu phàm sinh vật lê thương sau khi rời khỏi thuần y tam tự mình kiểm tra rồi xuống bị lê thương đánh chết thế giới khắc thần linh tín đồ. đích thật là cựu cấp võ giả không sai nhất kích tất sát hơn nữa còn là vỡ đầu thuần y tam ánh mắt dị dạng vừa rồi cũng không gặp hắn có dị thường gì phản ứng đây thật là lần đầu tiên giết người sao vậy mà nhanh như vậy liền thích ứng nàng nghĩ đến chính mình lần đầu tiên giết người lúc sắc mặt trắng bệnh ác tâm nuôn mửa một tuần ăn cơm không ngon lại nhìn lê thương nghi là lần đầu tiên giết người một kích vỡ đầu diện máu tênh không gì sánh được lại bình tĩnh như vậy đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Thuận Y Tam chuyên môn để cho trường dân huyện chấp pháp giả tra xét xuống Lê Thương từ nhỏ đến lớn tin tức, phát hiện Lê Thương hầu như chưa bao giờ rời đi trường dân huyện, một lần duy nhất ly khai cũng là hai năm trước đi trường dân huyện phụ cận dân sinh sông, nhưng là không có cha ra lúc đó nơi đó chết qua người. Hai năm trước đi dân sinh sông có thể là vì đi đường thành thần, nhưng hơn phân nửa thất bại, bởi vì hắn hiện tại đi rõ ràng không phải hạ thần đường thành thần. Thuận Y Tam xem xong rồi Lê Thương tất cả tin tức, nhịn không được lần nữa thán, người niên này có chút lợi hại a lần đầu tiên giết người. Dĩ nhiên cũng làm bình tĩnh như vậy mà quả quyết, sắc mặt đều không biến một lần. Hơn nữa đối mặt địch nhân thời điểm, dường như phi thường bình tĩnh. Coi như chết qua một lần chuyển kiếp tới Lê Thương, nói thật lời nói, chính mình đều chết qua, càng đừng nói chi người khác, hơn nữa còn là đáng chết người chết. Đặc biệt, cái này mấy ngày tận mắt thấy thế giới hủy diệt, vô số sinh linh trong chấp mắt hôi phi yên diệt sau đó, lại tự tay đánh chết một cái người ám sát chính mình, Lê Thương cảm giác duy nhất chính là, tự tay giết người kích thích hơn, đánh vào thị giác mạnh liệt hơn. Không hơn. Bởi vì trường học khoảng cách Hoa Nam tiểu khu cũng không xa. Cho nên Lê Thương rất nhanh liền trở về tiểu khu. Bất quá mới vừa gia nhập tiểu khu, hắn lại nhìn thấy Tô Mê Hình. Một gốc cây xanh hóa cây bên dưới, người mặc màu vàng nhà táo đậm 13 tuổi thiếu nữ ngồi xổm ở trên mặt đất, một cái tay cầm điện thoại di động, một cái tay cầm lấy một nhánh cây nhỏ treo trọc con kiến, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu tình, không hề có một chút nào cái tuổi này nên có thanh xuân sức sống. Mê Hình, tại sao lại ở chỗ này chơi côn trùng? Ba mẹ ngươi lại gây gỗ? Lê Thương đi tới hỏi. Hắn nhớ ký trước đó ngủ Tô Mê Hình trên người có ánh sáng chỉ bất quá sau khi tỉnh lại sẽ không có. Cái kia loại ánh sáng, Lê Thương tại Thuần Y Tam cùng Lương Khôn đám người trên thân đều gặp, hắn suy đoán, cái kia hẳn là là thần tính ánh sáng. Thần tính ánh sáng, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ có đường thành thần người trên thân mới có. Nhưng ngủ Tô Mê hình trên thân cũng có, tỉnh lại sẽ không có, cái này vô cùng kỳ quái, cho nên Lê Thương đối với người thiếu nữ này rất quan tâm. Tô Mê hình ngay vậy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lê Thương đầu tiên là ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại ảm đạm xuống, dường như liền chào hỏi tâm tình cũng không có. Quá khứ nàng tốt xấu sẽ còn lễ phép chào hỏi. Làm sao vậy?" Lê Thương hỏi. "Mẹ ta mang thai." Tô Mê Hinh nhỏ giọng nói. Lê Thương nghe vậy trong lòng hơi động, lẽ nào mụ mụ ngươi mang bầu người khác hại tử, cho nên ba ba ngươi cùng mụ mụ ngươi cải vã. Tô Mê Hinh nghe vậy nhịn không được muốn mắt trợn trắng, "Lê Thương ca ca nghĩ chỗ nào? Mẹ ta mới không phải cái loại người này." "Anh, không phải sao? Vậy cái này là việc vui, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội." Lê Thương nói. Nhưng mà lại nghe Tô Mê Hinh nói ra, nếu như là đệ đệ Ba ba ta liền sẽ không cần ta nữa. Ba ba ta từ nhỏ đã nói ta là đền tiền hàng, bởi vì ta là cô bé sự tình, mỗi ngày cùng mẹ ta cãi nhau. Không đến mức A. Đều niên đại gì? Lê Thương xoa xoa thiếu nữ đầu óc, đừng suy nghĩ lung tung. Tô Mê Hinh ngươi lại chạy đi chỗ nào chết rồi? Đã chưa rồi, làm sao không làm cơm? Đống nhiên một đạo tiếng kêu to từ đằng xa truyền đến. Lê Thương biết cái thanh âm này là phụ thân của Tô Mê Hinh. Tô Mê Hinh ngẩng đầu lên, không chút hoang mang mà nói: Lê Thương ca ca ta về nhà. Ừm, trở về a, đừng suy nghĩ lung tung. Về sau buổi tối cũng không nên chạy loạn khắp nơi, buổi tối bên ngoài không an toàn." Lê Thương nói. Ừm. Tô Mê gật đầu, xoay người hướng tiểu khu đi tới. Lê Thương khẽ lắc đầu, không có nghĩ tới cái này thế giới đều cái niên đại này, vẫn còn có người trọng nam ký nữ. Hắn nhìn thoáng qua bên trong tiểu khu, phát hiện cũng không biết là bởi vì ban ngày, hay là bởi vì trước đó hắn kiếm quá ác, một cái tà ma tàn niệm cũng không có. Thế là hắn trực tiếp đi về nhà. Hậu Phương hai cái chấp pháp giả đến rồi tiểu khu sau, cũng không có đi theo lên lầu, mà là tại Lê Thương vị trí đơn nguyên lầu xung quanh tuần tra một vòng sau đó gọi điện thoại gọi người bố trí một cái chấp pháp giả nhỏ giọng nói ra có muốn hay không thông chi hắn một tiếng tốt nhất không nên liền để hắn bản sắc biểu diễn thích hợp nhất bằng không bị nhìn đi ra những con chuột kia liền không dám ló đầu một cái khác chấp pháp giả nói có thể hay không chơi thoát ta cái này cao thi trạng nguyên còn rất ưu tú tổn thất liền đáng tiếc đội trưởng sẽ không làm không nắm chắc sự tình lên đất liền từ truyền thông a phối hợp truyền thông tuyên truyền cái này cao thi trạng nguyên hư hư thực thực tại thần tính hộ thể giai đoạn đã tỉnh lại thần thông tận lực nói khoa trương một ít như vậy những con chuột kia khẳng định sẽ lũ đầu. Lê Thương về đến nhà sau đó, đầu tiên là cất xong thần đồ đại học thư thông báo trúng tuyển, tiếp lấy hồi tưởng xuống trước đó ngắn ngủi chiến đấu. Võ giả đánh cận chiến lực rất mạnh, mặc dù cũng có một chút đường thành thần cận chiến rất mạnh, nhưng trừ phi là chiến thần loại hình đường thành thần, bằng không cùng võ giả cận chiến rất chịu thiệt. Lê Thương tổng kết, về sau gặp phải võ giả, có thể không cận chiến liền tận lực không cận chiến. Bất quá công kích của ta tốc độ cũng có chút vấn đề, thiểm điện phù hiệu yêu cầu hội tụ trung quanh tính hạ tệ lẽ trò, cần thời gian tới xúc lực. Nếu có thể chứa được năng lượng. Lê Thương nghĩ tới phía trước một kích tối hậu, hắn điều động thấp duy thế giới lực lượng, phối hợp tiềm điện phù hiệu, trong nháy mắt đánh ra cực mạnh một kích. Một kích kia là rút ra thấp duy thế giới lực lượng vọt lại, thuần phát, uy lực cũng rất lớn. Nhưng kết quả chính là, lúc này thấp duy thế giới có chút khô kiệt, thấp duy thế giới đẳng cấp đúng là vẫn còn quá thấp. Hồi tưởng hết chiến đấu, Lê Thương lần nữa đem ý niệm chìm vào thấp duy thế giới bên trong, chỉ thấy thời khắc này thấp duy thế giới hoàn toàn tinh mịch, không có sinh cơ, bầu trời đều là màu xám cho, đại địa bao la, không thấy nửa điểm sức sống, ảm đạm không quang. Thế giới này thật là nhiều tai nạn. Lê Thương cảm khái một tiếng, lúc này mới bao lâu, thế giới này liền hủy diệt nhiều lần, bởi vì đẳng cấp quá thấp, hắn chỉ là rút lấy một lần lực lượng, đánh chết một cái cựu cấp võ giả mà thôi, liền đem thế giới này cho hôi khô. Cũng may, căn cơ không có tổn hại, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Đúng rồi. Đột nhiên Lê Thương trong lòng hơi động, trước đó ta dẫn vào ánh nắng, trực tiếp đem thấp duy thế giới đốt thủng, nhưng bây giờ thấp duy thế giới thăng duy một lần, nói không chừng có thể thừa nhận hiện thực thế giới Dương Quang đốt cháy. Nghĩ tới đây, hắn lúc này đi tới sân thượng, nhà này đơn nguyên lẩu thải quang năng lực cũng không tệ lắm. Lúc này chính giữa trưa, mùa hè ánh mặt trời bắn thẳng đến hạ xuống, rất là cực nóng. Lê Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thân thể làn ra coi như thế giới thông đạo, tiếp dẫn ánh mặt trời tiến nhập thấp duy thế giới. Thấp duy thế giới bên trong, trong nháy mắt vô tận hỏa quang đột nhiên xuất hiện, thiêu văn vật. Mặt đất bao la trong nháy mắt hóa thành mịt mờ nham tương hải, vô tận không gian trong nháy mắt này và mèo. Đến mức trước đó trọng tố đi ra hải dương, trong nháy mắt liền bốc hơi lên hầu như không còn. Tựa như trời giáng thần hỏa hủy diệt thế giới. Bất quá lần này, thế giới cũng không có thật hủy diệt, không gian cũng không có lại bị đốt thủng mặc dù nhìn lên tới có điểm doa người, toàn bộ thế giới đều đang vặn mèo, tựa như muốn hòa tan, nhưng cuối cùng là tiếp nhận được, có làm đầu. Lê Thương trong lòng một vui, tạm thời đóng cửa liên thông ngoại giới thông đạo, sau đó lần nữa thi triển thời gian tăng tốc, một triệu lần thời gian tăng tốc bên dưới, hiện thực thế giới một phút đồng hồ thì tương đương với thấp duy thế giới một triệu phút đồng hồ, cũng chính là hơn một vạn sáu ngàn canh giờ, hơn sáu trăm chín mươi ngày. Bốn bỏ năm lên bên dưới, Lê Thương đem hiện thực thế giới một phút đồng hồ coi như thấp duy thế giới 2 năm, tại một triệu lần thời gian tăng tốc bên dưới, thời gian 2 năm. Thấp duy thế giới hầu như không có thay đổi gì. Nhưng 20 năm sau đó, thấp duy thế giới thiên hỏa mở đi một ít. Hiện thực thế giới hơn một giờ đi qua, thấp duy thế giới 200 năm thời gian sau đó, rốt cục thiên hỏa bắt đầu dập tắt. Thấp duy thế giới hấp thu vô tận thiên hỏa sau đó, bắt đầu có sinh cơ sống lại. Một phần khu vực nham tương hải làm lạnh, hóa thành vô ngần sa mạc. Những cái kia sa mạc bên trên đúng là có một chút tản ra ánh lửa thực vật mọc ra. Mà một phần khu vực hỏa diễm suốt năm bất diệt, ngày qua ngày, năm lại một năm, giống như là bất diệt hỏa diễm sơn. Hiện thực thế giới 3 giờ trôi qua. Thấp duy thế giới đã qua 400 năm. Lúc này, Lê Thương phát hiện tại một chỗ suốt năm không làm lệnh nham tương hại bên trong, nham thạch nóng chảy đọc lại co rút lại, tựa như tại dựng dục cái gì. Thời gian cấp tốc trôi qua, một năm rồi lại một năm. Chỗ kia nham thạch nóng chảy khu vực sinh mệnh khí tức càng ngày càng máy liệt. Rốt cục, thấp duy thế giới ngàn năm thời gian đi qua, một khối động lại hỏa diễm cử thạch chậm rãi nứt ra, một đầu toàn thân tiêu đốt hỏa diễm sinh vật, chậm rãi hiện ra thân thể. Thấp duy thế giới siêu sinh vật, Lê Thương ánh mắt sáng lên. Hắn cảm thấy chính mình thần đồ tập đoàn có sản phẩm. Chương 22: Sáng tạo thần thoại sinh vật. Mịt mờ nham tương hải bên trên chỗ sâu nhất, cự thạch chậm rãi nứt ra, một đầu thấp duy thế giới chừng mực hơn 20 mét cự thú, chậm rãi hiện ra thân thể. Con sinh vật này, mọc ra sừng hiệu, thân ngựa, đuôi khỉ, toàn thân đều là ngọn lửa màu đỏ sầm lân giáp. Nó sau khi mở mắt, đầu tiên là nhìn thoáng qua thân ở hoàn cảnh, sau đó chậm rãi nổi lên. Khi nó đi tới nham tương hải mặt, liền trực tiếp hư không dậm chân, đi tới ngàn thước trên không, ngựa lên trời gào hướng thế giới tuyên cáo nó sinh ra. Thứ này, là hỏa kỳ lân sao? Hỏa kỳ lân dài như vậy phải không? Dường như kỳ lân không có sừng a? Lê thương vào đầu, mặc kệ, cứ gọi nó hỏa kỳ lân. Hỏa diễm thế giới đệ nhất sinh vật. Tại trước khi mặt trời lặn, hắn ra cửa ăn bữa cơm, nhân tiện lại hấp thu một điểm ánh nắng. Lần này, bởi vì thấp duy thế giới đã thích ứng, khắp nơi đều là hỏa thuộc tính thực vật, cho nên ánh nắng không có gì thế, chỉ là để cho thiên hỏa lại tàn sát bừa bãi qua một lần mà thôi. Hỏa kỳ lân bởi vì là trời sinh đất dưỡng, nó lấy nham thạch nóng chảy làm thức ăn, nuốt trường thiên hỏa tu luyện. Nó xuất thế sau đó, bắt đầu du toàn bộ thế giới. Bởi vì biết phi hành, cho nên hướng du Bắc Hải, Hoàng Hôn túc Tương Lô, khắp thế giới du dãng. Bởi vì không có thiên địch, nó không buồn không lo, ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, như thế lặp lại. Năm lại một năm, Hỏa Kỳ Lân càng ngày càng cường đại, thân thể từ lúc mới bắt đầu cao 20m lớn, đạt tới hơn trăm thước cao lớn, giống như một ngọn núi. Bất quá nó dường như cũng không có trí tuệ, hết thảy đều là bản năng đang điều khiển, bản năng nuốt thiên hỏa, ăn nham thạch nóng chảy. Rốt cục, thấp duy thế giới hơn 100 năm sau, Hỏa Kỳ Lân trắng ghét, nó dù lần trở lại vô tận nham tương hải bên trong, chìm vào đáy biển, lâm vào ngủ say. Vẫn là quá nhàm chán, toàn bộ thấp duy thế giới chỉ có một cái sinh mệnh. Đã là đêm khuya thời gian, nhưng Lê Thương không có chút nào buồn ngủ. Bây giờ thấp duy thế giới thời không đẳng cấp còn rất thấp, ta có thể làm sự tình rất nhiều, đặc biệt ta là thấp duy thế giới chủ nhân, tăng thêm cao duy sinh vật đối với thấp duy thế giới đến nói chính là thần linh tồn tại, ý chí của ta nói không chừng có thể tại thấp duy thế giới tâm tưởng sự thành, rất nhiều thứ căn bản không cần phiền thoái đợi thời gian diễn hóa. Lê Thương nghĩ tới đây, lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ta muốn để cho thế giới này tràn ngập sinh mệnh ta muốn để cho siêu phàm hiện hóa thế gian, ta muốn để cho thần thoại phủ xuống dưới này. Vù vù. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thấp duy thế giới như là chịu ảnh hưởng, xảy ra một ít mắt thường khó gặp biến hóa. Có thể cảm ứng được, mặt đất bao la bên trên, có rất nhiều nơi bắt đầu dựng dục sinh cơ. Cao trên núi tảng đá trong năm tháng diễn hóa, trong núi trong rừng rậm, có đặc thù thực vật đang phát sinh không hiểu biến đến gì. Làm là cái thế giới này chủ nhân, tăng thêm cao duy sinh mệnh đối với thấp duy thế giới tuyệt đối áp chế tính. lê thương tiềm ý thức tại không nhận thức được ảnh hưởng thế giới này. Một ít hắn kiếp trước nghe được truyền thuyết hoặc là tưởng tượng qua đồ vật đều ở đây rườm dụng. vô pháp vô căn cứ cụ hiện sao? Cần phải từ từ rườm dụng. Lê Thương chấm tư, có lẽ là bởi vì thấp duy thế giới đã thăng duy qua mấy lần duyên cớ. Nếu như ngay từ đầu, từ có thể một tỷ lần thời gian gia tốc thời điểm bắt đầu, liền nghĩ đến điểm này, có lẽ ta thật có thể một ý niệm sáng tạo vạn vật sinh linh. Bất quá bây giờ cũng không trễ, mặc dù ta tại hiện thực thế giới còn rất yếu, nhưng ở thấp duy thế giới nhưng là trí cao vô thượng tồn tại, ta không cần thần thoại sinh vật cơ nhân, không cần đợi năm tháng vô tận chậm rãi diễn hóa, chỉ cần một ý niệm đi ảnh hưởng cũng đủ để cho những cái tiêu đồ vật trong truyền thuyết bị tạo ra tới. Còn có sơn linh cự nhân, cổ trong thần thoại kim ô các loại. Theo Lê Thương ý chí ý niệm trong đầu xuất hiện, những vật này cũng bắt đầu bị dựng dục. Mặc dù khả năng yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể tạo ra tới, nhưng có hy vọng. Lê Thương suy nghĩ, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ khẳng định không thể thiếu. Sau đó thao thiết cùng kỳ gì gì đó, đều lấy ra, về sau nuôi lớn, cầm đi bán. Khu hắn sờ lỗ mũi một cái, trong lòng hơi lộ ra cổ quái. Nếu để cho người biết mình chuyên môn sáng tạo thần thoại sinh vật đi bán, không biết sẽ là biểu tình gì. Bất quá rất nhanh hắn liền bỏ rơi những tâm tình này, chính mình mở trại chăn nuôi, nuôi nhiều như vậy động vật, cầm đi bán lại không phạm pháp. Đặc biệt cái này đường thành thần thế giới, bán thế giới khác sinh vật sự tình, có khối người. Rất nhiều người chuyên môn đi thế giới khác bắt các loại ly kỳ cổ quái sinh vật bán cho kẻ có tiền. Những người có tiền kê mua thế giới khác sinh vật, công dụng cũng không giống nhau. Có khi là vì nghiên cứu đường thành thần, nhưng càng nhiều hơn chỉ là đơn thuần muốn nuôi một cái đặc biệt sủng vật, không hơn. Người thường, vĩnh viễn không nghĩ tới người có tiền tùy hứng. Đúng rồi. Nếu là muốn bắt đi bán ít nhất, được đầy đủ to lớn mới được, bây giờ thấp duy thế giới trường mực quá nhỏ, thông thường thần thoại sinh vật sợ rằng rất khó dáng gấp quá lớn. Lê Thương suy nghĩ, vậy thì sáng tạo một ít to lớn thần thoại sinh vật. Bất quá, to lớn thần thoại sinh vật, đều có gì đây? Côn bằng, hẳn đủ lớn a. Còn có thần ma, tiên tiên thần ma, tại sâu trong lòng đất dựng dục, lấy thân thể khổng lồ là rõ rệt đặc thù, thời kỳ trưởng thành tiên tiên thần ma, tốt nhất có cái cách xa vạn giảm cao lớn. Ngô, thái cổ kim ô cũng không có thể thiếu. Cái này kim ô tốt nhất là to lớn có thể có thể so với mặt trời cái kia loại dáng, bằng không quá nhỏ cần kính lúc xem, bán không được. Lê Thương bay lên tự mình, thiên mã hành không suy nghĩ tựa. Khỏi quản hắn hiện tại có hay không sáng tạo vạn vật năng lực, nhưng tại chính mình Thấp Duy thế giới, chính mình thật có thể muốn làm gì thì làm, chỉ bất quá vô pháp nhất niệm cụ hiện mà thôi, yêu cầu Thấp Duy thế giới đi chậm rãi dựng dục. Theo Lê Thương từng cái ý niệm trong đầu rơi xuống, Thấp Duy thế giới đúng là chủ động hấp thu hắn tinh khí thần, hơn nữa trước kia thu vào đi ánh nắng, đều ở đây cấp tốc cảm đạm, bị thế giới chuyển hóa thành sinh cơ bắt đầu dựng dục từng cái thần thoại sinh mệnh. Cách suy, bỗng nhiên một hồi mấy không thể nghe thấy thanh âm truyền lọt vào trong hai. Lê Thương Nguyên bản không suy nghĩ nhiều, cho là bên ngoài gió thổi lá cây thanh âm. Nhưng này loại thanh âm đúng là duy trì liên tục không ngừng, hơn nữa dường như ngay tại nhà mình ngoài cửa truyền tới. Hắn nhíu mày, hơi hơi trầm tư sau, con mắt híp lên. Bởi vì không có ngủ, hắn một mực ngồi ở phòng khách sofa bên trên, nhưng không có mở đèn, ngược lại hắn một mực tại nghiên cứu thấp duy thế giới, không cần ngọn đèn. Lúc này, thanh âm kia là từ bên ngoài truyền tới, hình như là đang động nhà hắn bảo vệ cửa. Thế giới khác thần linh tín độ sao? Là đem ta trở thành đợi làm thịt cừu con, rất dễ khi dễ. Ta chưa từng trêu chọc những người này, nhưng một hai lần đem ta trở thành mục tiêu. Hắn mặt không chút thay đổi, thân thể cũng không có nhúc nhích đàn một lần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp triệu hồi ra thiểm điện phù hiệu, cảm ứng quanh người tính hạ lệ lẹt trò. Thân thể hắn phát ra kim hồng sắc ánh sáng, lòng bàn tay vụ xuất hiện một cái nho nhỏ kim hồng sắc quả cầu sét, đang xúc lực. Kết y." Thanh âm bên ngoài tiếp tục tại vang, có người đang mở cửa. lê Thương rất khẳng định, trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào có nhà hắn chìa khóa. Long bàn tay kim hồng sắc quả cầu xét càng ngày càng sáng, đem hắc ám phòng khách chiếu thông hồng. Rất nhanh, bảo vệ cửa bị người mở ra, sau đó là đại môn. Lần này tốc độ nhanh hơn, mặc dù như trước rất nhẹ, thanh âm rất yếu ớt, nhưng không dùng nửa phút thời gian, cửa liền đã bị người mở ra. Kết suy, thật dày gỗ cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một cái tay cầm cương đao nam người cẩn thận từng ly từng tí đi tới tới, nhưng mà mới vừa ló đầu liền thấy trong phòng khách toàn thân tản ra phát hồng quang người đang mặt không thay đổi nhìn hắn. Giang giác. Lê Thương trực tiếp một trưởng gỗ ra, so sợi tóc to không được nhiều thiếu cũng không so nhức mắt kim hồng sắc tiệm điện trong nháy mắt bắn xuyên qua. Chết tiệt. Nam người biến sắc, theo bản năng giơ lên cương đao ngăn cản ở trước người. Kết quả sau một khắc, kim hồng sắc tiệm điện bắn trúng cương đao sau đó, đúng là xảy ra nào đó loại kinh người biến dị. Chương 23, ngồi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cương đao trực tiếp muốn nổ tung lên, huyền quan văng tung tóe, cửa gỗ cùng cửa bảo vệ tứ phân ngũ liệt, cầm cương đao trong tay nam tử càng là trực tiếp bị nổ cột tay cột chân bay loạn. Lê Thương sắc mặt đại biến, vội vàng một phen lăn tốn đổ sofa tránh đến sau ghế salon vương. Dù vậy Hắn cũng bị một cỗ sức trùng kích to lớn vén bay ra ngoài, liền mang sofa một chỗ la lộn ầm ầm, kinh khủng nổ lớn đem khung cửa đều nổ sụp. Phía ngoài 4-5 người toàn bộ trong nháy mắt đã bị nổ chết. Tại đơn nguyên lầu phía dưới tuần tra chấp pháp giả nghe được động tĩnh, tất cả đều sắc mặt đại biến. đã xảy ra chuyện. thật to gan, những con chuột kia làm sao lượn quanh đi lên? Mấy cái chấp pháp giả vội vàng hướng lầu sông lên đi. Mà trong tối, một người trung niên nam nhân nhanh chóng hướng về hướng đơn nguyên lầu, vừa hướng thông tấn khí nói, thu lưới. Lê Thương liền mang sofa một chỗ. Cơ hồ bị nổ đạn đến sân thượng bên trên, cái kia cú kinh khủng sóng xung kích mới tiêu thất. Tình huống gì? Ta đạo thiểm điện kia không có khả năng có loại uy lực này a? Hắn có chút một bước, bất quá trong đầu lại hiện lên nam nhân kia dùng cương đao ngăn cản ở trước người một màn. Cương đao? Kim loại? Lê Thương chỉ cảm thấy trong đầu có một đạo linh quang thiểm qua. Đương nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, chính ở nhà hắn vị trí đơn nguyên lầu bên ngoài. Lê Thương sững sốt một lần, cấp tốc đứng dậy, đến sân thượng nhìn xuống, chỉ thấy bên trong tiểu khu địa phương khác cũng có tranh đấu, hơn nữa rất kịch liệt. Ánh mắt của hắn lập tức lạnh bên dưới. Đây là có kế hoạch vây quét, đã sớm bố trí xong cả bẫy. Đem ta trở thành ngồi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền ra tiếng bước chân dày đặc. Lê Thương xoay người, lòng bàn tay có tia chớp hình cầu hội tụ, một trưởng vỗ ra, sợi tóc thật nhỏ cũng không so nhức mắt kim hồng sắc thiểm điện bắn chúng huyền quan chỗ lúc trước bị nổ nát vụn cửa bảo vệ một khối nhỏ kim loại hải cốt. Vô Một tiếng vang thật lớn, khối kia kim loại trực tiếp xảy ra nổ lớn, đem mấy cái vừa đổi tới chấp pháp giả đều hất bay ra ngoài. Dừng tay. Có chấp pháp giả hét lớn, cấp tốc bỏ lên, muốn xuống tới. Lê Thương hừ lạnh, lần nữa bắn ra một đạo kim hồng sắc thiểm điện, bắn chúng bên ngoài thang lầu bên trên một khối nhỏ kim loại. ầm ầm, khối kia kim loại cũng lần nữa nổ mạnh, mấy cái mới vừa bỏ dậy chấp pháp giả lần nữa bị lật tung. ở lại bên ngoài, không muốn vào tới. Lê Thương lạnh giọng nói, hành lang hơn mấy cái chấp pháp giả cấp tốc đứng dậy, không dám càng đi về phía trước, nhưng một người trong đó lại nói, chúng ta là chấp pháp giả, chấp pháp giả không phải cần phải đi bên ngoài đánh chết địch nhân sao? Là lo lắng ta chứa chấp thế giới khác thần linh tiến đổ, vẫn là sợ ta không chết tới bổ đạo. Lê Thương Thanh âm rất lạnh, từ phát hiện tình huống bên ngoài sau đó, hắn liền hiểu, có lẽ là bởi vì ngày hôm qua bị ám sát sự tình, có bởi vì là Công, cũng có lẽ là do sớm bắt được thế giới khác thần linh tín đồ, đưa hắn trở thành ngồi. Sự thực bên trên nếu như thông báo hắn một tiếng, dù là hắn không quá nguyện ý, nhưng cũng không trở thành như vậy. Dù sao, chính hắn cũng rất đáng ghét thế giới khác thần linh tín đồ. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình, nếu không có hắn vừa lúc trắng đêm không ngủ, sớm phát hiện người xâm nhập, bằng không hậu quả thật không thể lường được. Lê Thương bạn học ngươi hiểu lầm. Một người trung niên chấp pháp giả mở miệng, chính là hôm qua hộ tống Lê Thương hồi tiểu khu người. Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía bị nổ vết rạn trải rộng kiến trúc vết tường, còn có mặt đất bên trên đại lượng tàn cốt thi nát, trong lòng âm thầm rung động, cảm giác cái này cao thi trạng nguyên thực lực, vừa xa khỏi bọn họ dự đoán a. Hắn âm thầm cô, lần này xếp đặt một cái như vậy cục, mặc dù đem nấp trong bóng tối không ít thế giới khác thần linh tín đồ dẫn đi ra, nhưng một cái xử lý không tốt, sẽ bị tội cái này cao thi trạng nguyên, sẽ có hay không có chút cái được không đủ đắp đủ cái mất. Hiện tại không nên tới gần ta, liền sẽ không hiểu lầm. Lê Thương thanh âm lạnh lùng, lòng bàn tay kia chấp hình cầu đang tích góp năng lượng, tùy thời chuẩn bị đánh ra. Hắn hiện tại cái gì người đều không tín nhiệm. Một đám chấp pháp giả luôn mồm nói bảo vệ mình, kết quả lại đem chính mình trở thành ngồi, mà chính mình nhưng cái gì đều không biết. Lần này nếu không phải mình trắng đêm không ngủ, mặc dù không chết sợ rằng cũng phải ra chút vấn đề. Hảo hảo, đừng khẩn trương, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Trung niên chấp pháp giả tận lực dùng giọng ôn hòa nói, không dám lại tiến vào trong sông. Kỳ thực hắn cũng có chút bận tâm Lê Thương cướp cỏ, cho bọn hắn chân chính tới một lần. Vừa rồi cái kia cổ nổ mạnh uy năng không nhỏ thật sẽ rơi xuống trên thân, cho dù là võ sư cường giả cũng muốn thịt nát xương tan, thân thể sẽ bị nổ nát vụn. Lúc này chính trực ánh bình minh thời gian, nguyên bản tất cả mọi người đang ngủ ngủ, nhưng phía trước động tĩnh quá lớn, nổ lớn để cho cả tòa cao ốc đều xảy ra rất nhỏ rung động, rất ở thêm nhà đều bị thức tỉnh. Nhất thời gian toàn bộ Hoa Nam tiểu khu đều náo nhiệt lên tới, có võ giả hoặc là đường thành thần người các gia đình nho nhau, nhau rời giường chuẩn bị chiến. Thời đại này mặc dù cũng có người thường, nhưng võ giả cùng đường thành thần người chiếm đa số. Cho dù là đường phố bên trên bán món ăn bác gái đại gia, nói không chừng đều là võ giả thậm chí có thể là đi qua đường thành thần đường thành thần người. Chỉ bất quá rất nhiều người đường thành thần đi không thông, kết quả là cũng chỉ là ban đầu cầm giữ thần tính, hoặc là thần tính hộ thể, cuối cùng trở về phổ thông đại chúng, phai mờ nhưng tại mọi người, sự thực bên trên rất nhiều chấp pháp giả đều là loại người này, đường thành thần đi không thông, cuối cùng dựa vào nắm giữ hàng yêu trừ ma năng lực, tiến nhập chấp pháp bộ môn lan lộn cái chức vị. Song phương cách 78m mét rằng có lấy, lê thương lòng bàn tay tia chấp hình cầu càng ngày càng lớn, âm thầm phòng bị đồng thời cũng đang suy nghĩ như thế nào giải quyết chuyện kế tiếp. Mặc dù gọi thuần y tam đến giúp đỡ nhất định có thể ung dung giải quyết vấn đề, nhưng một cái điện thoại đi qua liền là nhân tình. Hơn nữa hiện tại cũng không có đến nhất định phải lúc nhờ vào người. Rất nhanh, ngày hôm qua cái bay trên không trung trung niên đội trưởng chạy đến, nhìn thấy trước mắt một màn này, đầu tiên là sửng sốt một lần, lập tức câu mày nói, chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua hộ tống Lê Thương hồi tiểu khu một cái chấp pháp giả gấp gáp vội vàng giải thích tình huống trước. Ngươi là nói, những thứ này vòng qua các ngươi con chuột, tất cả đều là một mình hắn giải quyết. Trung niên đội trưởng hơi hơi nhíu mày. Đúng thế. Nói chuyện chấp pháp giả khẽ cười khổ thế giới khác thần linh tín đồ thủ đoạn cũng không ít, mặc dù bọn họ đã làm ra rất nhiều bộ trí, như trước bị chui chỗ trống. Trung niên đội trưởng nghe vậy trầm ngâm xuống, nhìn về phía Lê Thương, nói: Lê Thương bạn học, lần hành động này bởi vì đặc thú nguyên nhân, không có cách nào khác sớm thông chí ngươi, xin hãy tha lỗi. Bất quá ngươi yên tâm, tối nay sau đó, trường dân huyện sẽ không còn có những người này chỗ sinh tồn. Cửa lớn đối mặt sân thượng bên trên, Lê Thương lòng bàn tay kim hồng sắc tia chớp hình cầu đã co lớn chừng cái trứng gà, sắc mặt lạnh lùng, cũng không nói gì lời nói. Trung niên đội trưởng gặp Lê Thương bộ dáng này, lần nữa nói ra lần này có thể tiêu diệt những con chuột này, lê thương bạn học cũng không thể bỏ qua công lao. dựa theo quy định, đánh chết thế giới khác thần linh tín đồ là có thưởng thưởng, mỗi võ giả một vạn tệ tiền. lê thương bạn học chính mình đánh chết những người này, đi qua toàn bộ đều sẽ đánh vào tài khoản của ngươi bên trong. lê thương nghe xong, chân mày nhỏ bé không thể nhận ra giật giật, nhưng vẫn không có nói lời nói. trung niên đội trưởng thấy thế, trong lòng hơi động, đoán được lê thương khả năng yêu cầu một nấc thang, lúc này lần nữa mở miệng, hôm qua ngươi đánh chết cái kia cựu cấp võ giả cũng sẽ cho ngươi tính lên, hơn nữa ngươi coi như ta trưởng dân huyện cao thi trả nguyên. Ta trưởng dân huyện cũng sẽ tưởng tượng cho ngươi, ta làm chủ, tăng thêm ngươi đánh chết cái này bảy cái thế giới khác thần linh tín đồ, tổng cộng cho ngươi 10 vạn đồng tiền khen thưởng. Mặt khác, bởi vì lần này hành động tạo thành tổn thất, chúng ta sẽ cho ngươi bổ lên, chờ sẽ có ưu tú nhất lắp cửa sư phụ, tới cho ngươi đem cửa một lần nữa lắp lên, cam đoan chất lượng qua cửa. Lê Thương nghe xong, đột nhiên tản mất tia chớp hình cầu, biểu tình lạnh nhạt trong nháy mắt biến thành nhiệt tình, cười nói, chấp pháp giả đại thúc thực sự là quá khách khí, trợ giúp chấp pháp giả chấp pháp vốn là nghĩa vụ của ta. Bất quá cái này đại môn lúc nào có thể là bên. Ta hôm nay không muốn đi thần đồ đại học. Chương 24, năng lực siêu điện tử. Đối mặt trung niên đội trưởng nhìn phía trước 18 tuổi thiếu niên thái độ biến hóa được nhanh như vậy tốc mà tự nhiên, có điểm hoài nghi cái kia 18 tuổi thiếu niên trong cơ thể có phải hay không có một cái lao thành linh hồn. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nói, ngươi yên tâm, ưu tú nhất lắp cửa sư phụ, tuyệt đối có thể ở trong vòng 2 canh giờ giải quyết, ngươi thời gian đang gấp tất cả đều cho ngươi đổi thành xì sì sơn Hợp kim, cam đoan nhìn lên tới cùng trước đó như lúc giống nhau. Cái kia tiền thưởng lúc nào vào tài khoản? Lê Thương cười hỏi. Trung niên đội trưởng, cửa lắp tốt trước đó. Ta ơn đại thúc, những cái kia vỡ tan vách tường, chỉ là vôi đổ tầng nước ra, nội bộ không tổn hao gì, chỉ cần một lần nữa chắt phấn một lần là được. Chờ sẽ có sửa sang sư phụ giải quyết. Trung niên đội trưởng nói. Vậy phiền phức chấp pháp giả đại thúc. Lê Thương cười nói. Trung niên đội trưởng nhìn thật sâu liếc mắt đối mặt 18 tuổi thiếu niên, cũng nghiêm túc. Một cái điện thoại gọi đi, cử việc vẫn là ánh bình minh thời gian, nhưng là vẹn vẹn 20 phút, thì có lắp cửa cùng sửa sang sư phụ chạy đến, bắt đầu đinh đinh đương đương đục lỗ lắp cửa cùng dùng cao cấp tài liệu chất phấn chữa trị vách tường. Lê Thương thấy thế, lúc này về phòng ngủ của mình, đóng lên cửa, ngăn cách cái kia thị công tà thông. Ta lôi điện bản thân hẳn không có nổ tung năng lực, điểm ấy phải nghiên cứu rõ ràng, nếu như có thể khống chế, thực lực của ta tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Lê Thương hồi ức lấy phía trước trải qua, bỗng nhiên từ bản học trong ngăn kéo, lấy ra một cái nhất nguyên tiền xu. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hồi ra thiểm điện ấn ký, sau đó đem kim hồng sắt thiểm điện năng lượng chậm rãi đưa vào tiền xu bên trong. Bởi vì lo lắng nổ mạnh, cho nên hắn đưa vào rất chậm, một bên cảm ứng tiền xu biến hóa. Rất nhanh, hắn cảm ứng được Theo kim hồng sắc thiểm điện năng lượng đưa vào hắn phát hiện trong tay tiền su trận bắt đầu sản sinh một loại kỳ quái từ tính cái này loại từ tính xuất hiện để cho kim loại tiền su chất liệu bắt đầu trở nên không ổn định từ tính kết cấu không ổn định lê thương trong lòng hơi động lại đem đời trước cất giữ rất nhiều tiền xu ly khai tiểu khu tìm chỗ vắng người làm thí nghiệm cuối cùng hắn phát hiện chính mình kim hồng sắc thiểm điện dưới vào kim loại bên trong sau đó có thể để cho kim loại phần tử sản sinh cường đại từ trường hơn nữa kết cấu sẽ trở nên cực kỳ không ổn định tại loại trạng thái này bên dưới chỉ cần phát sinhụng chạm kịch liệt liền sẽ phát sinh nổ lớn. Tỷ như một cái nhất nguyên tiền xu, tại cái kia loại dưới trạng thái nổ mạnh uy lực, hoàn toàn có thể sánh ngang kiếp trước phổ thông lựu đạn. Nếu như đem 10 cái tiền xu đặt chung một chỗ đồng thời làm nổ, uy lực có thể so với đại uy lực tờ nổ tờ bom. Nói cách khác, nổ mạnh uy lực là xem kim loại tài liệu cao thấp quyết định, ngược lại cùng kim hồng sắc thiểm điện năng lượng bao nhiêu quan hệ không lớn. Kim hồng sắc thiểm điện năng lượng tác dụng chính là để cho kim loại tài liệu sản sinh đặc thù từ trường mà thôi. Bất quá muốn để cho nổ mạnh, nhất định muốn có va chạm mới được, ngược lại cũng không lo lắng không cẩn thận liền nổ đến chính mình. Bởi vì kim hồng sắc thiểm điện bản thân liền có chứa vật lý công kích, cho nên trước đó thế giới khắc thần linh tín đồ đại đao mới có thể nổi mạnh. Chủ yếu nhất là, đi qua thí nghiệm, Lê Thương phát hiện, tại đưa vào kim hồng sắc thiểm điện năng lượng sau đó, kim loại tiền xu có thể coi thành thiểm điện bắn ra, căn bản không cần chính mình cố sức đi ném. Tốc độ kia, mặc dù không có đơn thuần thiểm điện nhanh, nhưng là chậm không được bao nhiêu, bình thường người là tuyệt đối tránh không thoát. Hơn nữa, mục tiêu đả kích, là có thể dùng ý niệm tập trung, căn bản không cần chuyên môn nhắm vào, trừ phi có người có thể sớm dự phán vàng không cơ hồ không có tránh thoát có khả năng phát hiện này để cho lê thương rất là kinh hỉ cái này tương đương với cho mình gia tăng rồi một cái sát chiêu a phổ thông kim loại có thể trở thành bom tới dùng thành phẩm rất thấp nhưng uy lực lại không nhỏ năng lực này chỉ thấy làm điện từ bom đi lê thương cho mình trong lúc vô tình phát hiện năng lực mệnh danh làm xong thí nghiệm hắn lại trở về trong nhà mình lúc này lắp cửa sư phụ đã ly khai chắc phấn chữa trị vách tường sư phụ cũng đang thu thập phương tiện chuẩn bị ly khai gặp lê thương trở về lúc này đưa cho lê thương bốn cái chìa khóa theo thứ tự là mới cửa bảo vệ cùng goliath cửa đóng cửa chìa khóa chấp pháp giả vậy mà đem khóa cửa đều đền cho hắn chờ công nhân ly khai lê thương kiểm tra rồi một lần nhà mình cửa lớn phát hiện trước sau vẹn vẹn thời gian 3 tiếng tất cả cũng đã khôi phục nguyên dạng cả mặt đất máu tươi các loại đều quét dọn sạch sẽ cái kia xì sơn kỹ thuật nếu như không phải chuyên nghiệp nhân tài căn bản nhìn không ra cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào sự thực bên trên chỉ là lắp cửa căn bản không dùng được 3 giờ lâu như vậy phần lớn thời gian đều bị tốn ở chữa trị vách tường cùng chất phân phía trên cũng không tệ lắm lê thương thỏa mãn gật đầu. Mặc dù tiến nhập thần đồ đại học sau đó, khả năng rất ít trở về, dù sao thần đồ đại học là môn phái hình thức. Nhưng nơi đây cuối cùng là xuyên Việt tới sau đó đợi 2 năm nhà, cứ như vậy bị hủy diệt cũng rất đáng tiếc. Lê Thương mới vừa đóng cửa, đống nhiên miệng trong túi điện thoại di động reo tin tức thanh âm nhắc nhở. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, lại là ngân hàng chuyển khoản tin tức. Tài khoản của hắn bên trong tiếp thu được 10 vạn đồng tiền chuyển khoản. Ngay sau đó lại có một ngụm trên đầu biểu dương tin tức phát đưa vào, là trước kia cái kia cái trung niên đội trưởng phát, nói rõ tiền thưởng đã phát xuống. Đồng thời Cổ Vũ Lê Thương nỗ lực học tập gì gì đó một đống quan phương lời nói, cái thế giới này cảnh sát bộ môn hiệu suất còn rất cao a. Lê Thương cảm khái. Bất quá hắn cũng biết, nếu không phải mình biểu hiện ra sợ tiềm lực của con người, đừng nói tiền thưởng, chính mình đánh chết thế giới khác thần linh tín đồ khen thưởng sợ rằng cũng bị mất, còn không công làm ngồi. Bởi vì ngày hôm qua hắn đánh chết cái kia cựu cấp võ giả, sẽ không có người để tưởng thưởng sự tình. Quả nhiên tất cả còn phải xem thực lực và tiềm lực a. Cái này cuối cùng là một cái thực lực vi tôn thế giới. Lê Thương trong lòng cười nhạt cũng không có bởi vì chuyện này, liền triệt để tín nhiệm cái thế giới này chấp pháp giả, bởi vì đây là một cái thực lực vi tôn thế giới. 10 vạn đồng tiền, không tệ, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không đói. Lê Thương nhìn trong tài khoản số dư, mặt mày rạng rỡ. Đột nhiên, lại có một con chuyển khoản tin tức phát đưa vào. Lê Thương mở ra tin tức vừa nhìn, rốt cuộc lại nhập trướng 3 vạn đồng tiền, tình huống gì? Chấp pháp giả bộ môn nhầm. Lúc này một cú điện thoại gọi tới, là chủ nhiệm lớp Hoàng Nguyên Kim gọi tới. Lê Thương trong lòng hơi động, tiếp thông điện thoại. Lê Thương, tiền thưởng thu được đi. 3 vạn đồng tiền, đây là ta thương lượng với hiệu trưởng sau đó quyết định, trường học cũng không giàu có, hy vọng Lê Thương ngươi đừng ngại ít." Hoàng Nguyên Kim nói. "Chủ nhiệm lớp nói nói gì vậy chứ, 3 vạn khối không ít tiền." Lê Thương cười nói, "Ta ơn lão sư, cũng thay ta cảm tạ hiệu trưởng." Ấy tốt. Đúng Lê Thương, ngươi thuần y tam học tỷ để cho ta thông tri ngươi một tiếng, 10 giờ, đến tài điện cao tốc vận chuyển hành khách chạm lên xe, vẽ xe đã giúp ngươi mua xong." Hoàng Nguyên Kim nói ra, "Ngươi trước 10 giờ qua tới là được." "Được rồi." Cúp điện thoại, Lê Thương nhìn một ít thời gian phát hiện đã gần 8 giờ thế là hắn bắt đầu thu thập hành lý Kỳ thực cũng không có gì có thể dọn đẹp chính là vài món đổi giặt quần áo còn có thư thông báo chút tuyển đến mức trên giường độ dùng hắn không có mang theo ngược lại hiện tại có 130,000 đồng tiền hoàn toàn có thể đi trường học sau đó mua nước mới bất quá trước khi đi Lê thương lại lật ra hơn 10 kim loại tiền xu toàn bộ thả trong túi áo đổ dự bị sau đó hắn dẫn theo đường quần áo cái túi khóa ký cửa sổ ly khai tiểu khu đầu tiên là tại phụ cận ăn bữa sáng sau đó đón xe taxi thẳng đến tài điện cao tốc vận chuyển hành khách chạm. Bây giờ mặc dù nhưng đã là đường thành thần thời kỳ, nhưng khoa học kỹ thuật còn dừng lại ở 1000 năm trước, dựa theo cao tầng thuyết pháp, đủ là được, coi như nghiên cứu ra máy bay đại pháo, có thể giết chết thế giới khác thần linh sao? Giết không chết. Cho nên, khoa học kỹ thuật đủ là được. Đương nhiên, bởi vì ngoài thành hoàn cảnh đã khác biệt, tài điện cao tốc cùng 1000 năm trước vẫn có rất lớn không giống nhau, lực phòng ngự rất mạnh, bình thường yêu ma không cách nào phá phòng. Nhưng cái này cũng đưa tới tài điện cao tốc tiền xe rất đắt. Lê Thương mặc dù không có hoàn toàn thu được trí nhớ của đời trước, Nhưng thông qua internet, hắn cũng biết, ngoài thành dị thú hành hành, căn bản không có chỗ an toàn. Bởi vì thần linh cùng mạnh đại võ giả đám sinh linh vẫn lạc, tầm bộ đại địa, đưa tới động vật biến đến dị, bây giờ ra ngoại có thể là vô cùng nguy hiểm. Đương kim thời kỳ, nhất nhân loại nhỏ bé tụ tập, đều là huyền thành, mà không có nông thôn. Bởi vì nông thôn lực lượng căn bản không đủ để chống cự lúc nào cũng có thể xuất hiện tà ma hoặc là dị thú xâm lấn. Lê Thương tại bên trong xe taxi nhìn bên ngoài cấp tốc quay ngược lại kiến trúc, trong lòng hướng tới mà đang mong đợi, thần đồ đại học sao? Ta đến rồi. Chương 25 Xuất phát, đoàn tàu bên trên gặp nhau. Trường dân huyện mặc dù chỉ là một cái huyện thành, nhưng là có mấy trăm ngàn thường trú nhân khẩu. Bởi vì tàu điện cao tốc thông qua nơi đây, cho nên lưu động nhân khẩu cũng không ít. Nửa giờ sau, xe taxi tại tàu điện cao tốc chạm bên ngoài dừng lại. Lê Thương thanh toán tiền xe, mới vừa xuống xe liền đón được Thuan Y Tam điện thoại. Lê Thương học đệ ngươi đến ga tàu điện cao tốc rồi không? Xoát vé. Thuần Y Tam ở trong điện thoại nói, ta vừa tới. Lê Thương nhìn một vòng, hỏi, ngươi ở đâu? Ta tại cửa xoát vé. Đúng. Ta trực tiếp cho ngươi mã 2 triệu à, đến rồi cửa soát vé, ngươi quét một lần cái này trương mã là được rồi. Cũng được. Rất nhanh, Thuận Y Tam đem một trương mã 2 triệu phát tới. Lê Thương giữ mã 2 triệu, nhìn bên dưới thời gian, chỉ kém hơn 10 phút liền 10 giờ rồi. Thế là hắn trực tiếp tiến nhập ga tàu điện cao tốc, hướng cửa soát vé đi tới. Trường dân huyện mặc dù chỉ là một cái huyện thanh nhỏ, có thể lưu động nhân khẩu rất nhiều, cửa ra vào ga người chi chít. Lê Thương mặc dù là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng khắp nơi đều có chỉ đường bài, căn bản không cần lo lắng lạc đường. Đi theo chỉ đường bài cùng dòng người, Lê Thương rất nhanh tìm được mười giờ cái kia ban tàu điện cao tốc cửa soát vé. Xếp hàng bảy tám phút đội, mới rốt cục đến phiên Lê Thương, hắn lấy điện thoại di động ra, phô 7 mã 2 triệu, sau khi thông qua, một cái tin tức phát vào điện thoại di động của hắn, là của hắn toa hành khách chỗ ngồi số chờ tin tức. Sau đó hắn lại theo đoàn người đi 3 4 phút, mới rốt cục nhìn thấy một chiếc thật dài màu trắng đoàn tàu. Cái thời đại này đoàn tàu, mặt ngoài nhìn lên tới cùng tiền thế cũng không bao nhiêu phần biệt nha. Lê Thương trong lòng nghĩ, dưới chân cũng không dừng lại bỗng nhiên, tìm được chính mình thùng xe Trực tiếp lên xe. Xe bên trên rất nhiều chỗ ngồi đều ngồi đầy, Lê Thương cầm điện thoại di động một bên nhìn mình số ghế ngồi, một bên tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền tìm tới chính mình chỗ ngồi, nhưng mà chỗ ngồi của mình bên trên lại nhưng đã có người. Đó là một cô thiếu nữ bóng lưng, tóc đen dài thẳng, từ phía sau xem đảo là phi thường đẹp mắt, thân thể mềm mại thon thả, cổ thon dài, eo thon nhỏ doanh doanh nắm chặt. Dạng này một cô thiếu nữ bóng lưng, nói vậy người cũng không biết xấu đi nơi nào, nhưng chiếm giữ người khác chỗ ngồi cái kia thì không đúng. Lê Thương trực tiếp đi tới, giơ tay lên liền muốn bay thiếu nữ bà bai nhưng mà đúng vào lúc này thiếu nữ xoay người lại lộ ra một trường quen thuộc tinh xảo mặt cười thình lình chính là triệu anh ban bên trên cái kia quái lực tiểu nữ cao khảo lúc một trưởng đem thần tính máy kiểm tra phách bay ra ngoài mắt nhân lê thương tay lúc này bất động thanh sắc lướt qua thiếu nữ bả vai đưa về phía đoàn tàu thủy tinh đem thủy tinh bên trên bụi xoa xoa cái này đoàn tàu trên xe tiếp viên hàng không đều không lao thủy tinh sao hắn đích nói thầm một câu sau đó mới nhìn hướng thiếu nữ cười nói triệu anh bạn học ngươi tốt ta lê thương triệu anh ngẹo đầu nhìn lê thương một lát đột nhiên hỏi Ngươi vừa rồi có phải hay không muốn đánh bả vai của ta? Có không? Ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Đánh nữ sinh bà vai như thế không lễ phép sự tình, ta làm không được. Lê Thương nghiêm trang nói. Triệu Anh ban tín bán nghi, bất quá cũng không quấn quyết chuyện này, nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp tục xem ngoài cửa sổ. Triệu Anh bạn học, ngươi chiếm chỗ ngồi của ta. Lê Thương kiên trì nói. Triệu Anh quay đầu tới, nhìn thoáng qua Lê Thương, sau đó lại lấy ra điện thoại di động của mình nhìn bên dưới chỗ ngồi của mình hào, nói, bên cạnh cái này chỗ ngồi chính là ta, ngươi ngồi bên ngoài đi. Được rồi. Lê Thương cũng không có tính toán chi ly, đem trang bị quần áo cái túi phóng tới đầu đỉnh. Sau đó tại Triệu Anh bên người ngồi xuống, hỏi Triệu Anh bạn học cái này là muốn đi đâu? Đến trường. Triệu Anh lời ít mà ý nhiều. Đúng lúc này, Thuận Y Tam cùng Lương Khôn từ đối diện đi tới. Lương Khôn nhìn thấy Lê Thương thời điểm, quả thực muốn xoay người rời đi. Bất quá cuối cùng hắn nhị được, cách đến mấy mét liền vẻ mặt nghiêm túc nói, Lê Thương, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người xem, ta không kém ngươi. Lê Thương, phu cận tất cả mọi người sắc mặt cổ gái nhìn Lương Khôn. Thuần Y Tam đi tới trước, tại Triệu Anh đối mặt ngồi xuống, cười nói, đều đến đông đủ, ta còn lo lắng Lê Thương học đệ ngươi đến muộn đây. Lương Khôn tại Lê Thương đối mặt ngồi xuống, nhìn Lê Thương, thần sắc phi thường nghiêm túc, thành tích thi vào đại học không tính là gì, chờ tiến nhập thần đồ đại học, chúng ta lại so một lần ai mạnh hơn. Lê Thương liếc mắt một cái Lương Khôn, không muốn để ý tới cái này kẻ ngu si, mà là nhìn về phía Thuần Y Tam, Thuần Y Tam học tỷ, hai người bọn họ. Đúng vậy, bọn họ cũng là đặc biệt chiêu dẫn. Thuần Y Tam cười nói, ngươi cùng Lương Khôn đều là nắm giữ thần tính, mà Triệu Anh học muội trời sinh thần lực. Dù là cuối cùng đi không lên đường thành thần, phía trên võ đạo cũng có thể có không tầm thường thành tích. Thần đồ đại học thu nhận học sinh đối tượng, có thể không hoàn toàn là đường thành thần người, võ giả cùng một ít cực độ ưu tú học sinh, cũng là chúng ta thu nhận học sinh đối tượng. Lê Thương bừng tỉnh, hắn đã nói làm sao trùng hợp như vậy, không chỉ có gặp quái lực thiếu nữ, liền lương khôn đều gặp. Lúc này Thuần Y Tam lại nói ra, bình thường đặc chiêu sinh chúng ta đều là sớm mang về trường học, các ngươi những thứ này đặc chiêu sinh đi vào trường học sau đó, có thể sớm lĩnh phúc lợi lãnh nộ. Lê Thương học đệ, trước đó ta hứa hẹn ngươi lãnh nộ. Triêu Sinh tổ chức chủ nhiệm đáp ứng rồi, bất quá chủ nhiệm nói, ngươi nhất định muốn bảo trì mỗi một lần niên cấp thi đấu đều tiến nhập tiền tăng danh, bằng không đãi ngộ thủ tiêu, hắn bình thường đặc triêu sinh tới phát. Tân sinh lúc thứ ba. Lê Thương nhìn thoáng qua bên người quái lực thiếu nữ, thần sắc hơi hơi ngưng trọng, cảm giác cái kia triêu sinh tổ chức chủ nhiệm là tại làm khó mình a. Hơn nữa trừ Triệu Anh, Lê Thương cũng không cho là mình là có thể trong tân sinh vô địch, xem thường người trong thiên hạ người, bình thường đều sẽ chết rất nhanh. Phúc của hắn lợi đãi ngộ rất cao sao? Lúc này Lương Khôn nhịn không được hỏi. Lương Khôn lời này vừa nói ra, liên liên triệu anh cũng không nhịn được quay đầu nhìn qua nàng cũng rất tò mò lê thương cái này cao thi trạng nguyên đãi nộ có bao nhiêu nhưng mà thuần y tam nết miệng mỉm cười cũng không trả lời vấn đề này nguyên do bởi vì cái này vấn đề dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn lương khôn thấy thế hiện nhiên cũng ý thức được điều này mặc dù rất muốn biết nhưng cũng không có không biết xấu hổ truy vấn bất quá thẳng thắn triệu anh lại không suy nghĩ nhiều như vậy nàng trực tiếp xoay người nhìn về phía lê thương hỏi ngươi phúc lợi đãi nộ là bao nhiêu ngươi thì sao lê thương hỏi ngược lại thuần y tam nhịn không được muốn ngăn cản nhưng đã muộn chỉ nghe triệu anh nói ra một năm một trăm thần độ tệ tài nguyên tu luyện tân sinh kỳ có một cái nhà biệt tự. mặt khác còn có thể tiến nhập thần tính hồ một giờ ta cũng là ta cùng triệu anh giống nhau lương không nói hắn đối với cái này ngược lại là không có gì ý kiến mặc dù hắn đi lên đường thành thần nhưng triệu anh cái kia quái lực để cho hắn đều sợ hãi không dám có ý kiến tiếp lấy hai người nhìn về phía lê thương đang mong đợi lê thương nói ra phúc của mình lời ái ngộ khu ta dường như quên mất nếu không thuần ý tam học tỷ giúp ta nói một lần lê thương nhìn về phía thuần y tam Thuần Y Tam nhìn không được muốn mắt trợn trắng, bất quá tất nhiên Lê Thương bản thân đều đã nói như vậy, nàng liền nói, "Lê Thương học để mỗi tháng 100 thần độ tệ tài nguyên tu luyện, miễn đi tất cả học phí, cộng thêm khu rừng chân biệt thự, còn có tiến nhập thần tính hồ 3 ngày cơ hội." Tiến nhập thần tính hồ 3 ngày. Lương Khôn kinh ngạc. Quái lực thiếu nữ cũng kiếp sợ nhìn về phía Lê Thương. Vì sao hắn có thể đi vào thần tính hồ 3 ngày? Lương Khôn có chút không phục, những thứ khác hắn có thể không so đo, nhưng thần tính hồ nhưng không cách nào không nhìn. Thần tính hồ, chỉ là xem tên, liền tuyệt đối là một chỗ tốt. Thuần Y Tam nhìn thoáng qua Lê Thương, Lập tức nói, Lê Thương học đệ thần tính đã vượt qua 100 điểm. T. Lương Khôn hít một hơi lánh khí, khiếp sợ nhìn về phía Lê Thương, bây giờ cách cao khảo mới mấy ngày thời gian a. Bất quá hắn nghĩ tới ban đầu ở cửa trường học thấy Lê Thương mi tâm kim hồng sắc thiểm điện ứng ký, lập tức trầm mặc, tin Thuần Y Tam. Vừa lúc lúc này có nhân viên phục vụ từ bên cạnh đi ngang qua, Lê Thương muốn một chai khoáng thiếu nước, yên lặng uống nước. Thuần Y Tam yên lặng nhìn cái này tiểu học đệ trang bước. Bởi vì lo lắng đả kích Lương Khôn cùng Triệu Ảnh, cho nên nàng cũng không nói gì Lê Thương thần tính là tại cao khảo kết thúc ngày thứ hai liền đã vượt qua một trăm điểm. Bất quá bởi vì lo lắng trong lòng hai người không công bằng, nàng lại bổ sung một câu, bởi vì Tân Sinh cùng học sinh cũ khu tốc xá vị trí khác biệt, cho nên Lê Thương học đệ biệt thự cũng là Tân Sinh kỳ. Nếu là tốc độ tu luyện của hắn chậm lại, nguyên đáp ứng trước phúc của hắn lợi đãi nộ cũng sẽ bị thủ tiêu. Triệu Anh nghe vậy lúc này nói ra, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Chờ ta hoàn thành tối thể, liền đi đường thành thần. Ta cũng là, hiện tại thành liền không tính là gì, chờ tiến nhập thần đồ đại học, có Lão sư chỉ điểm, tốc độ tu luyện của ta sẽ nhanh hơn, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Lương Khôn cũng lạnh giọng nói, ta trở các ngươi vượt qua ta. Lê Thương cười nói, Thuần Y Tam cười nói, Lương Khôn học đệ nói có lý, tiến nhập Thần đồ đại học trước đó, các ngươi đều là mình sờ soạn đi Thần đồ, có người khả năng vận khí tốt chó ngáp phải rồi, mà có người rõ ràng tiền phú rất cao nhưng nhưng bởi vì không cẩn thận đi đường vòng. Ách, Lê Thương học đệ, ta không có ghi ngươi, không có việc gì. Lê Thương cười nói, Thuần Y Tam thấy thế tiếp tục nói ra, đến rồi Thần đồ đại học, có Lão sư chỉ điểm, có tài nguyên tu luyện, các ngươi đều sẽ tiến nhập một cái bay tốc thành trưởng kỳ. Khi đó mới là chân chính mạnh mẽ tốc thời điểm, cho nên hiện tại không cần thiết quấn quýt vấn đề lãi ngộ. Đến rồi trường học sẽ có một cái thần đồ bảng, chỉ cần có thể leo lên thần đồ bảng, mỗi tháng đều sẽ có đại lượng tài nguyên nghiêng. Thần đồ bảng. Lê Thương Hiếu Kỳ. Chương 26, mới nghe tuyệt địa. Đúng thế. Tuần Y Tam nói, tuy nói rất nhiều đường thành thần không lấy chiến lược làm chủ, nhưng sức chiến đấu một mực là mọi người đệ nhất truy cầu, cho nên vì để thăng các cạnh tranh tính, trường học chuyên môn thiết lập thần đồ bảng. Cái này thần đồ bảng lại phân làm tân sinh bảng, hai năm bảng, ba năm bảng. Còn có tổng bảng. Tân sinh bảng chính là đại học năm thứ nhất sinh viên mới bảng danh sách bài danh, hai năm bảng chính là năm thứ 2 đại học, ba năm bảng là lớp 3. Tổng bảng là cả trường học bao quát sinh viên đại học năm thứ tư ở bên trong tất cả mọi người. Từng cái bảng danh sách cấp thiết 100 tên, tân sinh bảng, hai năm bảng cùng ba năm bảng đãi ngộ không sai biệt lắm, nhưng tổng bảng đãi ngộ lại là phi thường hậu đãi. Thuần Y Tam mỉm cười nói, đã nói tổng bảng, mặc dù một tên sau cùng, mỗi tháng cũng đều có 1000 thần độ tệ tài nguyên tu luyện khen thưởng. Mỗi tháng 1000 thần độ tệ. Lương Khôn hít một hơi lãnh khí. Đúng vậy, một ngàn thần độ tệ. Thuận Y Tam cười nói, đếm ngược tên thứ hai hai nghìn, đếm ngược tên thứ ba ba nghìn, cứ thế mà suy ra. Chỉ cần lên bảng là có thể lĩnh. Lương Khôn âm thầm nắm tay, xin thể nhất định phải leo lên thần độ bảng tổng bảng. Triệu Anh cũng giống nhau, nhà nàng mặc dù coi như giàu có, nhưng cái này loại giàu có là tương đối tại phạm nhân mà nói. Ở nơi này người người đều có hy vọng thành thần thời kỳ, chỉ có đi lên đường thành thần mới có thể tính là chân chính tăng trưởng kinh tế gia đình. Bởi vì tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều là nắm giữ ở trong tay cường giả. Liên liên lê thương cũng âm thầm hít thở, cảm giác mình phải cố gắng một chút, muốn thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, liền phải nỗ lực tu luyện. Thuận Y Tam nhìn ba cái học đại học muội cảm xúc bị điều động tới, trong lòng cười thầm, tổng bảng cũng không phải là dễ dàng như vậy bên trên. Hán Hải Thần đồ đại học mặc dù ở toàn cầu bài danh rất thấp, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút bây giờ địa cầu lại có bao nhiêu người, là có thể tưởng tượng sức cạnh tranh rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Đặc biệt, một ít thần linh con cháu, sinh nhi chính là thần tính hộ thể, thiên phú kinh người, mặc dù không chuyên môn đi đường thành thần, sau trưởng thành cũng có hy vọng đạt được trước người hiển thánh cảnh. Căn bản không là bình thường người thường có thể so sánh. Lúc này đoàn tàu chạy, thật dài đoàn tàu chậm rãi lái ra vận chuyển hành khách đứng, dần dần tăng tốc, liên tốc độ xe càng lúc càng nhanh, làm ly khai trường dân huyết lúc đã đạt đến trăm mét mỗi giây tốc độ kinh người. Lê Thương nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện đường sắt hai bên đều có thật cao đường dây cao thế hàng rào phòng vệ, mà đường dây cao thế hàng rào phòng vệ bên ngoài là hoàn toàn bất đồng với kiếp trước địa cầu man hoang đại sơn cùng cổ thụ chọc trời. Thế giới này nếu như không để ý khoa học kỹ thuật sản phẩm, nói là một cái hồng hoang đại thế giới Lê Thương đều tin tưởng bởi vì hắn nhìn thấy xa xôi chân trời lại có to lớn dị thú ngang trời. Bất quá cái kia dị thú mới xuất hiện trong tầm mắt đã bị một ánh hào quang kinh sợ tối lui. Lê Thương cũng không thấy được là ai xuất thủ, hắn hiếu kỳ hỏi, giả ngoại dị thú sẽ bình thường xông tới đoàn tàu sao? Ngược lại cũng không thường thường, chỉ có tại tuyệt địa phụ cận mới dễ dàng xuất hiện loại tình huống đó. Địa phương khác mặc dù cũng có đường dây cao thế hàng rào phòng vệ, nhưng đó là lấy phòng ngừa và nhất. Cái này loại đường dài đoàn tàu bên trên đều là có thần linh chấn giữ, bình thường yêu ma tả ma cũng không dám xâm phạm. Tàu điện cao tốc tập đoàn có chính mình thần linh cho nên trên đường không cần lo lắng vấn đề an toàn. Thuận Y Tam nói, Lê Thương hơi hơi điểm một cái, bất quá lập tức vừa nghi hoặc nói, tuyệt địa. Thuận Y Tam giải thích nói, thần linh nơi ngã xuống, bởi vì thần ý chi an mòn hoàn cảnh, tăng thêm vẫn lạc thần linh pháp tắc các lực lượng tàn mát hư không. Một lúc sau, liền dễ dàng tạo ra tuyệt địa. Tuyệt địa bên trong dễ dàng nhất này, sinh yêu ma tà ma cùng cường đại dị thú, còn có các loại cực đoan hoàn cảnh cùng lực lượng kỳ dị, vô cùng nguy hiểm. Lê Thương trong lòng bừng tỉnh âm thầm nhắc nhở chính mình, đây là một cái người người đều có thể thành thần khủng bố thế giới không thể lại dĩ tiền thế quan niệm để đối đại thế giới này. lúc này lương khôn hỏi học tỷ tuyệt địa nhiều không? nhiều. thuần y tam thần sắc hơi lộ ra nghiêm túc nói bởi vì hầu như mỗi năm đều có một ít nhỏ yêu thần linh vỡ lạc, hầu như mỗi tôn thần linh vỡ lạc đều sẽ nảy sinh ra hoặc lớn hoặc nhỏ tuyệt địa. bất quá hàng năm đều sẽ có thần đồ đại học phái học sinh tiến nhập tuyệt địa. tẩy rửa bên trong yêu ma tà ma càn quét tân sinh tuyệt địa, bằng không nhân loại chúng ta sinh tồn khu vực sẽ nhỏ hơn. tuyệt địa là có thể bị càn quét sao? lương khôn hiếu kỹ chỉ cần đem bên trong thần tính cùng pháp tắc mạnh vụn còn có thân ý chí tài dựa là có thể càn quét, bất quá độ khó rất lớn. Thuận ý tam nói. Lê Thương đám ba người trong lòng bừng tỉnh. Lúc này chơi điện thoại di động Lê Thương trong lúc vô tình nhìn thấy một cái bài bút. Bài bút nội dung nói là Trung Châu thần đồ đại học viên Vạn Minh tại Hàng Châu phụ cận lôi trạch hải vực lùng giết một đầu bán thần cấp bậc yêu ma. lập tức hắn kinh ngạc. Hắn điểm trở ra, nhìn thấy rất nhiều bình luận, không ít bình luận đều nói Viên Vạn Minh rất có thể trong vòng nửa năm là có thể lên đỉnh bán thần. Cũng có người đem Viên Vạn Minh lai lịch thân phận đều tới đi ra cái này viên vạn minh dĩ nhiên là trung châu thần đồ đại học tuyệt đỉnh thiên tiêu đứng hàng trung châu thần đồ đại học thần đồ bảng tổng bảng 10 người đứng đầu nguyên bản lê thương đối với viên vạn minh thực lực không có khái niệm gì chẳng qua là cảm thấy người kia cuồng vọng vô biên liền các lớn thần đồ đại học chiêu sinh mọi người dám phục kích nhưng nghe trước đó thuần y tam nói thần đồ bảng sự tình lại biết được viên vạn minh lại nhưng đã có thể bắt giết bán thần cấp bậc yêu ma sau đó trong lòng đối với viên vạn minh thực lực đã có một ít khái niệm cái kia loại tuyệt đỉnh thiên tiêu hơn nữa còn là tại toàn quốc mạnh nhất trung châu thần đồ đại học đến trường có lẽ căn bản không đem cái khắc thần đồ đại học để vào mata cái này ra hỏa vậy mà mạnh như vậy bất quá mạnh như vậy ra hỏa vì sao sẽ còn lo lắng một cái tà ma lê thương trong lòng không hiểu hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt thuần y tam thăm dò nói học tỷ trước đó các ngươi bắt chính là cái kia tà ma có đặc thù gì sao lương khôn cùng triệu anh đều nhìn lại trong lòng đều nghi hoặc cái gì tà ma thuần y tam nghe vậy nhìn thoáng qua lê thương nói cái kia tà ma là thế giới khắc thần linh sau khi ngã xuống một luồng tàn niệm biến thành nếu như có thể đem luyện hóa tương lai vô luận là cô động thần lớn vẫn là thần cách Cơ hội đều sẽ lớn hơn một chút. Ngoài ra, cái kia tà ma vẫn là một cái nhiệm vụ đặc thù khảo nghiệm, nếu có người có thể tập hợp đủ 10 cái cái kia loại tà ma, là có thể thu được một cái cường đại thần thông truyền thừa. Lê Thương trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là thần linh tàn niệm biến thành, hơn nữa tập hợp đủ 10 cái cái kia loại tà ma sau đó, còn có thể thu được thần thông truyền thừa. Trách không được liền viên vạn minh đều lo lắng cái kia tà ma. Lúc này thuần Y Tam dùng điện thoại di động cho Lê Thương phát cái tin tức, Lê Thương học đệ, cái kia ma ở trong tay người sao? Nếu như tại, học tỷ nguyện ý ra 1000 thần đồ để mua. Nếu như tại thì tốt rồi, học tỷ không cần rõ xét, lấy thực lực của ta cũng không bắt được cái kia tà ma." Lê Thương trả lời nói, Thuần Y Tam gặp cái này, cũng không dây dưa nữa, ngược lại nàng đều đã bỏ đi cái kia phần thưởng, không cần thiết làm cho quan hệ căng thẳng. Mọi người trầm mặt xuống, Lê Thương cũng sẽ không chơi điện thoại di động, mà là yên lặng tu luyện, bởi vì hắn đường thành thần đặc tụ, cho nên mặc dù trên đoàn tàu, như trước có thể tiếp tục đi thần đồ. Hiện thực thế giới mấy giờ trôi qua, thấp duy thế giới đã qua 5600 năm. Cái này 5600 năm thời gian, thấp duy thế giới xuất hiện không nhỏ biến hóa. Một ít thực vật đã hóa thành yêu ma, tại vô ngần đại lục bên trên hoành hành tàn sát bừa bãi, lẫn nhau chém giết săn thức ăn, cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Cũng có một chút nham tương hải bên trong dựng dục ra thần kỳ sinh vật, leo lên lục địa, cùng trên đất bằng yêu ma tranh bá. Bất quá những thứ này cũng chỉ là phổ thông siêu phàm sinh vật, Lệ Thương mong đợi nhất thái cổ kim ô cùng côn bằng chờ thần thoại sinh vật vẫn ở chỗ cũ dựng dục bên trong, vẫn chưa xuất thế. Cái kia loại quái vật lớn, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể tạo ra tới, mặc dù có Lệ Thương ý chí can thiệp, cũng muốn 5 tháng vô tận dựng dục mới được. Lệ Thương cũng không nóng nảy, Mỗi khi thấp duy thế giới tiêu hóa lúc trước thu vào đi dường quang sau đó, hắn liền tiếp tục đem tất cả chiếu xạ đến trên người ánh sáng thu nhập thấp duy thế giới, đồng thời chủ động thao túng thấp duy thế giới phân giải những cái kia đến từ cao duy thế giới ánh sáng, đem hóa thành thấp duy thế giới chất dinh dưỡng. Đoàn tàu bên trên, bởi vì lê thương thỉnh thoảng đem chiếu xạ đến trên người ánh sáng thu nhập thấp duy thế giới, thế cho nên thân ảnh của hắn lúc sáng lúc tối, để cho thuần ý tam đều hoài nghi mình có phải hay không hóa mắt. Mà lê thương tại phân giải hấp thu tia sáng trong quá trình, có thể cảm giác được chính mình đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ lấy trong cơ thể thấp duy thế giới cũng đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ, nhân là thân thể hắn chính là thấp duy thế giới vật dẫn, cho nên thấp duy thế giới cùng thân thể hắn là đồng bộ tăng lên. chỉ có đầy đủ cường đại thân thể mới có thể chịu tải càng ngày càng cường đại thấp duy thế giới. bất quá thấp duy thế giới muốn thăng duy cũng không phải là dễ dàng như vậy, dựa theo lê thương tính toán, lấy bây giờ loại tốc độ này, thấp duy thế giới muốn muốn lần nữa thăng duy ít nhất phải chừng 10 ngày thời gian. hơn nữa lui về phía sau thăng duy tốc độ sẽ càng ngày càng chậm. chẳng qua nếu như tiến nhập thần đồ đại học sau đó thu được tài nguyên tu luyện có lẽ tốc độ sẽ tăng lên chính là không biết đều sẽ có thứ gì dạng tài nguyên tu luyện lê thương đối với cái này cũng không có khái niệm gì nhưng cái này không ảnh hưởng trong lòng hắn chờ mong chương 27 đến hán hải thành phố trên đường đi gặp thần linh thời gian trôi qua một đường thuận lợi trên đường cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn đến 8 giờ tối đoàn tàu tiến nhập hán hải thành phố ga tàu điện cao tốc tại thuận y tam dẫn dắt bên dưới lê thương bốn người ra cửa ga thuận y tam nói ra ta đã để cho người tới đón chúng ta ngay ở phía trước lê thương ba người gắt gao đuổi kịp một bên tò mò nhìn khắp nơi lấy cái này hãn hải thành phố ga tàu điện cao tốc quả nhiên so trường dân huyện ga tàu điện cao tốc náo nhiệt nhiều lắm cho dù đã là ban đêm nơi đây như trước người trên người hơn nữa lê thương phát hiện nơi đây rất nhiều người trên thân đều có thần tính ánh sáng hiện nhiên những người kia đều là đường thành thần người lê thương thậm chí nhìn thấy một người trên người ánh sáng chói mắt đến mức tận cùng dường như cả người đều là ánh sáng hợp thành khó có thể thấy rõ dung mạo người thanh niên kia dường như cảm ứng được lê thương nhìn kỹ quay đầu nhìn qua lập tức lê thương cảm giác con mắt hơi hơi đau đớn trong lòng âm thầm kiếp sợ bởi vì trong mắt hắn, thanh niên kia cả người đều giống như từ ánh sáng tạo thành, dường như cả người đều ở một cái khác thời không bên trên. tại thanh niên kia trung quanh thân thể, dường như có vô số người đang đối với hắn triều bãi cầu khẩn. lê thương học đệ, lê thương học đệ. lúc này thuần y tam đẩy bên dưới lê thương, đem lê thương đánh thức, nói, lê thương học đệ ngươi không sao chứ? lê thương phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình con mắt đau đớn, nước mắt chảy chảy, không phải hắn khóc, mà là con mắt bị kích thích. hắn vội vàng lại nhìn trước đó người thanh niên kia, lại phát hiện thanh niên kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa mà xung quanh người đến người đi, rất nhiều người trên thân đều có thần tính ánh sáng, nhưng lại cũng không nhìn thấy thần tính ánh sáng kinh khủng như vậy tồn tại. Triệu Anh đưa qua một trương giấy ăn. Cảm ơn. Lê Thương tiếp nhận giấy ăn, lau khô nước mắt, như trước cảm giác con mắt có chút đau đớn khó nhịp. Ngươi có phải hay không nhìn thấy thần linh? Thuận Y Tam vẻ mặt nghiêm túc nói, tại Hán Hải thành phố, nói không chừng lúc nào liền gặp được một vị thần linh. Nếu như nhìn thấy thần linh, tuyệt đối đừng nhìn chằm chằm một mực xem, người thường là không thể nhìn thẳng thần. Thần linh. Lê Thương lấy làm kinh hãi, cho nên chính mình mới vừa nhìn thấy người thanh niên kia là một tôn thần linh, không có gì thật là kỳ quái. đương kim thời kỳ, thần linh đi đấy đất, chúng ta đi dạo phố cũng bình thường gặp được thần linh. Thuận Y Tam nói. Lê Thương nghe vậy, thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói, thật không hổ là Đường Thành Thần thế giới sao? Lương khôn Nhịn không được hỏi, nếu như nhìn thẳng thần sẽ ra chuyện, vậy nếu là không biết đối phương là thần linh, chẳng phải là muốn xong đời? Thuận Y Tam nghe vậy cười nói, người phàm là nhìn không thấy thần linh trên người thần quang, trừ phi thần linh nguyện ý để cho người nhìn thấy, nhìn không thấy liền sẽ không xảy ra chuyện, chỉ có Đường Thành thần người mới có thể thấy được thần tính quang huy. Nếu như phát hiện người kia giống như là từ ánh sáng tạo thành, vậy thì tuyệt đối là thần linh sẽ không sai. Còn nếu như có thể nhìn ra đối phương là thần linh, vẫn như cũ tiếp tục chăm chú nhìn, cái kia bản thân liền là một loại không lễ phép, coi như đã xảy ra chuyện cũng là tự tìm, không ai sẽ đồng tình. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, chỉ ít, không cần nhìn thẳng thần mắt, bằng không dễ dàng thương tổn được chính mình. Lê Thương ba người bừng tỉnh, đem điểm ấy âm thầm nhớ kỹ. Nơi này là ga tàu điện cao tốc a, làm sao cũng sẽ có thần linh. Lẽ nào thần linh cũng muốn ngồi xe? Lương Khôn giật mình nói, Thần Linh liền không thể ngồi xe rồi. Thuần Y Tam nói ra, bây giờ địa cầu vượt quá tưởng tượng lớn, nếu như đường dài chạy đi, chỉ dựa vào Thần Linh chính mình phi hành là rất tiêu hao thần lực. Bình thường yếu ớt thần lực Thần Linh đều rất tiết kiệm thần lực, chạy đi đều là cưỡi phương tiện giao thông. Lê Thương ba người nghe vậy, thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Thần Linh vậy mà cũng như vậy tiếp địa khí. Học Tỷ yếu ớt thần lực là có ý gì? Lúc này rất ít nói lời nói triệu anh hỏi. Lê Thương cùng Lương Khôn cũng bình hay, bọn họ đều chỉ biết Thần Linh nhưng không biết thần linh phân chia. Lúc này ba người đã đi tới ga tàu điện cao tốc phía ngoài công đầu đường. Một chiếc xe nhỏ đã chờ ở nơi đó. Một thanh niên đang hướng Thuần Y Tam với tay. Thuần Y Tam cười nói, lên xe trước. Đây là chúng ta trường học nhân viên công tác. Chúng ta thần đồ đại học cũng không hoàn toàn là đường thành thần người. Một ít công việc phổ thông vẫn còn cần những người khác tới đảm nhiệm. Trong trường học bộ phận cũng là có chuyên môn xe buýt. Bất quá trường học xe buýt cũng là phải thu lệ phí. Nàng nói, mang theo Lê Thương ba người lên xe. Đến rồi xe bên trên, chờ xe đẩy thúc đẩy sau đó, Thuận Y Tam mới tiếp tục nói ra. Ta trước cho các ngươi phổ cập một lần đường thành thần đẳng cấp A, đường thành thần người, dựa theo thần tính bao nhiêu phần chia đẳng cấp, 100 điểm bên dưới thần tính, liền là đẳng cấp thứ nhất, là ban đầu cầm giữ thần tính. Đẳng cấp thứ hai, chính là thần tính vượt qua 100 điểm sau đó, là thần tính hộ thể. Lúc này đường thành thần người, nếu như học được một ít thần thông, liền có thể điều động thần tính sơ bộ thi triển thần thông, đương nhiên uy lực hữu hạn. Có chút dừng lại, nàng tiếp tục nói ra, mà khi thần tính đạt được 1000 điểm sau đó, liền đạt được trước người hiển thánh cảnh, lúc này liền có thể trước mặt người khác hiển thánh, hiển hóa thần tích, thu gặt tín ngưỡng các loại lúc này, một chút thiên phú cường đại đường thành thần người có tỷ lệ thức tỉnh tiên thiên thần thông. mà khi thần tính đạt được 10.000 điểm sau đó, thần tính sẽ ngưng tụ thăng hoa, hóa thành thần lực. lúc này, chính là bán thần. bán thần đã nắm giữ thần lực, thần thông giống nhau. tại bán thần trong tay, uy lực viễn siêu hiển thánh cảnh đường thành thần người. khi thần tính đạt được 100.000 điểm, liền có thể nếm thử cô động thần ấn hoặc là thần cách lên đỉnh thần đàn. lúc này, nếu như thành công ngưng luyện thần ấn hoặc là thần cách, chính là yếu ớt thần lực thần linh. khi thần tính đạt được một triệu điểm, chính là cấp thấp thần lực thần linh. Khi thần tính đạt được chục triệu điểm, liền là trung đẳng thần lực thần linh. Khi thần tính đạt được 100 triệu điểm, chính là cao đẳng thần lực thần linh. Thuần Y Tam nói đến đây, vẻ mặt hướng tới mà Sùng Bái nói ra, mà khi thần tính đạt được một tỷ điểm, chính là vĩ đại thần lực thần linh. Nhưng cái này cái cấp bậc quá khó đạt tới, chúng ta toàn bộ hoa hạ khu, bên ngoài bên trên cũng chỉ có năm vị vĩ đại thần lực. Thần tính một tỷ điểm, vĩ đại thần lực. Lê Thương Ba người rung động nỉ non. Ta hiện tại mới 70 điểm thần tính, khoảng cách 1 tỷ. Quá xa vời. Lương Khôn Ngơ ngẩn xuất thần. Lê Thương nhìn thoáng qua Lương Khôn, cũng không nói gì lời nói. Cái kia, cái kia vĩ đại thần lực bên trên, còn nữa không? Quái lực thiếu nữ Triệu Anh hỏi. Thuận Y Tâm nhịn không được buồn cười nói, Triệu Anh học nguội, cái kia cái này cấp bậc cách chúng ta quá xa, nói thật lời nói, ta cũng không biết, cho nên chúng ta hay là trước trở thành yếu ớt thần lực, không, trước thành tiểu bán thần rồi nói sau. Ta cảm thấy nàng hay là trước đi lên đường thành thần lại nói. Lương Khôn nói, Triệu Anh ngay vậy, liếc mắt một cái Lương Khôn. Lương Khôn vội vàng chuyển người qua nhìn về phía ngoài cửa sổ, trang làm cái gì đều chưa nói qua lo lắng triệu anh cho hắn một quyền, lê thương cũng trầm mặt xuống, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. bên ngoài đường cái phi thường phong khoáng, một chiều đi đạo đều là 50 mét cấp bậc, to hơn của kiếp trước thành thị còn còn rộng rãi hơn. ngoài ra, xung quanh cao lầu san sát, cao úc cao chọc trời tùy ý có thể thấy được. bất quá tại dạng này phồn hoa đại đô thị bên trong, ngọn đèn bóng ma bên dưới cũng không ngừng có thể nhìn thấy hầu như toàn trong suốt cái bóng như ẩn như hiện. những cái kia tà ma tàn niệm, thần linh không quản sao, lương khôn nhịn không được hỏi, sự thực bên trên hắn không nghĩ tới. Tại cái này loại thần linh tùy ý có thể thấy được siêu cấp trong đại thành thị, vậy mà cũng có tà ma tàn niệm. Thuận Y Tam cười nói, tà ma tàn niệm là thanh lý không sạch sẽ, mỗi đánh chết một cái tà ma, đều sẽ sản sinh rất nhiều tà ma tàn niệm. Tà ma tàn niệm chỉ là một loại tiêu tán năng lượng, không có bất kỳ tính nguy hại, một lúc sau sẽ tự tiêu tán. Chỉ bất quá bởi vì tà ma xuất hiện tỷ lệ cũng rất cao, cho nên mới sẽ nhìn lên tới nhiều như vậy. Lương Khôn bừng tỉnh. Lúc này Thuận Y Tam lại nói ra, các ngươi nhớ kỹ một điểm, tại cái này bên ngoài, nếu như cùng người sản sinh mâu thuẫn, nếu như là ít người địa phương. Có thể dùng chiến đấu phương thức giải quyết, nhưng muôn ngàn lần không thể thai nạn chết người. Chấp pháp giả đồng dạng lười nhắc quảng, mà nếu như xảy ra nhân mạng, vậy thì nói khác, trừ không phải là tình huống đặc biệt, tỉ như đối phương tội ác tại trời các loại. Lê Thương khẽ gật đầu, cái này dù sao cũng là một cái thực lực vi tôn thế giới, rất nhiều chuyện phương thức xử lý cùng hòa bình niên đại nhất định là có chỗ khác biệt. Chấp pháp giả coi như rất mạnh, cũng không khả năng chủ đạo. Bao quát trong trường học bộ phận cũng là như vậy, bởi vì trường học quá lớn, học sinh giữa cạnh tranh cùng tranh đấu không có khả năng đều chạy rất xa chuyên môn đi đài chiến đấu nhưng địa phương khác luận bản tỷ đấu một lần còn chưa tính nếu như tại đài chiến đấu ở ngoài địa phương xảy ra án mạng, lão sư cũng không quản ngươi có đúng hay không có lý đều phải xử phạt nghiêm khắc. Thuận Y Tam thần sắc nghiêm túc nói, các ngươi nhớ kỹ một điểm, thần đồ đại học là môn phái hình thức, là cho phép có tử vong danh lệ, nơi đây không phải bảo mẫu trường học. Lê Thương ba người nghe vậy đều là trong lòng dùng mình. chương 28, hán hải thần đồ đại học. bất quá cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần mình không gây sự, trường học cũng là có chính mình đội chấp pháp. Thuận Y Tam ngược lại mỉm cười nói. Trường học đội chấp pháp viên tất cả đều là cường đại đường thành thần người. Thật nếu gặp phải sự tình, chỉ cần lớn tiếng kêu cứu, đội chấp pháp viên liền sẽ rất nhanh chạy tới. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi chiếm lý, bằng không đội chấp pháp cũng không phải là hộ vệ của ngươi. Lê Thương ba người gật đầu, những thứ này đều là trọng yếu sự hạng, ba người nghiêm túc ghi xuống. Các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Hiện tại có thể hỏi. Thuận Y Tam nói. Lương Khôn nghe vậy vội vàng hỏi. Học tỷ, có thể hỏi xuống ngươi thần tính là bao nhiêu không? Ngươi có tiến nhập thần độ bảng tổng bảng sao? Ngoài ra ngươi đi là cái gì đường thành thần? Tuân Y Tam cười nói, "Ở bên ngoài không nên tùy tiện hỏi thăm người khác đường thành thần cùng thực lực, nếu không người khác sẽ nghĩ đến ngươi muốn gây bất lợi cho hắn đây." Lương Khôn hơi biến sắc mặt. Lúc này Tuân Y Tam lại nói ra, "Bất quá ta làm là học tỷ của các ngươi, cũng không có gì không thể nói. Ta bây giờ thần tính hơn 3000, miễn cưỡng lên bảng, trước mắt thứ 90 hạng tên. Bởi vì ta đi là cầu vồng chi thần đường thành thần, ta đường thành thần không thích hợp chiến đấu, ta thần thông thích hợp hơn làm phụ trợ, các ngươi trước đó cần phải đều lánh hội qua." 90 tên. Lương Khôn khẽ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Thuần Y Tam sẽ không để ý ba cái học đệ học muội nghĩ như thế nào, ngược lại nàng Đường Thành Thần vốn cũng không thích hợp chiến đấu, hơn nữa sự thực bên trên có thể đi vào tổng bảng 98 tên, đã là phi thường rồi. Học tỷ, ta cũng có một vấn đề." Triệu Anh nói. "Ngươi nói?" Thuần Y Tam gật đầu. "Triệu anh hỏi, học tỷ ngươi nói thần ấn cùng thần cách thời điểm, vẫn luôn là đồng thời nói, nhưng lại là tách ra nói, thần ấn cùng thần cách, đến cùng có cái gì khác biệt?" Lương Khôn cùng Lê Thương đều vỉnh tai, bọn họ cũng muốn biết. Thuần Y Tam trong lòng cười thầm, cái này liền Đường Thành Thần đều không đi lên học muội tâm thật là lớn hiện tại cũng đã suy nghĩ chuyện này. Nang mỉm cười nói, các ngươi cần phải đều biết, vô luận là ngưng tụ thần cách, vẫn là ngưng tụ thần ấn, đều có thể thành thần a. Ừm ơn. Triệu anh gật đầu. Thuần y Tam lại nói, cái kia nguyên nên là muốn biết đạo thần ấn cùng thần cách phân biệt cùng lưu khuyết ta. Ừm ơn. Triệu anh tiếp tục gật đầu. Thuần y Tam nói, phân biệt cùng lưu khuyết rất khó nói rõ ràng, kỳ thực trong này liên lụy đến thần linh giữa lý niệm vấn đề. Lý niệm. Lê Thương hơi như mày. Theo hắn biết, mọi chuyện chỉ cần kéo tới lý niệm, liền sẽ trở nên rất nghiêm trọng động một chút thì là kẻ thủ truyền kiếp thủ cũ gì gì đó. Chỉ nghe Thuần Y Tam nói về thần cách cùng thần ấn có các loại khác biệt thuyết pháp, bất quá chính thống nhất cũng là nhất quan phương thuyết pháp là thần cách chính là một loại thiên địa thừa nhận tư cách, chỉ có ngưng tụ thần cách thần linh mới xem như chân chính thần linh. Mà thần ấn thì là một loại nhân gian vương triều thừa nhận tư cách, giống như là một loại ấn tỷ. Lê Thương lúc này nói, cho nên trong này phân biệt chính là thiên địa tán thành cùng nhân gian vương triều công nhận phân biệt. Có thể nói như thế. Thuần Y Tam nói, như ta đi cầu vùng chi thần, còn có lôi thần, săn bắn chi thần. Vận mệnh chi thần, phong thần, vũ thần các loại, những thần linh này cuối cùng đồng dạng ngưng tụ, đều là thần cách. Mà như sơn thần, môn thần, thổ địa thần, táo thần, dương thần, chấn trách thần, cuối cùng ngưng tụ, bình thường đều là thần ấn. Dựa theo quan phương thuyết pháp, ngưng tụ thần cách thần linh, đều là tự nhiên chi thần, cũng xưng là tiên thiên thần linh. Mà ngưng tụ thần ấn thần linh, là hậu thiên phong thần thần linh. Thuận y tam sắc mặt nghiêm túc, nói, trong này liền kéo tới lý niệm vấn đề. Một ít ngưng tụ thần ấn thần linh đối với hậu thiên phong thần thuyết pháp phi thường bất mãn, cảm thấy ngưng tụ thần cách thần linh cũng là hậu tiên đi đường thành thần mới được thần, dựa vào cái gì liền là tiên thiên thần linh. Ngược lại trong này dây dưa quá mức lớn, các ngươi cũng không nên núp kết đi vào, lý niệm vấn đề phức tạp nhất, một cái không tốt khả năng chính là thịt nát xương tan. Cái kia, cái nào loại thần linh càng mạnh? Lương Khôn hỏi. Thuần Y Tam nói, vấn đề này chính là lý niệm vấn đề, hàng năm đều sẽ có một ít thần linh vì vấn đề này mà chiến đấu, tự giết lẫn nhau, chết phía trên vấn đề này thần linh, không, có 100 cũng có 80. Lương khôn cái cổ co rụt lại, không dám nữa hỏi. Thuần Y Tam nói, Ta cảm thấy căn bản không cần phải quấn quyết vấn đề này, bởi vì vô luận là thần cách thành thần, vẫn là thần ấn thành thần, đều có am hiểu chiến đấu và am hiệu phụ trợ, phải xem đi là cái gì đường thành thần. Lê Thương gật đầu, hắn cũng rất tán thành điểm ấy, căn bản không cần phải quấn quýt cái nào loại thần linh càng mạnh. Bất quá hắn có chút ngạc nhiên, chính hắn một đường thành thần, cuối cùng ngưng tụ sẽ là thần cách, vẫn là thần ấn đâu? Lê Thương học đệ ngươi đây, có cái gì muốn hỏi sao? Thuần Y Tam nhìn về phía Lê Thương, hắn để ý nhất vẫn là người niên đệ này. Lê Thương nghe vậy, suy nghĩ một chút, hỏi Trường học có cái nào tài nguyên tu luyện? Thuận Y Tam nở nụ cười, đây mới là chân thật nhất vấn đề, cũng là lê thương đám người nhất cần phải suy tính vấn đề. Chỉ nghe là nói, tài nguyên tu luyện là thêm, bất quá cơ sở tài nguyên, có dưỡng khí đan, dưỡng tinh đan, dưỡng thần đan, hoặc là tinh khí thần đan các loại, những cơ sở này tài nguyên là không thể thiếu, vô luận là võ đạo cường giả, vẫn là đường thành thần người, đều cần, cái này loại tài nguyên là để thăng thân thể tổ chức. Ngoài ra còn có thần tính đan. Thần tính đan có thể dùng đến khôi phục thần tính, hoặc là cường hóa thần tính. Đường thành thần người thần tính bởi vì là có giai đoạn thượng hạn, cho nên sử dụng sau đó cần thời gian tới khôi phục, như tu luyện thần thông các loại đều phải tiêu hao thần tính, lúc này thần tính đang trở nên vô cùng trọng yếu. Lê Thương khẽ gật đầu. Hán Hải thành phố lớn đến có chút vượt quá Lê Thương tưởng tượng, xe đẩy từ ga tàu điện cao tốc xuất phát, hơn 2 giờ sau đó mới rốt cục rất xa nhìn thấy từng hàng chỉnh tề cao lầu. Mà ở những cái kia cao lầu ở giữa, có một cái rộng chừng trăm mét, cao hơn 20m to lớn tiểu cởi mở môn hộ. Đến rồi. Thuần Y Tam cười nói, phía trước chính là Hán Hải Thần Đồ Đại học cửa chính. Cái này Nơi này chính là trường học cửa lớn. Lương Khôn có chút há hốc mồm, cái này cửa cũng quá lớn a. Lê Thương nhìn cái kia to lớn cái gọi là trường học cửa lớn, trong lòng cũng có chút chấn động, bởi vì cái kia cửa lớn chỉ có hai bên hai cây cao tới 20m, đường kính 4 m mờ khủng bố của đá. Cái kia hai cây thạch trụ mặt ngoài có thật nhiều phù điêu, thần tính quang huy không gì sánh được chói mắt. Lê Thương thậm chí đều cho rằng cái kia căn bản là hai kiện thần khí, bởi vì cái kia thần tính quang huy thật quá chói mắt, hơn nữa cho người một loại to lớn cảm giác áp bách. Tại hai cây to lớn cột đá ở giữa, cũng chính là cách mặt đất hơn 20m trên bầu trời, có mấy người mắt thường có thể thấy, nhưng tương tự thần tính quang huy không to hơn của chói mắt chữ, rõ ràng là Hán Hải Thần đồ Đại học. Cái kia sáu chữ to, mặc dù rất giống là tại cách xa mặt đất 20m ở không trùng, có thể cảm giác cách rất xa đều có thể nhìn gặp, cho người một loại kỳ quái không gian nào giác. Không có thủ vệ sao? Triệu Anh cũng hiếu kỳ nói, nàng liếc mắt nhìn hai phía, vẫn chưa nhìn thấy gác cổng các loại. Không cần gác cổng. Chuẩn Y tam nói, chúng ta Hán Hải Thần đồ Đại học, yếu nhất lão sư đều là bản thần, hiệu trưởng càng là cao đẳng thần lực thần linh. Trung đẳng thần lực thần linh hơn mấy chủ vị, đến mức cấp thấp thần lực và yếu ớt thần lực thần linh, mấy trăm vị, mặc dù trường học không có hạn chế ngoại nhân tiến nhập, nhưng người nào dám tới nơi này dương oai, liền là hành động tìm chết. Có chút dừng lại, nàng bổ sung nói ra, mà sự thực bên trên, tại trường học của chúng ta, bán thần lão sư chỉ là trợ giáo. Lê Thương ba người rung động trong lòng. Yếu nhất lão sư đều là bán thần, chân chính thần linh, mấy trăm, Bán thần sợ là hơn 1000 a. Chương 29, người hầu của thần, nhất đẳng lãnh ngộ. Đây quả thực. Lê Thương rất hoài nghi trên hắn trên internet tra được, địa cầu bên trên thần linh không có 10000 cũng có 8000, khả năng đều thiếu được rồi. Rất có thể, còn có đại lượng thần linh không có bị tính đi vào. Dù sao, cũng không phải là chỗ có thần linh đều thích nổi danh. Thần đồ đại học cửa chính, xe cộ nối liền không dứt, lê thương bọn họ xe đẩy chỉ là trong đó rất không đáng chú ý một chiếc. Rất nhanh, lê thương bọn họ ngồi tiểu mong xe tiến nhập trường học cửa lớn. Lê thương rõ ràng phát hiện, trường học này nội bộ, nhà cao tầng rõ ràng thiếu đi, nhưng nơi đây như trước rất giống thành thị, bởi vì khắp nơi đều là đèn neon. Hơn nữa thông nhau làm đạo bốn phương thông suốt. Ngoài ra, còn có người tại ven đường bán ăn vặt, có người mở hàng vỉa hè. Lúc này là ban đêm, những cái kia hàng vỉa hè bên trên, các loại đèn nghe ông lấp loé, mà trên đường người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Lê Thương còn phát hiện, trường học này nội bộ, tà ma tàn niệm ít vô cùng, cách mấy trăm mét khả năng mới có một cái, hơn nữa đều là sắp tiêu tán. Thật náo nhiệt nha. Triệu Anh nhịn không được thán phục nói. Đó là dĩ nhiên. Thuần Y Tam Tiêu ngạo nói, chúng ta Hán Hải Thần Đồ Đại học, hàng năm chiêu sinh 8000 đến 10000 không đợi, hơn nữa sẽ không cưỡng chế tốt nghiệp. Trường học thành lập trên 100 năm tới, từ bỏ xin tốt nghiệp nhân số trở, tích lũy xuống nhân số như trước có mấy trăm ngàn, hơn nữa cổng phụ cận, đều sẽ có rất nhiều ngoại lai tiểu thương bán một ít an vật chờ, tự nhiên sẽ rất náo nhiệt. Bất quá nơi này là cổng, đến nội bộ liền sẽ không như vậy, nội bộ rất tiến tĩnh, nơi này là niết bàn. Mấy trăm ngàn nhân khẩu. Lê Thương Ba người lần nữa bị chấn động đến. Nhiều người như vậy, trường học hẳn rất lớn a. Lê Thương hỏi. Đó là đương nhiên, trường học của chúng ta nội bộ, tung hoành hơn 800 cây số vuông. Thuần Y Tam cười nói. Hơn 800 cây số vuông. Lê Thương không nói gì, cảm giác mình tam quan lần nữa bị đổi mới. Loại tình huống này, phòng trường chỉ có cái này trở nên lớn rất nhiều lần địa cầu mới có thể xuất hiện A. Kiếp trước địa cầu bên trên, căn bản không có khả năng xuất hiện cái này loại trường học, bởi vì kiếp trước đất chống phi thường chân quý, không có khả năng như vậy lãng phí. Hở, những người kia đều thành song thành đôi, lẽ nào trường học tình lự rất nhiều sao? Đông Nhiên lương cún hỏi, Lê Thương cùng triệu anh cũng phát hiện, trong trường học bộ phận, những cái kia bộ hành trong đám người hầu như đều là thành song thành đôi. Những niên trưởng kia các học tỷ, Nam Anh Tuấn nữ tịch lệ trên thân đều tản ra nồng nặc thần tính quang huy vừa nhìn liền không kém. bất quá cũng có một chút học trưởng học tỷ trên thân không có có thần tính huy hoàng nhưng khí tức đều không kém, chí ít cũng là võ sư thực lực cấp bậc. thuần y tam nghe vậy cười nói, không phải tình lữ. trong những người này, rất nhiều người đều là người hầu của thần. người hầu của thần, lê thương hỏi. triệu anh ánh mắt lóe lên, nghĩ tới cái kia bị nàng ném qua vai nữ tử, cái này ta biết người hầu của thần là hầu hạ thần linh người. lương khôn nói. thuần y tam cười gật đầu, chúng ta đường thành thần người, bởi vì vội vàng đi đường thành thần không có khả năng mọi chuyện tự mình làm, cho nên bình thường đều sẽ sớm thu một người tùy tùng, cũng chính là người hầu của thần, chuyên môn giúp chúng ta xử lý việc vật vãnh. Bất quá người hầu của thần cũng có phân biệt, có thiếp thân người hầu của thần cùng phổ thông người hầu của thần điểm, phổ thông người hầu của thần liền thực sự là làm việc vặt, mà thiếp thân người hầu của thần lại là chúng ta đường thành thần người tín nhiệm nhất đồng bọn. Rất nhiều người vì tìm kiếm thiếp thân người hầu của thần, thậm chí nguyện ý từ nhỏ bồi dưỡng. Một cái ưu tú thiếp thân người hầu của thần, tác dụng là phi thường to lớn, về sau chúng ta thành TH. Ần Người hầu của thần chính là của chúng ta thủ thần. Tuần Y Tam nhìn Triệu Anh lên mắt, tiếp tục nói, trường học của chúng ta hàng năm đều sẽ tuyển nhận rất nhiều võ đạo phương diện thiên tài. Cái kia chút thiên tài nếu như vô pháp dựa vào tự thân đi lên đường thành thần, bình thường đều chọn trở thành người khác người hầu của thần. Đây cũng là một con lối ra, bởi vì người hầu của thần có thể thu được chỗ đi theo đường thành thần người thần tính khánh thường, thu được thần tính sau đó, thọ mệnh sẽ tăng lên rất nhiều. Lê Thương bừng tỉnh, Triệu Anh cảm ứng được Tuần Y Tam ánh mắt, lúc này nói ra, ta sẽ dựa vào chính mình đi lên đường thành thần. Tuần Y Tam mỉm cười, không có phản bác. Rất nhiều người kỳ thực đều là tiến nhập thần đồ đại học sau đó, mới đi lên đường thành thần. Nàng tiếp tục nói ra, trường học hàng năm đều sẽ chuyên môn vơ vét một ít vô pháp đi lên đường thành thần tiên tài võ đạo, kỳ thực chính là vì để cho các lựa chọn người hầu của thần. Còn các ngươi thấy thành song thành đôi người, đó là bởi vì rất nhiều đường thành thần người không có tinh lực đi nói yêu thương, cho nên liền tuyển một cái các phương diện cũng không tệ khác phái tiếp thân người hầu của thần, có thể coi người hầu của thần, lại có thể làm bạn bè trai gái. Lê thương. Lương Khôn nghe xong, lập tức nằm úp sắp trên cửa kiếng xe, nhìn bên ngoài những cái kia độc hành trên thân không có, có thần tính huy hoàng nữ sinh đã không kịp chờ đợi muốn thu một cái người hầu của thần nửa giờ sau xe nhỏ đi tới một tòa cao ốc trước nơi này là giáo vụ đại lâu ta trước mang bọn ngươi đăng ký đăng ký thuần y tam xuất xuống xe trước nói đăng ký đăng ký sau đó các ngươi mới xem như hãn hải thần đồ đại học học sinh mới có thể lĩnh ký túc xá chìa khóa cùng tài nguyên tu luyện rất nhanh bốn người tiến nhập giáo vụ đại lâu đi tới lầu ba một cái phòng làm việc bên trong phòng làm việc trừ cả người thượng thần tính quang mang phi thường đồng nặc bán thần lao sư ở ngoài còn có ba người Theo thứ tự là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, cùng hai cái nhìn lên tới cùng Lê Thương ba người không lớn bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ. Cái thứ hai người thiếu niên thiếu nữ nhìn thấy Lê Thương cùng Lương Khôn, trong mắt đều có chiến ý hiện lên, đến mức không có có thần tính huy hoàng triệu anh, trực tiếp bị bọn họ không thấy. Y Giê Tam, người cũng bay về rồi. Thanh niên kia nhìn thấy Thuần Y Tam lập tức ánh mắt sáng lên. Vương Thanh, xin gọi ta tên đầy đủ. Thuần Y Tam sầm mặt lại. Đây không phải là hai chữ tên là được càng thuận miệng sao? Thanh niên Vương Thanh cũng không thèm để ý, hắn nhìn thoáng qua Lê Thương ba người, nói ba vị này chính là ngươi tuyển được, Gì, vị này học đệ thần tính không kém a, xem cái này thần tính quang huy mức độ đậm đặc, thần tính hộ thể đi. y tam ngươi vận khí không tệ a, ta nhớ được ngươi đi chính là trường dân huyện a, huyện thành nho nhỏ vậy mà cũng có như thế thiên tài. hắn nhìn về phía lê thương, có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, bởi vì hắn lần này tuyển được hai cái thần tính hộ thể thiên tài. thuần y tam không có tiếp lời nói, hiện nhiên đối với cái này vương thanh không ngừa, nàng trực tiếp đối với phụ trách đăng ký lão sư nói, dương lão sư, phiền phức giúp bọn hắn đăng ký một lần. Lê Thương học đệ, các người đem thư thông báo trúng tuyển giao cho Dương Lão sư. Lê Thương ba người lúc này đem thư thông báo trúng tuyển lấy ra. Phụ trách đăng ký bán thần lão sư tiếp nhận ba người thư thông báo trúng tuyển, phân biệt đăng ký. Bất quá đăng ký đến Lê Thương tin tức lúc, cái này bán thần lão sư sướng sốt, ngẩng đầu, giật mình nhìn về phía Lê Thương. Làm sao vậy Dương Lão sư? Vương Thanh thấy thế nghi hoặc nói, ừm, không có việc gì. Dương Lão sư tiếp tục đăng ký. Nhưng Vương Thanh có thể không dễ dàng như vậy hồ hắn đi vòng qua bàn công tác nội chắc, nhìn về phía máy vi tính, lập tức khiếp sợ nói. Nhất đẳng đái ngộ, đồng hóa, thuần y tam người là nghiêm túc. Nhất đẳng đái ngộ, vương thanh mang tới thiếu niên cùng thiếu nữ đều lộ ra vẻ giận mình, đi vòng qua vương thanh phía sau, nhìn về phía lê thương tin tức. Lê thương hơi hơi nhũ mày, cũng tha tới, nhìn về phía mình tin tức, chỉ thấy màn hình máy vi tính trên viết, lê thương, nhất đẳng đái ngộ. Mà phía sau thì là thuần y tam hứa hẹn cho hắn phúc lợi đái ngộ, không có thay đổi gì, hắn có điểm không rõ vương thanh tại sao lại như vậy khiếp sợ. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy phía trên hai cái tên, theo thứ tự làng ô thanh phong cùng chu Chí phương. Tên của hai người phía sau là Tam đẳng Đãi ngộ. Về phần Lương Khôn cùng Triệu Anh thì đều là Lục đẳng Đãi ngộ. Cái này nhất đẳng Đãi ngộ, rất cao sao? Lê Thương hỏi. Vương Thanh vẻ mặt không nói, nhìn về phía Lê Thương, nói: Tân sinh Đãi ngộ trung điểm cửu đẳng, cửu đẳng thấp nhất, nhất đẳng tối cao. Ngươi nói xem. Vậy còn không sai. Lê Thương gật đầu. Vương Thanh, Nô Thanh Phong, Chu Chí Phương, Lương Khôn cùng Triệu Anh, Thuận ý Tam cũng vẻ mặt im lặng nhìn Lê Thương trang bước. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe toàn bộ linh giới mô tả video nhé chương 30, linh tài nguyên tu luyện ngươi vậy mà không có chút nào giật mình không có chút nào kiêu ngạo vương thanh kinh ngạc nói ngươi biết cái này nhất đẳng đại ngộ ý vị như thế nào sao ý vị như thế nào lê thương hiếu kỳ ý vị này trừ tài nguyên tu luyện các phúc lợi bên ngoài ngươi thậm chí có hy vọng thu được hiệu trưởng tự mình chỉ điểm thậm chí nếu như ngươi đường thành thần cùng hiệu trưởng tương đồng khả năng còn sẽ trở thành hiệu trưởng học sinh vương thanh nói đây mới là nhất làm cho người đỏ con mắt bởi vì cao đẳng thần lực thần linh đối với vạn vật kiến giải đều vượt xa người khác Khả năng tùy tiện một lần chỉ điểm, liền có thể khiến người ta thể hồ dốc đỉnh, đột nhiên tăng mạnh. Lê Thương bừng tỉnh, bất quá mặc dù thật cao hứng, nhưng hắn cũng không sao cả dần mình, bởi vì tuần Y Tam đã sớm nói, hắn biểu hiện tốt, có hy vọng thu được cao đẳng thần lực thần linh chỉ điểm. Mà căn cứ Thuan Y Tam phía trước lời nói, hắn suy đoán, hắn Hải Thần đồ đại học, khả năng chỉ có một vị cao đẳng thần lực thần linh, chính là hiệu trưởng. Có thể là của hắn thấp duy thế giới thần quốc, hắn tạm thời không muốn bại lộ. Hơn nữa thế giới này hơn phân nửa không có cái này loại đường thành thần, hết thề đều phải chính mình đi thăm dò tư liệu chính mình chậm rãi lục lọi. Vị này Lê Thương Học đệ tâm tính ta. Vương Thanh cười nói, sau đó nhìn về phía Thuần Y Tam, không biết đây là Y Tam tự quyết định vẫn là Vị này học đệ thần tính Quang Huy dường như không thể so với Ngô Thanh Phong học đệ cùng Chu Chí Phương học muội mạnh hơn thiếu a. Thiên phú của hắn, thật xứng đáng lên hắn đoạt được đãi ngộ sao? Nhất đẳng đãi ngộ, hắn đều có chút ghen tị. Đã nói miễn phí tiến nhập thần tính hồ 3 ngày cơ hội, liền để mắt người đỏ. Muốn biết, người khác tiến nhập thần tính hồ đều là lấy giờ đồng hồ làm đơn vị. Chu Chí Phương cùng Ngô Thanh Phong đều lộ ra không phục thần sắc. Chính như Vương Thanh nói tới, bọn họ đều là đã thần tính hộ thể thế tài, dựa vào cái gì bọn họ chỉ có tam đẳng đại ngộ mà Lê Thương lại có thể thu được nhất đẳng đại ngộ. Bất quá Lương Khôn cùng Triệu Anh đối với cái này không có cảm giác gì. Triệu Anh là thuần túy thẳng thắn, lại suy nghĩ nhiều. Về phần Lương Khôn, là bởi vì hắn được chứng kiến Lê Thương tại trường Minh Cao trung cửa trường học biểu hiện kinh người, cho nên cảm thấy Lê Thương đãi ngộ cao hơn hắn, rất bình thường. Thuần Y tam nhàn nhạt nói, đây là chiêu sinh tổ chức chủ nhiệm đồng ý, liền không cần phải ngươi tới quan tâm. Được rồi, quả thực không cần ta tới quan tâm. Vương Thanh cười cười, sau đó mang theo Chu Chí Phương cùng Lô Thanh Phong ly khai. Phụ trách đăng ký bán thần lão sư cười nói với Lê Thương, "Lê Thương bạn học, ngươi cái này nhất đẳng đại ngộ là có hạn chế, ngươi năm nay tân sinh thi đấu, nhất định muốn thu được trước ba, cho nên, cố lên nha." "Được rồi, lão sư." Lê Thương gật đầu. Tâm tính không sai. Bán thần lão sư cười xuất ra ba trường đã đăng ký tốt tạm phiến cùng ba cái chìa khóa, "Cái này là các ngươi thẻ thân phận cùng ký túc xá chìa khóa. Thẻ thân phận là một thẻ thông, vô luận là ăn hay là đi thư viện, hoặc là lĩnh tài nguyên tu luyện các loại." đều dùng tấm thẻ này. Ta ơn lão sư. Lê Thương ba người tiếp nhận riêng mình thẻ thân phận cùng ký túc xá chìa khóa. Bán thần lão sư tiếp tục nói ra, tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp đi vật tư hồi đoái khu lĩnh, nhưng thần tính hồ, phải đợi chính thức sau khi tiểu trường mới có thể sử dụng. Cuối cùng, các ngươi báo các ngươi một chút đường thành thần, ta cho các ngươi phân phối tạm thời lão sư. Tạm thời lão sư, Lê Thương ba người đều nghi hoặc. Thuận Y Tam giải thích nói, như các ngươi những thứ này đặc biệt chiêu dẫn học sinh đi vào trường học sau đó, bởi vì còn không có chính thức đi học là không có cách nào đi phòng học cũng không có thuộc tại thầy của các ngươi nhưng trường học là rất nhân tính hóa đối với cho các ngươi những thiên tài này đều rất coi trọng cho nên tại chính thức mở đầu khóa học trước đều sẽ an bài một ít cấp cao học trường học tỷ chỉ điểm các ngươi lê thương ba người bình tĩnh cái này tốt vô cùng thuần y tam cười nói bình thường đến nói đều là năm ngoái lớn một lập tức sinh viên năm thứ nhỉ tới chỉ điểm tân sinh cho nên chờ sang năm các ngươi cũng muốn chỉ điểm tân sinh hầu như mỗi người đều phải trải qua việc này chỉ điểm người khác cũng là đối với tự thân đường thành thần một ít nghĩ lại cùng tiềm niệm đối với mỗi người đều có chỗ tốt Lê Thương ba người gật đầu, Lương Khôn dẫn đầu nói ra, ta là Sơn Thần Đường Thành Thần. Bán Thần Lão sư gật đầu, ghi danh, ta là Sinh Dục Chi Thần Đường Thành Thần. Triệu Anh nói, Sinh Dục Chi Thần. Bán Thần Lão sư nhìn thoáng qua gầy ba ba ngực phẳng thiếu nữ, có điểm không nói, bất quá cũng không nói gì, trực tiếp đăng ký. Lê Thương suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra, cho ta đăng ký Lôi Thần Đường Thành Thần đi. Lôi Thần không sai, lực công kích rất mạnh một con Đường Thành Thần. Bán Thần Lão sư gật đầu, được rồi, đã đăng ký tốt. Cái này tạm thời Lão sư là ngẫu nhiên phân phối đều là đồng loại đường thành thần học trưởng hoặc là học tỷ đi chỉ điểm các ngươi, bất quá bình thường chỉ có học sinh ưu tú mới có tư cách chỉ điểm người khác, điểm ấy các ngươi không cần lo lắng." Lê Thương ba người gật đầu. Mà bán thần lão sư tiếp tục nói ra, "Lê Thương bạn học, ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, mặc dù đặc triều sinh có thể sớm lĩnh tài nguyên tu luyện, nhưng bởi vì ngươi nhất đẳng đại nộ rất đặc thù, cho nên nếu như ngươi bây giờ liền đi lĩnh tài nguyên tu luyện, nhất định phải cam đoan tân sinh thi đấu tiến nhập trước ba, bằng không đến lúc đó ngươi nhận tài nguyên tu luyện, là phải trả trở về." Lê Thương hơi biến sắc mặt, bất quá hắn nghĩ tới chính mình thấp duy thế giới, lập tức lòng tin mười phần, nói, ta nhớ kỹ rồi. trong khoảng thời gian này, không có tài nguyên tu luyện, chỉ dựa vào hấp thu ánh mặt trời, hắn tiến độ liền không chậm, thể chất một ngày mạnh hơn một ngày. nếu như thu được tài nguyên tu luyện sau đó, thực lực của hắn tốc độ tăng lên, tuyệt đối chỉ sẽ nhanh hơn. nhớ kỹ liền tốt, cố lên nha. bán thần lão sư cười nói, cái kia dương lão sư, chúng ta liền đi trước. thuần y tam nói, Ừm. bán thần lão sư gật đầu, sau đó trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, chúng ta đi thôi. thuần y tam nói, mang theo ba người ly khai giáo vụ đại lâu các ngươi là muốn trực tiếp lĩnh tài nguyên tu luyện hay là trước đi ký túc xá? gia giáo vụ đại lâu, thuận ý tam hỏi. trước lĩnh tài nguyên tu luyện. lê thương không chút do dự nói, hắn tới thần đồ đại học, không chính là vì tài nguyên tu luyện mà đến sao? về phần nếu như vô pháp thu được trước bà, muốn trả lại, hắn cũng không sợ, tự xem như vay mượn, mà chỉ cần mình đạt được yêu cầu, cũng không cần trả, cái này căn bản không cần suy nghĩ. ta cũng lĩnh tài nguyên. lương quân nói, triệu anh, ta cũng thế. vậy được, ta trước mang bọn ngươi đi lĩnh tài nguyên tu luyện, sau đó lại đưa các ngươi đi khu xá. Thuận Y Tam cười, lấy điện thoại di động ra, nói: Trường học có xe trường, các ngươi nhớ kỹ, dây số chính là 9 cái 9. Chỉ cần trong trường học bộ phận bất kỳ cái gì địa phương, chỉ cần các ngươi gọi 9 cái 9, phụ cận xe trường liền sẽ chạy tới. Bất quá xe trường chỉ có thể trong trường học bộ phận chạy, vô pháp ly khai trường học. Lê Thương ba người đem điểm ấy cũng ghi xuống. Trường học này quá lớn, không có xe trường vẫn là rất phiền toái, trừ phi mình mua xe. Rất nhanh, một chiếc xe trường chạy tới, tài xế là cái mặc gác cổng quần áo nam nhân, trên thân không có có thần tính ánh sáng, khí tức cũng không mạnh chính là người bình thường đi vật tư hồi bãi chỗ thuần y tam bắt chuyện lê thương ba người lên xe nói với tài xế tài xế lúc này khởi động xe trường sau 20 phút xe trường tại một tòa cao ốc trước đó ngừng lại nơi này chính là vật tư hồi bãi chỗ có thần linh lão sư tòa chấn bất quá phụ trách vật tư đổi là bán thần lão sư chờ lễ phép một điểm thuần y tam nói lê thương ba người gật đầu tại thuần y tam dẫn dắt bên dưới bốn người tới một cái căn phòng thật lớn bên trong cho dù là buổi tối nơi đây như trước người đến người đi người thật nhiều a lương côn thắng phục nói Muốn biết, hiện tại cũng đã 10 giờ tối nhiều, gần 11 giờ. Thần đồ đại học là không có có ngày nghỉ cái từ này. Thuần Y Tam nói, nơi đây không chỉ có là vật tư hồi nói chỗ, vẫn là nhiệm vụ lĩnh điểm, các có thể ở chỗ này nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, có thể thu được thần đồ tệ khen thưởng. Chương 31, bắt đầu tu luyện. Lê Thương ba người bừng tỉnh, chắc không được nơi đây nhiều người như vậy. Thuần Y Tam mang theo ba người ở một cái vật tư hồi đới cửa cửa sổ đội ngũ phía sau xếp hàng, vừa chỉ cuối một khối màn hình lớn, nói ra, vậy chính là nhiệm vụ bảng, phía trên nhiệm vụ nhiều mặt Bất quá bình thường nhất cũng là thường thấy nhất nhiệm vụ, bình thường là tẩy rửa từ thế giới khác nhập cư trái phép tới được yêu ma cùng tà ma, ngẫu nhiên còn sẽ có vây quét thế giới khác thần linh tín đồ cùng thân thuộc chủng tộc nhiệm vụ, khen thưởng rất phong phú. Bất quá các ngươi hiện tại không làm được, hiện tại các ngươi nhất nhiệm vụ chủ yếu chính là tu luyện, tranh thủ tại Tân Sinh thi đấu bên trên cầm đến tốt thứ tự. Lê Thương Ba người gật đầu. Thuần Y Tam tiếp tục nói, chờ chính thức sau khi tụ trưởng, các ngươi nếu như thực lực đầy đủ, có thể nhận nhiệm vụ, đi tiến hành thực chiến lịch luyện. Bất quá thực chiến nhiệm vụ rất nguy hiểm, tốt nhất là tìm người đáng giá tiến nhiệm hợp thành đội. Như thế, bị thương cũng có thể giúp đỡ cho nhau. Nếu có điều kiện lời nói, lần đầu nhiệm vụ, tốt nhất dùng tiền mời người theo. Mời người phương thức chính là ở chỗ này phát bố một cái hộp thành đội nhiệm vụ. Trường học sẽ hỗ trợ người bảo đảm. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, làm thuê người là muốn gánh chịu trách nhiệm. Lê Thương ba người đem điểm ấy nhớ kỹ, những thứ này đều là kinh nghiệm. Người trước mặt trầm rãi di động, rất nhanh đến phiên bọn họ. Thuận Y Tam nói, Lão sư tốt, ta mang tân sinh lĩnh tài nguyên tu luyện. hối đó trước cửa sổ nội bộ là một người trung niên nữ tính, trên người thần tính quang huy rất mạnh, nhưng chưa có hoàn toàn quan hóa cần phải là bán thần cấp bậc nhân viên công tác nữ lao sư mặt không chút thay đổi nói thẻ thân phận lê thương ngươi tới trước đi thuần y tam nói vì ngăn chặn có người làm hai đạo bươn lẩu một lần chỉ có thể lĩnh một tháng tài nguyên tu luyện ta kiến nghị ngươi lĩnh một viên thần tính đan thần tính đan có thể tắm luyện thân thể để thăng thần tính thần tính đan bao nhiêu tiền lê thương hỏi một bên đem thẻ thân phận đưa cho nữ lao sư thần tính đan một viên một trăm thần đồ tệ vừa lúc đủ thuần y tam nói lê thương hơi hơi trầm ngâm nói cái kia dưỡng khí đan các loại đâu dưỡng khí đan Dưỡng thần đan còn có dưỡng tinh đan một viên thần độ tệ một viên. Thuần y Tam nói ra, ngoài ra còn có tinh khí thần đan, tinh khí thần đan xem như là dưỡng khí đan, dưỡng thần đan cùng dưỡng tinh đan tổ hợp thể, 10 miếng thần độ tệ một viên, tính giá cả cao hơn càng. Tinh khí thần đan năng lượng ẩn chứa so 10 viên dưỡng tinh đan các ba loại đan dược thêm lên đều nhiều, nhưng là cơ thể con người hấp thu tốc độ cũng không lên, dùng tinh khí thần đan sẽ tạo thành to lớn lãng phí, bình thường chỉ có võ sư trở lên cường giả hoặc là đi cùng thể chất lực lượng có quan hệ đường thành thần người, mới chọn hối đoái tinh khí thần đan. Thuần y Tam rất phụ trách, kiên nhẫn giải thích nói: bởi vì có vài người tại thể chất phương diện thiên phú rất mạnh, thiếu chỉ là khí, cho nên cũng chỉ hối đoái dưỡng khí đan liền đầy đủ. Có vài người linh hồn nhỏ yếu, chỉ hối đoái dưỡng thần đan là được. Mà nếu như nguyên bản chỉ thiếu thần, hối đoái tinh khí thần đan, liền sẽ tạo thành không cần thiết lãng phí. Vậy thì hối đoái tinh khí thần đan đi. Lê Thương nói lựa chọn chính xác, bởi vì thần tính đan có thể cấp tốc để thăng thần tính, để ngươi ứng đối tân sinh thi đấu. Hả? ngươi nói cái gì? Thuận Y Tam sương suốt cho rằng mình nghe lầm, bởi vì dưới cái nhìn của nàng hiện tại thích hợp nhất lê thương tài nguyên tu luyện đệ nhất lựa chọn là thần tính đan thứ nhì là dưỡng khí đan cấp tản gia đan lựa chọn thứ ba mới là tinh khí thần đan mặc dù tinh khí thần đan năng lượng phi thường ôn hòa nhưng nếu như hấp thu tốc độ cũng không lên sẽ tạo thành to lớn lãng phí nếu như là phổ thông võ giả sử dụng tinh khí thần đan tối đa chỉ có thể hấp thu một hai thành dược hiệu quá xa xỉ lãng phí hối đoái tinh khí thần đan lê thương nói ra toàn bộ muốn tinh khí thần đan y tam lăng lăng nhìn lê thương ngươi chắc chắn chứ ngươi muốn biết tinh khí thần đan năng lượng ẩn chứa là rất khổng lồ mặc dù năng lượng phi thường ôn hòa, nhưng nếu như hấp thu tốc độ cũng không lên, sẽ tạo thành rất lớn lãng phí. Ta xác định. Lê Thương cười nói, hắn rất biết mình tình huống, chính mình thiếu nhất chính là tinh khí thần. Thấp duy thế giới hấp thu tinh khí thần tốc độ, nếu như hắn thật buông ra tùy ý thấp duy thế giới hấp thu, hoàn toàn có thể trong mấy phút ngắn ngủi đưa hắn hút thành người khô. Mà nếu như tinh khí thần có thể rất nhanh tốc bổ sung, thấp duy thế giới hoàn toàn có thể bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Được rồi, theo ngươi. Bất quá ta vẫn là kiến nghị ngươi lần sau hối đoái thần tính đan, bởi vì thần tính gia tăng rồi. Ngươi mới có thể thả ra thần thông, nhỏ yếu nhất thần thông đều muốn 300 điểm trở lên thần tính mới có thể thi triển." Thuần Y Tam nói ra, "Mà nếu như không vội mà để thăng thần tính, ta cũng kiến nghị ngươi hồi đoái đơn độc dưỡng khí đan hoặc là dưỡng thân đan, dù sao trực tiếp sử dụng tinh khí thần đan sẽ tạo thành rất lớn lãng phí." "Cảm ơn học tỷ, ta đã suy nghĩ kỹ, liền muốn tinh khí thần đan." Lê Thương nói. "Được rồi." Thuần Y Tam không khuyên nữa nói, đối với trước cửa sổ bên trong nữ lão sư nói, "Lão sư, cho hắn một tháng tinh khí thần đan." Nữ lão sư gật đầu. Dùng Lê Thương thẻ thân phận trên dụng cụ trà một lần, sau đó lấy ra một cái bình sứ, cùng thẻ thân phận một chỗ đưa cho Lê Thương. Thuận Y Tam nói: "Cho lúc trước các ngươi đăng ký đăng ký ghi danh lão sư, đã thu thập qua các ngươi thần tính khí tức, cái này thẻ thân phận mặc dù là sản phẩm điện tử, nhưng kết hợp thần khí một ít nguyên lý, ngươi chỉ cần dùng thần tính là có thể kích hoạt. Bất quá ngươi bây giờ cần phải còn vô pháp thao túng thần tính, ngươi chỉ cần cầm trong tay thẻ thân phận, đem ý niệm tập trung đến tạp phiến bên trên, là có thể nhìn thấy tin tức tương quan." Lê Thương đưa qua thẻ thân phận cùng bình sứ, thử ý niệm tập trung đến tạp phiến bên trên, chỉ thấy tạm phiến bên trên cho thấy, phúc của hắn lợi đãi ngộ đã nhận lấy một tháng đo. Sau đó hắn mở ra bình sứ che, chỉ thấy bên trong có 10 viên dịch tấu trong suốt, nhỏ chừng đầu ngón tay đan dược. Tre sau khi mở ra, một cố đặc thù mùi thuốc tuôn ra. Lê Thương chỉ là hít một hơi, dĩ nhiên cũng làm có loại chắc bụng cảm giác, hơn nữa trạng thái tinh thần trở nên phi thường tốt, rất là thần kỳ. "Đến ngươi, Lương Khôn học đệ." thuần Y Tam nhìn về phía Lương Khôn. "Ta muốn một viên thần tính đan." Lương Khôn không chút do dự nói, hắn cùng lê Thương khác biệt, hắn nhu cầu cấp bách cấp tốc để thăng thần tính nhưng mà Thuần Y Tam cười nói, Lương Khôn học đệ, ngươi một tháng tài nguyên tu luyện không đủ để hối đoái một viên thần tính đan. Lương Khôn, yên tâm, rất nhanh ba người đều lĩnh hết tài nguyên tu luyện. Thuần Y Tam lại tự mình đưa bọn họ đưa đến khu tốc xá, cũng chính là một mảng lớn khu biệt thự. Nơi đây biệt thự đều là hai tầng lầu, dầm dạp, mỗi hai ngôi biệt thự ở giữa đều cách xa nhau hai mươi ở, chẳng chị có hứng thú, thật chỉnh tề. Được rồi, ta sẽ đưa các ngươi tới đây. Chìa khóa phía trên có biệt thự của các ngươi biển số nhà. Thuần Y Tam nói ra, tân sinh biệt thự đều là quét dọn qua bên trong đều có mới tinh trên giường đồ dùng, đây là trường học miễn phí đưa tặng, về phần đồ dùng hàng ngày, các ngươi đi qua tự mua. Cảm ơn học tỷ." Lê Thương nói. Lương Khôn cùng Triệu Anh cũng liền liền cảm tạ, bởi vì Thuần Y Tam có thể nói là phi thường phụ trách, hiện tại cũng nhanh 12 giờ khuya, còn đích thân đưa bọn hắn đến khu tốc xá. Thuần Y Tam cười nói, "Trường học rất lớn, có rảnh rỗi quen thuộc một cái đi, có thể đi vào trường học trang ép chính thức đao loạt một phần địa đồ, bằng không dễ dàng lạc đường." "Vậy ta liền đi trước." Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất ở ba người trước mặt. Thuần Y Tam học tỷ tất nhiên có thể bay, vì sao không dẫn chúng ta bay tới? Ngồi xe trường tốc độ thật chậm. Triệu Anh Nhi họ nói, có lẽ là bởi vì nàng vô pháp mang theo ba người phi hành đi. Lê Thương cười nói, Lê Thương, ngươi phải chú ý, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp, đồng thời vượt qua ngươi. Lương Khôn nhìn thật sâu liếc mắt Lê Thương, nhưng sau xoay người rời đi. Ba người biệt thự cũng không tại cùng một nơi, ta cũng sẽ vượt qua ngươi. Triệu Anh cảm giác mình cũng nên nói một câu tràng diện lời nói. Lê Thương cười cười, vậy được, vậy thì xem ai tốc độ tăng lên nhanh hơn. Nói. Hắn cũng tiến nhập khu biệt thự. Có lẽ là bởi vì cao khảo mới vừa kết thúc, rất nhiều đặc biệt chiêu dẫn học sinh mới của đều còn chưa tới, cho nên học sinh mới này khu biệt thự rất an tĩnh. Hoàn hảo đèn đường một mực sáng, bằng không người nhát gan sợ rằng đều không dám một mình đi nơi đây. Lê Thương nhìn bên dưới chính mình chìa khóa dãy số phía trên, 0438. 0438, những thứ này biệt thự số thứ tự cần phải là có quy luật a. Lê Thương tại biệt thự khu tìm hơn 10 phút, mới rốt cuộc tìm được biệt thự của mình, không khỏi không nói, thật sự là nơi đây biệt thự nhiều lắm, 4 tòa cũng may số thứ tự là có quy luật, bằng không càng khó tìm. dùng chìa khóa mở ra biệt thự cửa lớn sau đó, lê thương đầu tiên là kiểm tra rồi bên dưới biệt thự này, phát hiện lầu một có hai cái gian phòng, lầu hai một cái sân thượng, một cái phòng. ngoài ra còn có một chú hai vệ một cái phòng khách. loại biệt thự này có thể nói nhỏ vô cùng, nhưng một người ở hoàn toàn đầy đủ. lê thương đi tới lầu 2 gian phòng, từ trong ngăn kéo xuất ra mới tinh chiếu và ga giường bảy song giường, sau đó trực tiếp quanh chân ngồi vào trên giường, không kịp chờ đợi xuất ra trang bị tinh khí thần đan bình sứ. bất quá dùng tinh khí thần đan trước đó. Hắn đầu tiên là cha xét một lần lúc này Thấp Duy thế giới. Hiện thực thế giới hơn 10 giờ đi qua, Thấp Duy thế giới đã qua hơn 1.2005. Cái này lúc sau đã có nhiều hơn hỏa thuộc tính siêu phàm sinh vật bị thiên địa tạo ra tới, thậm chí một ít có tính những sinh vật khác đã bắt đầu sinh sôi nảy nở, xuất hiện chủng tộc. Bất quá đều là dã thú, đều không có trí khôn gì, chỉ có hung tàn bản năng, dù sao đều là yêu ma. Ung ung. Tại Thấp Duy thế giới nhất Đông Vương, lớn nhất nham tương hải bên trong, hỏa diễm dâng lên, một cỗ khí tức vô cùng cường đại như ẩn như hiện. Rõ ràng không có gió nhưng nơi đây nham thạch nóng chảy lại lăn lộn như sóng chiều từng đợt tiếp theo từng đợt lê thương rõ ràng cảm ứng được tại cái này nham tương hải chỗ sâu nhất một cái siêu cấp đồ vật to lớn đang dựng dụng bên trong bất quá muốn muốn xuất thế sợ rằng còn phải mấy vạn năm thời gian ngoài ra tại thấp duy thế giới tây phương bắc phương cùng nam phương còn có trung bộ đồng dạng phân biệt có một cái siêu cấp đồ vật to lớn tại dựng dụng bên trong lê thương cảm thấy cái này mấy nơi dựng dụng cần phải mới thật sự là tiên thiên thần ma vây đã xuất thế những cái kia chỉ có thể coi là phổ thông yêu ma thân thể quá nhỏ hắn căn bản trước mắt. Bắt đầu đi, hy vọng cái này tinh khí thần đan đường khiến ta thất vọng. Lê Thương lấy ra một viên tinh khí thần đan, một ngụm nuốt xuống. Chương 32, thế giới lại tăng duy, thực lực tăng vọt. anh, Tinh khí thần đan mới vừa vào trong bụng, liền lập tức có khổng lồ đến mức tận cùng ôn hòa năng lượng tiêu tán đi ra, bị Lê Thương hấp thu. Cổ năng lượng này phi thường thần kỳ, rất dễ dàng bị nhân thể hấp thu. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Lê Thương liền cảm giác thân thể của chính mình tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên béo. Không hổ là 100.000 đồng tiền một viên giá trên trời đáng được. Hiệu quả này thực sự là lợi hại. Hắn Vội Vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tinh khí thần điên cùng dưới vào thấp duy thế giới bên trong. Bởi vì thấp duy thế giới bản chính là của hắn tinh khí thần xây dựng trận pháp mở ra tới, cho nên hắn tinh khí thần đối với cái này thấp duy thế giới đến nói, chính là buồn nguyên nhất năng lượng. Vù vù, tinh khí thần dưới vào thấp duy thế giới, lập tức, thấp duy thế giới như là nên đón năng lượng triều dâng. Cỗ này đến từ cao duy thế giới năng lượng triều dâng những nơi đi qua, vô ngần trên đại lục yêu ma quỷ quái cũng bắt đầu tiến hóa lô xác. Mà những cái kia còn tại sâu trong lòng đất dựng dục tiên thiên thần ma Tốc độ phát triển cũng đang tăng nhanh. Đồng thời, toàn bộ Thấp Duy Thế Giới đều ở đây lấy có thể cảm giác được tốc độ tăng cường, không gian trở nên càng thêm vững chắc, thế giới quy tắc trở nên càng thêm tương đại. Lê Thương một mực duy trì một triệu lần thời gian tăng tốc, để cho Thấp Duy Thế Giới có thể nhất lớn hiệu suất hấp thu tiêu hóa hán quán thâu đi vào tinh khí thần. Những tinh khí này thần bị Thấp Duy Thế Giới phân giải chuyển hóa, hóa thành Thấp Duy Thế Giới dinh dưỡng. Lê Thương có thể cảm giác được, Thấp Duy Thế Giới pháp tắc càng ngày càng mạnh, không gian càng ngày càng vững chắc. Mà trong quá trình này, Thấp duy thế giới đưa hắn quán tâu đi vào tinh khí thần chuyển hóa thành một loại bản nguyên nhất năng lượng, lại tặng lại đến trong thân thể của hắn, cường hóa thể chất của hắn. Thế cho nên hắn có thể đủ cảm giác được thể chất của mình cùng lực lượng thân thể tố chất tại lấy có thể cảm giác được tốc độ tăng lên. Mà ở thể chất tăng lên trong quá trình tế bào bị cái kia cổ lực lượng thần kỳ cọ rửa, có vẩn đục mồ hôi bị cọ rửa đi ra từ lỗ chân lông chảy ra, giống như là tẩy cân phạt tùy đồng dạng phi thường thần kỳ. Thời gian cấp tốc trôi qua, thấp duy thế giới một triệu lần thời gian tăng tốc bên dưới đại lục biến đổi, thương hại tăng điển. Từng cái siêu phàm sinh vật điên cuồng lột xác, lẫn nhau chém giết, tranh đoạt cái này đến từ thiên địa tạo hóa năng lượng. Vô ngân đại lục bên trên, các loại thực vật khô héo lại tân sinh, hiện thực thế giới trong nháy mắt mà thôi, thấp duy thế giới liền đi qua thời gian rất lâu, bên trong sinh vật tại đại tiến hóa. Rốt cục, hiện thực thế giới ánh bình minh thời gian, thấp duy thế giới liền đạt tới điểm tới hạn. Đồng thời, Lê Thương cũng cảm giác được tự thân dường như bắt đầu phát sinh nào đó loại thần kỳ lột xác. Muốn thăng duy rồi không? Trong lòng hắn đang mong đợi, tiếp tục đưa vào tinh khí thần. Không thể không nói, 100.000 đồng tiền một viên tinh khí thần đan Tính giá cả thật sự phi thường cao. Hơn nữa, tại hắn nơi đây, cái này loại tinh khí thần an, cơ hồ không có lãng phí cơ hội, tất cả tiêu tán đi ra năng lượng, đều bị thấp duy thế giới hấp thù, muốn lãng phí đều không có cơ hội. Nhân là thân thể hắn chính là thấp duy thế giới thông đạo, hắn chỉ cần một ý niệm, tất cả năng lượng đều sẽ bị hút vào. Rốt cục, khi chân trời xuất hiện một tia ngân bạch sắc lúc, vù vù, đột nhiên thấp duy thế giới tựa như hơi hơi rung rung bên dưới, bất quá bên trong sinh vật bản thân là không có cảm giác, mà lê thương trong chớp này cũng đột nhiên cảm giác mình tinh khí thần sẽ ra thăng hoa. Linh hồn tựa như xảy ra lốt xác. Vù vù, một cố cường tuyệt thế giới bản nguyên tặng lại trở về, để cho lê thương trong nháy mắt như là ngâm trong suối nước nóng, hoặc như là trở về mẫu thai, thoải mái vô cùng. Không biết qua bao lâu, làm lê thương phục hồi tinh thần lại lúc, phát hiện bên ngoài sắc trời đã sáng rồi. Ừm. Đương nhiên, lê thương phát hiện mình hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên là thai tinh mắt tinh, con mắt có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ ngoài mấy trăm thước con muỗi, lỗ tai có thể nghe được cái kia con muỗi vô cánh thanh âm. Ngoài ra, hắn kinh ngạc phát hiện, mình có thể cảm ứng được trên người thần tính thậm chí mơ hồ có thể cảm ứng được thần tính đơn vị. Nguyên bản trong mắt hắn, thần tính chính là một đoàn quan mang, nhưng là bây giờ, tại hắn cảm ứng, cái kia loại thần tính quang huy, dĩ nhiên là có đơn vị. Loại cảm giác này, giống như là nhìn từ xa một bức tượng, vậy chính là một cái chỉnh thể, nhưng nếu như gần xem, lại có thể phát hiện, bức tượng kia tưởng là do rất nhiều gạch đá hợp thành. Mà gạch đá, chính là bức tượng kia trong tưởng đơn vị cá thể. Đáng tiếc, có lẽ là nhận biết không đủ mạnh lớn, Lê Thương còn vô pháp triệt để cảm giác được đơn độc một cái thần tính đơn vị. Loại cảm giác này, giống như là đạt được gần coi Xem trên tường gạch đá khe hở thấy không rõ lắm, khó mà phân biệt ra bức tường kia tường có bao nhiêu cục gạch giống nhau. Bất quá bây giờ, hắn đã có thể đại khái biết rõ ràng, chính mình thần tính đã vượt qua 300 điểm, nhưng cần phải còn không có đạt được 400 điểm. Hơn 300 điểm thần tính, trực tiếp tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Lê Thương vừa sợ vừa vui. Ấn theo tốc độ này, phòng trừng lại tăng duy hai lần, hắn thần tính là có thể vượt qua 1 ngàn, đạt được trước người hiện thành cảnh. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện, thế giới trước mắt như là chậm một nhịp tự như, ngoài cửa sổ là cây bay xuống tốc độ như là biến thành động tác chậm. Bên hai truyền tới gió thổi lá cây thanh âm cũng giống là trở nên có cấp độ cảm giác, không còn là từng nghe đến cái kia loại rầm rầm một mảnh tạc âm. Chỉ dựa vào tính giác, hắn đúng là đều mơ hồ có thể đoán được là mấy chương lá cây rung động phát ra thanh âm, thậm chí có thể nghe ra những cái kia lá cây phương vị. Đây là tư duy phản ứng biến nhanh, bởi vì đề thăng quá lớn, cho nên mới sẽ sản sinh loại thời giờ này sai vị cảm giác. Loại cảm giác này, Lê Thương rất hưởng thụ cái này loại trở nên mạnh mẽ cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của chính mình. Liền phát hiện bên ngoài thân tất cả đều là vận đục đồng thời đã làm lạnh mồ hôi, mà ở cái kia đen thui mồ hôi bên dưới là trắng non là da. Thời cân phát thủy, lê thương tử trên giường hạ xuống, ở trong phòng cất bước, liền cảm giác thân thể của chính mình phi thường mềm mại, dường như một bước có thể bước ra rất xa đồng dạng, dường như nhẹ nhàng vừa nhạy là có thể sở tới trần nhà. lực lượng của ta, dường như cũng có tăng lên rất nhiều, mặc dù không có khảo nghiệm qua, nhưng hơn 1.000 kg là tuyệt đối có, thậm chí khả năng càng mạnh. lê thương vừa sợ vừa vui, lần này để thang quá lớn. Nếu như gặp lại cái kia ám sát hắn cô gái mập, hắn cảm giác mình đứng ở nơi đó tùy ý cô gái mập công kích, cô gái mập đều không đánh nổi hắn. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian. Ngày 14 tháng 6, sớm hơn 7 giờ. Mới một buổi tối thời gian mà thôi, lại có như vậy lớn tăng lên. Lê Thương giờ khắc này lòng tin 10 phần, cảm thấy lấy chính mình cái này loại tốc độ tăng lên, lần này tân sinh thi đấu, dù là lấy không được đệ nhất tên, nhưng ba vị trí đầu cần phải là không thành vấn đề. Bất quá cũng không thể quá lơ là, triệu anh cái kia quái lực thiếu nữ, hiện tại liền có thể ung dung được ta. Lê Thương vẫn chưa khinh địch, hắn hơi chút thích hướng bên dưới tăng vọt lực lượng, sau đó tiến vào phòng 8, một bên 8, một vừa tra xét thấp duy thế giới. Không ngoài dự liệu, lúc này thấp duy thế giới, thời gian tăng tốc tối cao chỉ có thể đạt được 100.000 lần. Bởi vì lần nữa thăng duy, khoảng cách hiện thực thế giới càng ngày càng gần, thế giới bản thân càng ngày càng cường đại, cho nên thấp duy thế giới có thể gia tốc thời gian bộ số cũng càng ngày càng ít. Thấp duy thế giới bên trong, những cái kia yêu ma quỷ quái, bởi vì bản là thuộc về thấp duy thế giới, cho nên thân thể cao thấp không có bất kỳ biến hóa nào, là theo thấp duy thế giới một chỗ thăng duy mà trên vòm trời bên trên, cái kia nguyên bản chừng hơn vạn mét to lớn tiệm điện phù hiệu, bây giờ thu nhỏ lại đến rồi 1000 mm cao thấp. Cũng không phải là tiệm điện phù hiệu thật rút nhỏ, mà là bởi vì thấp duy thế giới trường mực trở nên lớn. Tiệm điện phù hiệu cũng không tính là thấp duy thế giới một bộ phận, chỗ gì vô pháp theo thấp duy thế giới một chỗ tham duy. Đúng rồi, thấp duy thế giới lần nữa tham duy, vậy thấp duy thế giới lôi đỉnh ý lực cần phải càng cường đại rồi a. Lê Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ung ung. Sét đánh. Một đạo kinh khủng hủy diệt lôi đỉnh đột nhiên xuất hiện bổ vào ngàn mét to lớn thiểm điện phù hiệu bên trên chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu bị phách đi ra sau đó cái kia đạo huyết quang trực tiếp bị thế giới quy tắc phân giải hấp thu quả thế bên trong còn có tà ma âm hàn lực lượng chỉ bất quá phía trước thấp duy thế giới quy tắc quá yếu vô pháp tiếp tục luyện hóa nhưng bây giờ lôi đỉnh lực lượng đầy đủ lê thương tiếp tục thao túng hủy diệt lôi đỉnh côn phách thiểm điện phù hiệu từng đạo hủy diệt lôi đỉnh rơi xuống bổ trúng thiểm điện phù hiệu mắt thường có thể thấy từng vệt hào quang màu máu bị phách ra sau đó bị thấp duy thế giới phân giải hấp thu lần này cũng chẳng mấy chốc Nguyên bản kim hồng sắc thiểm điện phù hiệu, trở nên không gì sánh được tinh thuần, biến thành màu vàng nóng. Dường như Thấp Duy Thế Giới Pháp Tắc Lực Lượng, đẳng cấp đã cùng cái này thiểm điện phù hiệu không sai biệt lắm. Lê Thương trong lòng hơi động, đem Thấp Duy Thế Giới hủy diệt Lôi Đình triệu hoán đi ra. Lập tức chỉ thấy hắn lòng bàn tay, có từng đạo mịn điện xà cấp tốc xuyên toa, không có giống như trước đó tiêu tán. Quả thế, Thấp Duy Thế Giới Pháp Tắc Lực Lượng có thể tại hiện thực thế giới hiển hóa. Lê Thương rất là kinh hỉ. Bất quá, dù sao Thấp Duy Thế Giới cùng hiện thực thế giới trên lệch đẳng cấp quá lớn, cho nên Thấp Duy Thế Giới hủy diệt Lôi Đình hiện thực thế giới, chỉ là có thể giết người phổ thông điện năng mà thôi. Uy lực của nó, phòng trường so ra dụng điện lưu mạnh không được bao nhiêu, thậm chí khả năng còn có chỗ không bằng. Bất quá, đầy đủ. Lê Thương vẫn chưa thất vọng, chỉ cần thấp duy thế giới pháp tắc lực lượng, có thể ở trong thế giới hiện thực cụ hiện ra, ta thì tương đương với có trực tiếp thao túng pháp tắc lực lượng, dù là ta cái gì cũng đều không hiểu, nhưng thấp duy thế giới pháp tắc chính là bản năng của ta, chính là ta bản mệnh kỹ năng. Chủ yếu nhất là, thấp duy thế giới pháp tắc lực lượng, có thể ở trong thế giới hiện thực hiện hóa sau đó. Như vậy Thấp duy thế giới thần cấp sinh vật khẳng định cũng có thể ở trong thế giới hiện thực trường tồn. Ung ung, trung hợp là đúng lúc này, thấp duy thế giới nhất Đông Vương vô ngần nham tương hại đột nhiên lan lộn. Một cái không gì sánh được hỏa cầu thật lớn, chậm rãi từ đường chân trời tăng lên lên. Cái kia nhưng thật ra là một cái to lớn chim, chỉ là bởi vì tản ra ánh sáng quá rực rực, cho nên giống như là một trái cầu lửa thật lớn. Thái cổ Kim ô, rốt cục tạo ra tới, Lê Thương Đại Hỷ không đợi cái kia khủng bố hỏa cầu triệt để mạo ra mặt biển, hắn trực tiếp một chiêu tay em mới vừa sinh ra thái cổ kim ô triệu hoán đi ra, thế là chỉ thấy trong phòng tắm, lê thương lòng bàn tay, một cái, một cm cao thấp, tản ra tối đậm kim quang siêu cấp bỏ túi chim nhỏ, vẻ mặt ngậm bức nhìn từ trên trời giáng xuống diệt thế mưa to, vòi hoa sen vây ra nước. mà lê thương nhìn lòng bàn tay một cm cao thấp, tản ra tối đậm kim quang thái cổ kim ô rơi vào trầm tư. chương 33, với tới móc tới, cái này, cái này cũng quá nhỏ a. lê thương một hồi đau răng, hắn còn suy nghĩ tìm thời gian đi mượn đường thành thần tiên bay, đem thần đồ tập đoàn mở ra tới. Sau đó dùng thái cổ kim ô làm sản phẩm hấp dẫn khách hàng đây. Có thể nhỏ như vậy thái cổ kim ô. Thôi được rồi. Lê Thương nhìn lòng bàn tay thái cổ kim ô ngọn lửa trên người, chỉ lát nữa là phải bị vòi hoa sen vấy ra nước tới tắt vội vàng đưa nó một lần nữa thu hồi thấp duy thế giới. Không có biện pháp, hiện tại thái cổ kim ô còn quá nhỏ, căn bản không thể cầm đi bán, miễn cho khách hàng cần kính lúc đến xem. Thấp duy thế giới, nhất Đông Phương nhàm tương hải bên trong. Nguyên bản biến mất tiên thiên thần ma, thái cổ kim ô lại xuất hiện. Từ thấp duy thế giới chừng mực nhìn lại, đó là một cái ngàn mét to lớn khủng bố chí to, tản ra hàng tỷ trượng kim quang. Kim quang kia soi sáng toàn bộ thấp duy thế giới, giống như là một vòng từ từ bay lên mặt trời. Vô ngần đại lục bên trên, tất cả nhìn thấy thái cổ kim ô sinh vật, tất cả đều cả kinh nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy. Cho dù là tiến hóa được đã phi thường cường đại yêu ma, cũng không dám làm cản, ngược lại đang lạnh run. Bởi vì cái kia kim ô một sinh ra liền nắm trong tay bộ phận hỏa diễm phát tắc, nó tự thân chính là ngọn lửa hóa thân, tượng trưng cho ánh sáng và nhiệt độ. Nó là trước mắt mới chỉ thấp duy thế giới sinh vật mạnh mẽ nhất. Bất quá cái này thấp duy thế giới sinh vật mạnh mẽ nhất, ở trong thế giới hiện thực, có thể ngay cả một cái ong vỏ vét đều đánh không lại. Có lẽ nó có thể dùng hỏa diễm đem ong vỏ vét cánh tiêu hủy. Không biết vì sao, Lê Thương im lặng đồng thời, còn có chút muốn cười. Hắn sở dĩ không dám bắt cái này thái cổ kim ô đi bán, chính là lo lắng khách nhân cởi ngạo, sau đó hắn phải phụ trách. Vạn nhất khách hàng nói, nhà ngươi thái cổ kim ô, liền nhà ta con rồi đều đánh không lại. Cái kia thật là quá mất mặt. Bất quá Lê Thương phát hiện có lẽ là bởi vì thái cổ kim ô đản sinh tại chính mình tinh khí thần mở ra tới thấp duy thế giới bên trong, cho nên hắn lại có thể tùy tâm sở dụng thao túng thái cổ kim ô. Hắn thậm chí có thể một ý niệm đem thái cổ kim ô trở thành phân thân của mình, mà sẽ không tổn thương đến thái cổ kim ô linh hồn. Có lẽ đây chính là tạo vật chủ đối với chính mình sáng tạo sinh vật tuyệt đối năng lực không chế đi. Lê Thương chỉ có thể như vậy tổng kết. Hắn suy đoán thấp duy thế giới bên trong sinh ra sinh vật, có lẽ đều là của hắn tinh khí thần khác loại thành tinh, cho nên mới sẽ xuất hiện cái tia loại có thể bị hắn tùy tâm sở dụng thao túng tình huống. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện loại khả năng này, Lê Thương cảm thấy, hẳn còn có một cái nguyên nhân. Đó chính là, cho dù là Thái cổ Kim Ô, linh trí đều rất thấp, suy nghĩ của mình năng lực phi thường nhỏ yếu, càng nhiều hơn chỉ có sinh vật bản năng. Loại tình huống này bên dưới, Thái cổ Kim Ô là sẽ không phản kháng hắn cái này thượng đế. Chỉ có sinh vật có trí khôn mới có thể xuất hiện phản nghịch tình huống. Bởi vì chỉ có sinh vật có trí khôn tư duy thì không cách nào bị thao túng, chỉ có thể bị ảnh hưởng. Thấp duy thế giới bên trong, Lê Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phủ xuống chút ít ý thức phụ thân tại thái cổ kim ô trên thân. Lập tức hắn cảm giác mình biến thành thái cổ kim ô, toàn thân đều tản ra ánh sáng, chiếu sáng cả thế giới. Hơn nữa, toàn bộ thiên địa ở giữa lực lượng vô cùng dựa vào mà đến, vui mừng nên hắn phủ xuống, đang bảo vệ lấy hắn, mặc dù phủ xuống chỉ là một luồng ý thức, nhưng hắn cái này sở ý thức như trước có thể khống chế thấp duy thế giới, có thể thao túng thế giới chi lực. Từ thái cổ kim ô thị giác, hắn xem xuống phía dưới nham thạch nóng chảy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xung quanh 10000 thước bên trong nham thạch nóng chảy làm lạnh, hóa thành nham thạch bình đài. Mà nham thạch nóng chảy bình đài cấp tốc lên cao hóa thành một cây mười ngàn thước đường kính to lớn cột đá trong nháy mắt căn này mười ngàn thước đường kính to lớn cột đá lên tới tầng mây bầu trời lê thương lần nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút mười ngàn thước đường kính nâng trời cột đá cấp tốc biến hình trong nháy mắt biến thành một cái nhà mấy ngàn tầng lầu cao ốc cao chọc trời bất quá cao ốc cao chọc trời mới vừa thành hình lê thương ý niệm lại động cao ốc cao chọc trời biến thành một cái siêu cấp to lớn người máy tại sự thao khống của hắn bên dưới người máy bước động bước chân tại nam tương hải bên trong hành tẩu ngay sau đó ra quyền đấm ra một quyền long trời lở đất bất quá sau một khắc Lê Thương lần nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo hủy diệt lôi đình rơi xuống, trực tiếp đem người máy đánh cho hôi yên liệt. Loại cảm giác này, toàn bộ thế giới đều tại trong khống chế, một ý niệm sáng tạo vạn vật, một ý niệm hủy thiên diệt địa. Lê Thương cẩn thận trải nghiệm lấy loại cảm giác kỳ diệu này. Khống chế thế giới cảm giác, sáng tạo vạn vật cảm giác. Hán Phi thường mê luyến loại cảm giác này. Ở nơi này thấp duy thế giới, Hán Phi thường cường đại, hắn không gì làm không được, thế giới chi lực để cho hắn sử dụng, ý chí của hắn chính là thế giới ý chí. Hắn chính là chỗ này chí cao chỗ thể. Đáng tiếc Hắn ở trong thế giới hiện thực thực lực còn quá thấp, năng lực lĩnh ngộ chưa đủ, cho nên hiện tại chỉ có thể trải nghiệm cái này loại sáng tạo vạn vật cảm giác mà vô pháp rõ ràng nguyên lý. Cái này giống như là hắn nắm giữ một đài công nghệ cao dụng cụ, hắn nắm giữ máy này công nghệ cao dụng cụ quyền hạn tối cao, chỉ cần ấn bên dưới tương quan cái nút, liền có thể sử dụng cái này máy tất cả công năng. Thế nhưng, hắn không thể nào hiểu được cái này máy nguyên lý làm việc. Một khi mất đi cái này máy, hắn cũng sẽ bị đánh hồi nguyên hình, gì cũng không phải. Thật lâu, Lê Thương ngừng phí công hành vi, cơ hồ là bản năng, hắn rung lên đôi cánh lập tức khổng lồ thái cổ kim ô gió lốc thẳng bên trên hoàn toàn không có mới lạ cảm giác dường như thái cổ kim ô bản chính là của hắn thân thể đồng dạng khổng lồ tam túc kim ô dường như đi lại mặt trời trên vòm trời phi hành tốc độ cao nhanh như lưu quang rất nhanh hắn đi tới đại lục trên không một cánh cánh chỉ thấy thao thao biển lửa lăn lăn mà bên dưới cuốn sạch mặt đất bao la vô tận yêu ma quỷ quái tại biển lửa này bên trong hôi phi yên diệt vô luận là lại cường đại siêu phàm sinh vật đều không thể may mắn tránh khỏi bởi vì giờ khắc này thái cổ kim mẫu là lê thương hóa thân thả ra hỏa diễm là thấp duy thế giới cao cấp nhất, thực sự là quá mạnh mẽ, cũng không biết lúc nào ta tại hiện thực thế giới cũng có thể làm được loại trình độ này. Lê Thương cảm khái, không có lại tiếp tục giết chóc, ý thức thể ly khai thái cổ Kim ô thân thể, bay về phía ngoài mấy trăm dặm một đầu nằm dạp trên mặt đất bên trên run lẩy bẩy siêu phàm sinh vật, chuẩn bị phụ thân. hắn muốn mượn đầu này siêu phàm sinh vật thị giác nhìn thái cổ Kim ô, trải nghiệm cái kia loại đánh vào thị giác cảm giác. Sở Dĩ muốn phụ thân là bởi vì ý thức thể trạng hình thái bên dưới hắn giống như là cùng thấp duy thế giới không phân khác biệt một ý niệm có thể dùng thượng đế thị giác nhìn thấy toàn bộ thế giới mà vô pháp thu được chân chính ánh mắt thị giác dùng thượng đế thị giác xem thái cổ kim ô hầu như không có gì đánh vào thị giác cảm giác không có ý nghĩa thình thịch nhưng mà ý của hắn thức thể mới vừa gia nhập đầu này siêu phàm sinh vật trong cơ thể đầu này siêu phàm sinh vật đột nhiên đầu hốc nổ tung ngay sau đó cả người đều hỏng mất tình hữu gì lê thương hơi sướng sở sau đó lại nhắm ngay mười ngàn thức ở ngoài một đầu khác siêu phàm sinh vật thình thịch đáng tiếc Làm ý của hắn thức thể phủ xuống trong náy mắt, đầu này siêu phàm sinh vật đồng dạng đầu góc nổ tung. Hình như là không thể chịu đựng hắn phủ xuống. Đây cũng quá yếu đối a. Lê Thương hoàn toàn không còn gì để nói. Muốn biết, cái này sở ý thức thể chỉ là của hắn rất ít một bộ phận ý thức mà thôi. Chẳng lẽ muốn thần cấp sinh vật mới có thể tiếp nhận được ý của ta thức phủ xuống? Thần cấp sinh vật, cũng chính là sơ bộ lĩnh ngộ thấp duy thế giới pháp tắc tồn tại. Mà trước mắt mới chỉ, cũng chỉ có mới xuất thế thái cổ kim mô, lĩnh ngộ một chút hỏa diễm pháp tắc. Cái kia hỏa diễm pháp tắc, vẫn là bẩm sinh cũng không phải là chính nó lĩnh ngộ ra, mà thôi, chờ sau này xuất hiện sinh vật càng mạnh mẽ hơn, đi vào nửa chơi. Lê Thương thu hồi cái này một luồng ý thức. Trong phòng tắm, Lê Thương tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, trở lại bên trong gian phòng, vừa tiếp tục thuần thục lấy tăng vọt lực lượng, một bên lần nữa uống một viên tinh khí thần đan. Lần này hắn không có vội vã để thăng thấp duy thế giới, bởi vì thấp duy thế giới mỗi một lần thăng duy, cần tài nguyên đều là cực kỳ khổng lồ. Thừa lại xuống 9 viên tinh khí thần đan, hơn phân nửa vô pháp lại tăng duy một lần, cho nên Lê Thương dự định. Trước đem thái cổ kim ô bồi dưỡng lên, tinh khí thần đan vào trong bụng liền bắt đầu tiêu tán ra ôn hòa năng lượng, bị thân thể hắn hấp thu. Hắn vội vàng hướng thấp duy thế giới quán thâu tinh khí thần, đồng thời thao túng thấp duy thế giới thế giới chi lực, đem còn tại ngậm bức bên trong thái cổ kim ô cái bọc lên tiếp tục dựng rủ. Theo đến tử cao duy thế giới năng lượng dòng nước lũ chảy ngược mà xuống, được sự giúp đỡ của thế giới chi lực, thái cổ kim ô trong cơ thể hỏa diễm pháp tắc càng ngày càng mạnh, tản ra ánh sáng và nhiệt độ càng ngày càng mạnh. Bất quá thái cổ kim ô đúng là vẫn còn quá yếu, lê thương quán thâu đi vào tinh khí thần, nó vô pháp toàn bộ hấp thu. Cho nên như trước có đại lượng tinh khí thần dung nhập thấp duy thế giới, để cho thấp duy thế giới cũng đang chậm rãi được cường hóa. Thời gian trôi qua, tại 100.000 lần thời gian tăng tốc bên dưới, Thái cổ kim ô trong cơ thể hỏa diễm pháp tắc càng ngày càng mạnh. Nhưng để cho Lê Thương buồn bực là, cái này Thái cổ kim ô, bởi vì là trời sinh đất dưỡng, cho nên một sinh ra chính là thành thục thể, thân thể sẽ không lại tiếp tục trở nên lớn, trở nên mạnh mẽ chỉ là thực lực, chỉ là hỏa diễm pháp tắc. Bất quá cần phải cũng có thể, chờ lần sau thế giới thăng duy thời điểm, Thái cổ kim ô ở trong thế giới hiện thực cũng có thể có 10 phân hơi nhỏ. Lê Thương trong lòng nghĩ như vậy. Không biết qua bao lâu, làm trong cơ thể tinh khí thần đan đều nhanh phải tiêu hao hết lúc, chung điện thoại di động văng lên. Lê Thương phục hồi tinh thần lại, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, phát hiện là Thuần Y Tam gọi tới điện thoại. "Lê Thương học đệ, ngươi có phải hay không nói gì sai rồi?" Điện thoại vừa tiếp thông, Thuần Ý Tam liền hỏi, giọng nói không tốt lắm. "Ta nói gì sai rồi?" Lê Thương ngạc nhiên, "Ta tối hôm qua trở lại ký túc xá sau đó, sẽ không đã đi ra ngoài. Vậy ngươi có phải hay không tại web sa trường bên trong phát cái gì không nên phát đồ vật rồi?" Thuần Y Tam lại hỏi, không có a ta còn không có đăng lục qua website trường đây lê thương nghi hoặc học tỷ đến cùng làm sao vậy điện thoại đối mặt thuần y tam nói ra ngươi còn nhớ rõ ngự thiên thiên a trước đó nàng gọi điện thoại chất vấn ta hoài nghi ta tiết lộ nàng bị ngươi đùa dẫn sự tình hiện tại rất nhiều người đều biết chuyện này cái này thật không phải là ngươi nói ra ta lại không bệnh lê thương không nói thuần y tam nghi hoặc nói nếu như không phải ngươi nói này sẽ là người nào nói ngự thiên thiên là một cái rất thích thể diện người không có khả năng chính mình tiết lộ cái kia ngự thiên thiên có rất nhiều người theo đuổi Những người theo đuổi kia bên trong có một chút nhân phẩm rất kém cỏi người, ta cảm thấy ngươi chính là đi ra ngoài tránh một cái đi, bằng không ngươi tiếp hạ xuống có thể sẽ rất phiền phức. Lê Thương có phải hay không ở chỗ này? Cút ra đây cho ta. Đỗng Nhiên ngoại lực truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Lê Thương những mày, nói, "Học tỷ, ngươi nói quá mượn." Chương 34, nên chiến sinh viên những năm cuối. Thuận Y Tam hiển nhiên cũng nghe đến bên ngoài thanh âm, nói, "Ta bây giờ tại bên ngoài, vô pháp gấp trở về, ngươi nếu như không chịu nổi, liền kêu cứu à, trường học đội chấp pháp cầu cứu điện thoại là 961." hoặc là ngươi không cần ra cửa, những người kia không dám công kích phòng của ngươi. Nội quy trường học quy định, công kích người khác phòng ốc, ảnh hưởng người khác tu luyện, từ xử phạt nặng. Ai là Lê Thương? Cút ra đây cho ta! Phía ngoài tiếng hét phẫn nộ lần nữa truyền đến. Được rồi. Lê Thương treo điện thoại, vốn không muốn để ý tới phía ngoài chửi bậy, tất nhiên thuần ý tam tất cả nói, công kích người khác phòng ốc sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, vậy mình tại biệt thự bên trong chính là an toàn. Nhưng mà hắn Chung Quy còn đánh giá thấp bên ngoài người kia tố chất, bởi vì đúng lúc này một đại đoàn nước đen nhánh bay lên vào hắn sân thượng bên trên, một chút nước động văng đến cửa sổ kính bên trên. Thủy tinh bên trên nước động bên trong, Lê Thương còn chứng kiến đi một tí trong công thoát nước thường gặp rồi bỏ. Lê Thương con mắt hơi hơi nheo lại. "Cháu rùa mà Lê Thương, cút ra đây cho lão tử, nếu không ra, ta để cho phòng của ngươi biến thành hắc xác, đừng tưởng rằng vô pháp đập cửa đi vào, liền không làm gì được ngươi, lão tử có thừa biện pháp chỉ ngươi." Người bên ngoài kêu gào nói. Lê Thương hít sâu một hơi, đem trong cơ thể tinh khí thần đan chuyển hóa thành năng lượng toàn bộ đưa vào thấp duy thế giới, sau đó đưa điện thoại di động cùng chìa khóa biệt tự, thẻ căn cước còn có trang bị tám viên tinh khí thần đan bình sứ đều để vào trong túi áo. chó viết lê thương, ngươi đi sao? đừng tưởng rằng giả trang câm điếc ta liền không biết ngươi ở bên trong, nhanh lăn ra đây. người bên ngoài hét lớn nói. lê thương sắc mặt không đổi đem bẩn trong túi quần áo mười mấy cái tiền xu xuất ra, nhưng sau đó xoay người xuống lầu. một bên xuống lầu, hắn một bên ở trong lòng suy tư về rốt cuộc ai đang làm chính mình. cái kia ngày ban đêm, trừ ta và thuần y tam, cần phải cũng chỉ có ở trên trời nghe lén viên văn minh, chẳng lẽ là hắn? lê thương trong lòng lần đầu tiên đối với một người sinh ra sát ý. Cho dù là trước đó, hắn mặc dù đoán được có thể là Viên Vạn Minh phục kích cái khắc thần đồ đại học chiêu sinh người, ngăn cản hắn tiến nhập trường tốt, trong lòng hắn cũng chỉ là phẫn nộ mà thôi. Nhưng tên kia hết lần này đến lần khác nhắm vào mình, sẽ là Viên Vạn Minh sao? Lê Thương ánh mắt lạnh lùng, một bên xuống lầu, một bên cảm ứng lần nữa tăng lực lượng mạnh. Viên thứ hai tinh khí thần đan bị thấp duy thế giới hấp thu sau đó, thân thể tố chất của hắn lần nữa tăng lên không ít. Chỉ bất quá bởi vì lần này có một bộ phận năng lượng bị dùng để đào tạo thái cổ kim mô, cho nên để thăng không có lần đầu tiên như vậy lớn. Nhưng đầy đủ Lê Thương đi tới lầu 1, đầu tiên là lấy điện thoại di động ra, mở ra chụp ảnh công năng, sau đó mở cửa ra. Rầm rầm. Lê Thương cửa vừa mới mở ra, một đoàn nước đen nhánh vừa lúc từ 17-18m bên ngoài bị tại ra công thoát nước miệng bay ra ngoài. Thình thịch một tiếng, cái kia đoàn hắc thủy trực tiếp nện ở lầu 1 cửa sổ bên trên, vết bẩn văng khắp nơi. Lê Thương hơi hơi lui lại, tránh ra bắn tung tóe nước bẩn. Hắn đi ra. Cháu rừ mà Lê Thương, ngươi tổng tính ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn co đầu rút cổ đến cùng. Chó nói, vậy mà thật dám ra đây, tiểu tử, Lan qua tới bên ngoài bốn năm người gặp lê thương xuất hiện liền hét lớn bao vây càng xa xăm còn có người đang đây xem bất quá những người kia chỉ là xem náo nhiệt trong những người kia lê thương thấy được ngô thanh phong cùng chu trí phương lê thương nhìn về phía trước lai giả bất thiện năm người sắc mặt bình tĩnh mà hỏi là ai dùng nước bẩn dơ trụ sở của ta là lão tử làm gì người dám cắn ta một cái giữ lại áo choàng thanh niên tóc dài hò hét ngươi chính là lê thương thực sự là thật to gan dám treo chọc nhà của ta thiên thiên còn làm hại nhà của ta thiên thiên nhiệm vụ thất bại hiện tại lập tức đi cho nhà ta Thiên Thiên quỳ xuống xin lỗi, bằng không lão tử để ngươi không tham gia được tân sinh thi đấu. Lê Thương nhìn thoáng qua cái kia thanh niên tóc dài, phát hiện người kia trên người thần tính ánh sáng, mặc dù so sánh lại chính mình càng mạnh, nhưng dường như cũng không mạnh đi nơi nào. Thế là hắn mặt không chút thay đổi nói, ta nhớ được công kích người khác phòng ốc là vi phạm giáo quy a. Nếu như ngươi bây giờ giúp ta đem phòng ở soát rửa, sau đó lập tức ly khai, ta có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Đối mặt thanh niên tóc dài nghe vậy tựa hồ sườn sốt một lần, lập tức liền giận quá mà cười. Các ngươi nghe một chút, các ngươi đều nghe nghe. Hắn đang nói cái gì? Để cho ta giúp hắn đem phòng ở soát rửa, sau đó hắn có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Cái này tên học sinh mới thật thú vị, thật là quấn vọng, dám nói với chúng ta cái này loại lời nói. Còn lại bốn người cũng cười to. Lê Thương đạm mạc nói, cho nên sự lựa chọn của ngươi đâu? Là muốn vi phạm nội quy trường học, vẫn là giúp ta đem phòng ở soát rửa? Nội quy trường học nói rất rõ, công kích người khác phòng ốc, cố ý quấy nhiễu người khác người tu luyện, tất đem trừng phạt nghiêm khắc. Thanh niên tóc dài chạy tới 8 m bên ngoài, cười nhặt nói: Lão tử vi phạm nội quy trường học thì như thế nào? Người dám cắn ta! Hôm nay lão tử không chỉ có muốn công kích trụ sở của ngươi, còn muốn công kích ngươi, đưa ngươi đánh cho tàn phế, sách tới nhà của ta Thiên Thiên trước mặt sám hối. Hưu! Đột nhiên một vệ kim quang từ lê thương trong tay bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Bắn chúng thanh niên tóc dài chân nhỏ. Kim quang tốc độ quá nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả mọi người mắt nhìn đến, đến rồi, nhưng tư duy căn bản không phản ứng kịp. Vang một tiếng vang thật lớn, bị quán thâu tia trước màu vàng năng lượng tiền xu trực tiếp xảy ra nổ lớn. Không phòng bị chút nào, thanh niên tóc dài chân nhỏ trong nháy mắt gãy, tiêu thảm hoành bay ra ngoài. Cái gì? Người dám? Thừa lại xuống bốn người sắc mặt đại biến, vội vàng chợt lui. Xa xa người vây xem cũng là kinh ngạc. Đồng đó, khá lắm, cái tiêu tân sinh đủ quả quyết, cũng dám trực tiếp xuất thủ. Đó là cái gì thần thông? Xa xa người vây xem đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tân sinh bên trong, phàm là có thể thả ra thần thông người, đều là kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Bởi vì muốn tu luyện thần thông, thần tính nhất định phải đạt được 400 điểm. Về phần mình thức tỉnh thần thông, Cái kia càng là khủng bố, mà vô luận là cái nào một loại đều phi thường giỏi, bởi vì coi như là thần tính đạt được 400 điểm người, cũng không phải ai đều có thể học biết thần thông. Bọn họ đều không nghĩ tới, lần này tới xem của vui, vậy mà gặp một cái thiên tài như vậy. Một ngôi biệt thự cổng, Nô Thanh Phong cái chu trí phương đều là như mày, cảm giác bọn họ đều xem thường cái này lê thương. Quả nhiên, có thể thu được nhất đẳng đãi ngộ người, khẳng định có chỗ bất phàm. Lô Thanh Phong nói ra, nhưng hắn dám cùng cấp cao học trường đọ thủ, thực sự là đủ khủng, nhưng cái tiêu cấp cao học trưởng cũng không phải là dễ đối phó như vậy cho nên hắn mới tiên hạ thủ vị cường. Chu Chí Phương nói. Cùng lúc đó, bị nổ bay ra ngoài thanh niên tóc dài cuối cùng từ kịch biến cùng ngốc lăng bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy chính mình gãy mất chân nhỏ, cảm thụ được chết lặng thối lui sau chuyển tới không cách nào nhịn được đau nhức. Tiêu thảm thiết nói, chân của ta, a a, chân của ta. Còn lại bốn người hít mắt, nhìn về phía biệt thự cửa lê thương. Chỉ thấy thời khắc này lê thương, Mi Tâm xuất hiện một đạo tia chớp màu vàng, toàn thân đều bị kim quang bao phủ ở, tia chớp màu vàng. Đây là lôi thần đường thanh thần. Vì sao lôi điện của hắn là màu vàng? bốn người đều kinh nghi bất định, bọn họ mặc dù cảm ứng không ra Lê Thương thần tính cụ thể số lượng, nhưng từ thần tính ánh sáng đến xem, Lê Thương thần tính sẽ không mạnh hơn bọn họ. Có thể xem Lê Thương cái này địa bộ, bọn họ phi thường hoài nghi, Lê Thương có phải hay không tại thần tính hộ thể giai đoạn, đã tỉnh lại thần thông. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì phiền toái, bởi vì người như thế, không khỏi là kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, không phải bọn họ có thể tương để tịnh luận. Nhưng bọn họ dù sao cũng là năm thứ hai đại học học trưởng, đây nếu là bị một cái còn không có chính thức nhập học Tân Sinh Hủ do chạy, vậy thì quá mất mặt. Biệt thự cổng. Lê Thương chỉ cảm thấy giờ khắc này chính mình, đối với thiên địa ở giữa lôi điện cảm ứng biến đến vô cùng rõ ràng, không còn có phía trước cái kia loại không hiểu nhau cảm giác. Trước đó hắn triệu hồi ra thiểm điện ấn ký sau đó, mặc dù cũng có thể thao túng trong không khí tinh hạt điện lét trò, nhưng cảm giác như là cách một tầng vại xô, cảm ứng không rõ ràng lắm, chỉ có thể miễn cưỡng hội tụ tinh hạt điện lét trò, tốc độ công kích rất chậm, uy lực cũng tiểu. Nhưng bây giờ hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể khiêu động thiên địa ở giữa lôi điện lực lượng. Dù là có thể khiêu động lôi điện lực lượng rất yếu, nhưng ít ra có thể thuần phát hơn nữa không so với trước xúc lực hai giây yếu sở dĩ sẽ xuất hiện loại biến hóa này lê thương suy đoán khả năng này là bởi vì mình thần tính cùng tinh thần ý chí đều có tăng lên cực lớn nguyên nhân ngoài ra còn có thiểm điện phù hiệu bên trong tà ma âm hàn lực lượng hoàn toàn bị tịnh hóa nguyên nhân hơi chút thể hội bên dưới cái này loại kỳ diệu không chế cảm giác lê thương liền nhìn đối mặt nằm trên đất bên trên gạo thảm thanh niên tóc dài đạm mặt nói giúp ta đem phòng ở xát rửa ta có thể coi như cái gì đều không phát sinh thanh niên tóc dài nghe vậy ngừng kêu thảm thiết bỗng nhiên một chiêu tay sắc mặt giữ tẩn nói Ta cọ rửa mẹ ngươi, lão tử muốn giết chết ngươi." Theo hắn tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn bị đẩy ra công thoát nước miệng, đột nhiên bay ra đại lượng nước bẩn. Những cái kia nước bẩn vừa bay ra công thoát nước miệng liền cực tốc bay về phía Lê Thương, mà đang phi hành Lê Thương trong quá trình cấp tốc ngưng tụ thành một cây hắc sát súng bắn nước. Lê Thương vội vàng một chỉ điểm ra. "Xét đánh." Một đạo tia chớp màu vàng từ đầu ngón tay hắn bắn ra. "Thình thịch." Hắc sát súng bắn nước lúc này nổ tung. Chương 35: chiến đấu kịch liệt, nghiền ép. "Cái gì?" Trên đất thanh niên tóc dài biến sắc mà lê thương lần nữa một chỉ điểm ra, xét đánh, một đạo thật nhỏ cũng không so nhức mắt tia chớp màu vàng trong nháy mắt bắn trúng thanh niên tóc dài khác một con chân nhỏ, thình thịch một tiếng, thanh niên tóc dài đầu kia chân nhỏ bên trên trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu, á á á, thanh niên tóc dài kêu thở thiết, bởi vì tia chớp màu vàng đánh xuyên bắp chân của hắn sau đó, hóa thành miệng điện xà ở trong cơ thể hắn xuyên toa, phá hư sinh cơ của hắn. bốn người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? nhanh giết chết hắn a, hắn giống giận nói, các ngươi có thể cũng đều là năm thứ hai đại học cũng bị một cái còn không có chính thức nhập học Tân Sinh Hủ do chạy, còn mặt mũi nào lưu ở trường học, còn mặt mũi nào tại Thiên Thiên xuất hiện trước mặt. Phu cận cùng hắn một chỗ chạy tới bốn người nghe vậy, chỉ là do dự trong ngáy mắt, liền đồng thời xuất thủ. Chính như thanh niên tóc dài nói tới, bọn họ thân là năm thứ hai đại học học trưởng, nếu thật là bị một cái còn không có chính thức nhập học Tân Sinh Hủ do chạy, còn mặt mũi nào lưu ở trường học. Biệt thự cổng, Lê Thương đột nhiên nhướng mày, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện, hắn vội vàng lướt ngang đi ra ngoài hai thước. Phốc phốc phốc. hắn mới vừa tránh ra, tại chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo gió lốc. Cái kia gió lốc đúng là số lớn gió đa hội tụ mà thành, nắm giữ kinh người cát lực. Hắn vừa rồi nếu như tránh được chậm một chút, sợ rằng phải bị thương nặng. Bất quá đao gió vòi rồng chỉ tồn tại nửa giây liền biến mất không thấy gì nữa, xem ra không cách nào kéo dài. Phong thần đường thành phần người. Lê Thương hơi như mày. Cùng lúc đó, một thanh niên triệu hồi ra một tòa cao 2 mét ngọn núi hư ảnh, đồng nhiên đập về phía Lê Thương. Lê Thương vội vàng bắn ra một viên dưới vào kia chớp màu vàng năng lượng tiền xu. Hưu. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Voành một tiếng vang thật lớn, ngọn núi hư ảnh nổ tung nhưng sau một khắc lại có một ngọn núi bị một người thanh niên khác ném qua tới Lê Thương vội vàng lần nữa bắn ra một viên tiền xu Và anh nay toa đỉnh núi hư ảnh cũng bị nổ nát vụn tiêu tán không thấy hai cái sơn thần đường thành thần người Lê Thương trong lòng mới vừa hiện lên cái ý niệm này đột nhiên cuối cùng một cái thanh niên biệt hồng khuôn mặt hướng hắn một chỉ điểm ra sau một khắc một ngọn núi hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn đầu đỉnh trong nháy mắt đập xuống Lê Thương như đầu đỉnh mở mắt hơi biến sắc mặt lần nữa lướt ngang đi ra ngoài hai thước đồng thời một chỉ điểm hướng chính muốn lần nữa thả ra phong đao vòi rồng thanh niên với anh biệt thự cửa mặt đất trực tiếp sụp đổ. Xét đánh. Cùng lúc đó, tia chớp màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đánh xuyên phong thần đường thành thần người bà vai, mịn điện xà đem người kia điện toàn thân co quắp. Xét đánh. Lê Thương lần nữa một chỉ điểm ra, tia chớp màu vàng đánh nát nổi bắn ra mà đến hát sát súng bắn nước, tiếp lấy lần nữa thả ra tia chớp màu vàng đem thanh niên tóc dài vai trái đục lỗ, mị điện xà đem điện tiếng kêu lên hồi. Gần người công kích, giết đi qua. Lôi thần đường thành thần người đánh xa rất cường đại, nhưng thân thể bình thường đều rất yếu đuối. Không sai hắn chính là cái nắm giữ công kích tầm xa năng lực gia dọn. Thừa lại bên dưới ba cái sơn thần đường thành thần người giống giận, từ ba phương hướng cấp tốc nổi tiếng, một bên triệu hoán ngọn núi hư ảnh ngăn cản ở trước người. Lê Thương sắc mặt không đổi bắn ra một viên tiền xu, vang một tiếng vang thật lớn, một người trong đó trước người ngọn núi hư ảnh nổ tung, tiếp lấy hắn một chỉ điểm ra, người kia bả vai bị ẩn chứa vật lý công kích tia chớp màu vàng đục lỗ. đi tìm chết. Cái thứ hai sơn thần đường thành thần người toàn lực ném ra ngọn núi hư ảnh đánh phía Lê Thương. Lê Thương lần này trực tiếp bắn ra hai quả tiền xu. rầm rầm liên tiếp hai đạo trong tiếng nổ, ngọn núi hư ảnh nổ tung. Cùng lúc đó cái kia sơn thần đường thành thần người cũng bị nổ bay ra ngoài, toàn thân da chóc thì bong. Nhưng lúc này, cuối cùng một cái sơn thần đường thành thần người đã tới gần đến năm thức ở ngoài. Sơn thần đường thành thần người thể chất cường đại, khoảng cách gần như vậy bên dưới, hắn đều không cần một giây là có thể giết tới gần. Bởi vì khoảng cách quá gần, lê Thương không dám bắn ra quá nhiều tiền xu, chỉ dùng một viên. Và anh, kim sắc lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này sơn thần đường thành thần người dùng để hộ thân ngọn núi hư ảnh bị nổ nát vụn vậy mà lúc này cái này sơn thần đường thành thần người đã tới phụ cận đi chết đi hắn giống giận một quyền đập về phía lê thương bộ mặt phía sau bị đánh bại thành trọng thương bốn người nhao nhao lộ ra vẻ dữ tợn lôi thần đường thành thần người là rất mạnh đặc biệt công kích tầm xa phi thường cường đại với chất nhưng là nhược điểm chí mạng mặc dù mạnh hơn người thường nhiều lắm có thể cùng sơn thần đường thành thần người lại hoàn toàn không cách nào so sánh được nhưng mà ngay tại thanh niên tóc dài bọn bốn người trên mặt dữ tợn vui vẻ mới vừa tan mở trong mắt liền ở phía xa vây xem mới học sinh cũ phân biệt lộ ra nụ cười cùng thần sắc lo lắng trong mắt đột nhiên Lê Thương lớn tay sen kẽ qua tiến tới gần sơn thần đường thành thần người nằm đấm, như thiểm điện bắt được người này cái cổ, trực tiếp đem đối phương xét lên. Thanh niên tóc giải. phong thần đường thành thần người, còn lại hai cái sơn thần đường thành thần người, nói xong lôi thần đường thành thần người thể chất nhỏ yếu đâu, nói xong đối phương chỉ là da do đâu, bốn người trong mắt đều muốn chừng ra ngoài, động võ. xa xa vây xem học sinh cũng đều là lộ ra dại ra chi sắc, mà một ít cũng là đặc biệt chiêu dẫn tiến vào tân sinh, nhìn về phía Lê Thương ánh mắt đúng là đã mang theo một chút vẻ sùng bái. đúng lúc này. Lê Thương lạnh rên một tiếng, đem người này rơi lên thật cao, sau đó hung hăng hướng trên đất đập xuống. Với anh, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái nhân hình cái hố nhỏ, cái này sơn thần đường thành thần người ngựa mặt rơi vào mặt đất, tiêu thảm phun máu pè pè, tạng phụ đều muốn nói ra. Rất đẹp trai a. xa xa một ít vây xem nữ sinh nhỏ giọng nói. Lần này Tân Sinh khó lường a. Có học sinh cũ dạng này mở miệng. Quả thực, hắn đều còn không có chính thức nhập học, dĩ nhiên cũng làm có thể lấy một điểm năm, lợi hại. Trên người của hắn thần tính quang huy cũng không tính rất mạnh a, vì sao lại có mạnh như vậy thực lực? có người khiếp sợ, cũng có người không hiểu, tại sao có thể như vậy? lực lượng của hắn, làm sao có thể so sơn thần đường thành thần người còn mạnh hơn? điều đó không có khả năng. thanh niên tóc dài bọn bốn người đều hoảng sợ thất sắc, vô pháp tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng trước mắt một màn này. một ngôi biệt thự cổng, nô thanh phong đột nhiên nói ra, ta không đấu kỵ hắn, thiên phú của hắn hoàn toàn chính xác viễn siêu chúng ta, lý nên hưởng thụ nhất đẳng đái ngộ. chu trí phương không có mở miệng, nhưng nàng xem lê thương ánh mắt đã lấp lóe tiểu tinh tinh, trong mắt lại cũng không có tối hôm qua cái kia loại đấu kỵ ngược lại có chút sủng bái bởi vì nghe được động tĩnh, mới vừa chạy tới lương khôn thấy như vậy một màn, thì là đờ ra một lúc. Triệu anh cũng tới, ở phía xa khuynh tay, tò mò đánh giá lê thương, tựa hồ có chút kinh ngạc, cái này ban bên trên một mực vô thanh vô tức ra hỏa, vậy mà cũng có như vậy lực lượng mạnh. mà lúc này hơi lộ ra chật vật lê thương một chiều tay, thiên địa ở giữa lôi đỉnh chi lực được triệu hoán mà đến, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái càng ngày càng lớn kia chớp hình cầu. hắn lạnh lùng nhìn về phía thanh niên tóc dài đám người, không cho những thứ này người một điểm khắc sâu giáo huấn, những người này sợ là sẽ không lúc đó bỏ qua thậm chí khả năng phiền vỡ sau này sẽ liên tục không ngừng. Thanh niên tóc dài chờ người lập tức sắc mặt đại biến, cứu mạng. Thủy thân đường thành thần người thanh niên tóc dài vội vàng tiêu gạo. Những người còn lại cũng phản ứng kịp vội vàng tiêu gạo. Đội chấp pháp ở đâu? Nhanh cứu chúng ta! Cứu mạng A a a! Năm người nhìn Lê Thương trong tay kim sắc tia chấp hình cầu càng ngày càng lớn, linh hồn nhỏ bé đều muốn hù dọa không có. Bọn họ hoài nghi Lê Thương thật dám giết bọn hắn. Đặc biệt trước đó bọn họ năm người liên thủ bên dưới, dĩ nhiên có bị Lê Thương treo lên đánh, quả thực sợ hãi bọn họ. Công kích tầm xa cường đại sức mạnh thân thể đồng dạng kinh người có thể nghiền ép sơn thần đường thành thần người tại gia hỏa này trước mặt bọn họ thậm chí ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có sẽ không xảy ra án mạng a xa xa vây xem mới học sinh cũ đều là hơi biến sắc mặt ta đã cho các ngươi cơ hội lê thương lạnh lùng mở miệng sau đó đống nhiên đem trong tay đã hội tụ đến lớn chừng cái trứng gà tia chớp hình cầu bắn về phía thanh niên tóc dài nửa người dưới đội chấp pháp viên cứu mạng a a a thanh niên tóc dài vong hồn đại mạo hoảng sợ thét chói tai vù vù bên cạnh đột nhiên trên bầu trời lôi vân hội tụ Một đạo ngân bạch sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem kim sắc kia chấp hình cầu đánh tan. Sau một khắc, lại là một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái toàn thân tản ra lôi quang xa lạ thanh niên. Chương 36: Cường thế, bồi thường. Thanh niên này mặc áo bào trắng, bạch bào trước ngực có một thanh kim kiếm bộ dáng hình vẽ, đó là trong trường học chấp pháp đội viên tiêu chí. Chấp pháp đội viên cũng không phải là chấp pháp giả, xưng hô khác biệt, sứ mệnh cũng bất đồng. Chấp pháp giả là cùng loại kiếp trước cảnh sát, mà chấp pháp đội viên chỉ quản thần đồ đại học chuyện nội bộ. Mặc dù đều là lôi thần đường thành thần người, nhưng thanh niên này tuổi tác rõ ràng so viên vạn minh lớn, hơn nữa cũng không có viên vạn minh cái kia loại tự cao tự đại ngạo khí. Chấp pháp đội viên cứu mạng a, có người muốn giết ta. Thanh niên tóc dài nhìn thấy chạy tới chấp pháp đội viên, vội vàng kêu gào nói. Lê Thương nhìn thấy từ trên trời giáng xuống thanh niên, vội vàng lần nữa hội tụ thiên địa ở giữa lôi điện, bất động thanh sắc dưới vào trong tay trái thừa lại xuống 10 miếng tiền xu bên trong. Đối mặt, cầm trong tay lôi thần truy chấp pháp đội viên liếc mắt một cái mặt đất bên trên thảm hề hề năm người, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Lê Thương dám trong trường học giết người. Một cỗ cường đại uy áp bao phủ mà đến, uy thế đúng là so thuần y tam càng mạnh. Lê Thương sắc mặt không đổi nói ra, nếu như ngươi có mắt, mới có thể nhìn ra, ta nếu là thật muốn giết bọn hắn, bọn họ sớm thì trở thành thi thể. Đối mặt cầm trong tay lôi thần truy chấp pháp đội viên hơi như mày, đây là đang mang hắn mắt ngủ. Bất quá hắn cũng không tức giận, hắn lần nữa nhìn về phía mặt đất năm người. lập tức hắn liền phát hiện, trừ trong đó hai cái sơn thần đường thành thần người ở ngoài, còn lại ba người trên thân đều có xuyên qua thương thế. Thanh niên tóc dài càng là chặt đứt cặp chân, một cái bả vai bị xỏ xuyên. Nhưng những thương thế này đều không ở chỗ yếu hại. Nếu như tạo thành cái kia xuyên qua thương thế công kích rơi vào chỗ yếu hại, năm người này đã sớm chết không thể chết lại. Chuyện gì xảy ra? Hắn lúc này lạnh giọng hỏi, thu hồi nhằm vào Lê Thương Uy áp. Chấp pháp đội viên đại nhân, hắn muốn giết chúng ta. Phong thần đường thành thần người thanh niên tóc dài kêu gào nói. Cầm trong tay lôi thần truy chấp pháp đội viên không để ý đến thanh niên tóc dài, mà là nhìn về phía Lê Thương, đồng thời cũng nhìn thoáng qua trở nên bẩn thỉu biệt tự cửa sổ và vết tường, như có điều suy nghĩ. Lê Thương nhàn nhạt nói, năm người này ác ý công kích trụ sở của ta. Cái nếu ta tu luyện suýt chút nữa để cho ta tẩu hỏa nhập ma, chấp pháp đội viên đại nhân, hắn nói dối, chúng ta chỉ là gọi hắn đi ra, sau đó hắn liền trực tiếp ra tay với chúng ta, đồng thời tuyên bố muốn giết chúng ta. Thanh niên tóc dài vội vàng biện giải nói, đúng đúng đúng, người này hung tàn không gì sánh được, chấp pháp đội viên đại nhân ngài nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc hắn a. Những người còn lại cũng kêu lớn nói, cầm trong tay lôi thần truy chấp pháp đội viên nhìn về phía lê thương, chứng cứ đâu? Thanh niên tóc dài đám năm người nghe vậy đều là âm thầm cười nhạt, chỉ cần không có chứng cứ, bọn họ liền không có việc gì. Sau đó, chính là chuẩn bị lên tòa án sự tình. Nếu như xử lý làm, bọn họ thậm chí có thể có thể thu được lê thương bồi thường. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền thấy, Lê Thương trực tiếp đem chiếc ngực áo dân quê miệng bên trong túi chỉ lộ ra gần nửa đoạn điện thoại di động lấy ra, tắt đi ghi hình công năng, sau đó mở ra phía trước video, biểu hiện ra cho chấp pháp đội viên xem. Video ngay từ đầu, chính là thanh niên tóc dài thao túng trong công thoát nước nước bẩn đập về phía lầu một cửa sổ hình ảnh. Trên đất thanh niên tóc dài đám năm người lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng thầm tiêu một tiếng, xong. Đối mặt cầm trong tay lôi thần truy chấp pháp đội viên thấy thế chân mày hơi nhíu trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên mỉm cười cái này loại có chuẩn bị học sinh hà đưa thích siêu siêu siêu đúng lúc này lại có bốn cái chấp pháp đội viên chạy đến bọn họ bởi vì không phải lôi thần đường thành thần người cho nên tốc độ phi hành chậm rất nhiều hiện tại mới chạy tới bốn người này vậy mà tất cả đều là trước người hiện thánh cảnh đội trưởng nơi này là tình huống gì bốn cái chấp pháp đội viên nhìn về phía trước hết chạy tới thanh niên cầm trong tay lôi thần truy chấp pháp đội viên không trả lời Mà là lặng lặng xem xong rồi toàn bộ video, biết rõ tiền căn hậu quả. Sau đó, hắn mới lần nữa nhìn về phía mặt đất thảm hề hề năm người, lạnh lùng nói, ác ý công kích người khác nơi ở, quấy nếu người khác tu luyện, dựa theo nội quy trường học, làm xung quân đến không gian thông đạo cửa vào, Chấn thủ không gian thông đạo một tháng. Thanh niên tóc dài đám năm người sắc mặt trắng bệnh, trước đó kêu gào được quá lợi hại, bọn họ đều không nghĩ tới lê thương vậy mà lại sớm ghi hình. Dù sao, tại loại tình huống đó bên dưới, bình thường tân sinh cũng không khả năng bình tĩnh như vậy mới đúng. Mà từ bọn họ tìm tới cửa, đến lê thương ra cửa, Trước sau bất quá 1 2 phút thời gian mà thôi. Ngắn như vậy thời gian, người bình thường căn bản không có khả năng nghĩ đến nhiều như vậy. Đặc biệt ghi hình loại chuyện như vậy, rất nhiều người trước đó đều cảm giác mình sẽ rất lạnh tĩnh, nhưng thật đến sự tình phát sinh thời điểm, cũng rất khó nhớ tới cái này một vụ. Cái này căn bản là sớm đem đến tiếp sau chuyện có thể xảy ra đều chuẩn bị xong a. Lúc này, cầm trong tay lôi thần truy chấp pháp đội viên lần nữa nói ra, trải qua nơi ở chủ nhân cảnh cáo sau đó, chẳng những không biến mất, càng là áp ý công kích người khác, gây hấn gây chuyện, tội thêm một bậc, thời gian gấp bội, 2 tháng. Mang đi phía sau vừa đổi tới bốn cái chấp pháp đội viên liền muốn đem thanh niên tóc dài đám người giải đi. chờ một chút. lê thương gọi nói. cầm trong tay lôi thần truy chấp pháp đội viên nhìn về phía lê thương còn có việc. bọn họ làm hỏng ta cổng, làm bẩn nhà ở của ta. lê thương nói ra, bọn họ thiếu chút nữa để cho ta tẩu hỏa nhập ma, ta coi như người bị hại. lẽ nào cứ tính như thế? thanh niên tóc dài đám năm người tức giận nhìn về phía lê thương. cầm trong tay lôi thần truy chấp pháp đội viên nói, bọn họ đã bị quả báo trừng phạt. bọn họ chịu đến quả báo trừng phạt, đó là bọn họ nên chịu phạt mà ta coi như người bị hại, lẽ nào liền không thể thu được bồi thường sao? Nếu quả thật là dạng này, về sau ta đi công kích người khác nơi ở, đem người khác đánh cho tàn phế, ta bị nghiêm phạt, vậy ta có phải hay không chỉ lĩnh nội quy trường học quy định nghiêm phạt là được rồi, không cần quản người bị hại chết sống? Lê Thương lạnh giọng nói, cầm trong tay lôi thần truy chấp pháp đội viên hơi hơi như mày, vậy ngươi muốn như thế nào? Hắn có chút đau đầu, mặc dù hắn rất ưa thích loại này có chuẩn bị học sinh, cái này có thể để bọn hắn bớt đi đại lượng điều tra thời gian, nhưng tương tự có chuẩn bị học sinh, quá khó chơi, đặc biệt thiếu niên này rõ ràng vẫn là tân sinh, còn không có chính thức nhập học, dĩ nhiên cũng làm lấy một địch năm, ung dung đánh bại năm cái đại học năm thứ hai học sinh. người như thế, cho dù là hắn, cũng không nguyện ý trở mặt. dù sao hắn đã sớm tốt nghiệp, đã không tính là học sinh, tương lai liệu có thể tác thành bán thần cũng chưa chắc, trở mặt một cái tiền đổ vô lượng tân sinh, không đáng. ta muốn bọn họ bồi thường tổn thất của ta. lê thương nói, cầm trong tay lôi thần truy chấp pháp đội viên khẽ gật đầu, yêu cầu hợp lý, ta muốn 100 trăm tinh khí thần an. hai lần nói, điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng. thanh niên tóc dài lúc này liền kêu gào nói, còn lại bốn người cũng là chấn nội trừng lấy lê thương, một trăm quả tinh khí thần đan, đó chính là một ngàn thần đồ tệ, bọn họ căn bản không có khả năng cầm ra được. dù sao bọn họ cũng chỉ là học sinh phổ thông, không phải đặc chiêu sinh, càng không có tiến nhập thần đồ bảng, không có trường học phúc lợi đãi ngộ, coi như là bọn họ thần đồ tập đoàn một chút thu nhập, hầu như đều là kiếm một chút tác dụng một điểm, không có tuôn xuống. nhưng mà lê thương vẫn còn tiếp tục nói ra, mặt khác, bọn họ đối với ta tạo thành to lớn bóng ma trong lòng để cho ta tại lui về phía sau quá trình tu luyện bên trong đều sẽ sợ mất mật, lo lắng trường học bên trong biệt thự có an toàn thai hoang ngầm, cái này nói với ta tới là tổn thất lớn hơn, để cho tu vi của ta tiến độ lớn giảm đi chậm. cho nên lại thêm 100 khỏa tinh khí thần đan. năm cái chấp pháp đội viên tất cả đều khỏe miệng co giật, ngơ ngác nhìn Lê Thương. xa xa vây xem mới học sinh cũ nhóm cũng là đỡ đẫn nhìn Lê Thương. thanh niên tóc dài giống giận nói, ngươi mẹ nó tại sao không đi đoạt. Lê Thương kinh ngạc nhìn về phía thanh niên tóc dài, ta cái này lại vẫn không tính đoạn. Thanh niên tóc dài trực tiếp tức giận đến phun một ngụm máu tươi đi ra. 5 cái chấp pháp đội viên. Phong Thần Đường thành thần người căm tức lê thương, ngươi chính là giết chúng ta a? Có thể chứ? Lê Thương nhìn về phía mấy cái chấp pháp đội viên. Phong Thần Đường thành thần người, mẹ nó cái này gia hỏa thật vẫn muốn giết bọn hắn. Chương 37, mang thần linh kiểm tra đo lường thân phận. Cầm trong tay lôi thần truy chấp pháp đội trưởng không nhìn nổi, nói, ngươi chân chính tổn thất ta xem gặp, ngươi nói những cái kia bồi thường, có chút quá đáng. Thế nhưng những thứ này ước hiếp tân sinh, ác ý gây hấn gây chuyện người nếu như không cho bọn hắn điểm khắc sâu giáo hấn, bọn họ sẽ chỉ làm trầm trọng thêm. Lúc này chẳng lẽ không phải giết gà dọa khỉ sao? Lê Thương hỏi. Thanh niên tóc dài lau mép một cái máu tươi, một bên điều động thần tính cầm máu, một bên lạnh giọng nói, Lê Thương, đối nhân xử thế lưu lại một đường. Sau này tốt gặp nhau, đều là bạn học, không nên quá quá phận. Lê Thương không nhìn thẳng thanh niên tóc dài. Chấp pháp đội trưởng nhìn thoáng qua bị phá hư mặt đất cùng bị làm bẩn vách tường cát, nói, bị làm bẩn vách tường cùng thủy tinh để bọn hắn lau sạch, bị phá hư mặt đất để bọn hắn trải bằng mặt khác bọn họ mỗi người để ngươi một viên tinh khí thần an như thế nào? Lê Thương nhìn chấp pháp đội trưởng, hơi hơi trầm ngâm, liền gật đầu. Vậy cứ như thế, nhưng ta không tín nhiệm bọn họ, cho nên ta muốn hàng có sẵn. Chấp pháp đội trưởng nhìn về phía thanh niên tóc dài đám năm người, ta thay các ngươi lót, sau này để cho ta, không có tiền liền đến không gian thông đạo chiến trường giết địch triệt tiêu, chính mình phạm sai lầm chính mình gánh chịu. Nghe thấy được sao? Thanh niên tóc dài đám năm người sắc mặt trắng bệch, mặc dù rất muốn cự tuyệt, nhưng bọn hắn không dám. Chấp pháp đội trưởng thấy thế, lúc này lấy ra một cái bình sứ, ném cho Lê Thương bên trong là nam viên tinh khí thần đan lê thương tiếp nhận bình xứ, mở ra nút lọ nhìn thoáng qua sau đó thu hồi chấp pháp đội trưởng lại đối với thanh niên tóc dài đám người nói ra đi cọ rửa vách tường cùng thủy tinh chữa trị mặt đất thanh niên tóc dài còn muốn dây rùa nhưng là chúng ta bị thương a ta chân đều chặt đứt ta còn đang chảy máu ta phải đi bệnh viện Cơ miệng thần tính hộ thể giai đoạn đường thành thần người đoạn chi tái sinh cũng có thể chính là thương thế nhanh không cần lãng phí thời gian chấp pháp đội trưởng lạnh giọng nói lê thương trong lòng hơi động thần tính hộ thể giai đoạn đường thành thần người có thể gây chi tái sinh. Thanh niên tóc dài nghe vậy, mặc dù phi thường không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy đau sót, tiêu hao thần tính, dống nhiên vung lên tay. Vù vù. Chỉ thấy trong không khí hơi nước cấp tốc hội tụ, hóa thành dòng nước, bay lên lầu 2 sân thượng. Rầm rầm. Cái kia dòng sông rất là chảy xiết, tại cấp tốc xoay tròn, những nơi đi qua, đúng là đem thủy tình cùng vách tường bên trên vết bẩn đều cọ rửa được sạch sẽ. Rất nhanh, lầu 2 bị hướng rửa sạch, thanh niên tóc dài lại điều khiển dòng sông trở lại lầu 1, đem cửa sổ bên trên cùng vách tường bên trên vết bẩn cũng rửa sạch. Tiếp lấy hắn vung lên tay Những cái kia nước bẩn liền bay vào trong cống thoát nước. Cùng lúc đó, bên trong một cái sơn thần đường thành thần người đem tay đè trên mặt đất, tiêu hao thần tính, triệu hoán núi đá. Bành bành bành. Chỉ thấy lún xuống địa phương cấp tốc hở ra, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Những thứ này đều là thần thông. Một màn này để cho Lê Thương mở rộng tầm mắt, nguyên lai like đường thành thần người như vậy toàn năng. Đây chỉ là đường thành thần người đối với thần tính một loại vận dụng mà thôi, nhưng là chỉ tại chính mình chỗ đi đường thành thần chức quyền trong phạm vi, về sau ngươi cũng có thể học được. Chấp pháp đội trưởng giải thích một câu, lập tức nói, "Mang đi." còn lại bốn cái chấp pháp đội viên lúc này đem năm người giải đi gậy chân thanh niên tóc dài thì trực tiếp bị mang theo đi ba cái sơn thần đường thành thần người cùng cái kia có thể thả ra đào gió vòi rồng phong thần đường thành thần người đều rất kinh sợ nhận mệnh nhưng mà đi thủy thần đường thành thần người thanh niên tóc dài trước khi đi còn đoán độc nhìn thoáng qua Lê thương lập tức lê thương liền biết người thanh niên tóc dài này chỉ sợ sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ nhưng hắn không sợ hãi thực có can đảm lại đến lại đánh tàn một lần nếu như không trong trường học trực tiếp giết chết rất nhanh lê thương biệt thự trước cửa liền khôi phục bình tĩnh tản tản lần này học sinh mới khó lượng. có học sinh cũ cười lạnh, xoay người rời đi, người vây xem nhau nhau tán đi. bất quá lê thương lại mơ hồ cảm ứng được một ít tác ý, hắn lập tức minh bạch, chuyện lần này sợ rằng không dễ dàng như vậy kết thúc. phía trước thanh niên tóc dài năm người, khả năng chỉ là bị người đẩy ra đánh tiền trạng, đương nhiên cũng có thể là hắn đánh cấp cao học sinh, có chút tự cho là đúng học sinh sẽ cảm thấy lòng tự trọng chịu không nổi, muốn hay sinh viên những năm cuối tìm về mặt mũi. bất quá lê thương không sợ hãi, đối với hắn đến nói, phía trước chiến đấu chỉ là tiểu đả tiểu nhão, thật phải đánh thật bây giờ lần nữa thăng duy thấp duy thế giới tùy tiện thu vào đi mấy người là không hề có một chút vấn đề mà một khi được thu vào thấp duy thế giới vậy thì thật vận mệnh hoàn toàn rơi vào trong tay hắn chỉ bất quá nếu không có bất đắc dĩ lê thương là sẽ không bại lộ thấp duy thế giới xa xa một đôi cầm trong tay lôi thần truy nam nữ hai mặt nhìn nhau trước đó ta còn cảm thấy để cho hai người chúng ta đồng thời tới chỉ điểm một tên học sinh mới quá đáng quá nhưng hiện tại xem ra sự an bài này rất hợp lý à nam sinh nói người niên đệ này khó lường nghe nói vẫn là nhất đẳng đái ngộ đặc chiều sinh đây Nữ sinh cũng cười cười, đi qua đi. Đi. Hai người lúc này hướng Lê Thương đi tới. Lê Thương đang chuẩn bị đi mua đồ dùng hàng ngày, chỉ thấy hai cái cầm trong tay lôi thần truy học sinh đi tới, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mi tâm xuất hiện lần nữa tia chớp màu vàng ẩn ký. "Ai ai, Đường Thần Trương, chúng ta là người tạm thời lão sư, nhận lấy nhiệm vụ tới chỉ điểm ngươi đi đường thành thần, cũng không phải là tới tìm ngươi phiền toái." Nam sinh vội vàng nói. Nữ sinh cũng có chút không nói, học đệ sát tâm thật là nằm nha, đây cũng không phải là sự tình tốt. Lê Thương nghe vậy, bởi vì đích sắc không có cảm ứng được các ý, Lập tức thu hồi thiểm điện ân ký, lộ ra mỉm cười, nói: "Học đệ Lê Thương, hai vị học trưởng học tỷ xưng hô như thế nào?" "Ta gọi Hàn Phi." Nam sinh nói. "Ta gọi Tiết Thanh Tuyển." Nữ sinh Tiết Thanh Tuyển mở miệng, nói: "Học đệ ngươi lôi điện thật kỳ quá nha, dĩ nhiên là màu vàng, có phải hay không ẩn chứa cái khác đặc tính?" Cái này không cần hỏi cũng có thể đoán được, Lê Thương học đệ phía trước chiến đấu chúng ta đều nhìn thấy, cái kia kim sắc lôi điện, cần phải ẩn chứa vật lý công kích. Ra. Hàn Phi tháng phục nói, nói thật lời nói, nắm giữ vật lý công kích năng lực thiểm điện, ta vẫn là lần đầu tiên gặp liên nghe đều chưa nghe nói qua. Tiết Thanh Tuyền cũng nói ra, học đệ không định mời chúng ta vào nhà sao? Lê Thương lúc này lấy chìa khóa ra mở cửa, học trưởng học tỷ mời vào bên trong. Hàn Phi cùng Tiết Thanh Tuyền cười tiến nhập biệt thự. Ta ngày hôm qua vừa tới, còn chưa kịp mua thêm đồ dùng trong nhà, học trưởng học tỷ đừng để ý. Lê Thương cười nói. Lâu một trong phòng khách, chỉ có một cái cũ hai người sofa cùng một ghế băng, không có việc gì. Hàn Phi cũng không để ý, trên sofa ngồi xuống. Tiết Thanh Tuyền cũng không có ngồi xuống, mà là trực tiếp dựa vào trên vách tường đem lôi thần truy khoát lên bảo vệ cửa sổ bên trên, nói, "Lê Thương học đệ đường thành thần đi đến mức nào rồi? Có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi, chúng ta tất nhiên nhận lấy chỉ điểm nhiệm vụ của ngươi, liền sẽ không đối với ngươi bảo lưu." Lê Thương nghe vậy, Trầm Ngâm bên dưới, liền quyết định ăn ngay nói thật, không dối gạt tiết học tỷ, ta còn không có chính thức đi lên lôi thần đường thành thần, các ngươi cũng nhìn thấy, ta cái này lôi điện cũng phi bình thường lôi điện, là trong lúc vô ý lấy được." Hàn Phi lông mày nhíu lại, cùng Tiết Thanh truyền đối mặt liếc mắt, "Cho nên ngươi mặc dù có thể thả ra điện, là bởi vì cái kia điện ấn ký." Hàn Phi cao mày nói, cái này không khó nhìn ra tới, bởi vì lê thương mỗi lần thả ra tia chớp màu vàng, mi tâm đều sẽ xuất hiện thiểm điện đơn ký. tiết thanh tuyền tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói ra, lê thương học đệ, ngươi có phải hay không tín ngưỡng cái khắc thần linh? không có a. lê thương nghĩ hoặc, không biết tiết thanh Tuyển vì sao hỏi như vậy. hàn phi hiển nhiên cũng nghĩ đến, vẻ mặt nghiêm túc nói, lê thương học đệ, ngươi mắng một lần chư thiên thần linh thử xem. lê thương, tiết thanh tuyền nói ra, đây là một cái kiểm tra đo lường thế giới khắc thần linh tín đồ thường dùng kỹ xảo, rất tiện dụng. lê thương học đệ đừng tới lạ, mắt khắc khảo sát này mặc dù sẽ bị phụ cận thần linh cảm ứng được, nhưng các thần linh đều biết cái này kiểm tra đo lường kỹ xảo, không lại so đo. đúng vậy, điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm. Hàn Phi cũng mở miệng, bởi vì ngươi thiểm điện ấn ký, có điểm giống một ít thuộc thần đặc tu. mặc dù thực lực của ngươi xa xa không đạt được thuộc thần cấp bậc, nhưng khảo sát này rất có cần phải. hơn nữa chúng ta cũng cần căn cứ đặc điểm của ngươi, tới đối với ngươi tiến hành dạy bảo. Lệ Thương nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là nói, chư thiên thần linh đều là đồ con ruộng, đều là vương bất đẳng, đều là nón xanh vương. có thể a? cái này vừa mới nói xong đột nhiên Lê Thương liền mơ hồ cảm ứng được một loại nhìn kỹ cảm giác, hơn nữa còn không chỉ một đạo. lập tức hắn dùng mình, hiển nhiên có thần linh cảm ứng được. Hàn Phi, Thiết Thanh Tuyền, lập tức đưa tới nhiều như vậy thần linh nhìn kỹ, để cho hai người đều có điểm lơ lửng lo sợ. cái này Lê Thương học đệ, có điểm hồ a, ngươi mắng cái gì không tốt, vậy mà mắng đồ con non rùa, nón xanh vương. chương 38, lôi thần đường thành thần cách đi. Hàn Phi vội vàng đứng lên tới, cung kính nói, các vị thần linh lão sư, chúng ta là đang kiểm tra đo lường học đệ thân phận. lập tức những ánh mắt kia đều biến mất. Lê Thương tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Liên Hàn Phi cũng thở dài một hơi, hắn một lần nữa ngồi trở lại sofa bên trên, cười nói, "Không sai, dáng mắng chư thiên thần linh, hơn nữa từ giọng nói có thể nghe ra, ngươi đối với thần linh, cái này loại tồn tại không có bất kỳ kính nể, có thể xác định ngươi không phải thế giới khác thần linh tín đồ, càng không thể nào là một cái thần linh thuộc thần." Bất quá lần sau phải mắng, đổi một cái từ, đừng mắng nón xanh vương, có điểm phạm kiêng kỵ. Hắn có điểm đau răng, lo lắng bị thần linh lão sư nhớ nhung lên, đồng thời cũng cảm giác cái này Lê Thương học đệ, tuyệt đối không thể nào là thế giới khác thần linh tín đồ liên chưa thấy qua cái nào thế giới khác thần linh tín độ như vậy phách lối. lê thương liếc mắt một cái hàn phi lòng nói không phải ngươi để cho mang sao hàn phi sàn cười một tiếng nói ra sự thực bên trên trường học rất cổ vũ loại tâm tính này bởi vì có can đảm đi đường thành thần người nhất định phải đối với thần linh không có kính nể cái này bản thân liền là một loại nữ tiên ngươi nhất định muốn bảo trì loại tâm tính này mới có tư cách đi lên đường thành thần mới có thể cùng chư thiên thần linh tranh đoạt tạo hóa chia sẻ chư thiên thần linh thần quyền tiết thanh tuyền bổ sung nói ra đây không phải là để ngươi không kiêng nể gì cả Ngươi như trước phải giữ vương đối với cường giả kính lệ tâm tính, ngươi có thể bất kính thần linh, nhưng ở người mạnh là vua thế giới, đối với cường giả tôn kính là được rồi." Lê Thương gật đầu. Hàn Phi tiếp tục nói, "Cái kia lại nói đường thành thần đi, ngươi đối với Lôi thần đường thành thần hiểu bao nhiêu? Cũng không biết một tí gì, ta chỉ biết trong sách giáo khoa chín đại thần đường cách đi." Lê Thương nói. Hàn Phi có điểm không nói, đồng thời cũng có chút đố kỵ, cái này còn không có chính thức đi lên Lôi thần đường thành thần, dĩ nhiên cũng làm có cái kia loại cường đại tiềm điện. Bất quá hắn cũng biết, cái kia hẳn là là Lê Thương cơ duyên. Cho nên cũng không loạn hỏi thăm. Nói như vậy, không có đi lên đường thành thần người, là không có cách nào thu được thần tính, trừ phi một chút thiên phú dị bẩm, trời sinh liền nắm giữ thần tính người. Bằng không, coi như là ăn thần tính đan, cũng chỉ là để cho thể chất trở nên thích hợp đi đường thành thần mà thôi. Bởi vì mỗi người thần tính đều là đặc biệt, là có thuộc tính. Mà thần tính đan chung thần tính là không thuộc tính, nhất định muốn có thuộc tính thần tính mới có thể đem hấp thu đồng hóa. Nhưng lê thương trên người thần tính rõ ràng không kém, lại còn không có đi lên đường thành thần, cho nên Hàn Phi cùng Tiết Thanh Tuyển cũng hoài nghi. Lê thương chính là cái kia loại trời sinh nắm giữ thần tính người. Vậy được, ta liền từ đầu nói lên. Hàn Phi nói ra, lôi thần đường thành thần cách đi, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Đầu tiên, ngươi nhất định muốn đối với lôi điện có lực tương tác, sau đó thử đi tiếp xúc lôi điện, khi ngươi có thể tiếp xúc ra dụng điện lưu mà sẽ không bị điện tổn thương, cái kia liền có thể chính thức bắt đầu đi đường thành thần. Tiết Thanh Tuyển nói, cái này bắt đầu cũng là khó khăn nhất, rất nhiều người căn bản là không có cách thừa nhận ra dụng điện lưu ở trong người tồn tại, lôi thần đường thành thần, cái này mở đầu, tỷ số thương vong rất lớn cho nên đi này đường thành thần cũng không có nhiều người. Hàn Phi gật đầu, nhận rồi Tiết Thanh tuyển thuyết pháp, mà đối nghiệp tiếp theo nói ra, Lệ Thương học đệ, mặc dù ngươi có cơ duyên thu được thần kỳ tia chớp màu vàng, nhưng ngươi cái này tia chớp màu vàng càng giống như là một loại kỹ năng, cùng lôi thần đường thành thần quan hệ không lớn, mà mở đầu cực kỳ trọng yếu, cho nên được đối với ngươi làm một cái chắc thí, nếu như ngay cả chắc thí đều không thể qua cửa, vậy chỉ có thể nói, ngươi bây giờ vô pháp đi lôi thần đường thành thần, ngươi muốn thời gian giải thích đứng mới được, đây là chính thức đi lên lôi thần đường thành thần cánh cửa. Lệ Thương nghe vậy gật đầu nói, làm sao chắc thí? rất đơn giản. Hàn Phi xuề bàn tay ra, điều động thần tính, chỉ thấy bàn tay hắn mặt ngoài xuất hiện mị điện xà, những cái kia điện xà cấp tốc tại đầu ngón tay hắn xuyên qua, như linh rắn, thỉnh thoảng ken ken rung động, nhưng đối với bàn tay của hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn lượng gì. Hàn Phi nói, ngươi thử động một lần, đối với, không thể dùng ngươi cái kia thiểm điện đơn ký. Ta tia chớp này chính là gia dụng điện lưu đẳng cấp, nếu như ngươi sẽ địa giật, vô pháp động đậy, cái kia cũng không có biện pháp. đương nhiên ngươi yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không thương tổn được ngươi. Lê Thương nghe vậy, suy nghĩ một chút, vẫy tay. Lập tức Hàn Phi trong tay thiểm điện bay thẳng đến rồi trong tay của hắn, hội tụ thành một hạt to bằng hạt lạc tia chớp hình cầu. Động đóa. Hàn Phi lập tức bật lên. Thiết Thanh Tuẩn cũng theo bản năng đứng thẳng người, cái này trưởng không lực, vậy mà có thể áp xúc lôi điện. Lê Thương thả áp xúc, lập tức những cái tia thiểm điện như linh rắn ở đầu ngón tay hắn xuyên toa, sau đó lại ở trong cơ thể hắn du chạy một vòng, cuối cùng trở lại khác trên một tay. Hắn lần nữa đem những thứ này thiểm điện áp xúc thành tia chớp hình cầu, dùng ý niệm điều khiển bay về phía Hàn Phi. Hàn Phi theo bản năng tiếp được viên kia lôi cầu, kết quả lôi cầu đến rồi trong tay hắn, trực tiếp tản ra, một lần nữa hóa thành mịn tiềm điện. Hàn Phi thử giống như Lê Thương áp xúc tiềm điện, nhưng mà căn bản làm không được, hắn chỉ có thể làm được thao túng những thứ này tiềm điện linh hoạt đi khắp. Không hơn. Ngươi làm như thế nào? Hàn Phi kinh ngạc nói. Chính là như vậy a, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là được rồi. Lê Thương nói ra, rất đơn giản. Hàn Phi nhìn về phía Tiết Thanh tuyển, ngươi xem một chút, tiểu tử này nói, đây là người lời nói sao? Chẳng lẽ có vấn đề? Lê Thương nghi hoặc đương nhiên là có vấn đề, vấn đề lớn. Hàn Phi không bình tĩnh. Tiết Thanh Tuyền nói ra, lôi điện mặc dù là một loại năng lượng, nhưng cực độ cuồng bạo, có thể linh hoạt khống chế cũng đã rất khó, như muốn áp xúc, càng là khó lại càng khó hơn. Bình thường đến nói, chỉ có bản thần mới có thể làm được áp xúc lôi điện, hoặc là một ít tuyệt đỉnh thiên tiêu mới có thể trước mặt người khác hiện thánh cảnh áp xúc lôi điện. Lê Thương lập tức trong lòng hơi động, hơi hơi suy tư liền hiểu rõ, bởi vì thấp duy thế giới tồn tại, hắn tương đương với nắm trong tay diệt thế lôi đỉnh pháp tắc. Mặc dù thấp duy thế giới đẳng cấp quá thấp, có thể lôi điện pháp tác cùng hiện thực thế giới bên trong cần phải là tương cận. Cho nên hắn mới có thể đối với lôi điện trường kháng lực mạnh như vậy. Đặc biệt, thấp duy thế giới lần nữa thăng duy sau đó, thấp duy thế giới diệt thế lôi đỉnh, uy lực đã cùng gia dụng điện lưu không sai biệt lắm. Bất quá cái này lời nói cũng không cần nói ra. Ta đây coi như là đạt được ngưỡng cửa a. Hắn hỏi. Hàn Phi không nói gì, muốn là như thế này đều không đạt được cánh cửa. Bọn họ trước đây đi đường thành thần thời điểm bị điện giật được chết đi sống lại tình huống, chẳng phải là liền cửa lớn cũng không tìm tới chỉ có thể nói, không hổ là có thể thu được nhất đẳng đại ngộ đặc chiêu sinh. Bất quá Hàn Phi rất nhanh tỉnh táo lại, lòng nói, chính mình coi như năm thứ hai đại học học trưởng, làm sao có thể tại tân sinh trước mặt thất thố. Hắn điều chỉnh tốt tâm tính, nói, xem như thế đi. Vậy kế tiếp liền là chân chính đi đường thành thần phương pháp, học đệ ngươi hãy nghe cho kỹ. Lê Thương Vĩnh hay lắng nghe. Chỉ nghe Hàn Phi nói ra, Lôi Thần Đường thành thần, là vô số tiên hiền căn cứ đông tây phương các loại truyền thuyết, thần thoại mở ra tới, làm đối với lôi điện có cường đại lực tương tác sau đó, liền muốn chế tạo Lôi Thần Truy. Lôi Thần Truy Lê Thương nhìn về phía trong tay hai người cây búa, không sai, lôi thần truy. Hàn Phi giơ nâng trong tay cây búa, cái này lôi thần truy cùng Lê Thương kiếp trước thấy qua mà vẹo bên trong lôi thần cây búa không sai biệt lắm, là hình bông. Hắn vừa nhìn về phía Tiết Thanh Tuyền lôi thần truy, lại phát hiện Tiết Thanh Tuyền lôi thần truy có điểm lựa chọn, ngoại hình cũng không giống nhau. Chú ý tới Lê Thương ánh mắt, Tiết Thanh Tuyền nói ra, lôi thần truy không nhất định phải cùng trong truyền thuyết thần thoại lôi thần cây búa giống nhau, đây chỉ là một lời dẫn, lại đi đường thành thần thời điểm. Chúng ta yêu cầu nhuận dùng cái trôi này cây búa tiếp dẫn lôi điện, cô động thần tính đúng vậy, sự thực bên trên không chỉ có là lôi thần đường thành thần, phong thần đường thành thần người, tại nhập môn thời điểm cũng cần một thanh phong thần cung, hoặc là phong thần phiến, cái khác không ít đường thành thần đều cần một ít đạo cụ tới cô động thần tính. Hàn Phi nói ra, dạng này ta làm mẫu cho ngươi xem. Hắn đi ra biệt thự, đi ra bên ngoài, đem vật cầm trong tay cây búa dơ qua đầu đỉnh, nói, giống như ta vậy, nếu như đang không có thần tính trước đó, liền dơ cây búa, sử dụng ngươi đối với lôi điện lực tương tác, ở trong lòng triệu hoán lôi điện, lần lượt triệu hoán, vô số lần triệu hoán, xét đánh. Sau một khắc. Chỉ thấy thai họa đột nột, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hàn Phi trong tay cây búa bên trên. Mà cái kia thiểm điện thông qua cây búa, vừa nhanh tốc tiến nhập Hàn Phi trong cơ thể, ở trong cơ thể hắn cùng bên ngoài thân tàn sát bừa bãi. Hàn Phi nhịn không được co quắp, đỉnh đầu có khói, nhưng vẫn chưa thụ thương. Lê Thương thấy khỏe miệng co giật, đây chính là lôi thần đường thành thần cách đi. Thật lâu, Hàn Phi luyện hóa những cái kia lôi điện, dường như trên người thần tính trở nên mạnh mẽ một điểm, sau đó cười nói, nhìn thấy a, đây chính là lôi thần đường thành thần cách đi, rất nguy hiểm, triệu hoán lôi điện, đem lôi điện luyện hóa. Luyện luyện ra thần tính, để cho thân thể đối với lôi điện lực tương tắc càng ngày càng mạnh. Luyện hóa lôi điện càng nhiều, tự thân thần tính liền sẽ càng ngày càng mạnh. Chương 39, học trưởng học tỷ bị giận mình. Luyện hóa lôi điện số lượng cùng thần tính bao nhiêu cũng không thành có quan hệ trực tiếp, cái này cần xem thiên phú. Bởi vì thần tính bản thân cũng không tính năng lượng, nó là một loại thuộc tính. Tỷ như hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính gì gì đó, hoặc là yêu ma có yêu tính hoặc ma tính, tà ma có tà tính, mà thần tính là thần linh thuộc tính. Nhưng thần tính bản thân nhân là tối cao cấp, cho nên trong đó khả năng lại sẽ ẩn chứa cái khác thuộc tính so như hỏa diễm chi thần thần tính bên trong liền ẩn chứa hỏa thuộc tính các loại dừng một chút hắn tiếp tục nói ra tại thực lực từ khi còn nhỏ yếu triệu hoán gia dụng điện là được gia dụng điện không đủ liền nếm thử điện cao thế chờ đối với lôi điện kháng tính đầy đủ mạnh sau đó thử lại lấy triệu hoán lôi điện ta hiện tại đã trải qua sơ bộ có thể đủ để gọi lôi điện lê thương hắn có điểm do dự có muốn hay không dùng lôi thần đường thành thần người để che giấu chính mình chân chính đường thành thần bởi vì vậy làm sao xem đều giống như tự ngược lúc này tiết thanh tuyền nói ra thần tính hộ thể giai đoạn chỉ có thể triệu hoán một đạo tiềm điện hơn nữa vô pháp đang chiến đấu lúc triệu hoán chờ đạt được trước người hiện thánh cảnh thời điểm liền có thể triệu hoán lôi vân khống chế lôi đỉnh phi hành tốc độ kinh người. bất quá đây hết thảy đều cần lôi thần truy không sai. hàn phi nói ra lôi thần truy cũng không chỉ là một cái tiếp dẫn lôi điện đạo cụ còn là vũ khí của chúng ta có thể ném ra được người có thể cách không triệu hoán thu hồi lại nó cũng là của chúng ta phi hành công cụ không có lôi thần truy cho dù là đạt tới trước người hiện thánh cảnh cũng vô pháp phi hành. lê thương trong lòng hiểu rõ hỏi cái này lôi thần truy là tùy tiện một cái cây búa là được. Vẫn là có ý tứ gì? Đương nhiên là có chú trọng, dùng tốt lôi đỉnh thép chế tạo, lôi đỉnh thép là một loại nhân tạo hợp kim." Hàn Phi trả lời. "Lôi đỉnh thép là phổ thông tài liệu, nếu như ngươi có tiền, cũng có thể sử dụng nguyên kim chế tạo." Thiết Thanh Tuyển nói. Hàn Phi lập tức mắt trợn trắng, Lê Thương học đệ đừng nghe nàng nói cản, nguyên kim là chế tạo thần khí không thuộc tính thần kim, 10000 thần đồ tệ một khắc, thông thường thần linh cũng mua không nổi đầy đủ chế tạo một thanh vũ khí tài liệu." Lê Thương nhíu mày, cái kia lôi đỉnh thép giá tiền đâu? Lôi đỉnh thép liền phi thường rẻ, một thần đồ tệ 1kg. Bình thường lôi thần truy đều ở đây 10kg tài hữu, hơn nữa lôi đỉnh thép đi qua thần tính rèn luyện sau đó sẽ tiến hóa, thần tính càng mạnh càng kiên cố. Lý luận bên trên có thể vô hạn để thăng, cuối cùng có thể trở thành là thần khí. Hàn Phi nói. Thiết Thanh Tuyền liếc mắt một cái Hàn Phi cũng không có nhiều lời. Lý luận bên trên cái kia phải cần số lượng cao thần tính dung nhập mới được, bằng không đừng hỏng mơ tưởng. Lê Thương gật đầu, ta nhớ kỹ rồi. Kỳ thực ngươi cũng không cần tự mình chế tạo, quá phiền phức, vật tư hồi đoái chỗ liền có thể hồi đoái. Trường học đối với trường chúng ta học sinh đều có giá ưu đãi. Không thu thủ công phí, tây bữa hớn cần bán." Thiết Thanh Truyền nói. Lê Thương gật đầu. Hàn Phi cùng Thiết Thanh Truyền đối mặt liếc mắt, cảm giác gáp lực có chút lớn, bọn họ đều là lần đầu tiên dạy người tu luyện. Nếu như chỉ là phổ thông tân sinh thì thôi, hết lần này tới lần khác gặp một cái thu được nhất đẳng đãi ngộ đặc biệt chiêu dẫn thiên tài. Bọn họ không biết mình dạy những thứ này, có phải hay không Lê Thương đã nắm giữ, thấp thỏm trong lòng. Lê Thương ngược lại là không có có mơ tưởng, gặp hai người không nói lời nói, liền chủ động hỏi, "Có thể nói một chút Lôi Thần Đường thành thần người thần thông sao?" Đương nhiên, Gặp Lê Thương chủ động hỏi, hai người đều thở dài một hơi. Tiết Thanh truyền giải đáp nói, Lôi Thần Đường thành thần người thần thông, có Trưởng Tâm Lôi, Thiểm Điện Liên, Lôi Vân Phong Bạo, Thiểm Điện Phong Bạo, Thẩm Phán chi Thương, Lôi phạt các loại. Hàn Phi nói, Trưởng Tâm Lôi tại thần tính hộ thể giai đoạn là có thể học tập, có điểm giống áp xúc lôi điện, nhưng đó là thần thông bản thân như vậy, không có cách nào khác tùy tâm sử dụng áp xúc. Thiểm Điện Liên muốn người trước hiện thánh cảnh mới có thể học tập, có thể cho chúng quanh thân thể tất cả đều là dày đặc lôi điện, về phần Lôi Vân Phong Bạo cùng Thiểm Điện Phong Bạo, muốn bán thần mới có thể học tập. Thẩm Phán Chí Thương cùng Lôi phạt đã liên quan đến quy tắc được thần linh mới có thể học tập. Cái này chúng ta không có cách nào khác dạy ngươi, bởi vì thần thông không giống võ đạo công pháp như thế có văn tự ghi chép, đó là một loại truyền thừa. Tiết Thanh Tuyền nói ra, chờ ngươi chính thức sau khi thụ trưởng, ngươi chỉ cần đi vào lôi thần học viện là có thể miễn phí học tập những thứ này thần thông. Nhưng nếu như là cái khác thần đồ học viện người muốn học tập lôi hệ thần thông, phải bỏ tiền mua. Lệ Thương nghe vậy trong lòng hơi động, cái kia cái khác đường thành thần đều có thần thông gì? Nhiều hơn đều. Hàn Phi nói ra, tỷ như ba đầu sáu tay, pháp thiên tượng địa, hô phong hoán vũ các loại. Những thứ này thần thông đều không phải là bị người nghiên cứu khai sáng ra tới, chúng ta đường thành thần người mỗi một loại thần thông đều là một ít tuyệt đỉnh thiên tài tiên tiên thức tỉnh, sau đó dùng phương pháp đặc thù ghi lại, truyền thừa xuống. Cho nên, thần thông không có cách nào khác giống như võ đạo công pháp như thế tu luyện, mà là dựa vào truyền thừa, tiếp nhận rồi truyền thừa là có thể học được. Nhưng cũng là có hạn chế, tỉ như pháp thiên tượng địa, lực lượng chi thần đường thành thần người thần thông, cái khác đường thành thần người muốn học tập, độ khó rất lớn, nhất định phải tại lực lượng cùng thể chất phía trên đạt được nhất định yêu cầu. Tiết Thanh Truyền nói ra, lại như hô phong hoán vũ được phong thần đường thành thần cùng vũ thần đường thành thần đồng thời đi mới có thể học tập hoặc là hai cái đường thành thần người liên tụ thi triển hơn nữa cho dù là cùng loại thần thông người khác nhau thi triển uy lực cũng là khác biệt lê thương gật đầu trong lòng có chút chờ mong vậy mà liền pháp thiên tượng địa đều có không biết mình có thể hay không học tập cái này đường thành thần thế giới thực sự là càng ngày càng đặc sắc gặp lê thương lại không chủ động hỏi thăm, hàn phi âm thầm lo lắng hận không thể vào đầu đút ai, suy tính làm như thế nào dạy hoàn hảo lúc này tiết thanh tuyên hỏi lê thương học đệ ngươi có thể thao túng thần tính rồi không thao túng thần tính, lê thương nghĩ hoặc, hàn phi ánh mắt sáng lên, cái này rõ ràng cho thấy không thể a, hắn lúc này thân là học trưởng cảm giác về sự ưu việt lại tới, nói ra, ta nói với ngươi nói thao túng thần tính, phía ngoài hoang dại đường thành thần người, tại thần tính hộ thể giai đoạn, cơ hồ là không có gì sức chiến đấu, coi như là lôi thần đường thành thần người, thần tính hộ thể giai đoạn có thể phóng xuất ra có thể so với gia dụng điện lưu vi lực thiểm điện, liền là cực hạn, đối mặt võ giả rất dễ dàng gia đại sự, nhưng thần đồ đại học đường thành thần người lại không giống nhau, chúng ta có thể học tập thao túng thần tính. Thần tính đối với lôi điện tăng phúc là phi thường tương đại. Tiết Thanh Tuyển liếc mắt một cái Hàn Phi, thật cũng không cùng Hàn Phi đoạt lợi nói. Hàn Phi tiếp tục nói ra, chỉ cần thần tính vượt qua 300 điểm, là có thể bị thao túng, bởi vì vô luận là thần tính hộ thể, vẫn là trước người hiện thánh cảnh đường thành thần người, cũng không cách nào phân biệt ra được thần tính đơn vị, được bán thần sau đó mới có thể phân biệt ra được, tại chúng ta cái giai đoạn này, vô luận là mắt nhìn đến, vẫn là cảm giác được, thần tính cũng chỉ là một mảnh quang, cho nên nhất định muốn 300 điểm sau đó mới có thể miễn cưỡng đem trở. Thành một đơn vị tới thao túng. Nhưng sự thực bên trên một điểm thần tính chính là một đơn vị. Ta có thể đại thể đoán được thần tính đơn vị." Lê Thương nói. "Cắt." Hàn Phi lời của hơi ngừng, kinh ngạc nhìn Lê Thương. Tiết Thanh Tuyền cũng đống nhiên ngẩng đầu. "Làm sao vậy?" Lê Thương hỏi. "Ngươi có thể đoán được thần tính đơn vị?" Hàn Phi hỏi. "Đúng." Lê Thương nói ra, "Ngươi thần tính, đại khái tại 400 điểm đến 500 điểm ở giữa, Tiết Thanh Tuyền học tỷ thần tính cần phải vượt qua 500 điểm, bất quá ta tạm thời còn vô pháp tinh chuẩn đoán được cụ thể số lượng." Hàn Phi nhìn thoáng qua Tiết Thanh Tuyền. Tiết Thanh Truyền hít sâu một hơi. Nói, trước ngày ta dụng thần tính máy kiểm tra đo qua tinh chuẩn số liệu, 533 điểm thần tính. Hàn Phi lập tức cảm giác chân có chút run rẩy, bởi vì hắn thần tính tại hơn 480 điểm. Lê Thương nói đúng, hơn nữa rất đúng. Như thế đặc biệt là bán thần mới có năng lực, tại sao lại xuất hiện ở một tên học sinh mới trên thân? Vậy cái kia, ngươi biết điều khiển thần tính tăng phúc kỹ năng sao? Hàn Phi tận lực để cho thanh âm của mình không run rẩy, tỉ như ngươi cái kia tia chớp màu vàng, nếu như đạt được thần tính tăng phúc, uy lực sẽ lớn hơn. Mặc dù cùng thần thông đối với thần tính tỷ lệ lợi dụng không cách nào so sánh được, nhưng cũng là một loại hoang dại đường thành thần người không có cơ hội học tập kỹ xảo. Hắn đang cố gắng tìm tồn tại cảm giác, cảm thấy muốn học tập cái kỹ xảo này, Lê Thương nhất định phải phải nghiêm túc thỉnh giáo bọn họ. Lê Thương nghe vậy, lúc này triệu hồi ra thiểm điện ấn ký, nhìn về phía 30m bên ngoài một cây nhỏ, một chỉ điểm ra. Chẳng! Tia chớp màu vàng bắn ra 20m, liền trực tiếp tiêu tán trên không trung, vô pháp đục lỗ xa như vậy không khí. Lê Thương đối với cái này sớm đã có dự cảm. Dù là chính mình tia chớp màu vàng có vật lý công kích năng lực, nhưng đúng là vẫn còn năng lượng, công kích khoảng cách có hạn chế. Hắn cảm ứng tự thân thần tính, sau đó sử dụng ý niệm điều động đại khái 10 đơn vị thần tính. Quả nhiên, trên người thần tính ánh sáng lưu động lên, hướng đầu ngón tay hội tụ. Tiếp lấy hắn lần nữa khiêu động thiên địa ở giữa lôi điện, lần nữa một chỉ điểm ra. Phách sát. Cong con công xoay lưu tia chớp màu vàng trực tiếp quán xuyên 30m khoảng cách, trong nháy mắt đem một cây to bằng cánh tay cành cây chặt đứt. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40. Tiết Thanh Tuyền tiểu tâm tư, Hàn Phi thấy thế chân càng du lên, cùng Tiết Thanh tuyển đối mặt liếc mắt. Hai người đều có điểm hoài nghi Lê Thương có phải hay không cái nào bán thần ngụy trang, ở chỗ này đùa bọn họ chơi. Như thế đặc biệt, người bình thường ít nhất phải mấy ngày thời gian chậm rãi nếm thử, mới có thể sơ bộ thao túng thần tính. Hơn nữa, còn nhất định phải sư trưởng tay giữ tay dạy mới được, bởi vì rất nhiều người mặc dù có thể nhìn thấy trên người thần tính ánh sáng, cũng khó mà cảm ứng được thần tính tồn tại. Muốn thao túng, đừng hòng mơ tưởng. Về phần chân chính tăng phúc kỹ năng, cần muốn tiêu tan tốn thời gian càng lâu. Như Lê Thương cái này loại, bên trên tay cũng biết, đừng nói gặp, nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá, vừa nghĩ tới Lê Thương vậy mà có thể cảm ứng được thần tính đại thể đơn vị số lượng, dường như liền không thể nào kỳ quái. Cái này mẹ nó dạy không nổi nữa, hai người đều có chút hết biện pháp cảm giác. Cái kia, Lê Thương học đệ, ta đột nhiên nghĩ đến ta đun nước quên nổ nguồn điện, nếu không hôm nay liền đến nơi đây." Hàn Phi nói. Tiết Thanh Truyền cũng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, đều xế chiều, ta còn không có ăn cơm chưa đây. "Lê Thương học đệ, hôm nay cứ như vậy đi." Vậy được rồi. Lê Thương mặc dù có chút chưa thỏa mãn, nhưng cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Vậy Lê Thương học đệ sửa ngày gặp, dù sao sư phụ đưa vào cửa tu hành tại cá nhân, ngươi được bản thân nhiều cân nhắc, thực sự không biết hỏi lại chúng ta. Hàn Phi nói xong, không kịp chờ đợi ly khai, có điểm trật vật mà chạy cảm giác. Lê Thương học đệ gặp lại. Tiết Thanh Tuyền mặc dù nhạt định không ít, nhưng cũng không ở nổi nữa, áp lực núi lớn. Gặp lại. Lê Thương mỉm cười gật đầu. Hắn đối với Hàn Phi cùng Tiết Thanh Tuyền vẫn là rất cảm kích, bởi vì hai người không chỉ có dạy dỗ hắn lôi thần đường thành thần cách đi, càng làm cho hắn thực lực đại tiến. Không sai, học xong sử dụng thần tính tăng phúc kỹ năng sau đó, hắn thực lực chân chính tiến nhanh. Nguyên lai like thần tính còn có thể bị điều động, ta còn tưởng rằng thần tính là cố định thân thể thuộc tính đây. Lê Thương suy nghĩ, cũng đúng, thần tính hộ thể, bản thân liền là một chủng loại giống như thiên thần phụ thể trạng thái đặc thù, để cho người bách bệnh không sinh, bách ta bất dung, hơn nữa thể chất sẽ từ từ được cường hóa. Tất nhiên có thể hộ thể, vậy khẳng định là có thể thủ hộ kỹ năng. Lê Thương học một biết 10, tất nhiên có thể tăng phúc năng lượng kỹ năng, vậy lý luận bên trên cũng là có thể tăng phúc sức mạnh thân thể. Hắn thử đem hiển hóa bên ngoài một chút thần tính dung nhập vào trong máu thịt, trong cơ thể. Lúc đầu không có cảm giác gì, nhưng khi hắn sức bật lượng trong đáy mắt, đột nhiên cảm giác được một cỗ quá mức lực lượng đúc kết từ đến, lực lượng của chính mình đúng là tại nguyên lai cơ sở trên có tăng lên. Quả nhiên có thể làm. Lê Thương trong lòng thầm vui. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này loại tăng phúc, đối với thần tính là có tiêu hao, dùng một chút ít một chút. Hoàn hảo, thần tính là có thể khôi phục, cũng không phải vĩnh cửu tiêu hao, chỉ là tốc độ khôi phục so trong tưởng tượng chậm không ít mà thôi. Dù sao Thần tính bản thân cũng không phải là năng lượng, mà là một loại thổ tính. Cái này giống như là một loại tiêu hao bạo phát, tiêu hao tiềm lực hoặc là thân thể cơ năng, bộc phát ra siêu cường lực công kích. Thần tính tốc độ khôi phục quá chậm. Lê Thương Yên lặng cảm ứng, phát hiện tiêu hao hết thần tính, phải một phút đồng hồ mới có thể khôi phục một điểm. Hắn hiện tại có hơn 300 điểm thần tính, nếu như hao hết, liền muốn hơn 300 phút đồng hồ, cũng chính là hơn 5 giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tốc độ khôi phục chậm như vậy, trong thời gian này có thể phát sinh quá nhiều chuyện. Hơn nữa thần tính hao hết, khả năng còn sẽ có cái khác di chứng. Xem ra bình thường công kích vẫn không thể sử dụng thần tính tăng phúc, nhưng ở sống chết trước mắt, tiêu hao thần tính tăng phúc lực lượng, lại có hy vọng giết ngược lại khi đến đường cùng. Lê Thương trong lòng nghĩ. Nhưng mà hắn cũng không biết, nếu như hắn cái này loại tốc độ khôi phục bị người khác biết, không biết có thể hay không hủ do chết. Muốn biết, Tiêu Hao thần tính, nhưng là Tiêu Hao tiềm năng một loại giết địch 1000, tổn hại 800 sát chiêu, nếu như Tiêu Hao quá ác, có thể sẽ trở thành vĩnh cựu Tiêu Hao, phải một lần nữa tu luyện trở về. Những người khác bình thường tốc độ khôi phục, đều theo ngày tính toán, hơn nữa còn cần thần tính đan tới khôi phục. Lê Thương cũng không biết điều ấy, nhưng hắn cũng không đốc, không đến sống chết trước mắt, hắn cũng không khả năng tiêu hao thần tính chơi đùa. Hắn tổng kết xuống, phát hiện hôm nay thu hoạch vẫn rất lớn. Không chỉ có thu được năm viên tinh khí thần an, còn học xong sử dụng thần tính tăng phúc sát chiêu uy lực. Đồng thời, còn học xong lôi thần đường thành thần cách đi. về sau có thể dùng cái thân phận này che đậy chính mình chân chính đường thành thần. Bất quá trước tiên cần phải làm một thanh lôi thần truy. Về phần có học hay không người khác như thế luyện hóa lôi điện cô động thần tính, lại nói, ít nhất phải trang giả vờ giả vị, cầm một lôi thần truy, còn có thể trở thành vũ khí. Có cơ hội nói nhiều học một ít cái khác đường thành thần thần thông hoặc là kỹ năng, ta cái này đường thành thần, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau có thể nắm giữ kỹ năng sẽ càng ngày càng nhiều. Lê Thương trong lòng nghĩ như vậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu ngón tay liền xuất hiện một đóa ngọn lửa. Đáng tiếc, cũng chỉ là phổ thông ngọn lửa mà thôi. Bởi vì thấp duy thế giới hỏa diễm pháp tắc còn quá yếu, xa còn lâu mới có được diệt thế lôi đình pháp tắc mạnh như vậy lớn. Cho nên, hắn có thể đủ thả ra hỏa diễm, nhiệt độ rất thấp, cũng thì tương đương với diêm tiêu đốt nhiệt độ mà thôi. Bất quá khi hắn tiêu hao một điểm thần tính sau đó, Đầu ngón tay ngọn lửa liền cấp tốc thả lớn, biến thành cao hơn nửa mét hỏa diễm, nhiệt độ tăng vọt. Vẹn vẹn 2 giây sau, to lớn hỏa diễm lại thu nhỏ lại, thành ngọn lửa nhỏ. Đi trước mua đồ dùng hàng ngày, nhân tiện hỏi thăm một lần làm sao xin đường thành thần tiền bay. Lê Thương bắn trong ngáy mắt, tán đi ngọn lửa, sau đó khóa kỹ cửa sổ, lấy điện thoại di động ra gọi 9 cái 9, vừa đi ra khu túc xá. Rất nhanh, một chiếc xe trường đi tới khu túc xá cổng. Lê Thương lên xe, đối với tài xế nói, đi cửa trường học, có bán đồ dùng hàng ngày địa phương. Được rồi. Tài xế trực tiếp khởi động xe trường. Bên kia, Hàn Phi cùng Tiết Thanh Tuyền đi ra Tân Sinh liên hợp biệt thự khu sau đó, lần nữa hội tụ đến một chỗ, nhìn nhau không nói gì. Lão sư nói để cho chúng ta chỉ điểm Tân Sinh, nghĩ lại tự thân, ta nghĩ lại sau đó, phát hiện có điểm chịu đả kích ra, ta có chút hoài nghi chúng ta hai người thêm lên đều đánh không lại hắn. Hàn Phi nói, Tiết Thanh Tuyền không có phản bác, bởi vì nàng cũng tâm tình phức tạp. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện chỉ điểm một cái thiếu chút nữa Tân Sinh, như thế áp lực ít một chút, hơn nữa sẽ càng có thành tựu cảm giác nhưng hết lần này tới lần khác gặp Lê Thương, bọn họ chỉ nói một lần, Lê Thương sẽ biết, một điểm cảm giác thành tựu cũng không có, ngược lại là hiện lộ rõ ràng chính bọn họ hết biện pháp cảm giác. Bởi vì bọn họ học không sai biệt lắm chỉ chút này, thực sự không biết nên dạy cái gì. Cũng là vì vậy, hai người mới không thể không ly khai, nếu không có thể sẽ rất lúng túng. Hồi tưởng chúng ta trước đây học tập thao túng thần tính, còn muốn tại lão sư hỗ trợ xuống, một chút xíu di chuyển bên ngoài thân thần tính ánh sáng, kết quả, Hàn Phi không nói nhìn trời, hôm nay thật là bị đả kích rất lớn. Lúc này Tiết Thanh truyền đột nhiên nói ra, ta cảm thấy Cái này có lẽ là của chúng ta một cái cơ hội. Cơ hội gì? Hàn Phi nghi hoặc. Tiết Thanh Tuyền nói ra, ngươi gặp qua thần tính hộ thể giai đoạn, là có thể cảm ứng được thần tính đơn vị người sao? Hàn Phi, đừng nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Tiết Thanh Tuyền gật đầu, lại nói, hắn đối với thần tính thao túng, cũng mạnh đến kinh người, một lên tay liền biết. Chủ yếu nhất là, hắn đối với lôi điện lực tương tác, quả thực mạnh đến nổi không giống lời nói. Nếu không phải là ta có thể nhìn ra hắn thần tính huy hoàng sát thực còn tại thần tính hộ thể giai đoạn, ta đều có điểm hoài nghi hắn có phải hay không nắm trong tay pháp tắc. Cho nên ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Hàn Phi hỏi. Tiết Thanh Truyền nghiêm túc nói ra, "Hàn Phi, ngươi cảm thấy ngươi dựa vào chính mình, có thể đi thông thần đường, cuối cùng thành thần sao?" "Ta đương nhiên, có thể, nhất định có thể." Hàn Phi nói. "Lòng tin không đủ a." Tiết Thanh Truyền nói, "Thế giới này bên trên, đường thành thần người thiên thiên vạn vạn, nhưng là chân chính có thể đi thông thần đường, leo lên thần tọa, trở thành thần linh đâu? Bên ngoài bên trên chưa đủ 10.000, mặc dù tối trong đó khẳng định còn có, nhưng hẳn là sẽ không quá nhiều, cho dù là hơn 1000 năm tích lũy được. Mà ngươi Thiên phú theo ta không sai bị lắm. Không, so với ta thiếu chút nữa, ta tiến nhập thần đồ đại học thời điểm, thần tính miễn cưỡng đạt được 20 điểm mà thôi, nhưng ngươi, nhưng là hơn 30, mà bây giờ, ta đã vượt qua ngươi." Tiết Thanh Tuyền nói ra, ngay cả ta đều không nắm chắc, ta cảm thấy đời ta có thể trở thành là bản thần, cũng đã rất tốt. Hàn Phi mặc dù có chút khinh phục, nhưng là không có phản bác, cho nên, cái này Lê Thương học đệ có thể thu được nhất đẳng đại ngộ, nhất định là có nguyên nhân, nói vậy ngươi cũng nhận được tin tức đi, cũng không biết là ai chuyển tới. Lê Thương học đệ lúc thi tốt nghiệp trung học, thần tính mới 70 điểm. Kết quả hiện tại, trên người của hắn thần tính ánh sáng đã không so với chúng ta yếu bao nhiêu." Tiết Thanh Tuyền nói ra, cái này loại tốc độ tăng lên, ngươi dám tưởng tượng sao? Chương 41, học sinh cũ thưởng thức. Ngươi sẽ không muốn đi theo hắn a?" Hàn Phi khó tin nói. "Tại sao không được chứ?" Tiết Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn thiên không, tại cái này người mạnh là vua thế giới, đi theo cùng giả, thiên kinh địa nghĩa, tất nhiên tự xem không đến hy vọng, vậy thì đem hy vọng phóng tới người khác trên thân, chúng ta tại hắn nhỏ yếu lúc chờ hắn, chờ hắn được nói, chúng ta theo hắn một chỗ thăng thiên." Hàn phi thần sắc nghiêm túc nói, ngươi loại ý nghĩ này rất nguy hiểm, cái này loại hắn tín lực rất tà dị, những cái kia thế giới khác thần linh tín đổ, chính là như vậy xa đoạn. Hơn nữa, đi theo người khác, không cẩn thận khả năng liền sẽ thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục Mà càng là thiên tài, càng là dễ dàng treo chọc thị phi. Tựa như lần này, Hoa Thần Đường thành thần người Ngự Thiên tiên chỉ là một lời dẫn, hắn mới tiến vào trường học ngày thứ hai mà thôi, liền đưa tới như vậy phiền phải lớn. Nhưng hắn rất nhẹ nhàng liền giải quyết rồi, không phải sao? Đây thật ra là chúng ta cơ hội, loại thiên tài này. Bình thường người hắn có thể chưa chắc vừa ý chúng ta vừa lúc bị phân phối đến hắn nơi đây, thành cho hắn tạm thời lão sư. Chúng ta vốn có tiên thiên ưu thế, hắn chí ít đối với chúng ta là có hảo cảm, vậy chúng ta sao không đem phần này hảo cảm giá trị tối đại hóa? Tiết Thanh Tuyền nói ra, nói thật lời nói, trước hôm nay ta từ chưa từng nghĩ đuổi theo ai người khác, dù sao ta mình chính là đường thành thần người. Thế nhưng cái này lê thương, thần tính hộ thể giai đoạn là có thể nhận thần tính đơn vị, hơn nữa thần tính tốc độ tăng lên vô cùng kinh người, ta thật hoài nghi hắn có phải hay không một vị thần linh chuyển thế? Hàn Phi hơi biến sắc mặt, cần phải không thể nào là thần linh chuyển thế a. Muốn là của hắn tốc độ tăng lên, là ngoài ý muốn đâu. Vạn nhất là hắn tu được cơ duyên, đột nhiên tăng lên đâu. Muốn biết, cơ duyên không có khả năng mỗi ngày gặp phải. Tiết Thanh tuyển suy nghĩ một chút, nói ra, cũng có đạo lý, vậy lại xem một chút đi, chờ Tân Sinh thi đấu kết thúc lại nói. Nếu như hắn tốc độ tăng lên là thật, vậy ta đi đuổi ngay theo hắn. Nhân sinh, bản thân không phải là một loại đánh bạc sao? Hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt, bắt lại trước mắt, đầu tư tương lai. Tại sao muốn nói với ta nhiều như vậy? Hàn Phi hỏi, hắn có thể không tin Tiết Thanh Tuyền chỉ là vì nói hết. Bởi vì ta một người sợ, ta muốn để cho ngươi theo ta một chô đi theo hắn. Tiết Thanh Tuyền nghiêm trang nói ra, chính như lời ngươi nói, đi theo người khác, thì sẽ từ chủ tử biến thành lính hầu, không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, chết không nơi tăng thân, nhưng nếu có người bạn mà, liền sẽ không như vậy cô độc. Cho nên ngươi sợ tự mình một người chết quá cô đơn, kéo ta chôn cùng.